Chương 114. Ma tiên nữ Bạch Tinh Tinh, kém chút thất thân. Chương 114. Ma tiên nữ Bạch Tinh Tinh, kém chút thất thân chập chờn, 16 tuổi tạo hóa thiên cảnh tập trọng trọng. Ngươi thiên phú này thật sự là cái người. Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra tiểu thế giới hiện tại có loại bí thuật, có thể lấy giáp đỉnh chi thuật để thiên phú yêu nghiệt giả, trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới tạo hóa thiên cảnh trọng trọng, bất quá, muốn bước vào đoạt đạo cảnh phải nhờ vào chính mình. Ta là đệ nhất phụ đặt vào kỳ vọng cao người, là duy nhất có nhìn tranh đoạt vị trí gia chủ, cho nên hiện tại là tập hợp đủ phủ chi lực đến tờ ta. Đáng tiếc Hy vọng vẫn như cũ sắp rồi, ta đệ nhất phủ xuống dốc đã là sự thật, bất quá Diệp Hoang Ca, ca ngươi như trở về, tất nhiên có thể chống lên đệ nhất phủ, trở thành Diệp gia tân gia chủ. Diệp Hi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hỉ kêu lên. Nàng tự nhiên là trong chú. Diệp Hoang chỉ là tạo hóa thiên cảnh lục trọng, chém giết tạo hóa thiên cảnh thập trọng như thái thịt, yêu nghiệt dạng này, tại trong cùng thế hệ căn bản tìm không thấy đối thủ không xứng thú. Diệp Hoang lắc đầu cự tuyệt. Không nói trước Diệp gia có chấp nhận hay không hắn, coi như tiếp nhận, Diệp Hoang cũng không có chút hứng thú nào. Nói thật, đối với tiểu thế giới Diệp gia, hắn không có chút nào lòng cảm mến. Cho nên, dù là đối với Diệp Hi cái này cái gọi là muội muội, hắn lúc này cũng trực tiếp xua đổi nói nơi đây không phải ngươi có thể nốc, đi nhanh đi. Ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian lại cứu ngươi lần thứ hai. Diệp Hi cười hì hì, nói ta nghe Diệp Hoang ca ca, lập tức đi ngay. Ca ca, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng dù là toàn bộ Diệp gia đều không thừa nhận thân phận của ngươi, nhưng ta Diệp Hi đã nhận định ngươi chính là của ta ca ca. Diệp Hi nói xong, cũng không có dây dưa Diệp Hoang, thật rất nghe lời rời đi. Cũng không có hỏi Diệp Hoang ở chỗ này chuyện cần làm. Diệp Hoang giờ phút này trong lòng có một tia cảm giác khất thượng. Thì thật, nếu là có một cái nghe lời mỗi muội, ai không muốn, muốn đâu. Chỉ là hắn hiện tại cũng không muốn cùng tiểu thế giới Diệp gia dính dáng đến cái gì đợi Diệp Hi sau khi rời đi. Diệp Hoàng nhìn chằm chằm tòa kia ngôi mộ. Tại cái kia ngôi mộ trước cũng đứng thẳng một tấm bia lớn ma tiên nữ Bạch Tinh Tinh chi mộ. Trên cự bia lại còn có khắc chữ. Nói rõ cái này phẩm ngôi mộ chủ nhân gọi Bạch Tinh Tinh. Ngoại hiệu ma tiên nữ, chỉ sợ khi còn sống là cũng tiên cũng ma nữ tử. Tại cự bia bên cạnh còn cắm một cây cờ trắng, phía trên treo một chổi cốt chất chung gió đối với mộ này, Diệp Hoàng không dám khinh thường. Linh linh linh. Một trận âm phong thổi tới. Có chất trung gió phát ra âm thanh, đồng thời trên mặt đất Lặng Yên vô tức tuân ra lít nhã lít nhít vô số tóc đen, quấn quanh Hướng Diệp Hoàng. Cái này tóc đen hẳn là tóc. Lại từ ngôi mộ giải vừa đi ra. Diệp Hoàng căn bản không có phản ứng, liền bị vô số tóc đen quấn cái gián chặt, sau đó giống một cái đèn kén mở rộng, hướng ngôi mộ bên trong kéo đi mộ phần Mai Táng Quỷ Linh. Xem ra, vị bên trong kia ra không được, chỉ có thể đem Diệp Hoàng kéo vào ngôi mộ bên trong. Bất quá, muốn tại trong mộ giết Diệp Hoàng, đơn giản không biết sống chết. Quy Gia đứng tại đường nhỏ đối vào, lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, không chút nào là Diệp Hoàng lo lắng. Ma U lúc này đã đi một nửa đường nhỏ. Hắn mỗi bước ra một bước, thiên địa rung động, vô tận dị tượng sẽ lẫn, như muốn ngưng tụ thành sát phạt kết quang, oanh sát hư phù, còn có lơ lửng hắc quang, chấn động càng phát ra lợi hại, tựa hồ bên trong tồn tại muốn không kiềm chờ đợi đi ra. Nó hiển nhiên là luống cuống, cũng là sợ. Nhưng U không nhanh không chậm, từng bước một hướng về phía trước, khí tức trên thân trở nên càng phát huyền diệu. Cùng lúc đó, Diệp Hoang toàn bộ thân thể đều lâm vào phần thổ bên trong, mà hắn phảng phất đặt mình vào tại một mảnh không gian thần bí bên trong, tại trước mắt hắn, một mảnh mê vụ phù, như ẩn như hiện. Hắn phảng phất mơ hồ nhìn xem đến một vị huynh thành tuyết sắc hồng y y tiên tử đứng ở trong sương ngủ. Nàng thân ảnh hiểu điệu đ, khí chất tuyệt diễm, chậm rãi đi ra mê vụ hướng hắn đi tới. Diệp Hoang Cơ hổ muốn trầm luân trong đó ông. Nhưng ở giờ phút này, thể nội tôn tiên đỉnh dung động nhẹ nhẹ, Diệp Hoang thần hồn chấn động, trước mắt hết thảy rõ ràng. Giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình lại bị vô số sợi tóc kéo vào đến một ngụm to lớn trong quan tài thủy tinh. Trong quan tài thủy tinh, nàng ngang một bộ mặc áo đỏ tròn dài hài cốt. Tất cả tóc đen đều là từ hài cốt trên xương đầu mọc ra, chuẩn bị bó bánh, tản ra yêu dị màu sắc. Mà lại, bạch cốt như ngọc Phía trên có phù văn lấp loé, cực kỳ bất phàm. Tại Diệp Hoang cảm giác, đối phương phảng phất không hề chết hết, còn sống. Loại ý nghĩ này vừa lên, một đạo gợi cảm động lòng người thanh âm vang lên tiểu công tử, ta đẹp không? Diệp Hoang trong lòng run lên bần bật, thanh âm kia tự như là gió xuân hiu hiu, lại như hàn băng thấu xương, mang theo một loại khó nói nên lời mị lực cùng uy hiếp. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh đạo hải lão, con mắt chăm chú khóa chặt tại cổ kia hồng y đi hài cốt phía trên, ý đồ từ trong cảnh tượng quỷ dị này tìm tới một tia manh mối tiền bối. Ngài là? Diệp Hoang thanh âm hơi có vẻ khô khốc. Hắn tận lực để cho mình bảo trì trấn định, nhưng nội tâm kinh dị cùng hiếu kỳ sẽ lẫn, để hắn khó mà tự kiềm chế. Tình huống trước mắt, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy kinh dị. Chính mình chẳng lẽ gặp được Bạch Cốt Tinh đi? Diệp Hoang lúc này từ tóc giữa khẽ hở, đánh giá trông quan tài hài cốt, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy đồng thời, hắn đã lặng yên tiến vào nhân đỉnh hợp nhất trận thái, lấy ứng phó đón lấy đột phát tình huống a, tiểu công tử thật sự là thú vị, ngay cả ta thân phận cũng không từng biết được, liền dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức tiền bối, vạn bối vô ý mạo phạm, chỉ là ngộ nhập nơi đây. Mong rằng tiền bối giờ cao đánh khẽ, thả Vãn bối rời đi. Diệp Hoang luôn tử khẩn thiết nói ra. Mặc dù đối với Hồng Y gì hài cốt chủ động thả chính mình rời đi không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng Diệp Hoang hay là thử nâng lên đẩy miệng nội nhập. Thế gian này nào có nhiều như vậy trùng hợp? Nếu đã tới, liền lưu lại thứ gì đi. Nữ tử áo đỏ thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh đứng lên. Theo lời nói rơi xuống, không khí chung quanh phảng phất ứng kết, một cỗ cường đại uy áp từ trong quan tài thủy tinh tràn ra, thẳng bức Diệp Hoang tâm thần. Diệp Hoang chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất có một tòa núi lớn đặt ở lồng ngực của hắn, để hắn không thể động đậy. Nhưng ở lúc này Diệp Hoang thể nội thôn tiên đỉnh lần nữa rung động đứng lên, một luồng ấm áp mà lực lượng cường đại từ trong đỉnh tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Mô lực lượng này phảng phất có thể ngăn cách hết thể ngoại giới quá nhiều, bao quát nữ tử áo đỏ kia uy áp tiền bối muốn cho tại hạ lưu lại thứ gì? Diệp Hoang hỏi a, vậy mà tại dưới tình huống này, còn có thể bình thản ung dung nói chuyện, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tới đi, cùng ta huyết nhục tương dung, song tu một trận, lưu lại điểm tinh hoa, ngươi liền có thể rời đi. Thanh âm vang lên trong nháy mắt kia, cái kia vô số tóc đen đột nhiên kéo một phát, vậy mà để Diệp Hoang đặt ở thon dài hài cốt bên trên, thật chặt tới dán vào cùng một chỗ. Nhưng này bạch cốt quá mức cắn người, trên thân không có một chút tiện, đặt ở phía trên, rất là khó chịu, tuyệt không dễ chịu. Thế nhưng là, cái kia vô số tóc đen quá mạnh mẽ, dù là mạnh như diệp hằng, cũng nhất thời khó mà tránh thoát. Ngược lại bị đối phương lôi kéo chính mình, toàn bộ thân thể huyết nhục liền muốn khảm nhập bộ bạch cốt này chi thân bên trong, mặt đối với mặt, con mắt vừa y ổ, miệng bị đối phương răng trắng như tuyết cắn. Tóm lại, một người mổ xương hoàn toàn dán vào cùng một chỗ. Tư thái này đối với Diệp Hoang tới nói, quá nhục nhã người. Cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng để bạch cốt đạt được, toàn lực thôi động thôn thiên đỉnh. Hắn hiện tại đại khái có thể giải được bạch cốt mục đích. Đối phương phương án thứ nhất hiển nhiên là muốn đoạt xá chính mình, nhưng mình là nam, thuần dương. Hồng Y Diệp Bạch cốt là nữ, thuần âm, đoạt xá lời nói, tính bài xích quá mạnh. Thế là, nàng cũng chỉ có thể dùng loại thứ hai biện pháp, đó chính là âm dương bổ sung, muốn cho chính mình lưu lại một điểm chí dương tinh hoa, trợ nàng khôi phục. Hiển nhiên Hồng Y Diệp Bạch cốt không hề chết hết, còn có linh tính. Nàng muốn thông qua diệp hoang phục sinh, từ trong quan tài leo ra. Nhưng diệp hoang lại há có thể như nàng mong muốn. Diệp hoang gầm nhẹ một tiếng, thể nội thôn thiên đỉnh quang mang càng lóe mắt, phảng phất muốn đem cái này âm lánh không gian vỡ ra đến đồng thời. Hắn không chút do dự kích hoạt lên kinh văn đại lưng, cùng những chói buộc kia lấy chính mình tóc đen tiến hành kịch liệt đối kháng, trong miệng càng là phun ra từng cây huyết sắc dây xích, cuốn lên tóc đen. Trong nháy mắt, tóc đen kia tại Phật quang cùng huyết sắc dây xích bên dưới, hóa thành tro bụi, Diệp Hoang cũng tạm thời thu hoạch được tự do. Cái kia Hồng Y Liệp Bạch cốt tựa hồ cảm nhận được Diệp Hoang kiên quyết, phát ra một tiếng sâu kín thở dài, trong thanh âm lại mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ tiểu công tử, ngươi làm gì cố chấp như vậy? Cùng ta kết hợp, ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng không cách nào tưởng tượng cùng kỳ ngộ. Thanh âm kia tràn đầy dụ hoặc, thức cốt tiêu hồn. Nhưng Diệp Hoang lại phản kích đến càng thêm kịch liệt, thôn Thiên đỉnh phá tan quan tài thủy tinh một góc, Diệp Hoang lao nhanh ra đi. Sau đó trong tay ra một cái ngũ sắc ba bình, đối với quan tài thủy tinh liền khuynh đảo trận tiếp theo hỏa diễm, đốt cháy đứng lên tiểu tử đang chết, ngươi dám vô lễ như thế, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hùng ý Diệp Bạch cốt thanh âm rốt cục có một tia hoảng sợ cùng phẫn nộ đang khi nói chuyện, lại một ngụm quan tài thủy tinh vậy mà tự động xuất hiện, đem Diệp Hoang đặt đi vào, muốn đem hắn trấn phong. Diệp Hoang không cần suy nghĩ, lần nữa toàn lực thôi động thôn Thiên đỉnh, phát ra một đạo hào quang sáng chói, trực kích hướng quan tài thủy tinh kia phá cho ta. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, chỉ gặp đạo ánh sáng tiết như là lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt mổ ra quan tài thủy tinh phong ấn. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt, quan tài thủy tinh ầm vàng phát toé, hóa thành vô số óng ánh mảnh vỡ. Hồng Y Liệp Bạch cốt phát ra một tiếng thê lương thất lên, thân hình tại trong quan tài thủy tinh vặn bẹo, tựa hồ nhận lấy cực lớn phản phệ tổn thương. Nàng trỗi chống kia bốc mắt vậy mà hiện ra một đôi sâu kín ánh mắt, lúc này tức giận trừng mắt nhìn Diệp Hoang, trong mắt tràn đầy hoán độc cùng không cam lòng. Nhưng Diệp Hoang cũng không để ý tới ánh mắt của nàng, mà là xoay người rời đi, xông ra mặt đất, không muốn sẽ cùng cái này quỷ dị tồn tại có bất kỳ dây dưa. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. U đi tới Hắc Quan chỗ. Hắc Quan đang kịch liệt run rẩy, phản phất tại sợ cái gì? Ma U đưa tay, mở ra Hắc Quan, chương 115, Cửu Minh bất tử thuật, có vấn đề. Chương 115, Cửu Minh bất tử thuật, có vấn đề. Khi U tay nắm chặt Hắc Quan đóng thời điểm, toàn bộ Hắc Quan đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn kịch liệt rung động, phản phất nhận mệnh bình thường. Nhưng ở U xốc lên mắt quan tài trong nháy mắt đó, một cô hắc khí tuôn ra, vô tận thần ma dị tượng sẽ lẫn, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một bóng người đây là một người nam tử cao lớn, đầu đội Hắc Quan Người khoác hấp giáp, cầm trong tay ma kích, khí tức không gì sánh được đáng sợ, nhưng trên thân lại có tầng tầng cấm chế, khó mà xung phá. Nguyên Lai like lại ưu tại để lộ nắp quan tài trong nháy mắt đó, liền đối với nó hạ cấm chế, phong tuyệt to lớn bộ phận lực lượng, cái này cũng khó trách đối phương như vậy vội vã muốn tự trong quan tài lao ra. Nó sợ sệt chính là ưu thủ đoạn. Minh Đế u hồn. Trước hắc quăn này, mai táng hẳn là không chết minh đế lâu lâu. Nhìn như vậy đến, hắc quăn này mới thật sự là minh đế chí bảo, còn lại tàn mát đều là chướng nhãn pháp. Quy Già nói ra. Lúc này Diệp Hoang cũng thối lui đến quy Già chỗ, không tiếp tục áp sát cái kia ngôi mộ. Có vẻ như chỉ cần không tới gần ngôi mộ, cái kia ma tiên nữ Bạch Tình Tinh liền không làm gì được hắn. Hùng Tri, trải qua chính mình một phen dày vò, bây giờ muốn tất cũng có chỗ tự thường, tóc kia hẳn là chỉ có thể sinh trưởng ở một phần, dài không đến hắn nơi này. Coi như có thể, hiện tại Diệp Hoang không sợ, tay cầm ẩn chứa dương lôi thiết kiếm, chặt đứt chính là. Hùng Tri, u chạy tới phía trên, mở ra hắc quan, cái kia Bạch Tình Tinh ngăn cản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, Diệp Hoang hiện tại cũng có thể giống quy ra một dạng, an nhàn đứng ngoài quan sát đứng lên. Lúc này, u đế u hồn căm tức nhìn u, trong mắt che kiến kiên kỵ cự u tầng thi. Người là ai? Vì sao muốn cùng bản minh đế là địch?" Đạo thân ảnh kia phẫn nộ quát hỏi. U hoàn toàn như trước đây, không nói một lời, cường thế lấn người tiến lên, hướng về phía trước đánh tới muốn chết, coi là điểm ấy cấm chế liền có thể áp chế ta. "Rít!" Không chết minh đế nổi giận gầm lên một tiếng, tạm thời liệu mạng bên trên cấm chế, cầm trong tay ma kích, đâm về u u trên thân hiện hiện từng cây màu đen hồn liên, cuốn về phía đối phương. Màu đen hồn liên trước cuốn lên không chết minh đế ma kích, sau đó dọc theo ma kích, một đường cuốn tay của hắn, cho đến toàn thân hồn liên thuận, lại còn chất chứa có đại đạo pháp tắc. "Đáng chết, ngươi khi còn sống đến cùng là dạng gì trạng thái?" Không chết minh đế không gì sánh được giận mình. Hắn hiện tại chỉ là một cái đầu, tự nhiên không có khả năng cùng khi còn sống thời kỳ toàn thịnh có chút khả năng so sánh, nhưng cũng không yếu, tại vùng tiên địa này, theo lý thuyết khó có đối thủ. Nhưng bây giờ, cốt này táng thi mạnh đến mức đáng sợ, Vô tận hồn liền đem hắn khóa lại, để hắn rất khó tránh thoát sinh thời bất diệt, khi chết không chết. Lúc khi còn sống quá mạnh, liền xem như hóa thành táng thi, vị Vô số phong ấn dây truyền qua lại, vẫn như cũng mạnh đến mức đáng sợ. Mà lại, lần này hắn tới đây, là muốn mượn Không chết minh đế lực lượng, đến chém chính mình thể phong ấn dây truyền. Khi u thể nội phong ấn dây truyền bị chém hết lúc Trần Chính Vũ cũng liền trở về. Quy ra không hổ là hóa thánh sống, kiến thức rộng rãi. Rất nhanh liền đã đoán được gu tới đây mục đích ta ngược lại thật ra biết, Ú đã mất đi rất nhiều ký ức, chỉ sợ cũng cùng phong ấn này dây chuyền có quan hệ, chỉ có giải khai những phong ấn này dây chuyền mới có thể tìm về bản thân. Diệp Hoang gật gật đầu. Ú xuất hiện ở trong đỉnh một tầng không gian, vốn là một điều bí ẩn, nhưng là tạm thời hắn cũng không có đáp án. Trừ phi là để thôn thiên đỉnh khắc xuống đậy hồn phù, thức tỉnh khí linh, hoặc là để Ú tìm về bản thân. Hai thứ này lời nói, hiển nhiên là để thôn thiên đỉnh khí linh thức tỉnh lại càng dễ làm được. Lúc này, Không Chết Minh Đế trên thân bộ phát ra từng đạo màu đen ma nhận, đem hồn liên chặt đứt, khôi phục tự do trong náy mắt, ma mui kích xuyên qua u thân thể. Nhưng sau một khắc, u thân thể vậy mà hư hóa biến mất. Chân thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Không Chết Minh Đế bên cạnh giật. Ú chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ này. Sau một khắc, vô số hồn liên trực tiếp từ trước tới giờ Không Chết Ú Đế thân thể tuôn ra, đem hắn tách rời đổi lại là sinh linh khác, đây tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng Không Chết Minh Đế Danh xương không chết, tự có nó bất phàm chỗ nghe nói, không chết minh đế tu cựu minh bất tử thuật, là đại vũ trụ chí cao thuật một trong, không gì sánh được nghịch thiên, thân thể bị phân chín mang mai táng, cũng chưa chết đâu, nó linh hồn phiêu đãng ở trong tiên địa. Lần này cái gọi là minh đế chí bảo, vô cùng có khả năng chính là cái này cựu minh bất tử thuật. Tiểu Diệp Hoang, thừa dịp không chết minh đế cùng U còn tại giao chiến, ngươi đi nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn xem trong hắc quan có gì đổ tốt. Quy gia nhắc nhở. Diệp Hoang đã sớm ma quyền sát trường tốt, ta đi xem một chút. Diệp Hoang cũng dọc theo đường nhỏ đi lên. Lần này, hắn nhưng không có cảm nhận được cái gì áp lực, hiển nhiên tất cả áp lực đều bị u một người định xuống tới. Thế là Diệp Hoang tăng thêm tốc độ, đi vào hắc quăn chỗ. Một bên khác, Không Chết Minh Đế vậy mà lần nữa ngưng hình, trên thân tán phát khí tức, so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Có lẽ đây mới thật sự là Không Chết Minh Đế hình thái. Ánh u trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn chi ý, tựa hồ trước mắt cỗ này Không Chết Minh Đế mới là hắn muốn tìm đối tượng. Diệp Hoang biết một cái tình hình chiến đấu, biết chiến đấu này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian hắc quăn này, vậy mà như một tòa ũ ám vực sâu, sâu không thấy đáy, tự thành một vùng không gian. Ta như đi vào, có thể hay không bị truyền tống đến một giới khác? Diệp Hoàng trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trong hắc ám nổi một khối huyết ngọc. Diệp Hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Huyết ngọc này như muốn tránh thoát cấm chế, xông ra hắc quan trói buộc. Diệp Hoàng không hề nghĩ ngợi, đưa tay từ trong hắc quan vất đi ra, nhưng vừa đụng chạm lấy, một cú khủng lồ tin tức tràn vào đầu đùng. Đồng thời, huyết ngọc vỡ vụn, hóa thành chín khối, phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay đi là Minh Đế chí bảo, xuất thế. Chín đạo huyết quang phân rơi cửu phương, nhanh, nhanh, chậm, liền bị người khác nhanh chân đến trước. Lên lên lên, tranh đoạt Minh Đế chí bảo đi. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Phòng tới đạo huyết quang kia rơi xuống chỗ. Toàn bộ tử vong chi địa, tất cả người tầm bảo đều hành động. Mà lúc này Diêm Hoàng, trong đầu hiện hiện từng đoạn văn tự, rất nhanh là hắn biết, cái này lại là hoàn chỉnh Cửu Minh bất tử thuật. Vừa mới huyết ngọc bên trong, chính là một phần hoàn chỉnh Cửu Minh bất tử thuật, danh xưng giữa thiên địa chí cao hồn tu thuật một trong thuật này tuy không tệ, tu tập đằng sau, thần hồn của ta hẳn là có thể tiến một bước tăng cường, thậm chí có thể có được bất tử đặc tính. Bất quá, huyết ngọc chín phần, đám người tìm được, chỉ sợ đều là Cửu Minh bất tử thuật tàn thuật. Diêm Hoàng đạt được hoàn chỉnh Cửu Minh bất tử thuật sau, không có bất kỳ cái gì lưu lại, tức tốc rời xa Hắc Quan. Cùng lui xuống tới. Cùng lúc đó, U đã lần thứ 5 đem Không Chết Minh Đế trấn giết, hiện tại chỉ còn lại một cái đầu trên không trung bay múa đang chết, đều là ngươi bộ ta. Ta biết mục đích của ngươi, không phải liền là muốn mượn ta Cửu Minh Không Chết kiêu ý, chắc đứt trong cơ thể ngươi phong ấn dây truyền sao? Tốt, ta giống như ngươi mong muốn, liền nhìn ngươi có chịu đựng được hay không ở. Không Chết Minh Đế đầu bị buộc đến tuyệt lộ, lúc này giống giận xin mời. U tử chiến đấu đến nay, rốt cục phun ra một chữ. Phản phất chính là xin mời Không Chết Minh Đế chịu chết, tại hắn một khắc cuối cùng, bộc phát trung cực nhất kích. Quy gia lúc này đã nhảy tới Diệp Hoang trên bờ vai, nghe được Không Chết Minh Đế lời nói lúc, thần sắc đã là có chút ngưng tụ cựu minh không chết kiếm ý. Đây chính là Không Chết Minh Đế bị trấn chính bức đến tuyệt lộ lúc, mới có thể vận dụng. Hữu mặc dù có thể mượn kiếm ý này chặt đứt bộ phận phong ấn dây chuyền, nhưng mình chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Quy gia nói ra quy gia, ta vừa mới đạt được cựu minh bất tử thuật truyền thừa, ở trong có cựu minh không chết kiếm ý tu luyện, bước này kiếm ý một khi nhập thể, liền gần như không chết, rất khó luyện hóa, dù là có một sợi không cũng có luyện hóa sẽ sẽ, nó vẫn như cũ có thể chết đuổi phục nhân, tiếp tục phá hư nhân thể sinh cơ, cực kỳ đáng sợ. Tựa như tại thể nội mọc rễ một hư dạng, muốn loại bỏ cơ bản không có khả năng. Diệp Hoang nói ra yên tâm đi, U nếu dám làm như vậy, tất nhiên là có nắm chắc. Quy ra rất trầm ổn địa đạo. Hiu liu liu. Lúc này, đầy trời màu đen mưa kiếm, tạo thành cái võng, đem U lưới ở trong đó. Không chết minh đế đầu càng là hóa thành một đạo màu đen ma kiếm, đâm về U. Còn lại màu đen mưa kiếm, cũng chỉ là biểu hiện. Chỉ có thanh này ma kiếm, mới là ẩn chứa không chết minh đế cái đầu này, tất cả cựu minh không chết kiếm U đứng ở nơi đó. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mà là đem toàn thân phong ấn dây chuyền, bước ra bên ngoài cơ thể. Cản chống đỡ phía trước Tang Hy, ngươi hôm nay nếu không chết, tương lai đợi ta không chết minh đế lần nữa phục sinh trở về lúc, chắc chắn lại tìm ngươi, tự tay chém ngươi. Ta không chết minh đế cả đời, chỉ có ta thiết lập ván cược tính toán người khác, chưa từng bị người khác tính toán qua, ngươi là người thứ nhất, còn có cái kia vừa mới nghĩ lấy ta Cửu Minh bất tử thuật tiểu tử, ta cũng nhớ ký ngươi. Hừ, còn nhiều thời gian, mối thù hôm nay, ngày khác ta gấp trăm lần nghìn lần còn. Không chết minh đế trong lời nói, ma kiếm đã chạm tại hú trên thân. Hú trên thân từng cây phong ấn dây chuẩn bị chém đứt. Nhưng hắn thân thể cũng đồng dạng tụ kiếm khí sáng tạo, cả người lui đến giao lộ một năm. Tu nói đi, toàn bộ thân thể biến mất, tiến nhập trong đỉnh không gian trong thạch quan ngủ say. Hắn ý tứ rất rõ ràng, lần này cần ngủ say thời gian 1 năm. Diệp Hoang vừa mới nhìn thấy, cái kia ma kiếm chặt đứt đại khái 1000 đạo phong ấn dây chuyền, nhưng cũng đồng dạng đem vũ trọng thương. Bất quá, một khi hữu khôi phục, giải phóng 1000 đạo phong ấn dây chuyền hắn, sợ rằng sẽ mạnh đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Phan. Lúc này, Không Chết Minh Đế tản phá không chịu nổi, khí tức hư nhừ đầu, lần nữa bay trở về trong hắc quan. Trên hắc quan, Không Chết Minh Đế thanh âm truyền ra linh giới bố cục, hủy hoại chỉ trong chốc lát, một giấc mộng không. Lúc đầu ta nuốt mất linh giới, chỉ ít có thể để cho đầu ta sọ hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tới, lại ngược lại để cho ta thương càng thêm thương, thật sự là đáng giận. Bất quá, ta còn lại tám mang thân thể chỉ cần thuận lợi, vẫn như cũ có thể phục sinh trở về, các ngươi chờ đó cho ta, ta không chết minh đế lại đến ngày, chính là cái nải linh giới hôi phi yên gì lúc. Trong hắc quan truyền ra đoạn văn này sau, liền tự động biến mất đồng thời biến mất, còn có minh hạ chi thủy. Không có minh hạ chi thủy từ hắc quan dưới đáy tuôn ra, cái kia tử vong chi hà liền sẽ khô cạn, nơi này sớm muộn hay là sẽ khôi phục nguyên dạng không nghĩ tới, đây hết thảy lại đều là không chết minh đế một trận bố cục. Hắn lại muốn mượn Minh Đế chí bảo dẫn chúng linh đến đây, sau đó nuốt mắt chúng linh, không ngừng mạnh lên, cho đến chết giòng sông bao trùm toàn bộ linh giới, hắn liền có thể đem linh giới lệ rơi, để đầu lâu triệt để khôi phục. Khôi phục một cái đầu, liền cần tiêu tốn một giới. Thật không biết cái này không chết Minh Đế đến cùng mạnh đến mức nào. Diệp Hoang một trận sợ hai tháng phục, cũng một trận hoàn sợ cuối cùng vẫn là chính mình quá yếu, nhất định phải càng nhanh mạnh lên. Diệp Hoang tự tỉnh. Sau đó cấp tốc rời đi tử vong chi địa, không tham dự Minh Đế chí bảo tranh đoạt. Dù sao đám người liều chết tranh đoạt cửu Minh bất tử thuật, ngay tại trong tay hắn đâu, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Trở về trên đường, Diệp Hoang cô ý tránh ra tòa kia cấm bạch cốt phiên ngôi mộ, hắn trong mơ hồ còn có thể cảm giác được, ngôi mộ bên trong có một đôi mắt, ngay tại theo dõi hắn xem giờ, thật bị bạch cốt này tính để mắt tới, hẳn là nàng thật sẽ có một ngày leo ra quan tài tới tìm ta. Diệp Hoang ngẫm lại, liền cảm thấy da đầu hơi tê tê, càng là tăng thêm tốc độ phi hành. Giới đi tử vong chi địa sau, Diệp Hoang lập tức tìm một chỗ ẩn bí chi địa để tiến hành tu hành. Hắn tiến vào trong đỉnh một tầng không gian, bắt đầu cảm ngộ Cửu Minh bất tử thuật không đối, cái này Cửu Minh bất tử thuật có vấn đề. Diệp Hoang tại trong cảm ngộ, bỗng nhiên mở mắt, ở trong hiện lên băng lánh tri ý chương 116. Trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc tên sát thần này kaka. Chương 116, trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc tên sát thần này kaka ở trong đỉnh một tầng trong không gian cẩm ngộ công pháp, Diệp Hoàng xem xét liền hiểu, một hiểu liền sẽ, một hồi liền tinh. Trừ cái đó ra, tự nhiên cũng có thể nghiệm chứng ra công pháp đến cùng có hay không vấn đề. Dù sao nếu có vấn đề, đó là không lựa được. Diệp Hoàng hiện tại liền gặp vấn đề này tuyệt đại bộ phận đều không vấn đề, nhưng ở chỗ mấu chốt có chút cải biến, sau đó liền sẽ hoàn toàn khác biệt, cưỡng ép đi luyện, cuối cùng sẽ chỉ rơi cái tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết hạ chẳng. Không chết minh đế tâm cơ thật sâu không chỉ qua bố cục một màn này minh đế chí bảo đùa giỡn, liền ngay cả lấy ra minh đế chí bảo đều là có vấn đề, những cái kia cấp đoạt đến 1 phần 9 cựu minh bất tử thuận người, căn bản không thể lại cảm thấy được có vấn đề, chỉ có lợi thế, luyện tăng thế, khả năng mới có thể minh ngộ, nhưng này lúc tất nhiên trễ. Diệp Hoàng kinh thán không thôi. Những lão gia hỏa này tâm kế, từng cái thâm trầm tựa như biển, lúc nào bị gài bẫy cũng không biết. Cái này khiến hắn nhớ tới nguyên thủy trong thiên cung, dáng lâm bốn vị tiên đế cử đầu. Phục tiên tiên đế Tần Phục Thiên, Lăng tiên tiên đế Diệp Lăng Trời, Long hoàng tiên đế Rồng Hy, vạn cổ tiên đế Nguyên Dao, bọn hắn một sở ý niệm phân thân dáng lâm muốn triệt để diệt đi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có bố cục, chỉ sợ cũng khó thoát tính toán. Những đại nhân vật này thật là đáng sợ. Diệp Hoàng trong lòng âm thầm cảnh giác, gặp được nhân vật bậc này, dù là chỉ là đối phương một sợi ý niệm, cũng tuyệt đối không thể chủ quan không chết minh đế, ngươi mặc dù trí kế giống như yêu, ngay cả Cửu Minh bất tử thuật đều động tay chân, có thể ngươi nghìn tính vạn tính cũng sẽ không tính tới, ta mượn Tôn Thiên Định, có thể sửa đổi ở trong sai lầm. Thậm chí, không dùng đến quá lâu, ta đối với Cửu Minh bất tử thuật cảm ngộ, không thể so với ngươi kém bao nhiêu. Diệp Hoàng mỉm cười. Hắn bắt đầu mượn nhờ Tôn Thiên Định Bắt đầu cảm ngộ sửa đổi môn này Cửu Minh bất tử thuật, cho đến hoàn toàn th通, Diệp Hoang cũng mới qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, linh giới phát sinh rất nhiều kinh thiên đại sự. Thứ nhất, từ vong chi địa minh đế chí bảo tranh đoạt chiến kết thúc, chín vị đến từ tiểu thế giới cường giả, tất cả thu hoạch được một mảnh huyết ngọc, cũng tức là Cửu Minh bất tử thuật một bộ phận. Thứ hai, thiên cấp tạo hóa bí cảnh mở ra, tất cả tạo hóa cảnh cường giả đều tràn vào trong đó, đều muốn tranh đoạt thiên cấp tạo hóa trong bí cảnh trung cực tạo hóa. Thứ ba, linh giới có thiên ngoại tà ma bóng dáng xuất hiện, trong vòng một đêm, một tòa 100 triệu nhân khẩu cổ thành, biến thành tử thành. Trong thành toàn bộ sinh linh hư không tiêu thất, ban ngày vào thành, trống rỗng, không một người, ban đêm thành này bị tà khí bao phủ, phàm là dám bước vào người, có vào không có ra. Thứ tư, yêu ma hải kết giới triệt để tương thông, yêu nghiệt hải người, có thể tự do ra vào linh giới. Tổng kết lại liền một câu, linh giới ngay tại trải qua mấy chục vạn năm trước đó chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. Mới bấy quan nửa tháng, làm sao cảm giác tựa như đi qua trăm năm một dạng, toàn bộ thế giới hoàn toàn biến dạng. Diệp Hoang thâm nhẹ. Những tin tức này, tự nhiên là đế Mạch Sơn cao nguyên phủ trách chuyển cho hắn. Cao nguyên hội sẽ phát sinh sự tình, chỉnh lý tốt sau, định thời gian thông qua bí thuật, truyền âm đến Diệp Hoang lưu âm trên đá. Cho nên Diệp Hoang bế quan đi ra, chỉ cần đọc cái này lưu âm thạch, liền có thể biết chuyện tiến hạ. Như vậy, Diệp Hoang có thể làm ra kế hoạch, xác định ra một bước muốn làm sao đi thiên cấp tạo hóa bí cảnh nếu mở. Tất nhiên là lúc trước hướng thiên cấp tạo hóa bí cảnh, thu hoạch trung cực tạo hóa, sau đó đi dò thám cắt trại cổ thành. Thiên ngoại tà ma hiện thân, không thể coi thường, hơi không cẩn thận, liền có diệt giới nguy cơ. Diệp Hoang trong lòng tự nói, người khác tán uy, hắn cũng không phải là rất để ý, nhưng hắn người bên cạnh Diệp Hoang là không hi vọng bọn hắn sẽ ra chuyện. Một khi Diệp Giới coi như hắn có thể sống, nhưng người bên cạnh chỉ sợ muốn đã chết không còn một mống. Còn nữa, Linh Giới là hắn nơi sinh ra, đã từng cũng có bao nhiêu tiền sử lại năng, như Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại, đánh bạc hết thảy thủ hộ, Diệp Hoang tử bản tâm bên trên, tự nhiên không hi vọng bị Diệp Giới. Thậm chí, hắn cảm giác Linh Giới rất bất phàm. Nếu có thể kinh doanh tốt, Linh Giới rất có thể sẽ trở thành hắn sau cùng đất phần trăm. Nhưng bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm, hết thảy đều muốn đợi đến đủ cường đại, mới có thể bố cục bế quan nửa tháng, cũng nên ra ngoài đi một chút. Mà lại, tu thành Cựu Minh bất tử thuật sau, Thần hồn của ta tựa như lại đã trải qua một lần hoàn toàn mới tẩy lễ, sơ bộ có bất tử đặc tính. Thái cổ ngự kiếm phật các loại, một chút cần thông qua thần hồn điều khiển thuật pháp, mạnh hơn. Lần này đi tiên cấp tạo hóa bí cảnh, mượn trung cực cơ duyên, nhìn có thể hay không nhất cử trùng kích tạo hóa thiên cảnh tập trọng. Diệp Hoàng đi ra nơi bế quan, hướng lên trời cấp bí cảnh bay đi năm. Thiên cấp tạo hóa bí cảnh đã mở ra 3 ngày. Lúc này, tất cả tạo hóa cảnh cường giả đều giết tới thiên cấp tạo hóa bí cảnh nơi trung tâm nhất, nơi đó là một chô vệ vụ lượn lở sơ gốc, cũng là thiên cấp tạo hóa bí cảnh trung cực nơi cơ duyên. Che kín tự nhiên cấm chế. Tạm thời vẫn chưa có người nào cưỡng ép bước vào. Mặt khác, có thể đi đến nơi nơi này, trên cơ bản đều đã qua tầng tầng sấm trộn, yếu nhất đều là tạo hóa địa cảnh tập trọng. Mạnh nhất, tự nhiên là tạo hóa thiên cảnh tập trọng đối với tạo hóa thiên cảnh tập trọng cường giả tới nói, cái này thiên cấp tạo hóa bí cảnh trung cực cơ duyên, có thể để bọn hắn càng nhanh bước vào đoạt đạo cảnh ta đề nghị, trước thanh tràn một đợt. Linh giới sâu kiến trước tiên có thể đạt lại, bọn hắn ở chỗ này ngay cả làm bia đỡ đạn tự cách đều không có. Một cô gái xinh đẹp đi ra, thanh âm thanh lanh vang vọng toàn trường. Nàng là đến từ Long cung cao thủ, Long Lệ Quân, tạo hóa thiên cảnh tập trọng, lại thêm Long tộc thần thông chí lực cực kỳ đáng sợ đồng ý. Linh giới sâu kiến sắc thực không có giá trị tồn tại. Một tên thanh niên nam tử tóc trắng mở miệng. Trên mặt hắn treo cao ngạo khí chất, cùng trung quanh sinh linh không hợp nhau đồng thời bên người còn đi theo một cái áo đen lá bụ. Người này đến từ Yêu Ma Hải, tạo hóa thiên cảnh tập trọng, thực lực tạm thời nhìn không ra sâu cạn, nhưng hơi hiểu rõ, đều biết hắn giết người, cho tới bây giờ đều chỉ dùng một chiêu chúng ta đều chẳng qua là đến đoạt cơ duyên mà thôi, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Nếu như tại tham dự tranh đoạt trong quá trình, ngươi giết bọn hắn thì thôi, còn chưa xuất thủ luyện thành trạng. Nếu như người người như vậy, cái kia đợi chút nữa tới một cái càng mạnh người, đem các ngươi rõ ràng, các ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào?" Một cái thanh lãnh dễ nghe giọng nữ vang lên. Tất cả nhìn lại, phát hiện là một 10-15-16 tuổi thiếu nữ, vậy mà tu vi đạt đến tạo hóa thiên cảnh trọng trọng, thực là để bọn hắn giật nảy cả mình. Bất quá cũng có người nhận ra nàng này thân phận, chính là Diệp gia tiểu thế giới đệ nhất phụ Diệp Y. Nàng thực là không quen nhìn loại này thanh chàng tất làm, thế là mở miệng ngăn cản ha ha, "Là Diệp gia tiểu thế giới đệ nhất phụ công chúa a, chắc hẳn đệ nhất phụ là bồi dưỡng ngươi, lợi dụng quán đỉnh chi pháp." Đưa ngươi tu vi tăng lên tới tạo hóa thiên cảnh thập trọng, loại thực lực này thái hư, ở cạnh năng lực chính mình đột phá tạo hóa thiên cảnh thập trọng thiên kiêu trước mặt, căn bản không đáng chú ý a. Cho nên, Diệp gia tiểu muội muội, ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi." Một đạo thanh âm âm âm lảnh truyền đến. Người nói chuyện là cái nam tử sắc mặt tái nhợt, hắn là đến từ Quỷ tu tiểu thế giới Quỷ Âm. Nhìn ngươi nhỏ, một đám tạo hóa thiên cảnh thập trọng đại cao thủ đều lộ ra vẻ kiêng dè dịu hi, cấm luôn. Chớ cho Diệp gia chư hắc. Vì một số linh giới sâu kiến khủng đáng. Lại nói, ta cảm thấy thanh chàng không có cái gì không đúng, trước đem rắc rưởi dời đi, nhìn cũng sẽ thư thái chút. Diệp Hi bên người một cái cao lớn thanh niên khẹn trách quá mắng, người này tên Diệp Trọng. Diệp gia tiểu thế giới thứ 2 phụ thiếu phụ chủ, cũng coi là Diệp Hi đường Kata nói chỉ là sự thật, như một hồi thật dáng Lâm một cái càng mạnh, cũng muốn thăng trạng, vậy chúng ta chẳng phải là đều làm chết. Diệp Hi không phục lắm nói nhỏ, nhưng ở đây, cái nào không phải tu vi thông thiên, tự nhiên có thể đưa nàng lời nói nghe được rõ ràng ha ha ha. Diệp Hi nói như vậy, chỉ có thể dẫn tới trận trận chế dế ở chỗ này, còn có thể có so chúng ta càng mạnh. Nhất là tại linh giới cái này đến tiện chi địa, cái kia càng không cần nói, chúng ta ở chỗ này chính là mạnh nhất một đám người cái yếu sinh tử, liền do chúng ta cường giả định đoạt. Từng người từng người tạo hóa thập trọng cảnh đại cao thủ, lúc này ngạo nghễ cười nói đối với Diệp Hi lời nói, đều là khịt mũi coi thường Diệp Hi, chớ có nói thêm nữa, coi chừng cho Diệp gia đưa tới thay vạ bất ngờ. Diệp Trọng lần nữa cảnh cáo Diệp Hi. Sau đó hắn nói ta đại biểu Diệp gia, đồng ý trước thanh trảm. Rất rươi, sát thực không xứng bước vào sân gốc. Diệp Trọng tỏ thái độ sau, Long Lệ Quân, thanh niên tóc trắng, quỷ âm bọn người lập tức động thủ bọn hắn muốn thanh trảm, muốn giết ta các loại, mau trốn. Linh giới tu giả lúc này từng cái sắc mặt đã sớm thảm biến, lúc này Liễu Linh muốn chạy trốn mẹ. Phốc phốc phốc. Nhưng vừa có hành động, một cái liền bị đạp bỏ, ngã trên mặt đất, biến thành từng bộ thi thể lệnh băng đựng, đứng giết ta, thiếu chủ ta thế nhưng lại một mực đi theo ngươi tổ đội. Có linh giới sinh linh kêu lên. Bọn hắn là cùng tiểu thế giới cao thủ tổ đội, tần tâm tận lực, kết quả đổi lấy đối phương vô tình tàn sát thật có lỗi, các ngươi vô dụng. huống chi, các ngươi cũng không xứng có được những tài nguyên này. Những tiểu thế giới này đến cao thủ đem trong đội ngũ linh giới thành viên tàn sát, sau đó lấy đi bọn hắn túi cần côn, như vậy không chỉ có không cần giao trả tù lao, còn ngoài định mức thu hoạch được trên thân những người này tài nguyên, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Hoàng Phi tới đây thời điểm vừa mới bắt gặp một màn này. Bất quá, linh giới tu giả cơ bản đã bị rẽ sạch. Diệp Hoang nhíu mày. Hắn thật không có là những này linh giới tu sĩ báo thủ tâm tư, mục tiêu của hắn là tạo hóa bí cảnh trung cực cơ duyên, chỉ cần những người này đừng đến trêu chọc chính mình, cái kia mọi người liền có thể bình an vô sự. Nhưng Diệp Hoang vừa giáng lâm, đã bị để mắt tới a, còn có linh giới con kiến hôi giáng đến. Cái này vẫn chỉ là tạo hóa thiên cảnh lục trọng độ rất rười. Lá gan này quá mập đi, biết rõ chúng ta tại Thanh Trảng, vẫn còn giáng đến, đây có phải hay không là xem thường chúng ta, là đang gây hấn với chúng ta. Có người cười lạnh nói: Thanh niên tóc trắng lúc này lại đi ra à, người này ta đỗ gặp qua, là ta trước kia khâm định nô bộc. Chư vị cho ta cái mặt mũi, để cho ta tới xử trí hắn, ta sẽ để cho hắn giao ra mệnh hồn. Đến từ yêu ma hải thanh niên tóc trắng nhìn thấy Diệp Hoang lúc, đột nhiên mở miệng nói không sao, một nô bộc mà tôi, Bạch huynh xin cứ tự nhiên. Đáng người tự biết thanh niên tóc trắng cường đại cùng đáng sợ, mặt mũi này hay là sẽ cho thật là một cái đồ đần, linh giới những người này đều là ngốc bức như vậy sao, biết rõ hẳn phải chết, còn dám tới chịu chết, đầu óc thật sự có hố. Một bên Diệp Trọng nhịn không được ở trên cao nhìn xuống đầu đen đang uống. Chỉ có Diệp Hi, lúc này thân sắc có chút quái dị. Tại trong những người này, nàng là một cái duy nhất biết Diệp Hoang thực lực người. Nàng vị ca ca này, chém giết tạo hóa thiên cảnh thập trọng như thái thịt giống như. Những người này hảo chết không chết, trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc chính mình tên sắt thần này ca ca. Chương 117, ta còn muốn giết tọa các vị. Chương 117, ta còn muốn giết tọa các vị. Diệp Hi xem thấu không nói mặc. Vừa mới những người này động một chút lại thanh trạng. Ta, hiện tại thật tới một cái càng mạnh người, một hồi đem bọn hắn thanh trạng, không biết có gì cảm tưởng. Mà lại, Diệp Hoang ca ca tới. Diệp Hi cảm thấy cái này thiên cấp tạo hóa bí cảnh trung cực cơ duyên không phải Diệp Hoang không ai có thể hơn, những người còn lại cũng đều không có tranh cần thiết đã như vậy, vậy nàng xem kịch liền tốt. Đương nhiên, như Diệp Hoang ca ca có cần hỗ trợ địa phương, vậy nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Dù sao mình mệnh đều là Diệp Hoang ca ca cứu. Nghĩ như vậy, Diệp Hi liền đối với Diệp Trọng đạo, "Diệp Trọng, chúng ta cũng đừng có tham dự, tối lui đến một bên đi." Đối với Diệp Trọng, Diệp Hi cũng không có hảo cảm. Mặc dù giữa bọn hắn có huyết mạch quan hệ, nhưng Diệp gia vài phủ ở giữa Vì tranh đoạt giật ra vị trí gia chủ, có thể nói là không từ thủ đoạn, nghĩ hết biện pháp giết chết đối phương. Liên nói lần này, Diệp Trọng có mấy lần âm thầm liền muốn hại nàng, nhưng đều bị nàng sớm nhìn thấu, né qua từ kiếp. Lúc này, Diệp Hi chỉ là xem ở cùng là Diệp gia huyết mạch phân thượng, nhắc nhở một câu. "Về phân đối phương có nghe hay không?" Diệp Hi tự nhiên không quan tâm. Huống chi, nàng đã sớm đoán được, Diệp Trọng tuyệt đối sẽ không nghe, thậm chí còn có thể đối với nàng khịt mũi coi thường, cực điểm chà phúng. Quả nhiên, Diệp Hi thanh âm vừa dứt, Diệp Trọng khinh thường thanh âm vang lên Diệp Hi, "Ngươi đến cùng đang sợ cái gì?" Một cái linh giới tạo hóa thiên cảnh lục trọng độ rất rủi, cần tránh lui. Cho nên ta liền nói các ngươi đệ nhất phụ không người, coi như ngươi cưỡng ép tăng lên tới tạo hóa thiên cảnh tập trọng, ngươi cũng căn bản không tranh được Diệp gia vị trí gia chủ, hoặc là nói ngươi căn bản không xứng, lại nói ngươi một nữ nhân, tương lai cuối cùng là phải lấy chồng, gả đi nữ nhân, nước đã đổ ra. Diệp Trọng lại là mắng chửi người, lại là chà phúng, giọng nói vô cùng nặng. Diệp Hi sớm đã thành thói quen, cho nên nàng thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là giống nhau lúc trước bình thường, nhàn nhạt, nhạt đáp lại, ta không gả. Ta cả một đời đều tại Diệp gia đệ nhất phụ Diệp Trọng sắc mặt đã sớm lạnh xuống hừ, muốn lui ngươi lui. Mắt mặt xấu hổ. Diệp Trọng vô tình quát tháo. Diệp Hi không nói một câu, chậm mặc lui một bên. Dưới cái nhìn của nàng, có ít người nếu lòng muốn chết kiên định như vậy, vậy liền tắc thành cho hắn đi. Diệp Hoang nhìn xem thanh niên tóc trắng, ánh mắt đã sớm lạnh xuống. Chính mình cũng chưa thấy qua người này, đối phương vậy mà liền nói mình là hắn khâm định nô bộc, thật sự là khẩu khí thật lớn tiểu tử, có thể trở thành thiếu chủ nhà Tano bộc tùy tùng, chính là ngươi bách thế đã tu luyện phúc phận, còn không quy xuống, dâng lên mệnh hồn. Áo đen lão bộc lớn tiếng quát tháo Diệp Hoang ta không hứng thú làm chó. Cái này tiên cấp tạo hóa bí cảnh trung cực cơ duyên, ta muốn, các ngươi hiện tại có thể lăn." Diệp Hoang cực kỳ bình tĩnh mà mỉm. Lời vừa nói ra, toàn trường một trận tĩnh mịch, hiển nhiên bị Diệp Hoang nói như vậy rung động đến ha ha ha. Nhưng rất nhanh, Diệp Trọng, Long Lệ Quân, Quỷ Âm bọn người phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười bật huynh, ngươi không phải nói đây là người khâm định nô bộc. Có vẻ như ngươi nô bộc này rất không nghe lời à, còn nói khoác mà không biết ngượng như vậy, Mơ Mộng Hạo Huyền, có cần hay không chúng ta thay ngươi quản giáo quản giáo. Bạch huynh, một cái linh giới trời tạo lục trọng đồ rất rươi, dám? Như vậy cùng chúng ta nói chuyện, tự phản phải không? Ngươi như không giải quyết được, chúng ta tới. Những ngày đến từ tiểu thế giới đại cao thủ, lạnh lùng nói không cần, ta có thể xử lý tốt. Thanh niên tóc trắng lúc này sắc mặt đã cực độ khó nhìn lên. Hắn cất bước đi tới, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Hoang tiểu tử, năm đó ta tại yêu nghiệt hải gặp ngươi có chút bất phạm, khâm định vì ta tùy tùng, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết tốt xấu. Lúc đầu, ngươi tốt nhất thuần theo, dâng ra mệnh hồn, coi ta tùy tùng, còn có thể che chở ngươi không chết, nhưng bây giờ, không ai có thể cứu ngươi. Không cần bọn hắn xuất thủ, ta tự mình tới thanh lý ngươi. Đi thôi, thanh trừ hết không nghe lời chó. Cuối cùng thanh niên tóc trắng đối với áo đen lão bục hạ lệnh áo đen lão bục từng bước một đi hướng Diệp Hoang tiểu tử, có thể trở thành chủ nhân nhà Tano bục, vốn là người vô thượng bình quang, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn từ lộ, vậy liền như ngươi mong muốn, ta sẽ từng mảnh từng mảnh đem ngươi thiệt cắt lấy. Áo đen lão bục là tạo hóa thiên cảnh tất trọng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao, đi đến Diệp Hoang trước mặt, lấy nhìn xuống sâu kiến tư thái nhìn xem Diệp Hoang đao này tên là cánh ve, không chỉ có là bởi vì nó bản thân mỏng như cánh ve, càng bởi vì nó cắt bộ thịt cũng từng mảnh nhỏ, mỏng như cánh ve. Từng chết tại thanh này cánh ve sinh linh, không giới và người. Bọn hắn đều là nơi nào đó thành nào đó một thời đại nào đó thiên tiêu diêu, quá rác rưởi cũng không có tư cách chết tại lão hủ cánh ve bên dưới. Áo đen lão bộp đang khi nói chuyện, trong tay cánh ve đã vẽ hướng Diệp Hoàng. Trong nháy mắt này, Diệp Hoàng động, phát sâu mà đến trước, tiện tay liền đem đối phương cánh ve đoạt lấy đây hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không có người kịp phản ứng, bao quát áo đen lão bộp bản nhân, lúc này còn tại mộng bước bên trong cánh ve. Hảo đau, tên rất hay. Dung để các ngươi, vừa vặn. Diệp Hoàng nắm chặt cánh ve, xuất đau như điện. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, liền ra trăm ngàn dao a. Chủ nhân, cứ mạng. Rốt cuộc Lão đen lão buộc phản ứng lại, lúc này phát ra tiếng kêu thảm cùng tiếng cầu cứu. Mà vẹn vẹn trong chốc lớn này, trên người hắn thịt đã bị cắt đứt trăm ngàn tiếng. Có thể Diệp Hoàng sao lại dừng tay? Cánh ve nơi tay múa đến càng nhanh, lưỡi dao loé hàn mang, huyết nhục bay tán loạn, chỉ chốc lát, đen cái trên người lão giả thịt bị cắt đứt xuống hơn phân nửa, lộ ra chuẩn bị xương cốt. Cho tới nay, đều là hắn cho người khác gọi thịt, để người ta tiên đao và quả, kết quả hôm nay lại trái lại, rơi vào trên người mình. Hắn tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng cầu cứu. Thanh niên tóc trắng cùng một đám tiểu thế giới hàng lâm giả, cũng mới rốt cục kịp phản ứng. Nhưng Diệp Hoang trong tay cánh ve đã nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem áo đen lão buộc đầu cắt xuống, bay xuống thanh niên tóc trắng dưới chân ngươi, ngươi dám giết ta lão buộc. Đệ tử yêu ma hại thanh niên tóc trắng có chút khó có thể tin chất vấn ta không chỉ có muốn giết hắn, sau đó, ta còn muốn giết các vị đang ngồi. Diệp Hoang bình tĩnh mở miệng hừ, Bạch huynh, kẻ này quá phế lối, lại còn lớn tiếng muốn giết ta các loại, vậy cái này liền không chỉ có là chuyện của ngươi, chúng ta đều muốn tự tay giết hắn. Diệp trọng kêu lên ta cũng có đang có ý này, liền xem ai nhanh tay đi. Quỷ âm cũng mở miệng. Còn có long lệ quân các loại, bọn hắn thậm chí không nói một lời, vậy mà tranh nhau xuất thủ. Muốn giết Diệp Hoang. Lập tức, Diệp Hoang liền nhận đến từ bốn phương tám hướng công kích. Công kích đáng sợ chi năng, hoàn toàn đem hắn bao phủ trong đó lăn. Nhưng Diệp Hoang lúc này, nhàn nhạt phun ra một chữ. Sau một khắc, một cây do tia chớp màu đỏ ngầm tạo thành dây xích, quét ngang hướng bốn phía. Lộp buốt. Một trận huyết sắc lướt qua trong hư không lấp loé. Thẳng hướng Diệp Hoang đại cao thủ trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ, nhưng tia chớp màu đỏ ngầm biến thành dây xích quá nhanh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị quét bay ra ngoài, căn bản là không có cách cận thân Diệp Hoang cái này. Bị tia chớp màu đỏ ngầm dây xích quấn trúng, một đám tạo hóa thiên cảnh thập trọng cao thủ chỉ cảm thấy linh hồn chân chiến, kém chút ly thể, trên thân càng là một mảnh cháy đen. Lại là thần hồn cùng một thân, đều hứng chịu tới tổn thương ngươi đến tọt cùng là người phương nào? Giờ phút này, bọn hắn rốt cục ý thức được trước mắt cái này bị coi là sâu kiến, linh rối rắc rưởi thiếu niên, đúng là đáng sợ như vậy một cái tồn tại. Tất cả mọi người, đồng loạt ra tay, giết hắn. Ý thức được Diệp Hoang đáng sợ đằng sau, bọn hắn thứ nhất lúc, hạ lệnh đội viên đồng loạt ra tay. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận Diệp Hoang có bao nhiêu lợi hại, cũng cuối cùng chỉ là một tên tạo hóa thiên cảnh lục trọng tu giả, lại vẫn chỉ là một người, cùng một chỗ liên thủ giết chi. Căn bản không đủ gây sợ Bạch huynh, ngươi nói đây là ngươi khâm định người hầu, ngươi biết lai lịch của hắn sao?" Diệp Trọng trầm giọng hỏi không biết, "Ta một mực coi như là đệ tiện người hầu, có tư cách gì lãng phí thời gian của ta đi điều tra, chỉ là hôm nay vừa gặp phải, bằng không, ta đã sớm quên đi có một người như thế tồn tại." Thanh niên tóc trắng nói ra đối với hắn lời nói, một đám tiểu thế giới dáng lâm cao thủ đều là cảm thấy không còn gì để nói cái kia trước mặt kệ nhiều như vậy, liên thủ chặn hắn. Quỷ âm âm trầm nói tốt, "Ta muốn giết hắn, vậy mà giết ta lão bộc, ta chắc chắn sẽ để hắn sống không bằng chết." Yêu ma hãi tới thanh niên tóc trắng phẫn nộ quát. Trong lúc nhất thời, Đám người công kích lần nữa giết tới. Diệp Hoang thần niệm khé động, Thái cổ ngự kiếm thuật bộc phát. Hiu hu hu. Vô tận mưa kiếm, hướng bốn phía bắn nhanh mà đi hư, một cái tạo hóa thiên cảnh lục trọng tu sĩ, còn muốn bằng phi kiếm giết chúng ta những tạo hóa này thiên cảnh tám, hữu trọng tồn tại. Đơn giản quá buồn cười. Nhìn thấy Diệp Hoang phản ứng, có người phát ra chế giễu. Nhưng sau một khắc, nụ cười của bọn hắn liền độc lại. Bởi vì kiếm mang xuyên thấu thân thể của bọn hắn, sau đó liền biến thành từng bộ thi thể lạnh băng, ngã trên mặt đất. Những cái kia nguyên bản chế giễu Diệp Hoang các tu giả, giờ phút này khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không dám tin. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Cái này nhìn như chỉ có tạo hóa thiên cảnh lục trọng thiên niên, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế kiếm thuật, dưới một kích, có thể miểu sát cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả hắn, hắn lại mạnh như vậy. Có tiếng người run rẩy, mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong mắt tràn đầy sợ hãi tạo hóa thiên cảnh tập trọng phía dưới, ta lấy phi kiếm, liền có thể đổ xác. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, thân niệm lần nữa phun trào, mưa kiếm càng thêm dày đặc, như là ngôi sao đầy trời rơi xuống, mỗi một chiếc phi kiếm đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Những tiểu thế giới này dáng lâm những cao thủ Giờ phút này cũng không dám lại khinh thường cái này nhìn như tụi trẻ đối thủ, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, ý đồ ngăn cản ở cái này phô thiên cái địa mưa kiếm. Nhưng mà, thái cổ ngữ kiếm đột đi lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cho dù bọn hắn liên thủ, cũng tại cái này vô tận trong mưa kiếm không ngừng có tu giả bị kiếm mang xuyên thủng, bỏ mình tại chỗ thiếu chủ, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta ngăn cản không nổi. Ủy âm thủ hạ trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thua ở một cái chỉ là tạo hóa tiên cảnh lục trọng tu giả trong tay đều tại ta, xem thường hắn. Thanh niên tóc trắng sắc mặt trầm chậm, tự lẩm bẩm, nhưng giờ phút này hối hận đã vô dụng. Diệp Hoang lúc này khí thế lang tiêu, thế không thể đỡ. Liền ngay cả tạo hóa tiên cảnh thập trọng tồn tại đều hứng chịu tới uy hiếp, không biết nên như thế nào phản kích. Bởi vì bọn họ công kích, căn bản là không có cách cận thân Diệp Hoang, đều bị tia chớp màu đỏ ngòm dây xích quét quét. Diệp Hoang đơn giản chính là đứng ở thế bất bại trốn đi. Hiện tại đảm mệnh, còn kịp. Đối mặt Diệp Hoang vô tình rất chốc, còn sót lại tạo hóa tiên cảnh thập trọng phía dưới cao thủ, lúc này đã liệu linh hướng bốn phía trốn chạy, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn có khoảng xa, liền cách Diệp Hoang bao xa. Diệp Hi nhìn xem, đang muốn xuất thủ, hỗ trợ ngăn cản. Nàng cảm thấy, nếu để những người này chạy trốn Diệp Hoan có thể sẽ có phiền phức ông. Phan, nhưng không có dấu hiệu nào, bốn phía sáng lên tầng tầng cấm chế chật quăng, bao phủ vùng thiên địa này. Trốn chạy đám người, đâm vào trên màn sáng cấm chế, trực tiếp bị bắn ngược về đến không tốt. Vùng thiên địa này bị phong bế, chúng ta căn bản là không đường có thể trốn. Đám người hoảng sợ kêu lên, trong lúc nhất thời, trong mắt bị tuyệt vọng tràn ngập hắc hắc, có quy ra ở đây, các ngươi muốn chạy trốn là không thể nào. Lúc này một cái bạch uy, nổi giữa không trung, thanh âm đắc ý nói. Chương 118. Tạo hóa thiên cảnh tập trọng, mỹ nhân băng cột đầu đường nhập cổ thành. Chương 118. Tạo Hóa Thiên Cảnh tập trọng, mỹ nhân băng cột đầu đường nhập cổ thành tiểu bừa. Chẳng lẽ, hắn là Diệp Hoang? Tuyệt đối không sai, người này là Diệp Hoang, đáng chết, chúng ta như thế nào trọng sắt thần như vậy? Nhưng hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy, hồi trước mới chỉ có thể chém Tạo Hóa Thiên Cảnh thất trọng, hiện tại liền có thể tiện tay đồ Tạo Hóa Thiên Cảnh cửu trọng. Mọi người thấy quy ra trong nháy mắt kia, nghẹn ngào kêu sợ hãi, trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Dù sao bọn hắn cũng không biết Diệp Hoang tại tử vong chi địa bên trong chiến tích, cho nên, đối với Diệp Hoang ấn tượng còn dừng lại tại chém giết Tạo Hóa Thiên Cảnh thất trọng giá đông thời điểm các ngươi còn nhớ rõ. Diệp Hoang chém tạo hóa thiên cảnh thất trọng giả đông lúc, là tu vi cảnh giới gì sao? Đương nhiên, có người hỏi ta nhớ được, là tạo hóa địa cảnh cấp trọng. Một người đáp vậy hắn, hiện tại là tạo hóa thiên cảnh lục trọng. Ha ha, chúng ta ở tại trước mặt chính là từng cái sâu kiến. Cả đám âm thanh run rẩy, không gì sánh được tuyệt vọng hự, coi như hắn là Diệp Hoang thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đấu không lại hắn một cái? Quỷ âm không cam lòng quát, ý đồ ủng hộ Sĩ khí, nhưng hắn thanh âm lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực đấu. Người lấy cái gì đấu? Không thấy được ngay cả tạo hóa thiên cảnh cự trọng cao thủ đều bị hắn tiện tay chém giết sao? Có người phản bác, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, Diệp Hoang Lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi đang rễ rựa các ngươi những người này, tự cao tự đại, đến ta linh giới, đột một chút lại thành trảng ta linh giới xinh linh, hiện tại ta cũng tới thanh trảng chư vị. Diệp Hoang thinh nếm bằng lãnh. Kỳ thật hắn vốn là muốn lấy trung cực cơ cấp liền đi, nhưng những người này nhất định phải ngay cả hắn cũng cùng nhau thanh trảng rơi, vậy mình cũng chỉ có thể xuất thủ, diệt đi bọn hắn. Quy ra ở một bên hắc hắc cười không ngừng, nó biết Diệp Hoang thực lực, cũng rõ ràng những người này hạ tràng. Diệp Hi cũng lạnh lùng nhìn về. Không có một tia đồng tình chi tâm Diệp Hi, ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Diệp Trọng giống như nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Diệp Hi ta nhắc nhở qua ngươi a. Thế nhưng là ngươi không nghe nhà, trách ta lặc. Ta thậm chí nhắc nhở qua tất cả mọi người, gọi các ngươi không nên hơi một tí liền thanh tráng, người ta không có trêu chọc người, nhất định phải trước tiên đem người ta giết, hiện tại tốt, hiện tại đến cái cần mạnh, đem các ngươi cũng giết đi, giết sạch, ta cảm thấy không có tâm bệnh. Diệp Hi hững hờ địa đạo chúng ta chết, ngươi liền cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Trọng nhìn chằm chằm Diệp Hi hắn là ca ca của ta, như thế nào bỏ được giết ta? Lại nói, ngươi cho rằng Diệp Hoang Kaka sẽ giống các ngươi như thế xúc xin sao, ngay cả người không quan hệ đều muốn giết sạch. Ta từ đầu đến cuối đều không có tham dự chuyện của các ngươi, còn ngăn cản các ngươi đâu. Diệp Hoang Kaka, muốn hay không tiểu muội xuất thủ, giúp ngươi một tay. Diệp Hi la lớn không cần, chờ ở một bên. Diệp Hoang lạnh giọng nói ra, không tình cảm chút nào. Hắn tự nhiên đã sớm thấy được Diệp Hi, bất quá Diệp Hi biểu hiện quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy mà kiên định như vậy đứng tại phía bên mình được, ca. Diệp Hi cười thối lui đến một bên Diệp Hoang, ngươi đừng quá khoa trương. Coi như ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Chư vị, nếu đã vô pháp trốn chạy, vậy còn không như Liễu Mạn một phen. Đến từ yêu ma hải thanh niên tóc trắng giận dữ hét, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà lại thua ở Diệp Hoang cái này đã từng bị hắn coi là đệ tiện người hầu trong tay. Có thể Diệp Hoang lúc này đã xuất thủ lần nữa, lần này hắn đánh đòn phủ đầu, không lưu tay nữa. Thậm chí, hắn lúc này tay cầm cũ nát thiết kiếm, vận chuyển cửu minh không chết kiêu ý, thân hình chớp động ở giữa, thẳng hướng Trúng Linh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô liên tiếp, toàn bộ không gian đều tràn đầy vết tinh cùng tuyệt vọng khí tức. Mà Diệp Hoang thì như là một cái vô tình cỗ máy rất chó, không ngừng mà thu gặt lấy sinh mệnh. Rất nhanh, trừ quỷ âm, Diệp Trọng, thanh niên tóc trắng, long lệ quân các loại gần 10 vị tạo hóa thiên cảnh thập trọng cao thủ, còn lại đều biến thành thi thể âm quỷ, nhà ngươi giới chủ không phải là muốn trong tay của ta chi đỉnh sao, có bản lĩnh, ngươi liền cầm lấy đi. Diệp Hoang lúc này công kích vẫn như cũ chưa ngừng, mà là triệu hồi ra Tôn Thiên Đỉnh, vô tận hồn phù lượn lờ, dị tượng xoắn lẫn, chấn sát hướng âm quỷ không. Ta đối với đỉnh không có ý nghĩa, vung tha ta. Trung cực cơ duyên tà cũng không cần. Diệp Hoang, thả ta một mạng. Thời khắc này âm quỷ liệu mạng cầu xin tha thứ, bởi vì đối mặt Tôn Thiên Đỉnh chấn sát, hắn chân chính cảm nhận được tử thần giáng lâm. Nhưng Diệp Hoang thần sắc không có một tia biến hóa, vẫn như cũ đem vô tình trấn sát, để nó trong nháy mắt hóa thành trên thân định ngột đạo phủ. Diệp Hoang tiếp tục xuất thủ, từng người từng người tạo hóa thiên cảnh thập trọng cao thủ, bị nghiêng về một bên tàn sát đối mặt Diệp Hoang, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào Diệp Hoang, giương tay. Ta Long cung nguyện ra cái gì chí bảo, đổi ta một mạng. Chỉ cậu. Long Lệ quân trước đó cỡ nào phế lối, cái thứ nhất lớn tiếng muốn thanh tráng. Hiện tại thế cục thay đổi, chính nàng biến thành bị thanh tráng đối tượng. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, Diệp Hoang đã làm một kiếm chém xuống đầu của nàng, sau khi chết, hiện ra nguyên hình. Nguyên hình Đúng là một đầu mỏ vàng tiểu long, nhưng giờ phút này đã không có ngày xưa uy phong, chỉ có chết tích trận đầu, cùng băng lãnh không đầu lòng thi hự, Long Cung, tương lai ta chắc chắn sẽ tự mình đi một chuyến." Diệp Hoang lạnh lùng nói ra, trong giọng nói tràn đầy sát ý hắn nhưng là từ cao nguyên tin tức tình báo biết, Long Cung tiểu thế giới giáng lâm, lấy người vì ăn, mà lại chuyên chọn tiểu hài nữ, đều là không gì sánh được đáng chết tồn tại. Lúc này, Diệp Hoang kiếm trong tay hơi chấn động một chút, kiếm quang như rồng, tiếp tục quét về phía còn lại tạo hóa thiên cảnh thập trọng cao thủ. Thanh niên tóc trắng cùng Diệp Trọng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Diệp Hoang thực lực vậy mà đã đã cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả bọn hắn những tạo hóa này thiên cảnh thập trọng cao thủ đều không hề có lực hoàn thủ phá không giới, trốn. Thanh niên tóc trắng đột nhiên hô to một tiếng, thôi động bí khí. Chỉ gặp hắn trên ngón tay một cái kim giới nở rộ qua mang, hoặc phá hư không, xuất hiện một đạo truyền tống vết nứt, thân hình hắn nhanh lùi lại, ý đồ xông vào truyền tống trong cái khe, thoát đi cái này địa phương tính khủng. Nhưng mà, Diệp Hoang tốc độ nhanh hơn hắn, một kiếm vung ra, liền đem hắn chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ không gian. Thanh niên tóc trắng là đến từ Yêu Ma Hải đại yêu ma co như thân thể bị chém thành hai đoạn vậy mà cũng không có điều chết hết, mà là hiện ra nguyên hình đúng là một đầu Bạch Lang Vương chata, chính là đến từ Yêu Ma Hải Viễn cổ thánh sơn sói tổ, ta chết đi, hắn tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Hoang, ta tại địa ngục các loại. Bạch Lang Vương đầu lâu vậy mà miệng nói tiếng người đạo. Phan. Nhưng Diệp Hoang một cước đạp xuống, trực tiếp đem Bạch Lang Vương đầu giẫm bạo, không để ý chút nào thu lấy lên hắn yêu đan. Một bên Diệp trọng thấy thế, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn tự biết đã là Diệp Hoang vật trong bàn tay, cũng không còn cách nào đào thoát, thế là, bị hắn quỳ giảm xuống đất. Cầu xin Diệp Hoang tha mạng Diệp Trọng, ta Diệp trọng đến từ Diệp gia tiểu thế giới nhị phủ, ta xem như ca ca của ngươi a, nhưng ta nguyện ý quy thuận ngươi, làm người hầu của ngươi, xem ở cùng là Diệp gia huyết mạch phượng hoàng, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng." Diệp Trọng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nợ, lộ ra không gì sánh được hèn mọn cùng đáng thương. Nhưng mà, Diệp Hoang lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có chút nào thương hại cùng đồng tình hự, "Làm người hầu của ta? Ngươi cũng xứng? Còn có, các ngươi Diệp gia, cùng ta không liên hệ chút nào." Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay lần nữa vung ra, đem Diệp Trọng cũng chém thành hai nửa. Diệp Trọng người này Ngay từ đầu liền muốn giết chính mình, mà lại nghe hắn cùng Diệp Hi đối thoại, liền biết hắn nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp giết chính mình. Người tiểu này, bỏ mặc nó trở về, sẽ chỉ phiền toái hơn, hai họa vô tận. Hôm nay chém giết những người này tin tức, tận lực giữ bí mật. Hắn tạm thời không muốn lại gây khác phiền phức, mà là phải nhanh một chút tăng cao tu vi, sau đó tiến về Lưu Sa cổ thành tìm tỏi hư thực ngươi còn không đi. Diệp Ham nhìn thoáng qua Diệp Hi Kaka, ta lúc này đi. Diệp Hi cười hì hì. Nàng hoàn toàn không lo lắng Diệp Ang sẽ đối với nàng chém tận giết tuyệt, bởi vì nàng cũng căn bản sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra thậm chí sẽ giúp Diệp Hoang che giấu trung cực cơ duyên, ta muốn. Nơi này chiến trường, ngươi dọn dẹp một chút, đồ vật đều thuộc về ngươi. Diệp Hoang đối với Diệp Hi giao phó một tiếng, sau đó liền cùng quy gia xông vào trong sơn cốc lạ, kaka. Muội muội tất nhiên sẽ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, cho dù có người phát hiện cái gì, cũng sẽ nói là muội muội ta làm. Diệp Hi kinh hỉ kêu lên không cần. Nhược chân có người phát hiện cái gì, muốn tìm phiền phức, để cho bọn họ tới tìm ta chính là, ta Diệp Hoang từ trước tới giờ không sợ phiền phức. Diệp Hoang nhẹ nhõm phá vỡ sơn cốc tự nhiên cấm chế, sau đó tiến vào trong đó hi hi. Xem ra Diệp Hoàng ca ca hay là nhận ta cô muội muội này. Diệp Hi trên mặt xinh đẹp, tràn đầy dáng tươi cười. Sau đó nàng nhanh chóng thanh lý chiến trường, lặng yên rời đi, không dám ở này quấy rầy Diệp Hoàng. Mà lúc này Diệp Hoàng ở trong sơn cốc tìm được tạo hóa thiên cảnh trùng cực cơ duyên, là một phần thiên cấp tạo hóa linh ẩn, Diệp Hoàng không chút do dự, lập tức vận chuyển Thái Sơ thôn thiên quyết, ôm đỉnh tu hành. 3 ngày sau, Diệp Hoàng mở mắt. Hắn thành công bước vào tạo hóa thiên cảnh thập trọng viên mãn cảnh. Diệp Hoàng không có bất kỳ cái gì lưu lại, lập tức rời đi sơn cốc, chạy tới Lưu Sa cổ thành. Khi Diệp Hoang xuất hiện tại Lưu Sa cổ thành lúc trước, chính là màn đêm buông xuống lúc, tà khí bao phủ cả tòa cổ thành, trong thành lại còn sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn lồng. Sau đó một viên mỹ nhân đầu lâu, treo một chiếc đèn lồng, bay tới trước mặt hắn hoang nên công tử. "Chủ nhân nhà ta cho mời, còn xin công tử theo ta vào thành." Mỹ nhân đầu khẽ mở đỏ tươi chu thần đạo, thanh âm dị thường dễ nghe dẫn đường đi. Diệp Hoang bất động âm thanh, bình tĩnh nói ra đi theo treo đèn lồng mỹ nhân đầu, đi vào Lưu Sa cổ thành bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện mỗi ngọn đèn lồng bên trên đều có một cái đầu rất treo, nội dung không trùng. Nguyên lai like, Từ bên ngoài nhìn thấy từng chiếc từng chiếc, chính là từng cái đầu. Chương 119. Lưu Sa công chúa cùng Thiên Ngoại Tà Ma. Chương 119. Lưu Sa công chúa cùng Thiên Ngoại Tà Ma. Diệp Hoàng Sở dĩ dám một mình bước vào nơi đây, tất nhiên là bởi vì hắn có năm chắc. Theo quy gia thuyết pháp, Thiên Ngoại Tà Ma chủ công thần hồn, chỉ cần nó thần hồn bất diệt, liền có thể vĩnh hằng bất tử đương nhiên, đó cũng không phải nói Thiên Ngoại Tà Ma nhục thân yếu, trái lại, nhục thể của bọn hắn rất cường hãn, tại phía xa linh tu giả phía trên, nhưng bọn hắn thần hồn càng là trời sinh cường đại đáng sợ. Dù sao bọn hắn đản sinh tại cực kỳ ác liệt vực ngoại thế giới, Lục thân cùng thần hồn kẻ yếu, căn bản là không có cách tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Mà nếu có thể sinh linh tích chưa đến, hay là trong đó chí cao yêu nghiệt, vậy liền căn bản không thể tưởng tượng, tùy tiện giáng lâm một người, liền có thể diệt đi một giới. Bao quát hiện tại linh giới, nếu thật có thiên ngoại tà ma giáng lâm, linh giới chỉ sợ thật sẽ có diệt giới nguy cơ. Diệp Hoang dám bước vào vô cùng có khả năng tồn tại có thiên ngoại tà ma lưu sa cổ thành, đó là bởi vì hắn thần hồn tính đặc thụ. Từ khi tu luyện Cửu Minh bất tử thuật sau, tăng thêm Diệp Hoang tu luyện vĩnh hằng thối hồn quyết hắn hiện thần hồn không chỉ có kinh người đáng sợ cường đại, còn có bất tử đặc tính. Chí ít Hiện tại vô luận là nhục thân hay là thần hồn, thiên ngoại tà ma đều không thể cùng hắn đánh động. Còn có đối phương có thể giáng lâm linh giới, nói rõ có khả năng vận dụng cảnh giới, tuyệt đối sẽ không vượt qua đoạt đạo cảnh. Lại có quy gia ở ngoài thành, lại có cái gì tốt sợ? Bất quá, để Diệp Hoang có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương vậy mà biết hắn sẽ đến, chờ đợi ở đây. Vừa mới nghe được mỹ nhân đầu nói, Diệp Hoang mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm rất là kinh ngạc. Mỹ nhân đầu dẫn theo đèn lồng, bước vào trong thành. Trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, đường đi bằng đá xanh hai bên, từng chiếc từng chiếc đèn lồng, chính là từng cái đầu. Khi thấy diệp hoang cái này người sống ra trận thời điểm, những đèn lồng này bỗng nhiên, tách ra so với ban đầu còn mảnh liệt hơn mấy lần qua mang, cơ hồ trong nháy mắt đem toàn bộ lưu sa cổ thành chiếu sáng như ban ngày. Sau đó, diệp hoang nhìn thấy từng viên mỹ nhân đầu, dẫn theo đèn lồng, tung bay tới hoa, tốt thiếu niên tuần tú. "Trời ạ, còn có cái kia dương cương chí khí, quá làm cho người ta mê say." Thiếu niên lang nhanh đến tỷ tỷ nơi này đến, "Chỉ cần ngươi đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi đừng nhìn tỷ tỷ không có thân thể, chỉ có đầu, nhưng cũng có thể mang cho ngươi không giống với thể nghiệm a." Những mỹ nhân này đâu dẫn theo chói mắt đèn lồng bảy tới. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu, cái kia đúng là từng cái dáng dấp xinh đẹp tuyệt luân, làm cho người động tâm cũng thôi. Nhưng tình cảnh này, đối với Diệp Hoang tới nói, lại không phải cảnh đẹp, ngược lại lộ ra một tia quỷ dị cùng âm trầm chư vị thị thị, cái này cũng không khỏi quá như tình. Diệp Hoang thản nhiên nói, trong lời nói mang theo vài phần cẩn thận. Những này nhìn như mảnh mai mỹ nhân đầu, nhưng không có một viên là đơn giản, vậy mà mỗi một cái đều là tạo hóa thiên cảnh tập trọng. Đối phương mặc dù không có thân thể, chỉ có một cái đầu, nhưng nhiều như vậy tạo hóa thiên cảnh tập trọng đầu cùng một chỗ bộc phát, uy lực tuyệt đối không thể tưởng tượng mà lại trong mơ hồ, Diệp Hoang cảm thấy những mỹ nhân này đầu, tùy thời có thể lấy tạo thành mỹ nhân đầu sắc trận, đem hắn mê khốn. Bởi vậy, Diệp Hoang càng phát ra không dám khinh thường. "Tiểu Niên Lang, Trớn Khẩn Trương, chúng ta chỉ là quá lâu không có nhìn thấy người rỗng, càng huống chi Tuấn Tú như vậy lang quân, cho nên có chút kích động." Một thanh âm tiểu mỹ mỹ nhân đầu tung bay đến Diệp Hoang trước người, đèn lồng quang mang chiếu rọi tại trên mặt của nàng, tăng thêm mấy phần xinh đẹp cấp tỷ tỷ nhiệt tình như vậy, chỉ sợ không chỉ là kích động đơn giản như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì cần Diệp Mộ hỗ trợ? Diệp Hoang thăm dò tính mà hỏi thăm, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giới hỗ trợ. Ngược lại là có cái bận bịu cần ngươi giúp, bất quá việc này nói rất dài dòng, tiên tiến thành rồi nói sau. Một cái khác mỹ nhân đầu tiếp lời gấp gáp, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Diệp Hoang nhẹ gật đầu, đi theo mỹ nhân đầu bọn họ đi vào Lưu Sa cổ thành. Trong thành tĩnh mịch vẫn như cũ, chỉ có dưới chân bọn hắn đường đi bằng đá xanh cùng hai bên đèn lồng phát ra quang mang thiếu niên lang, ngươi có biết cái này Lưu Sa cổ thành vì sao như vậy tĩnh mịch? Một cái mỹ nhân đầu đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí. Diệp Hoang lắc đầu, biểu thị không biết nơi đây từng là một khu vực phồn hoa, nhưng từ khi tà ma kia giáng lâm, hết thảy cũng thay đổi, hắn dùng bí thuật cúp đi thân thể của chúng ta, chỉ để lại đầu lâu treo móc ở này." Mỹ nhân đầu trong lời nói mang theo vô tận bi thương cùng oán hận. Diệp Hoang nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới, cái này Lưu Sa cổ thành vậy mà không phải hắn tưởng tượng như vậy. Những mỹ nhân này đầu cùng Thiên Ngoại Tà Ma lại không phải một đường. "Vậy các ngươi chủ nhân là?" Diệp Hoang nguyên cho là nàng bọn họ chủ nhân là Thiên Ngoại Tà Ma, kết quả vậy mà một người khác hoàn toàn, cái này thật đúng là vượt quá Diệp Hoang dự kiến chủ nhân của chúng ta gọi Lưu Sa công chúa, từng là phong lấn tại Lưu Sa cổ thành tiền sử tuyệt cường giả, thẳng đến Thiên Ngoại Tà Ma giáng lâm, tàn sát toàn thành. Chủ nhân mới từ ngủ say phong ấn thức tỉnh tới. La Nang xuất thủ, khống trụ đầu này thiên ngoại tà ma, nhưng vô lực giết chết. Đồng thời, nàng lấy bí thuật cho chúng ta phủ lên đèn lồng, để cho chúng ta bảo trì thần trí, nhưng theo thời gian trôi qua, đèn lồng quang mang càng ngày càng yếu, chúng ta thần trí cũng sắp tiêu tán. Cho nên, chỉ có diệt trừ thiên ngoại tà ma, chúng ta mới có thể sống sót. Mỹ nhân đầu giải thích nói đối với mỹ nhân đầu nói, Diệp Hoang tự nhiên là nắm lấy thái độ hoài nghi vậy các ngươi chủ nhân, thế nào biết ta sẽ đến. Diệp Hoang ánh mắt lạnh xuống, hỏi đối với Diệp Hoang vấn đề Cầm đầu mỹ nhân đầu tựa hồ đã sớm ở tới, nàng một mặt sủng bái mà nhìn xem Diệp Hoang đạo, chủ nhân nói, nếu như nói, tại linh giới còn có ai có thể diệt đầu này tà ma, cái kia không phải công tử không ai có thể hơn, mà lại công tử tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn linh giới bị tà ma tiêu diệt, chắc chắn sẽ đến đây tìm tòi hư thực, để cho chúng ta ở đây chờ đón liền có thể. Diệp Hoang nghe xong, có chút giận mình. Không nghĩ tới, vị này tiền sử lưu sa công chúa đều không có gặp qua chính mình, vậy mà đối với mình lại như vậy hiểu rõ chủ nhân của các ngươi như thế thần. Nhưng là, có thể hay không chém giết tà ma, ta cũng không dám cam đoan. Diệp Hoang lắc đầu, Không có đem lời nói đầy, tình huống không rõ, hết thảy chờ nhìn thấy vị kia lưu sa công chúa lại nói. Thế là tại mỹ nhân đầu dẫn dắt bên dưới, Diệp Hoang xuyên qua từng đạo quanh co khu phố, cuối cùng đi tới một tòa cung điện cổ lão trước. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc phức tạp đồ đằng, lộ ra thần bí mà trang nghiêm chủ nhân liền tại bên trong chờ ngươi, xin mời đi theo ta. Cầm đầu mỹ nhân đầu nhẹ nhàng đẩy ra cung điện cửa lớn, gia hiệu Diệp Hoang tiến vào. Diệp Hoang cất bước đi vào cung điện. Cung điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trung ương trưng bày một tấm bàn đá cùng mấy cái đế đá, mà tại bàn đá đối diện thì ngồi một vị thân mang hoa lệ váy dài nữ tử. Mặt mũi của nàng Tiên Mỹ, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia mỏi mệt cùng kiên nghị diệp công tử, người rốt cuộc đã đến. Nữ tử nhìn thấy Diệp Hoang, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Phàn Phất sớm đã dự liệu được hắn đến nguyên là Lưu Sa công chúa. Diệp Hoang nhìn xem nữ tử, hỏi, nữ tử nhẹ gật đầu, nói chính là bà cung. Sau đó, Lưu Sa công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói ta biết Diệp công tử tất có rất nhiều lo nghĩ, ta chỉ có biện pháp biết tình báo bên ngoài, bản cung càng là am hiểu thôi diễn tiến cơ, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp bản cung một chút sức lực, chém giết đầu này thiên ngoại tà ma, nếu không, một khi để hắn rời đi Lưu Sa cổ thành Cái kia tất nhiên sinh linh đồ tán, thậm chí diệt giới, dù sao thiên ngoại tà ma nuốt càng nhiều sinh linh cùng tài nguyên, liền sẽ càng mạnh. Dưới mắt đầu này bị ta tạm thời vây khốn thiên ngoại tà ma liền có loại năng lực này, mà ta sắp không chịu nổi. Nghe được Lưu Sa công chúa lời nói, Diệp Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn có thể nhìn ra Lưu Sa công chúa thực lực đáng sợ, nhưng bây giờ chỉ có thể thể hiện ra tạo hóa thiên cảnh thập trọng tu vi, hiển nhiên là thiên đạo áp chế nguyên nhân. Nếu không, thực lực của nàng sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng. Có thể cho dù là nàng, vậy mà cũng muốn khốn không được đầu này thiên ngoại tà ma. Xem ra Tình huống muốn xa so với hắn tưởng tượng hỏng bét công chúa như vậy tính người ta, Diệp Hoàng tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá, hiện tại đầu này thiên ngoại tà ma là trạng thái gì? Diệp Hoang hỏi. Lưu Sa công chúa nhẹ gật đầu, nói bản cung biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế, tà ma kia bị bản cung lấy bí trận vây khốn, nhưng bản cung lại không cách nào triệt để giết chết nó, mà bản cung chớ thực hiện bí trận, cũng cần tiêu hao bản cung đại lượng lực lượng, bây giờ, bản cung lực lượng đã còn thừa không có mấy, khốn không được nàng quá lâu. Bất quá, đầu này thiên ngoại tà ma cũng ở trong trận vùng vẫy lâu như vậy, lực lượng hẳn là cũng bị suy yếu một nửa. Ta muốn lấy Diệp công tử năng lực hẳn là có thể dễ chi. Đáng tiếc, ta vừa mới tỉnh lại, không tới kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, liền cùng Thiên Ngoại Tà Ma đối đầu, hiện tại lực lượng còn thừa không có mấy, đón lấy chém giết Tà Ma, chỉ có thể dựa vào Diệp Công tử. Công chúa hiên tâm, ta sẽ hết sức chém giết Tà Ma. Diệp Hoang gật gật đầu nói, nếu Thiên Ngoại Tà Ma bị cắt giảm một nửa lực lượng, Diệp Hoang thật không sợ đương nhiên, cũng khó nói không có ngoại ý muốn gì. Nhưng Diệp Hoang vẫn như cũ muốn cùng Tà Ma một trận chiến, thuận tiện giải Thiên Ngoại Tà Ma đà điểm, vì tương lai tiến vào vực ngoại để chuẩn bị. Lúc này, Lưu Sa công chúa mỉm cười, nói bản cung tin tưởng ngươi. Bất quá Tại chém giết Tà Ma trước đó, ngươi còn cần làm một chuyện." Diệp Hoàng sững sờ, hỏi: "Chuyện gì?" Lưu Sa công chúa đứng người lên, đi đến cung điện một góc, từ nơi đó lấy ra một cái hộp gỗ. Nàng nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm một viên lóe ra tia sáng kỳ dị, hạt châu đây là bản cung trấn cúng chi bảo, linh nguyên châu nó ẩn chứa ta chư vị tiền tổ tu suốt đời tu vi cùng linh lực. Lưu Sa công chúa đem linh nguyên châu đưa cho Diệp Hoàng, "Ngươi đeo nó mang ở trên người, dạng này tại chém giết Tà Ma lúc, thực lực của ngươi sẽ đạt được tăng lên rất lớn. Đương nhiên, đợi ngươi chém giết Tà Ma xong, vẫn là phải đem châu này đưa ta." Diệp Hoàng tiếp nhận linh nguyên châu cảm thụ được gần chứa trong đó bảng bạc linh lực, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn hiểu được, viên này linh nguyên châu đối với Lưu Sa công chúa tới nói ý vị như thế nào, thậm chí một khi hiện thế, thế gian vô số người đều sẽ tranh đoạt, bởi vì mang theo nguyên linh châu, chỉ cần là phá đạo cảnh bên dưới, tu vi kia mỗi thời mỗi khắc đều có thể lấy nguyên cơ sở 1000 lần tốc độ tiến hành tăng lên, trừ cái đó ra, còn có thể đối tự thân thực lực có rất lớn tăng thêm, mà Lưu Sa công chúa lại như vậy khẳng khái lấy ra, cấp cho chính mình. Người bình thường thật đúng là không chống chịu được linh nguyên châu dụ hoặc, sợ rằng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứ đi. Nhưng Diệp Hoa ngay cả thôn Thiên đỉnh, thiết kiếm lo bát quái đều có được, ngược lại sẽ không bởi vì linh nguyên châu, mà dao động đạo tâm. Lưu Sa công chúa cũng đang quan sát Diệp Hoang thần sắc, thấy hắn như thế trầm ổn, không khỏi âm thầm gật đầu. Trên thực tế, nàng căn bản không sợ người khác lấy đi linh nguyên châu, phía trên có nàng sở hạ cấm chế, chỉ cần thần niệm khế động, vô luận bao xa, đều có thể cảm nhận được, sau đó truy hồi có châu này tại, chém giết tà ma, không nói chơi. Diệp Hoang lần này ngược lại là tràn đầy tự tin đáp. Thiên ngoại tà ma thực lực giảm phân nửa, lại có Lưu Sa công chúa linh nguyên châu, như còn chém không được tà ma, hắn thật không cần lại tu hành. Lưu Sa công chúa mỉm cười gật đầu. Nói bản cung tin tưởng ngươi, hiện tại, bản cung liền đưa ngươi đi tà ma bị nhốt chỗ. Nói, Lưu Sa Công chúa nhẹ nhàng vùng lên ống tay áo, một đạo trận quang bao phủ Diệp Hoàng, rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, đã phát hiện chính mình thân ở một cái ũ ám trong huy động, hang động trùng trùng, đầu kia thiên thoại tà ma đang bị từng đạo phụ văn thần bí vây khốn ở, phát ra trận trận gầm thét ngươi là nữ nhân kia mời tới đi. Ha ha ha nàng sẽ đem ngươi cùng ta, cùng một chỗ luyện hóa. Ngươi bị lừa rồi, bị lừa rồi. Nhìn thấy Diệp Hoàng trong mắt, thiên thoại tà ma vậy mà đình chỉ dãy rủa, nhìn xem Diệp Hoàng điên cuồng điệu đại kêu lên. Chương 120, một kiếm diệt tận mỹ nhân đầu. Chương 120, một kiếm diệt tận mỹ nhân đầu. Bị lừa rồi. Diệp Hoang đứng ở đằng xa, cau mày. Hắn vừa định hỏi rõ ràng, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, thiên ngoại tà ma liền lại đổi một bộ mặt khác, hai mắt huyết hồng, không dị sánh được điên cuồng, không dị sánh được táo bạo, sắt lục chi khí tràn ngập toàn thân. Mà lại, thiên ngoại tà ma bản thân liền lớn lên tương đối tà dị. Tuy nói là hình người thân thể, nhưng so bình thường sinh linh càng thêm cao lớn, dù là trước mắt cái này thiên ngoại tà ma là nữ, nhưng cũng có gần người cao 2m, lực càng là cực kỳ tự đại. Thời khắc này tiên ngoại tà ma, mắt đỏ, có chút mê thất bản thân dáng vẻ, chỉ biết giết chóc. Nhưng bị trận pháp cùng phù văn nuốt, không cách nào tránh ra nàng ngay từ đầu liền nói ta bị lừa rồi, cũng nói nữ nhân kia sẽ đem ta cùng nàng cùng một chỗ luyện hóa. Nàng nói nữ nhân này, chẳng lẽ là Lưu Sa công chúa? Nhưng làm sao có thể chứ? Diệp Hoang trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn căn bản không có phát hiện Lưu Sa công chúa có cái gì khả nghi chỗ, nàng trước đó biểu hiện ra đúng là trạng thái hư nhược, chính mình lợi dụng nguyên thủy hồn nhãn nhìn qua, không có sai. Còn có đối phương vậy mà nguyện ý đem Linh Nguyên Châu cho hắn mượn, hắn cũng đem cái này Linh Nguyên Châu kiểm tra một lần. Trừ bên trên truy tung cấm chế, cũng không phát hiện có cái khác dị tượng. Diệp Hoang trong lòng một bên suy tư, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bị vây ở trong trận thiên ngoại tà ma đầu này, thiên ngoại tà ma, tựa hồ tinh thần có chút thất thường, thậm chí mơ hồ, lúc này chỉ là điên cuồng va chạm trận pháp, muốn tránh thoát đi ra. Hiện tại đã đi tới nơi này, chỉ có thể trước chém giết đối phương lại nói. Huống chi, như muốn biết chân tướng, vậy thì nhất định phải muốn đánh đến đầu này thiên ngoại tà đế khôi phục bình thường mới tôi, hoặc là trực tiếp đọc đến ký ức. Diệp Hoang đối lại trước sự tình tuy có hoài nghi, nhưng bây giờ đã tiến vào nơi này, chỉ có thể đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở tôi tốt nhất đừng biểu hiện ra cái gì dị dị thường. Diệp Hoang lúc này chủ động giết vào trong trận. Thiên ngoại tà ma thấy thế, đã liều lĩnh vụt về phía Diệp Hoang đáng sợ tà ma khí tức, hóa thành từng đạo thần hồn công kích, muốn phá hủy Diệp Hoang thần hồn nguyệt thần chém. Diệp Hoang thần niệm khế động, tinh thần pháp khí nguyệt nhận bay ra, hóa thành từng đạo ánh chăng đâm mang, chém về phía đối phương. Rang rắc. Thiên ngoại tà ma thần hồn công kích bị chém vỡ, không cách nào làm bị thương Diệp Hoang. Lúc này, Diệp Hoang cũng không dừng tay, xuất liên tục năm ngón tay. Cuối cùng càng là một trường vũ xuống, chính là đại hoang tụ thiên chỉ. Cuối cùng năm ngón tay quý nhất hóa thành đại hoang tổ thiên tai. Diệp Hoang cùng đầu này tinh thần thất thường thiên ngoại tà ma chém giết gần người. Phanh phanh phanh. Trận đấu cực kỳ kịch liệt, song phương huyết nục vang tung tóe. Cuối cùng, Diệp Hoang có linh nguyên châu tương trợ, chiến cứ thừa phòng, đem thiên ngoại tà ma đánh cho tàn phế, hấp hối ngã trên mặt đất. Bất quá, Diệp Hoang trên thân cũng riêng phần mình nhuốm máu, trạng thái nhìn cực kỳ không ổn kết thúc. Thiên ngoại tà ma, người người có thể chu diệt, Diệp Mỗ hiện tại liền tiến người lên đường. Diệp Hoang nhấc chân muốn giẫm bạo thiên ngoại tà ma đầu, nhưng hắn động tác nhìn có chút bất ổn cùng cố hết sức ông nhưng lại tại lúc này, trận pháp không có dấu hiệu nào sáng lên, đồng thời trận văn như khóa cuộn lên diệp hoàng, đem hắn định trụ, để hắn một cước này không cách nào đạp xuống diệp hoàng, ngươi biểu hiện được rất không tệ. Nhưng nàng không cần đến ngươi quyết, ngươi như giết chết nàng, vậy liền vô dụng. Lúc này, Lưu Sa công chúa thân ảnh xuất hiện, cứ như không cời nhìn xem Diệp Hoàng đạo Lưu Sa công chúa, đây là ý gì? Diệp Hoàng không hiểu hỏi. Lưu Sa công chúa vẫy tay một cái, Diệp Hoàng trên người linh nguyên châu liền nhẹ nhàng bay trở về đến Lưu Sa công chúa trong tay ngay ổn, Diệp Hoàng thông minh tuyệt đỉnh, trí kế hơn người, ta nhìn bất quá cũng như vậy. Lưu Sa công chúa cười nói, thời khắc này nàng đều là một bộ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay dáng vẻ. Cao Cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Hoang nói như vậy, vừa mới ta dáng Lâm nơi đây lúc, Tà Ma kia nói đều là thật, ta bị lừa rồi, ngươi muốn đem ta cùng hắn cùng nhau luyện hóa. Diệp Hoang thinh nghiêm khàn khàn đạo không sai, ta bố lâu như thế, các loại chính là ngươi. Cho nên, ta trước đó cũng không có lựa ngươi, ta thật đam hiểu thôi diễn tiên cơ. Trước mắt đây hết thảy, nửa tháng trước liền đẩy đưa đến, quả nhiên sự tình phát triển đến bây giờ, không sai chút nào, không, có chút điểm sai lầm. Luyện hóa ngươi, cùng đầu nải thiên ngoại Tà Ma thân thể Đan liền có thể trực tiếp hóa thân trở thành vùng thiên địa này chí cường tồn tại, sau đó đem toàn bộ linh giới luyện hóa. Lưu Sa công chúa phi thường chắc chắn địa đạo. Nhưng mà Diệp Hoang lắc đầu nói, chuyện kế tiếp chỉ sợ không có khả năng như ngươi mong muốn. Chí ít sẽ không lại giống như lời ngươi nói như vậy phát triển. Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh, sau đó trên thân thể vô tận hồn phù nợ dụ qua mang, trong nháy mắt làm vỡ nát bao trùm ở trên người Trần Văn. Lúc này Diệp Hoang là lấy thân chở phù, không có độ vật gì có thể cầm chế hắn, mà lại, hắn cũng không chàng suy yếu. Trên thân linh quang trong khi lập loé, trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong đồng thời, giơ chân lên, Phanh, một tốt rơi xuống, thiên ngoại tà ma đầu bị giẫm bạo ở trong một đoàn ý thức linh quang xung tạp, bị Diệp Hoang lấy thủ đoạn thần bí bảo vệ, tung bay ở chính mình nơi bả vai. Mà đoàn này ý thức trong linh quang, có một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, hình linh chính là phiên bản thu nhỏ Lưu Sa công chúa. Diệp Hoang cũng không để ý tới sắc mặt đại biến Lưu Sa công chúa, mà là tự lo nói, từ vừa mới bắt đầu kỳ thật ta liền có chỗ hoài nghi, nhất là đầu này thiên ngoại tà ma nói ra. Bất quá, đầu này thiên ngoại tà ma thần thần hồn hiện nhiên là bị ngươi động tới tay chân, cho nên tinh thần có chút rối loạn, thất thường, nhưng cũng sẽ có trong nháy mắt tỉnh tỉnh. Thế là Ta liền cô y yếu thế, biểu hiện ra cùng thiên ngoại tà ma chiến hắn cái lưỡng bại câu thương kết cục, ta muốn đây cũng là ngươi dự đoán kết quả, lúc này, ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vì ngươi mới thật sự là thiên ngoại tà ma, ngươi đoạt xá Lưu Sa công chúa, ngược lại đem từng giở trò Lưu Sa công chúa thần hồn giam cầm ngươi lúc đầu trong thân thể. Nếu như, ngươi mượn nhân loại thân thể, có thể hoàn toàn không nhận vùng thiên địa này đại đa áp chế, ngươi lại luyện hóa hết ta và ngươi bản thể, vậy liền có thể tấn cấp làm thế gian này mạnh nhất yêu nghiệt nhất tồn tại. Ngươi tính toán, sát thực không chê vào đâu được, bao quát mỹ nhân đầu dạng cố sự, bởi vì những này sát thực đều là Lưu Sa công chúa làm nhưng Lưu Sa công chúa căn bản không nghĩ tới, nàng có thể vây khốn nhục thể của ngươi, lại khốn không được thần hồn của ngươi. Cuối cùng ngươi đoạt xá, cũng thiết kế đây hết thảy." Diệp Hoàng bình tĩnh kể rõ đạo. "Ba ba ba." Lúc này Lưu Sa công chúa, đương nhiên giờ phút này hẳn là xưng nàng là tiên ngoại tà ma, nàng đã bình tĩnh trở lại, vỗ tay, một mặt vẻ tán thán Diệp Hoàng, xem ra thật đúng là ta xem từ ngươi. Đều như vậy, cũng không thể triệt để tính toán ngươi, bất quá, ngươi bây giờ bị khốn ở trong trận, đây còn không phải là thịt cá trên tấc gỗ, mặc ta cắt chém." Tiên ngoại tà ma lạnh lùng nói ra trận pháp này mặc dù bất phàm, Nhưng nó ngay cả thần hồn của ngươi đều khốn không khốn được, làm sao có thể vây khốn ta? Huống chi, ta hoàn toàn có thể tỉnh lại Lưu Sa công chúa thần hồn, để nàng cùng ngươi lại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, như thế nào? Diệp Hoàng lúc này thần hồn thể xô ra, đối với Lưu Sa công chúa thần hồn thể nhẹ nhàng điểm một cái. Lưu Sa công chúa ý thức thể chấn động, tỉnh lại Diệp Hoàng, ngươi muốn chết. Linh Nguyên Châu, cho ta trấn sát. Triệu cứ lấy Lưu Sa công chúa thân thể thiên ngoại, tà ma phẫn nộ hết lớn, nàng cùng bảo thôi động Linh Nguyên Châu, muốn trấn sát Diệp Hoàng cửu minh bất tử thuật. Vĩnh hằng tôi luôn quyết, nguyện thân chém. Diệp Hoàng trong nháy mắt thôi động thần hồn Xông ra đại trận lưu sa công chúa, đi theo ta, giết ra ngoài. Diệp Hoàng lúc này không quên sách Lưu Sa công chúa thần hồn ý thức. Lúc này Lưu Sa công chúa thần hồn thể đã thức tỉnh, tự nhiên minh bạch hết thảy, không chút do dự, đi theo Diệp Hoàng xông về trước. Diệp Hoàng thần hồn đồng thời nở rộ lóe mắt như hành không đại nhật hồn quang, đồng thời ngự nhận chậm rãi ra, sinh sinh đem linh nguyên châu trấn hồn chi lực, toàn bộ chém vỡ, thậm chí ngự nhận bất diệt, tiếp tục chém về phía thiên ngoại tà ma thần hồn không chết chi hồn. Quả là thế, đáng chết, trả lại ngươi huyết mạch, nếu có thể vì ta chốc lát, ta nhất định có thể trở thành yêu nghiệt nhất tà ma, sau đó thống trị đại vũ trụ. Thiên ngoại tà ma hay lớn, nhưng Diệp Hoang lúc này thôi động tôn tiến đỉnh, còn đem trận pháp triệt để phá hủy, lục thân cũng đồng thời vọt ra quần. Diệp Hoang há miệng liền phun ra kia chớp màu đỏ ngầm hóa thành dây xích, cuốn về phía Thiên ngoại tà ma. Lưu Sa công chúa cũng hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào trong thân thể của mình Diệp công tử, ta trước cùng Thiên ngoại tà ma thần hồn đấu một trận, suy yếu nàng, ngươi lại ra tay. Lưu Sa công chúa lúc này vẫn không quên cho Diệp Hoang truyền âm. Nhưng lúc này Lưu Sa công chúa trên khuôn mặt trở nên một mảnh dữ tợn, hiển nhiên giờ phút này là Thiên ngoại tà ma thần hồn chiếm cứ ưu thế tất cả mỹ nhân đều nghe lệnh, giết Diệp Hoang. Nàng ra lệnh một tiếng, Vô số mỹ nhân ẩu, dẫn theo đèn lồng thẳng hướng Diệp Hoàng. Các nàng có trực tiếp bước chạy lên đèn lồng, phóng tới Diệp Hoàng, cũng có mở to miệng, phun ra từng đạo tinh quang. Thậm chí còn có há miệng liền cắn về phía Diệp Hoàng nửa người dưới đối mặt như vậy hung tàn mỹ nhân đầu, Diệp Hoàng cũng lạnh sắc hoàn toàn lạnh lẽo đứng lên, trong tay xuất hiện thiết kiếm thái cổ ngữ kiếm thuật tầng thứ 4, chiêu thứ nhất, tiên kiếm dẫn đường. Diệp Hoàng thần niệm trong lúc khế động, thiết kiếm vạch ra một đạo liên hình chi quang, như là thuần di bình thường, tại từng viên mỹ nhân trên đầu xuyên qua, trong nháy mắt đó thiên địa phảng phật đừng im. Chỉ có thể nhìn thấy kiếm liên tại từng viên mỹ nhân trên đầu xuyên qua, hợp thành từng đầu huyết sắc đường cong. Thằng đến thời không khôi phục bình thường trong nháy mắt kia, tất cả mỹ nhân đầu đồng thời nổ tung, hóa thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Chương 121, hư đạo giới. Chương 121, hư đạo giới. Một chiêu, liền dây tất cả tạo hóa thiên cảnh thập trọng mỹ nhân đầu. Mảnh không gian này trong nháy mắt bị thanh không. Lúc này, Lưu Sa công chúa cùng thiên ngoại tà ma ý thức còn tại chiến đấu. Nhưng hiển nhiên, thiên ngoại tà ma thần hồn càng thêm đáng sợ. Lưu Sa công chúa thần hồn lúc đầu ở vào trạng thái phòng ngự, lại bị chạy qua đi ra, chạy qua rầy vỏ xuống tới, lúc này là không gì sánh được suy yếu, trạng thái thật không tốt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiên ngoại tà ma thần hồn cho nuốt mất. Diệp Hoàng lúc này mở ra nguyên thủy hồn nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấy những này Diệp công tử, ta không được. Lúc này, Lưu Sa công chúa ý thức chi quang xông ra, đối với Diệp Hoàng nói ra, nàng có tự mình hiểu lấy, lại không lui ra ngoài thân thể của mình, vậy mình thần hồn ý thức chỉ sợ cũng sẽ bị nuốt mất giao cho ta đi." Diệp Hoàng bình tĩnh nói. Lưu Sa công chúa xem như tiền sử một tôn cường giả tuyệt thế, hôm nay lại bị bức đến ruộng đất này, nàng tất nhiên là cực độ không cam lòng. Lần này, nếu không phải có Diệp Hoàng kịp thời đến đây, nàng đã trở thành đầu này thiên ngoại tà ma đồ ăn sau đó da mặc dù giúp không được gì, nhưng cái này Linh Nguyên Châu chính là nhà ta tổ truyền chí bảo, ta không dùng đến, cũng không thể để năng dùng." Thuật phong ấn huyết mạch. Lưu Sa công chúa lúc này còn thuận tay đem Linh Nguyên Châu phong ấn, không cho Thiên Ngoại Tà Ma lại thúc dục cơ hội hử, không cần Linh Nguyên Châu, giết các ngươi những này nhỏ nhỏ quá tạp tài, cũng dễ dàng. Các ngươi gọi chúng ta Thiên Ngoại Tà Ma, hiển nhiên là bởi vì chúng ta rất khó bị giết chết, mà ta là trong đó vô thượng yêu nghiệt, gần như bất tử bất diệt, Diệp Hoàng, bằng ngươi giết không được ta. Trái lại, sau đó, ta sẽ từ từ đùa chơi chết các ngươi." Chứ cứ Lưu Sa công chúa bản thể Thiên Ngoại Tà Ma lạnh giọng nói ra, Nhưng rõ ràng là thân hồn của nàng đã có chút suy yếu. Nàng dù sao cũng là đoạt xá, không cách nào 100% phát huy ra thực lực vậy liền đánh đi. Diệp Hoang cất bước đi ra, cường thế xuất thủ. Giờ phút này đã không cần nhiều lời, so tại xem hư thực nghịch long chín bước. Đại Hoang thủ thiên tay, tiên kiếm ngự lôi thuật. Diệp Hoang đối mặt thiên ngoại tà ma tự nhiên không dám khinh thường, trực tiếp tiến vào nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân chở phù trì cường trạng thái. Dưới trạng thái như vậy, Diệp Hoang thậm chí trên thân xuất hiện đoạt đạo cảnh, khí tức đồng thời chư pháp đều xuất hiện. Hỗn độn tôi thể quyết, cửu minh bất thử thuận, vĩnh hằng tôi hồn quyết, thái sơ thôn kiên quyết. Diệp Hoang còn là lần đầu tiên toàn phương diện hiện ra lực lượng của mình, bởi vì hắn đem Thiên Ngoại Tà Ma xem đối thủ chân chính, một khi không thể giết chết, hậu hoạn vô tận. Trong chớp mắt, các loại thần bí cường đại công kích từ Diệp Hoang trên thân bạo phát đi ra, còn có Tàn Phá Bát Quái Tiên Lôi, lúc này tiên quang lảnh lánh, tản mát ra mạnh nhất trấn sát chi lực. Cựu Tiên dẫn lôi cung lần này càng là ngưng dương lôi thành núi tên, bắn về phía Thiên Ngoại Tà Ma Đế. Nhìn thấy Diệp Hoang trên người tán phát ra khủng bố tạo hóa dị tượng, cùng đáng sợ sát phạt khí tức, đều ý thức thể Lưu Sa công chúa đều kinh đến Diệp công tử, điểm nhẹ. "Ngươi, ngươi như vậy hung mãnh?" Nhục thể của ta có thể hay không bị hủy?" Lưu Sa công chúa ý thức thể vội vàng nhắc nhở. Nhưng lúc này, Diệp Hoang cùng Thiên Ngoại Tà Ma đã giết tới đầu, chỗ nào còn có thể nghe được Lưu Sa công chúa ý thức thể lời nói. Mà lại, Lưu Sa công chúa thần hồn cũng căn bản không dám tới gần Diệp Hoang, "Ngươi, ngươi sao có thể có thể mạnh như vậy? Ngươi đến tụt cùng là gấp bao nhiêu lần yêu nghiệt?" Cùng lúc đó, truyền đến Thiên Ngoại Tà Ma tiếng kinh hô. "Phanh phanh phanh." Có thể thanh âm vừa rực, giương lôi chi tiến đâm vào trên người nàng, trực tiếp liền đem thần hồn của nàng dung ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, Bắt quái tiên lô trấn trụ mảnh này thời không, tính cả Thiên Ngoại Tà Ma thần hồn cũng vây ở trong vùng không gian này. Lại có Đại Hoang Tổ thiên tay, tú ở là Lưu Sa công chúa thân thể, đưa nàng cùng trời Tà Ma thần hồn cô lập ra. Tiếp lấy Diệp Hoang bước ra nghịch long chín bước, liền đã xuất hiện tại Thiên Ngoại Tà Ma trước mặt. Lúc này Thiên Ngoại Tà Ma là thần hồn thể trạng thái, vẫn như trước vô cùng cường đại, trên đầu mang một cái hắc thiết quan dấu, vậy mà chống đỡ Diệp Hoang Nguyệt thần chém. Nhưng Diệp Hoang thần niệm khế động, tiên kiếm ngự lôi thuật bộc phát. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng tiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Diệp Hoang thiết kiếm trong tay Đối với Thiên Ngoại Tà Ma một kiếm chỉ đi, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền triệt để bị Cửu Thiên Thần lôiynh diệt. Có thể sau một khắc, cái kia hắc thiết con dấu vậy mà tách ra thăm thẳm hắc quang, Thiên Tà Tà Ma thần hồn vậy mà lần nữa hiển hóa ra ngoài cái này hắc thiết con dấu, vậy mà có thể phục sinh thân hồn. Diệp Hoang rất là giật mình. Nhưng hiển nhiên, bị vây diệt qua một lần sau Thiên Ngoại Tà Ma thần hồn, so trước đó trở nên yếu đi hử, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu phục sinh thủ đoạn, hôm nay, ta Diệp Mộ nhất định phải chém ngươi nơi này." Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế lần nữa kéo lên, phản phất muốn cùng thiên địa tranh phong. Trong lòng của hắn mặc niệm phát quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên bầu thiên nguyên bản tán đi lôi vân lần nữa hội tụ, mà lại so trước đó càng thêm nồng đậm, ở trong ngần chứa lực lượng hủy thiên diệt địa thiên lôi trảm hồn trận, khai. Theo Diệp Hoang Quát khẽ một tiếng, trên bầu trời lôi vân đột nhiên vỡ ra, vô số đạo thật nhỏ huyết sắc lôi điện như là linh xà giống như cuốn lượn xuống, thẳng đến thiên ngoại tà ma thần hồn mà đi. Cái kia thiên ngoại tà ma thấy thế, sắc mặt đại biến, đỉnh đầu nàng hắc thiết con dấu lần nữa tản mát ra tham thầm hắc quang, ý đồ ngăn cản cái này phô thiên cái địa lôi điện công kích. Nhưng mà, lần này lôi điện không thể coi thường, là huyết sắc thiên thai chấu ngừng. Chuyên khắc thần hồn lôi điện, thú chi là tổ hợp thành thiên lôi trảm hồn trận, cho dù là cái kia hắc thiết con dấu cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Chỉ nghe từ từ âm thanh bên tai không dứt, thiên ngoại tà ma thần hồn tại lôi điện công kích đến bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán không có khả năng. Ta chính là thiên ngoại tà ma, gần như bất tử bất diệt tổ đại, há có thể chết tại ngươi một cái chỉ là linh giới linh tu trong tay. Thiên ngoại tà ma phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng nàng thanh âm lại càng ngày càng yếu. Diệp Hoang thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nguyên lai, cái gọi là thiên ngoại tà ma yêu nghiệt, bất quá cũng như vậy. Nói đi Diệp Hoang thiết kiếm trong tay đột nhiên hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thủng thiên ngoại tà ma thần hồn a. Thiên ngoại tà ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hồn của nàng rốt cục bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo thân đỉnh chi phụ. Ma hắc thiết con dấu thì đã rơi vào Diệp Hoang trong tay. Lúc này hắc thiết con dấu có chút tối nhạt, nhưng Diệp Hoang năng cảm ứng được nó đang hấp thu thiên địa linh lực, ngay tại tự chủ chữa trị Diệp công tử, đây cũng là không chết hồn ấn. Bất quá, trong truyền thuyết không chết minh ấn hẳn là không yếu như vậy, không chỉ có thể để thần hồn phục hồi như cũ, càng có thể phát ra diện hồn chi ấn, nhưng vừa vận thiên ngoại tà ma chỉ có thể thủ không có khả năng công, chỉ sợ là cái này không chết hồn ấn cũng không phải là hoàn chỉnh. Năm đó không chết hồn ấn chưa làm thiên địa nhân ba khối, rơi xuống chư thiên, xem ra có một khối rơi xuống đến vực ngoại thế giới, bị tiên này ngoại tà ma thu hoạch, nhìn năng lực, hẳn là không chết hồn trong ấn người ấn. Lưu Sa công chúa chính là tiền sử tuyệt cường giả, kiến thức rộng dãi, lúc này thần hồn của nàng thể sợ hai thán phục nói ra lại còn có mặt khác hai khối, xem ra chỉ có thu tập được ấn cùng tiên ấn mới có thể phát huy đưa ra uy lực mạnh nhất. Diệp Hoang khẽ thở dài. Sau đó hắn triệu hồi đại hoang tù thiên tay, Lưu Sa công chúa thân thể thể khôi phục tự do. Lưu Sa công chúa thần hồn ý thức trước tiên trở về thân thể của mình. Rất nhanh Lưu Sa công chúa khôi phục lại, bất quá, nhục thể của nàng vừa mới trúng diệp hoang dương lôi một tiễn, lực không chỉ có một cái cháy đen muối tiến động, quần áo trên người cũng đã sớm chôn vùi thành tro. Cho. cho nên Lưu Sa công chúa hiện tại hoàn toàn là trần trụi trạng thái. Cái kia hoàn mỹ tiểu diễm thân thể liền hiện ra diệp hoang trước mặt, diệp hoang vốn là còn chút không có ý tứ, nhưng Lưu Sa công chúa tựa hồ cũng không thèm để ý, liền ngay trước diệp hoang mặt, ngồi xếp bằng vào hư không, vận chuyển công pháp, nhanh chóng chữa trị trên thân tổn thương. Rất nhanh than cốc chốc từng mảng Da thịt tuyết trắng một lần nữa hiện ra ở diệp hoàng trước mắt, phản phất tuyết đầu mùa giống như thuần khiết không tì vết. Lưu Sa công chúa nhắm mắt ngưng thần, quanh thân tán ra nhàn nhạt huỳnh quang, xuyên thùng vết thương cũng bằng tốc độ kinh người khép lại. Diệp hoàng thấy thế, trong lòng không khỏi thầm khen Lưu Sa công chúa tu vi thâm hậu, vốc người đến, bất quá hắn cũng rất nhanh rời đi ánh mắt, không có nhìn nhiều, tuy nói Lưu Sa công chúa không thèm để ý, nhưng hắn lại không muốn gây nên hiểu lầm đa tạ Diệp công tử xuất thủ tương trợ, cứu ta một mạng. Đợi Lưu Sa công chúa thương thế khỏi hẳn, nàng từ từ mở mắt, đối với Diệp hoàng mỉm cười, trong thanh âm mang theo vài phần cảm kích chu sát tà ma, vốn là chuyện buồn phận. Lưu Sa công chúa, ngươi không có thiếu ta cái gì?" Diệp Hoang lắc lắc đầu nói. Lưu Sa công chúa lại nghiêm túc nói, "Ta sơ bộ thức tỉnh trở về, căn bản không nghĩ tới cái này thiên ngoại tà ma vậy mà khó chơi như thế, còn đem ta đọa sá, bố trí xuống như vậy bấy giờ, nếu không có Diệp công tử mắt sáng như đuốc, thực lực cường đại, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang nó tay." Nói đến đây, Lưu Sa công chúa trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Lần này nàng thật là từ trong địa phủ đi một chuyến. Diệp Hoang tử trối cho ý kiến, khẽ mỉm cười nói, "Như hôm nay ngoại tà ma đã trừ, ta cũng nên đi." Lưu Sa công chúa lại nói, "Diệp công tử đừng đợi." Tại chỗ này có một phần cơ duyên, muốn cùng công tử cùng hưởng, lấy báo ân tứ mạng. Trong lúc nói chuyện, Lưu Sa công chúa nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện quần áo, nhanh chóng mặc vào, che khuất thân thể hoàn mỹ kia cơ duyên. Công chúa mời nói: "Diệp Hoang hứng thú. Giống Lưu Sa công chúa loại này, tiền sử cường giả tuyệt thế đều gọi là cơ duyên, cái kia nhất định bất phàm." Diệp Hoang tự nhiên ý động phần cơ duyên này, có thể để công tử bước vào đoạt đạo cảnh, cũng có thể để cho ta mau chóng phá vỡ phong ấn, phóng xuất ra càng mạnh cảnh giới cùng lực lượng, thậm chí trực tiếp sớm phi thăng, bước vào tiên giới. Lưu Sa công chúa đạo linh giới, còn có bậc này cơ duyên Diệp Hàn có chút giật mình. Hắn hiện tại vô cùng cần tiết mạch lên. Nếu có nhanh chóng bước vào đạo đạo cảnh cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hư đạo giới. Đây là chư thiên thế giới biên giới xen lẫn mà diễn sinh ra một chỗ không gian thần bí, càng là thế nhân tha thiết ước mơ lịch luyện chỗ tu hành. Bất quá, muốn đi vào, không chỉ có muốn cần nắm giữ tín vật, càng cần hơn biết được lợi dụng tín vật câu thông hư đạo cảnh phương pháp, như vậy mới có thể mở ra tín vật, chuyển tống nhập hư đạo cảnh. Tại tiên sử, linh giới là có tiến vào hư đạo cảnh danh nghịch, nhưng bây giờ à, hư đạo cảnh đối với linh giới căn bản là đóng lại trạng thái. Cho nên, chúng ta muốn đi vào hư đạo cảnh còn cần đến một chỗ, chỗ trú ẩn. Không biết Diệp công tử phải chăng có hứng thú cùng một chỗ, trên tay của ta vừa mới có tiên tổ lưu lại hai quyển tín vật. Lưu Sa công chúa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Hoang đạo. Diệp Hoang không có trước tiên đáp ứng, mà là hỏi hai vấn đề hứng thú ta tất nhiên là có, chính là không biết cái này hư đạo giới có cái gì cơ duyên. Còn có, bao lâu có thể trở về về? Diệp Hoang nghiêm túc hỏi hư đạo giới phân tiên địa linh tam vực. Tiên cảnh phía dưới có thể nhập hư đạo giới linh vực. Cho nên, chúng ta tiến vào, dĩ nhiên chính là hư đạo cảnh linh vực, nơi đó có đến từ các giới chí bảo thậm chí còn có thần khư mạnh vỡ tồn tại, nếu có thể xâm nhập, thu hoạch cơ duyên không thể tưởng tượng. Trừ cái đó ra, còn có đột đạo, phá đạo cấp cơ duyên. Người bình thường, tại hư đạo giới ngây ngốc 1 tháng chính là cực hạn, mà 1 tháng cũng chỉ là chúng ta linh giới thời gian 1 ngày mà thôi, bất quá, bình thường càng yêu nghiệt người, có thể dạo chơi một thời gian càng lâu. Mặt khác, nếu như muốn sớm trở về, chỉ cần bóc nát tín vật, liền có thể trở về. Bởi vì Diệp Hoang là ân nhân cứu mạng của mình, Lưu Sa công chúa cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, biết gì nói nấy. Chương 122. Cổ đấu vũ trưởng, liều mạng tranh đấu. Chương 122, cổ đấu vũ trưởng, liều mạng tranh đấu. Diệp Hoang nghe xong cắt chạy công chúa ký cản giới thiệu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, đối với hư đạo giới linh vực hứng thú càng phát nồng hậu dày đặc. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, "Nghe, cái này hư đạo giới linh vực đúng là một cái đáng giá tìm tòi địa phương. Nếu công chúa trên tay có tiên tổ lưu lại tín vật, hơn nữa có thể mang ta cùng nhau đi tới, ta tự nhiên là nguyện ý đồng hành." Cắt chạy công chúa nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, nàng liền biết Diệp Hoang sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nàng nói khẽ, "Vậy liền quá tốt rồi, có Diệp công tử đồng hành, chúng ta nắm chắc không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều." đã từng gặp qua Diệp Hoang thực lực cắt chạy công chúa, tự nhiên hy vọng Diệp Hoang cùng một chỗ. Tại hư đạo giới, cũng không phải là tu vi cao liền có ưu thế, ngược lại là càng yêu nghiệt người, càng có ưu thế, có thể đến tiền nhân thiên kiêu không thể đến nơi địa phương. Có Diệp Hoang cùng một chỗ, nàng liền có thể đạt được một chút không thể tưởng tượng cơ duyên. Tiếp đấy, cắt chạy công chúa đem trong tay hai kiện tín vật biểu hiện ra cho Diệp Hoang nhìn, chỉ gặp một món trong đó là một khối phong cách cổ xưa ngọc bội, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, một kiện khác thì là một quyển ố vàng cuốn trụ, phía trên cũng khắc họa lấy phù văn cổ xưa. Diệp Hoang cẩn thận chu đáo lấy cái này hai kiện tín vật, trong lòng âm thầm gật đầu. Hai món đồ này hiển nhiên không thể coi thường, nhất định là cắt chạy công chúa tiên tổ lưu lại trọng yếu di vật, phía trên lưu truyền khí tức cực kỳ bất phàm, mà lại cần thủ pháp đặc biệt mới có thể thôi động. Diệp Hoàng, Ngọc đội kia ngươi cầm, thuận tiện ta khiến cho dùng phương pháp cùng nhau dạy ngươi, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. Cắt chạy công chúa nói ra. Chỉ dạy một lần, Diệp Hoàng liền nhẹ nhõm vào tay. Sau đó bọn hắn trước quay về Lưu Sa cổ thành. Lúc này Lưu Sa cổ thành không còn bị tà ma khí tức bao phủ, khôi phục bình thường, nhưng vẫn như cũ không có mùi ai, là một tòa chân chính tử thành đi thôi. Cắt chạy công chúa một trận cảm thán sau, liền mang theo Diệp Hoang xuất phát. Lưu Sa cổ thành xem như các trại công chúa lớn lên địa phương, là nàng tổ địa, lúc này biến thành một tòa thành chết, cũng muốn rời đi, các trại công chúa quả thật có chút hứa thương cảm. Nhưng người tu hành, tự nhiên không có khả năng bị những này tình cảm chi phối. Các trại công chúa rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mang theo Diệp Hoang một đường hướng đông. Về phần Quy Già, lần này Diệp Hoang không mang, để nó về Đế Mạch Sơn trông coi, dù sao lần này Diệp Hoang cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về về. Bọn hắn ngự kiếm phi hành tốc độ cao, không bao lâu liền đến Vô Tận Đông Hải tại cái này Đông Hải chỗ sâu, có chỗ sử tiễn cổ đảo, ở nơi đó Lợi dụng tín vật mới có thể câu thông hư đạo giới. Bất quá, chỗ kia Sử Tiễn Cổ Đảo cũng rất nguy hiểm, nghe nói là Tiễn Sử một chỗ cổ đấu vũ trưởng. Nếu như tại Tiễn Sử, nhất định phải thông quan cổ đấu vũ trưởng mới có thể bước vào truyền tống khu vực. Hiện tại những cổ võ giả kia cũng không tại, không biết còn cần hay không được quan. Cắt chạy công chúa cùng Diệp Hoang cùng một vật cưỡi một thanh phi kiếm, trên đường đem những tình huống này từng cái nói cho Diệp Hoang. Một ngày sau đó, Diệp Hoang cùng cắt chạy công chúa căn cứ vào địa đồ, rốt cuộc tìm được Sử Tiễn Cổ Đảo đây là một tòa ẩn tàng tại Đông Hải chỗ sâu nhất Sử Tiễn Cổ Đảo. Không có địa đồ căn bản không có khả năng tìm được, mà lại cũng chính là lấy Diệp Hoang cùng Cắt Trại Công Chúa Tu Vi mới có thể vượt qua như vậy hung hiểm hải vực. Nhìn một cái, cái này một tòa sử tiền cổ đảo to lớn vô cùng, phảng phất một tòa ngủ say tại đáy biển cự thú, mặt ngoài bị rậm rạp thảm thực vật bao trùm, mơ hồ có thể thấy được một chút tàn phá cổ kiến trúc như ẩn như hiện đây chính là sử tiền cổ đảo sao? Diệp Hoang nhìn qua trước mắt tòa này tràn ngập khí tức thần bí cổ đảo, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Cắt Trại Công Chúa nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Như vậy, nơi này chính là sử tiền cổ đảo, nghe nói ẩn giấu đi rất cường đại di tích cùng cơ duyên." Nhưng tương tự, cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hai người rơi xuống phi kiếm, bước lên cổ đảo thổ địa. Vừa hạ xuống, một cú cổ lão mà tang thương khí tức liền đập vào mặt, như đưa thân vào trong một thời không khác. Bọn hắn dọc theo rậm rạp thảm thực vật tiến lên, rất nhanh liền tới đến một tòa tàn phá cổ đấu vũ chẳng trước. Tòa này cổ đấu vũ chẳng to lớn vô cùng, bốn phía hiện đầy các loại kỳ dị phù văn cùng pháp trận, hiển nhiên không thể coi thường xem ra, chúng ta sắp thực cần thông quan tòa này cổ đấu vũ chẳng, mới có thể tiếp tục tiến lên. Diệp Hoang nhìn qua trước mắt cổ đấu vũ chẳng, trong lòng lâm thầm suy nghĩ. Các chạy công chúa cũng nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Toàn này cổ đấu vũ chàng hẳn là cường giả tiện sĩ bọn họ lưu lại khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể tu được tiến vào hư đạo giới tư cách. Cái này cổ đấu vũ chàng đã hoang phế, muốn thế nào khảo nghiệm. Diệp Hoang đi vào cổ đấu vũ chàng bên trong, mở miệng nói ra. Nhưng hắn thanh âm vừa dứt, toàn bộ cổ đấu vũ chàng liền chấn động. Ong ong ngoong. Sau đó từng đạo trận quang trung thiên, cả tòa đại trận đều bị kích hoạt lên đồng thời tại cổ đấu vũ chàng cuối cùng xuất hiện một cái cự đại quang môn đây là một đầu tựa như như một tòa núi nhỏ hung thú tiện sĩ, từ trong quang môn đi ra, chính là nó tại đi tới, cho nên toàn bộ cổ đấu vũ chàng mới đều đang chấn động ta đã hiểu. Nguyên lai cái này cổ đấu vũ trạng, chỉ cần kích hoạt trận pháp, liền có thể vận chuyển lại, tiến hành bình thường hoạt quang. Những cái sau quang môn tiền sử hung vật, chỉ có tại trận pháp khởi động sau mới có thể thức tỉnh, từ trong quang môn đi ra. Chúng ta chỉ cần giết chết nó, liền có thể thông quan. Nhìn, nơi đó có một cây cổ đá, tổng cộng có 9 cái phù văn muốn cần được thắp sáng, hẳn là chiến thắng một trận, liền có thể thắp sáng một cái phù văn, bất quá chúng ta là hai người, chỉ sợ cần đối mặt gấp đôi thậm chí nhiều lần độ khó. Cắt chạy công chúa bay đến Diệp Hoang bên người nói ra. Mà lúc này, tiền sử hung vật đã vô giết tới, Diệp Hoang lôi kéo cắt chạy công chúa Bước Giang Nghị lòng chín bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hung thú tiền sử trên lưng công chúa, ta đang thiếu chiến đấu luyện luyện, không bằng chiến đấu giao cho ta liền có thể. Đương nhiên, nếu quả thật đến ta không địch nổi thời điểm, công chúa lại ra tay cũng không muộn. Diệp Hoang lạnh nhạt nói ra đối mặt hung thú tiền sử, hắn vẫn như cũ lộ ra cực kỳ thong dong. Hắn cũng đang muốn thử một chút tiền sử cổ đấu vũ trưởng thực lực. Cái này tương đương với cùng tiền sử thiên kiêu giao đấu tốt. Nhưng Diệp công tử nhớ lấy phải cẩn thận, bởi vì chúng ta là hai người, độ khó chỉ ít sách gấp hai, mà năm đó kỳ thật chỉ cần có thể qua 6 quan, liền có thể truyền tống vào hư đạo giới. Nhưng bây giờ Ta không có khả năng khẳng định muốn thông vài quan. Ngoài ra ta nhớ ra rồi, tiên sử cao nhất Nhớ Linh cũng chỉ là đi tới cửa thứ 8. Cửa thứ 9 có vẻ như không ai từng tiến vào. Cắt chạy công chúa nói ra, Diệp Hoang nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra chiến ý, vô luận vài quan, ta đều sẽ hết sức thử một lần. Lúc này, dưới chân bọn hắn hung thú tiền sử gầm thét, thân thể khổng lồ tại trên trận địa bục lên, ý đồ đem Diệp Hoang cùng cắt chạy công chúa bỏ rơi đi. Nhưng Diệp Hoang vững vàng đứng tại hung thú trên lưng, hai tay nắm chặt thành quyền, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt đỉnh quyền, nghịch lòng. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía hung thú đầu. Quân phong lăng lệ, mang theo tiếng long ngầm, trong nháy mắt đem hung thú tiếng gầm gừ lệ xuống. Hung thú bị đau, càng thêm điên cuồng giằng co. Nhưng Diệp Hoang lại như là cái đinh bình thường đính tại hung thú trên lưng, quyền pháp liên miên bất tuyệt, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Cắt chạy công chúa Tung bay ở không trung nhìn xem, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Hoang đột thân lực lượng vậy mà cường hãn như thế, đối mặt hung thú tiền sử vậy mà thành thạo điều luyện. Bất quá, đây chỉ là cửa thứ nhất, không thể nói rằng cái gì. Hết thảy chờ trước qua năm cửa lại nói, dù sao càng về sau, đối thủ càng mạnh. Những đối thủ này, có hung thú nhưng cũng có cái khác sinh linh. Tại Diệp Hoang tấn công mạnh bên dưới, hung thú tiền sử rốt cục bị đánh giết, hóa thành một vệt ánh sáng, tháp sáng trung tâm trên cột đá đạo tứ nhất phù văn ứng cửa thứ nhất, thông qua. Cắt chạy công chúa bay đến Diệp Hoang bên người, chỉ vào trận trên trụ sáng lên một cái phù văn cao hưng nói ra. Diệp Hoang nhẹ gật đầu, ánh mắt đã chuyển hướng quang môn chỗ, lúc này bốn đầu hung thú đồng thời xuất hiện độ khó lập tức tăng lên bốn lần. Nhưng đối với Diệp Hoang yêu nghiệt dạng này tới nói, hiển nhiên không có áp lực chút nào. Dù sao những này cũng còn không có đạt tới đoạt đạo cảnh, Diệp Hoang giết cực kỳ nhẹ nhõm. Như vậy, Diệp Hoang nhẹ nhõm đã vượt qua 6 quan mà lại đều là nguyên lai like hai đến bốn lần độ khó. Cổ đấu Vũ chẳng ở trung tâm của đá, cũng bị tháp sáng 6 đạo phụ văn. Nhưng là, truyền tống trận cũng không có xuất hiện xem ra, còn phải tiếp tục. Vô cùng có khả năng, cần toàn bộ thông quan. Tháp sáng 9 đạo cổ phụ văn đằng sau, truyền tống trận mới có thể sáng lên. Cắt chạy công chúa thần sắc có chút ngưng trọng lên. Tiên sử cao nhất ghi chép cũng chỉ là thứ 8 đưa, mà lại là vọt tới cửa thứ 8, cũng không có thông qua. Ngay cả cửa thứ 9 là cái gì, đều không có người gặp qua. Có thể giễu hoang, sau đó, cần đối mặt hay là gấp đôi cũng thông qua cự quan, độ khó này đơn giản không có cách nào tưởng tượng. Cắt chạy công chúa đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, mà lúc này Diệp Hoang đã đi tới cửa thứ 7. Trong quan môn, đi ra ba cái hắc kỵ sĩ, toàn thân khôi giáp màu đen, mũ giáp cũng là màu đen, chỉ có một đôi hở hững vô tình con mắt lộ ra, trong tay nắm một cây to lớn màu đen huyền thiết trường thương, liền cả tọa kỵ đều hất lên trọng giáp cái này đúng là vong linh kỵ sĩ. Hơn nữa còn là ba cái, cái này. Cắt chạy công chúa thấy cảnh này, nghẹn ngào cả kinh tê lên đối mặt cái này ba cái tản ra tử thần giống như khí tức toàn giáp hắc kỵ sĩ, cắt chạy công chúa khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì nàng nhớ kỹ dĩ vãng cửa thứ 7 tối đa cũng chỉ là một cái toàn giáp vong linh kỵ sĩ. Hiện tại Diệp Hoang lại muốn đối mặt ba cái không sao, ta có thể ứng phó. Diệp Hoang cho cắt chạy công chỗ một cái an tâm ánh mắt đoạn đường này rất qua, Diệp Hoang cảm giác mình thực lực tăng lên thần tốc, trước mắt đồng thời cùng ba vị vong linh toàn giáp hắc kỵ sĩ tiến hành lịch luyện cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại ma luyện mạch lên, tốt hơn tiến vào hư đạo giới lại ma luyện. Khi đó vô cùng có khả năng gặp được là chư thiên vạn giới đáng sợ yêu nghiệt, nhưng không có cơ hội như vậy hưu hưu hưu. Diệp Hoang lấy ra Cửu Thiên dẫn lôi cùng, trong nháy mắt bắn ra mấy chục mũi tên. Sau đó nghịch long chín bước, ngay cả đạp sáu bước. Rang rắc. Ba tên vong linh kỵ sĩ trên người áo giáp từng khúc vỡ nát, cuối cùng xuất hiện lại là ba tên tóc vàng trần truồng nữ tử, trên người các nàng phủ văn thảo hiện, ngăn trở hết thảy tổn thương. Nhưng mượn cơ hội này, Diệp Hoang lách mình mà ra, đối với ba đầu thiết kỵ một quyền một kỵ. Phanh phanh phanh. Ba tiếng tiếng vang. Ba đầu vong linh thiết kỵ đồng thời bạo diệt thành ba mảnh huyết vụ, chỉ còn lại ba kiện thiết giáp rớt xuống đất. Ba tên trần truồng mỹ nữ tóc vàng cũng đồng thời lăn xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, các nàng vậy mà bỏ huyền thiết trường thương mà là từ ba phương hướng chiến đấu bên trên Diệp Hoang, muốn cùng hắn tiến hành vật lộn. Nguyên lai, like, chém giết gần người thuật mới là các nàng am hiểu nhất. Một nữ tu dáng dấp hai chân xoắn lấy Diệp Hoang cổ, một nữ tướng Diệp Hoang một tay gắt gao ôm ở ngực, một nữ thì ôm Diệp Hoang hai chân, đem hắn đánh ngã, nhanh chóng đè lên đi. Chương 123. Linh giới vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt Tảo Thiên Thu. Chương 123. Linh giới vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt Tảo Thiên Thu. Ba nữ cực kỳ am hiểu chém giết gần người, lúc này như là ba đầu thủy xã nhất bản cuốn lên Diệp Hoang, cơ hồ khiến hắn không thể động đậy. Trên tay cùng hai chân kình lực đang không ngừng tăng lớn, muốn bẻ gãy Diệp Hoang tay chân bẻ gãy đầu của hắn. Tuy nói lúc này cái kia thon dài hai chân giảo lấy cổ của hắn, Diệp Hoang có thể nhìn thấy không giống với phong cảnh, nhưng lúc này, hắn nơi nào còn có ý nghĩ thế này. Giờ phút này nhìn Diễm Phúc vô biên, lại là ẩn chứa vô tận hung hiểm cùng sát cơ. Lưu Sa công chúa vốn muốn xuất thủ, lại làm cho Diệp Hoang âm thầm ngăn cản. Nhưng ở Lưu Sa công chúa xem ra, Diệp Hoang hiện tại đơn giản chính là thân ham trong tử cảnh. Bởi vì hắn hiện tại đã bị ba nữ một mực khóa lại, muốn giãy vào man lực, rất khó tránh thoát. Ba nữ vận dụng là đoạn đầu đài các loại chém giết gần người thuật, dù La Chính mình có thể dựa vào man lực có thể cưỡng ép chánh thoát, nhưng mình đấu cùng hai tay hai chân cũng sẽ trước gây mất. Bực này tử cảnh, đơn giản vô giải. Vừa vận là người trong cuộc giang hoang, không chút nào không hoảng hốt. Lúc này, ba nữ gián hắn, không chỉ có bộ phát ra đáng sợ lục thân lực lượng, còn có từng luồng từng luồng băng lãnh tử khí thấm thể mà vào, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng đóng băng. Mà chết khí quần quật nhập thể, chỉ sợ dùng không bao lâu, một cái người sống sờ sờ, liền sẽ biến thành một cái vong linh. Nhưng Diệp Hoang đương nhiên sẽ không có loại tình huống này, hắn có thể vận chuyển Thái Sơ Tôn Tiên Quyết, đem tử khí cho luyện hóa hết, sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng, thậm chí có thể nói đối với hắn còn có lợi. Chỉ là trước mắt Diệp Hoang khẩn yếu nhất hay là tránh thoát ba nữ khóa giết, lấy thân trợ phụ. Chấn. Diệp Hoang trước tiên tiến vào lấy thân trợ phụ trạng thái. Sau đó thân thể bị khóa lại chỗ, che kín tầng tầng giống như sóng lại phù văn, nhẹ nhàng chấn động. Cùng ba nữ khóa chặt tiếp xúc chỗ, liền có trong nháy mắt thư giãn. Diệp Hoang bắt lấy cơ hội này, nhẹ nhõm tránh ra, cũng trở tay quấn lên một nữ nhân, hai tay ôm lấy đầu của nàng. Giang Dạ nhẹ nhàng vặn một cái, liền đem viên này mỹ lệ đầu bẻ gãy xuống tới đồng thời một cái là mình, liền kéo ra cùng mặt khác hai nữ khoảng cách. Cái kia bị bẻ gãy đầu nữ tự vậy mà không chết, lúc này đứng lên, tiếp tục hướng Diệp Hoang đánh tới đây chính là vong linh sinh vật sao? Khó như vậy giết? Diệp Hoang ánh mắt ngưng lại. Bất quá Diệp Hoang nhìn thoáng qua trong tay viên này mỹ lệ đầu, trong lòng hơi động, trên tay hiện lên dương hỏa, rơi vào trong tay mỹ lệ trên đầu. Giẫm đầu bị nhen lửa chính là đầu kia màu vàng, bước lên từ khi tóc, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Diệp Hoang trong tay mỹ lệ đầu liền hóa thành tro tàn có đại hướng hắn chém giết tới không đầu nữ thi, phịch một tiếng ngã xuống đất, sau đó cũng đi theo hóa thành cho bụi, chôn vùi giữa thiên địa địa thì ra là thế. Diệp Hoang trong nháy mắt hiểu được. Hiển nhiên, vừa mới cái kia không đầu nữ thi là muốn sông lại đoạt lại đầu của mình, mà đầu này mới là các nàng bất diệt nơi mấu chốt. Lúc này Diệp Hoang mở ra nguyên thủy hồn nhãn, có thể nhìn thấy các nàng trong đầu, một đạo âm hồn chi hỏa đang tiêu đốt. Chỉ cần âm hồn chi hỏa bất diệt, các nàng sẽ không phải chết. Tìm được mấu chốt, Diệp Hoang đương nhiên sẽ không lại cùng với các nàng dây dưa, mà là bức ra nghịch lòng chín bước, kéo ra cùng các nàng ở giữa khoảng cách. Mà Diệp Hoang trong tay chẳng biết lúc nào cầm Cửu Thiên dẫn lôi cùng, Diệp Hoang lấy thiết kiếm làm tiễn, dẫn tới Dương Lôi, dung nhập hồn phù, một tiễn bắn ngắn ra, chính là kiếm lôi diệt thế mũi tên. Tiễn này vừa ra, căn bản là không có cách nào tránh. Tiễn mang trực tiếp phá toái hư không, đem không gian đều bắn ra một đạo lỗ đen, thẳng đến hai nửa đầu mà đi. Mũi tên như rồng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, trực chỉ cái kia hai tên vong linh nữ tử mỹ lệ đầu. Phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh, hai cái đầu trong nháy mắt nổ tung, biến thành hai bộ thi thể không đầu nhưng cũng có hai đạo nhàn nhạt âm hồn chi hỏa trên không trung chập chờn, đúng là cái kia hai tên vong linh nữ tử âm hồn tại phát giác được nguy hiểm sau, cấp tốc làm ra phản ứng, bỏ nhục thân, ý đồ đào thoát muốn chạy trốn. Diệp Hoang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chỉ gặp hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, Cửu Thiên dẫn lôi trên cung lôi quang càng thêm lóe mắt dương lôi tỏa hồn. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, dây cung lần nữa kéo căng, lần này, hắn không có sử dụng thiết kiếm làm mũi tên, mà là trực tiếp từ giữa thiên địa rút lấy một sợi tinh khiết dương lôi chi lực, ngưng tụ thành mũi tên, trên đầu mũi tên quấn quanh lấy phức tạp phù văn, đó là Diệp Hoang lấy linh hồn chi lực của mình khắc họa tỏa hỗ phụ. Mũi tên rời dây cung, Hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng, siêu việt mắt trần có thể thấy cực hạn, trực tiếp đuổi kịp cái kia hai đạo ý đồ bỏ trốn âm hồn chi hỏa. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, âm hồn chi hỏa bị mũi tên xuyên thấu, trong nháy mắt giật cắt, hai cố cường đại âm hồn lực lượng bị Dương Lôi chi lực triệt để tinh hóa, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, cái kia hai bộ không đầu nữ thi nhục thân cũng đã mất đi sau cùng chao chỏng, ầm vang sụp đổ, hóa thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này cửa thứ 7. Thùng. Nơi xa phiêu lập không trung lưu sa công chúa thở dài một hơi. Vừa mới nàng thật thấy vô cùng thần trướng. Cũng may Diệp Hoang thành công thông quan, đốt sáng lên trung tâm trên cột đá đạo thứ 7 phù văn. Lúc này Diệp Hoang ánh mắt nhìn về phía cổ đấu vũ trưởng cuối quang môn chỗ. Lưu Sa công chúa cũng là như thế, vừa mới nàng còn vạn phần cao hứng, giờ phút này nhưng lại trở nên vô cùng thận trọng, nàng đã từng tin là tiện sử một tôn cường giả tuyệt thế, nhưng nàng là làm từ bước ở gia tộc che chở cho trên tu hành tới, nhưng không có trải qua như thế kích thích sự tình. Trước mắt Diệp Hoang vậy mà lấy hai đến mấy lần độ khó, giết tới cửa thứ 8. Riêng là phương diện này chiến tích, đã siêu việt tiền sử. Bất quá, cổ đấu vũ trưởng cửa thứ 8 không thể coi thường, nàng đã chờ mong cũng khẩn trương ông, quang môn sáng lên, một tên nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Tại hắn bước ra quang môn trong tích tắc kia, uy áp kinh khủng quét ngang vùng thiên địa này cũng phải không. Liên Sếp như Lưu Sa công chúa bừng nảy tổn, giờ phút này cũng cảm thấy không gì sánh được kinh dị cùng hãi nhiên chẳng lẽ, hắn, hắn là áo trắng tiên vương Tạo Thiên Thu. Quang môn này hẳn là có thể tố nguyên dòng sông thời gian, lại lấy thiên đạo chi lực, tạo ra áo trắng tiên vương Tạo Thiên Thu thời thiếu thời kỳ. Lưu Sa công chúa lúc này đã nghẹn ngào la hoàng lên áo trắng tiên vương. Ta có vẻ như nghe nói qua, linh giới vạn cổ mạnh nhất tiên tiêu, 25 tuổi phi thằng cuối cùng tại tiên giới cũng là tung hoành vô địch, tại tiên vương chi cảnh cùng giai vô địch, cho nên liền sưng áo trắng tiên vương. Hiện nay cũng là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy cử đấu. Diệp Hoang gật đầu nói đối với đối phương phát ra uy áp, thật không có bao lớn cảm giác. Chỉ là đối phương một người mà thôi, chỉ cần hay là đoạt đạo cảnh bên dưới, vô luận đối phương là ai, Diệp Hoang đều không sợ chính là người này, Diệp công tử, cần phải coi chừng. Lưu Sa công chúa thật vất vả bình tĩnh trở lại, nhắc nhở Diệp Hoang, đồng thời tùy thời chuẩn bị giết ra nghị không ra, nhiều như vậy vạn năm đi qua, lại còn có người tỉnh lại ta nơi này một sợi vết tích, đều là bởi vì ta từng ở đây chiến đấu qua bị tiên đạo ghi xuống. Ba Chiêu, ba Chiêu không chết, ngươi có thể thông quan. Áo trắng Tiên Vương Tào Thiên Thu Thiên Đạo Hư Ảnh, không gì sánh được bá khí mà mở miệng nói ba Chiêu sao? Vậy liền ba Chiêu định sinh tử. Diệp Hoang đã nhìn ra, Tào Thiên Thu Thiên Đạo Hư Ảnh thức tỉnh, vậy hắn tại tiên giới chân thân tất có chỗ ứng, hắn tùy thời có thể lấy đem xóa đi, không cần chiến đấu, liền có thể kết thúc đây chính là tiên giới cự phách, có hướng tiên đạo khiêu chiến tư cách, mà không giống trước đó bảy quan, đều là hoàn toàn tụ thiên đạo điều kiện, theo thiên đạo sở định quy củ làm việc mà thôi. Gặp được mạnh như thế đối thủ, Diệp Hoang cũng hần hận cảm nhận được hứng phấn. Maliu Sa công chúa rất im lặng. Tại tiên sử, cửa thứ 8 hiển nhiên cũng có người khởi động đối chiến qua, nhưng bọn hắn căn bản không có khả năng xứng đôi đến Tảo Tiên Thu. Mà Diệp Hoang thật không biết là vận khí tốt hay là không tốt, trực tiếp xứng đôi đến mạnh nhất. Có thể nàng nhìn thấy Diệp Hoang dáng vẻ hưng phấn, lại cảm thấy chính mình khẩn trương quá mức ngược Diệp Hoang chấn thắng trận này, đây chẳng phải là có thể siêu việt Tảo Tiên Thu, trở thành linh giới vạn cổ mạnh nhất yêu nghiệt. Lưu Sa công chúa lúc này bỗng nhiên nói ra. Câu nói này vốn nên trong lòng nói, nhưng giờ phút này nàng không bị khống chế nói lối ra hử, vạn cổ mạnh nhất yêu nghiệt. Vậy cũng muốn nhìn hắn có thể hay không qua ta ba chiêu này. Tào Thiên Thu Thiên Đạo hư ảnh hư lạnh một tiếng, quanh thân bao quanh nhàn nhạt tiên quang, phản phất tùy thời đều có thể áp đạo trên 9 tầng trời, trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí. Giờ khắc này, Lưu Sa công chúa mới biết được, đây là bởi vì Tào Thiên Thu trận vực ảnh hưởng tới nàng, để cùng Tào Thiên Thu có liên quan nói, không cách nào giấu ở đáy lòng. Như thế nói như vậy, cái kia tất nhiên là đối với Tào Thiên Thu cực kỳ bất tính. Cái này khiến Lưu Sa công chúa cảm nhận được bất an. Nhưng Tào Thiên Thu không có lập tức giễu nàng, mà làm mở miệng nói, ta muốn tận mắt để cho ngươi nhìn xem, ai mới là vạn cổ đệ nhất. Đợi ta giết hắn, lại giết ngươi. Đang khi nói chuyện Tào Thiên Thu từng bước một hướng Diệp Hoang tới gần bất nói nhiều lời, giết. Diệp. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, thân hình giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phóng tới Tào Thiên Thu thiên đạo hư ảnh. Trên nắm đấm của hắn bao vây lấy luồng nóng hừng hực, phản phất muốn đem không gian đều phần diệt đỉnh diễn quyền. Diệp Hoang lấy đỉnh diễn hóa và pháp, lấy đỉnh quyền làm cơ sở, có thể hóa hòa diễm, hóa thiên ý tứ tượng các loại. Tào Thiên Thu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo sóng gọn vô hình liền nộn nhạo lên, cùng Diệp Hoang quyền mang đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Chiêu thứ nhất, Diệp Hoang mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng Tào Thiên Thu chỉ là tiện tay một kích. Liên nhẹ nhóm hóa giải thế công của hắn còn có hai chiêu. Tào Thiên Tu thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chiêu thứ hai, Diệp Hoang nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trở phụ, cầm trong tay thiết kiếm, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, bộc phát ra mạnh nhất kiếm ý, một kiếm này phảng phất muốn chặt đứt hết thảy trở ngại. Nhưng mà, Tào Thiên Tu chỉ là nhẹ nhàng gẩy ngón tay một cái, một đạo quang mang liền từ đầu ngón tay bắn ra, cùng thiết kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thủy kim loại giao kích tầm thành, thiết kiếm phát ra kiếm ý tại quang mang trùng kích vào, vậy mà đứt thành từng khúc, hóa thành hư vô sát thực rất mạnh. Diệp Hoang sắc mặt biến hóa, hắn đã toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới Tào Thiên Thu thực lực thế mà cường đại như vậy, đương nhiên, Tào Thiên Thu sợ gì cường đại, đó là bởi vì hắn hiện tại bản thể quá mạnh. Có thể nói hiện tại Tào Thiên Thu so năm đó cùng cảnh giới Tào Thiên Thu, chí ít cường đại gấp trăm lần không chỉ, cũng chính là từ lúc đầu trên cơ sở, lại tăng lên gấp trăm lần. Diệp Hoang liền tương đương cùng 100 cái vạn cổ mạnh nhất cùng cảnh giới yêu nghiệt đang chiến đấu. Bất quá, hai chiêu trước đều là Diệp Hoang thăm dò thôi. Chương 124. Đường rút, lại rút ra đi, tiểu đệ liền chọc. Chương 124. Đường rút, lại rút ra đi, tiểu đệ liền chọc chiêu thứ hai. Chiêu thứ ba, ta đem sẽ không lại lưu thủ sẽ trực tiếp lấy tính mạng ngươi." Tào Thiên Thu lánh không mở miệng nói, "Nói đi." Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm khệ thiên đạo luân hồi, vạn vật quy tông. Diễn đạo một kích. Tào Thiên Thu toàn lực bộc phát một kích mạnh nhất. Giờ phút này tư thái của hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Hoang. Mà hắn một kích này, ẩn chứa đạo chi lực, đã siêu việt tạo hóa phạm chủ, đạt tới đoạt đạo chi cảnh. Cái này cũng khó trách Tào Thiên Thu sẽ như thế tự tin. Có thể Diệp Hoang các loại chính là một cái này. Vừa mới hai chiêu, hắn chỉ là thăm dò, nhưng giờ khắc này Đối phương vận dụng một kích mạnh nhất, cái kia Diệp Hoang tự nhiên cũng không còn bảo lưu, nương chí cường tuyệt sắt một kích chỉ có một kích. Một cái này, ta cũng không lưu tay nữa, trực tiếp đưa ngươi trấn sát. Diệp Hoang bình tĩnh mở miệng. Ha ha ha. Nhưng giờ khắc này, Tào Thiên Tu phảng phật nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười vô tri, buồn cười. Phạm Chân sâu kiến, vọng tưởng là trời. Tào Thiên Tu rung đầu, đồng thời quanh thân hiện lên đại đạo quan mang, lực lượng luân hồi, nương tụ thành các loại dị tượng thần bí, đang dệt ra đoạt đạo chi lực. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó, phảng phật liền muốn đem bốn phía hết thảy đại đạo cấp đoạt tới. Đây chính là chân chính đoạt đạo chi cảnh cũng là Tào Thiên tu tuyệt sát một kích, chỉ gặp vô tận dị tượng, quy về một thể, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt luân hồi kiếm quang, chém về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang giờ phút này cũng đồng thời đang ngưng tụ một kích mạnh nhất. Thần niệm của hắn tiến vào một mảnh không minh trong trạng thái, chư pháp tại trong đầu hắn thoáng hiện, sau đó từng đạo hư ảnh từ Diệp Hoang trong thân thể tách ra, bắt đầu diễn hóa khác biệt thuật pháp. Mỗi đạo hư ảnh đối ứng một môn đại hoang tù thiên thuật, Lịch Long chín bước, đỉnh quyền, tiên kiếm ngự lôi thuật, nguyên nguyên chém, nguyên thủy chư pháp, cửu minh kiếm thuật, thái cổ ngự kiếm thuật 4. Lần thứ nhất, Diệp Hoang lấy loại hình thức này bày ra. Cắt chạy công chúa xa xa thấy cảnh này, Trực tiếp trận tròn mắt đây chẳng lẽ là phân linh thuật? Nhưng mà, ta nhưng từ xưa nghe nói qua phân linh thuật có thể đồng thời diễn hóa khác biệt thuật pháp. Diệp Hoang một khi đem chư linh phân thân quý nhất, đó chính là chư pháp dung hợp, quy về một thể, một kích này căn bản không biết sẽ mạnh đến mức nào. Cắt chạy công chúa giật mình kêu lên. Lúc này, Tào Thiên Tu luân hồi kiếm quang như lưu tinh vạch phá bầu trời, mang theo vô tận lực lượng luân hồi cùng đoạt đạo uy năng, thẳng đến Diệp Hoang thủ cấp. Mà Diệp Hoang lại phảng phất vẻ mặt là ngơ, toàn thân tâm vùi đầu vào chư pháp diễn hóa bên trong. Hắn linh thân trong hư không không ngừng biến ảo, diễn phần mình thi triển khác biệt thuật pháp, giữa lẫn nhau nhưng lại ẩn ẩn tương liên. Phạm Phật tạo thành một cái phức tạp mà Huyền Diệu trận pháp chư pháp quý nhất, dung hợp quy nguyên một kích. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, chỉ gặp những cái kia linh thân đột nhiên bắt đầu xoay tròn cấp tốc, giữa lẫn nhau giới hạn dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, khí tức năng lượng tinh khủng thể đạo này năng lượng thể, hội tụ Diệp Hoang sở học tất cả thuật pháp tinh túy, cùng toàn thân tiềm năng cùng lực lượng, nó uy năng cường đại, ngay cả không gian cũng vì đó run rẩy đối mặt tạo tiên thu cái kia đũ để chém chết vạn vật luân hồi kiêu quang, Diệp Hoang không sợ hai chút. Nào, mà là đem cỗ này dung hợp chư pháp năng lượng, ngưng tụ thành một thanh to lớn quan kiếm, nên đón tiếp lấy oanh Kiếp quang cùng quang kiếm trên không trung va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại thời khắc này kịch liệt giao phòng, không gian không ngừng mà bị xé nứt, vô tận năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán, hình thành kinh khủng phong bạo. Tạo Thiên Tu Thiên Đạo hư ảnh tại thời khắc này cũng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Hoang có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế không, cái này sao có thể? Ta nguyên lai chính là vạn cổ vô địch tồn tại, ở đây trên cơ sở lại tăng lên gấp trăm lần, lại còn không địch lại, cùng cảnh bên dưới muốn bị ngươi miêu sát. Ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Đáng chết! Thân phận của ngươi ta nhất định sẽ điều tra ra, muốn đem ngươi bóp chết tại trưởng thành bên trong." Tào Thiên Thu giờ phút này sớm đã không còn trước đó phách lối khí diễm cùng cao cao tại thượng, mà là sắc mặt đại biến, nghẹn ngào gào lên lấy, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà lúc này, Quy Nguyên Quang kiếm bộ phát ra tia sáng chói mắt, triệt để đem luân hồi kiếm quang tổn khệ. Lúc này, Quy Nguyên kiếm quang càng phát sáng chói, chém về phía Tào Thiên Thu. Hắn cũng liền chỉ phải nói xong vừa rồi những lời kia, sau đó ngay tại Quy Nguyên trong kiếm quang bị quang hóa phân giải đối với Tào Thiên Thu uy hiếp nói như vậy, Diệp Hoang không thèm để ý chút nào, mà là nhắm mắt tính ngươi tử. Cảm lộ vừa mới một kích, một cái này, xem như Diệp Hoang đối với trước mắt tất cả lực lượng một lần chỉnh hợp. Có thể Cắt chạy công chúa đã sớm kinh ngạc đến ngây người ở đây, nhìn xem biến mất tảo tiên thu, cùng vừa mới được tháp sáng đạo thứ 8 phủ văn trước đó chưa từng có a. Tuyệt đối là phá vỡ mạnh nhất ghi chép hạn mức cao nhất. Chơi ạ, Diệp công tử đúng là bậc này đáng sợ kinh người yêu nghiệt, chỉ sợ tiên giới cùng giai vạn cổ mạnh nhất yêu nghiệt đều không thể so sánh cùng nhau. Cắt chạy công chúa nhìn xem Diệp Hoang ánh mắt đã sớm thay đổi. Chân đầy sùng bái. Mà Diệp Hoang chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía quan môn. Bởi vì vượt quan còn không có kết thúc, còn có cửa thứ 9. Đối với cổ đấu vũ chàng cửa thứ 9, chưa từng có người nào xông vào qua, cho nên căn bản không biết cái này cửa thứ 9 đến cùng là cái gì. Diệp Hoang cùng các trại công chúa đều vô cùng hiếu kỳ ông. Lúc này, cổ đấu vũ chàng của ánh quang môn rốt cục sáng lên. Sau đó một cái con quạ màu đen, hai cánh lưng đeo sau lưng, ngẩng đầu dữ lực, một bộ vênh vang đắc ý đi ra không nghĩ tôi à, không nghĩ tới. Lại có người có thể xông đến cổ đấu vũ chàng cửa thứ 9, đem ta tỉnh lại. Ta ở đây ngủ say đứt và nằm, cũng không nghĩ tới, còn có lại thời ánh mặt trời một ngày này. Tiểu tử Cửa này không cần đánh, ngươi đã thông quan, hiện tại có hai phần ngân cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, một là lập tức quỳ xuống dập đầu, bái ta là sư, ta chuyển cho ngươi chư tiền vô thượng công pháp, hai là ta đưa một dạng chí bảo, có chút bảo nơi tay, thiên hạ cao thủ đều không đủ nhấc lên, đây là thái sơ càn khôn võng, xem như vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, còn không mau, mau nhận lấy. Hắc nha hình dáng thế ngoại cao nhân, đối với Diệp Hoang đạo, thanh âm tăng thương, ẩn chứa đạo ý, nhìn cực kỳ bất phàm cái kia, cái kia thật là thái sơ càn khôn võng. Cái này, đây chính là danh chấn tiên giới chí cao tiên bảo a. Cắt chạy công chúa một mặt trấn kinh. Ánh mắt không gì sánh được lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào cái kia một đôi kim quyền đạo bái ngươi làm thầy. Diệp Hoang lại cúi đầu, đánh giá Hạ Nha, cười như không cười đạo làm sao, ngươi chẳng lẽ không muốn phần cơ duyên này? Phải biết, một khi bỏ lỡ, ngươi đời này đem rốt cuộc vô vọng đăng lâm đại đạo đến đỉnh. Hạ Nha ngạo nghễ nói ra ta thích dựa vào chính mình, bại sư, liền miễn đi. Diệp Hoang vẫn như cũng lạ không nhanh không chậm đáp. Hắn lúc này lấy xem kỹ ánh mắt nhìn xem Hạ Nha, trong lòng kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng cửa thứ 9 sẽ là một cái càng thêm đối thủ đáng sợ, tất nhiên là một trận sinh tử đại chiến. Kết quả lại không nghĩ rằng là như thế này, một fan chẳng cặn. Trước mắt Hắc Nha, mặc dù tự có một cỗ siêu nhiên khí chất, Diệp Hoang cũng chưa cảm nhận được trên thân nó có bất kỳ tính thức chất uy hiếp. Nhưng từ đối phương trong giọng nói, Diệp Hoang có thể nghe ra một loại vội vãng cùng dụ hoặc, cái này khiến hắn không khỏi lòng sinh cảnh ra. Ca. Nói như vậy, ngươi là khẳng định muốn từ bỏ phần cơ duyên này. Hắc Nha trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh xác định. Diệp Hoang không có một chút do dự nào, đã như vậy, điều này nói rõ chúng ta thật không có sự độ duyên phận, nhưng đã ngươi đem ta phóng xuất, đối với ta có ân, vậy cái này thái sơ càn cơ vận, coi như là ta hồi báo. Tặng ngươi dùng phòng thân, nhận lấy đi." Hắc Nha đầu tiên là tiếc nối thở dài một tiếng, sau đó lại tỉnh chân ý thiết nói có chuyện tốt bằng này. "Diệp Hoang, mau trả lời ừa. Có Thái Sơ Càn Khôn Vọng, chúng ta cơ hồ có thể hành hành hư đạo giới." Cắt chạy công chúa kích động nói. Nhưng Diệp Hoang cũng rất bình tĩnh, nói các hạ, đừng diễn. "Ta nếu thật cầm cái này Thái Sơ Càn Khôn Vọng, nó chỉ sợ cũng sẽ trước tiên đem ta nhốt chặt, giam cầm lại đi." Giờ phút này Diệp Hoang cũng lười bồi đối phương đóng kịch, trực tiếp đạo người trẻ tuổi, "Ta hảo tâm đưa tiên đạo chí bảo, ngươi sao có thể dùng bực này bận tiểu chi tâm đến phòng đoạt ta?" Cái này có thể có điểm lạnh ta chi tâm a." Hắc Nha một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, liền ngay cả các chạy công chúa nhìn đều không đành lòng. Dù sao nàng cũng không có phát hiện cái này Hắc Nha có gì không ổn. Diệp Hoang lại không còn nói nhảm, trực tiếp một đạo kiếm quang liền bổ tới. "Phanh!" Hắc Nha trên thân vậy mà hiện hiện một tầng ô quang, đỡ được Diệp Hoang một kiếm này tiểu tử, ngươi là thế nào nhìn ra được?" Hắc Nha hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên lăng lệ, cùng vừa rồi là hoàn toàn khác biệt thái độ đạo thứ chín phủ văn còn chưa thắp sáng. Điều này nói rõ, ta còn không có thông cửa này. Nếu quả thật như ngươi lời nói, tựa này không cần đánh nhau. Vậy bây giờ cái này đạo thứ 9 phủ văn đã sớm nên đốt sáng lên. Diệp Hoang trong lúc nói chuyện, thần niệm khẽ động, vô số kiếm quang bay nhanh mà đi. Thậm chí hắn bắt đầu diễn hóa chi pháp, phải vận dụng mạnh nhất quy nguyên một kích. Giờ khắc này Hắc Nha rốt cục không cách nào bình tĩnh, chân chính nhận lấy uy hiếp ngữ, không biết tốt xấu. Đã ngớ như vậy ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Hắc Nha vẫy tay, cái tia nguyên bản lớn lượng giữa không trung thái sơ cản khôn vòng liên hóa thành một vệt kim quang, hướng về Diệp Hoang đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, tán phát lực lượng uy áp, càng như muốn trong nháy mắt đem Diệp Hoang nghiền thành tận bã đương nhiên. Diệp Hoang cảm thụ càng thêm khắt sâu lạ, có một cô vô hình chói buộc chí lực, như muốn đem nó chói lại. Cái này Thái Sơ Càn Khôn vòng quả nhiên có gì đó quái lạ. Diệp Hoang không chút do dự, triệu hồi ra Hắc đỉnh, xông lên trời, ôm theo Vô Tận Phù Văn, cuốn về phía Thái Sơ Càn Khôn vòng. Không chỉ có như vậy, bắt quái tiên lô cũng bay ra, tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội, đem Thái Sơ Càn Khôn vòng cho luyện rỡi đỉnh kia lô này. Đáng chết. Dương tay, dừng tay, đen ra ta đầu hàng, đầu hàng. Hắc nha hét lớn. Nhưng Diệp Hoang tử không chút nào cho nó màn mũi, phản vật căn bản không có nghe được, cường thế giết đi qua. Trong lúc nhất thời, liền đem hắc nha ngược thành chó. Nhưng địa diệp Hoang kinh ngạc chính là, đối phương phảng phất có bất tử chi thân, căn bản giết không chết, chỉ là đánh không lại Diệp Hoang, bị ngược rất thảm, nhưng lại trong nháy mắt hồi phục, mà lại không cách nào tại trên người nó lưu lại một tia vết thương. Có thể hắc nha cũng là thật thảm. Thừng cây lông vũ màu đen bị rút ra. Tiếp tục như vậy nữa, chính nó chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái chim chọc lông đen ra. Ngươi rất giả sao? Diệp Hoang bên cạnh ngước chim, vừa hỏi không, không giả. Huynh đệ, đại ca, ta phụ, tiểu hạ phụ. Cái này rút ngài thắp sáng thứ 9 phụ, ngươi mau dừng tay, đừng, rút, lại rút ra đi. Tiểu lệ liền trọng. Hắc Nha đang thương cầu khẩn nói. Cùng lúc đó, cổ đấu vũ chàng trung tâm trên cột đá thứ chín phủ rốt cục được thắp sáng. Chương 125. Sơ Lâm hư đạo giới, đầu người yêu đẳng. Chương 125. Sơ Lâm hư đạo giới, đầu người yêu đẳng. Nhìn thấy thứ chín phủ được thắp sáng, toàn bộ cột đá bắt đầu tách ra không gì sánh được hào quang choi sáng, đem toàn bộ cổ đấu vũ chàng bao phủ truyền tống, khởi động. Lúc này, chỉ cần chúng ta lấy thủ pháp đặc biệt, kế hoạch tiến vật liền có thể tiến vào hư đạo giới. Cắt chạy công chúa ngạc nhiên kêu lên. Giờ phút này nàng là kích động nhất đương nhiên, nàng cũng có chút không có ý tứ. Lần này, nàng thật chẳng hề làm gì, liền đứng ở một bên quan chiến, sau đó liền thông quan. Mà lại thông hay là trước này chưa có cự quan. Đại ca, hiện tại cũng có thể dừng tay đi. Hắc Nha nhìn xem Diệp Hoang trong tay ngưng tụ công kích, dù giọng nói, Diệp Hoang nhìn thoáng qua trên thân còn thừa lại không đến một nửa lông vũ Hắc Nha, rốt cục vẫn là dừng tay lại, tán đi trong lòng bàn tay vừa mới ngưng tụ thành hình tiên lô hỏa diễm. Hắc Nha rốt cục thở dài một hơi. Vừa mới đạo hỏa kia diễm nếu thật phải rơi vào trên thân, nó không chỉ có muốn chọc rơi, chỉ sợ còn muốn bị đốt cháy khét, biến thành danh xứng với thực năng quá. Giờ phút này thân thể của nó vẫn còn đang đánh rung động. Chỉ cảm thấy người thiếu niên trước mắt này thực sự thật là đáng sợ. Chính mình lại còn ý đồ lừa hắn, thực sự buồn cười. Kỳ thật cửa thứ 9 cũng không có dễ dàng như vậy qua, nhất là Hắc Nha trong tay có Thái Sơ Cản Quân Vọng, người bình thường thật đúng là qua không được nó cửa này, sẽ bị trói lại. Nhưng mà ai biết, Diệp Hoang Thôn Tiên Đỉnh cùng Bát Quái Tiên Lô đều có thể tùy tiện khắc chế Thái Sơ Cản Quân Vọng. Cái này khiến Hắc Nha sở trường nhất pháp bảo đã mất đi làm làm, vậy dĩ nhiên chỉ có bị Diệp Hoang ngợp phần. Nhưng cũng có một chút, Hắc Nha cũng không hề nói dối, ước vạn năm đến, Diệp Hoang là cái thứ nhất tỉnh lại nó người. Dù sao lấy trước đều không có người có thể xông đến cửa thứ 9. Mạnh Như Tảo Thiên Thu đang xông cửa thứ 8 lúc cũng cuối cùng là thất bại, cho nên chỉ có thể lưu lại một sợi đạo ngẩn, là thiên đạo chỗ thúc đẩy đương nhiên, nếu như năm đó Tảo Thiên Thu như bây giờ cường đại như vậy, cùng giai tăng lên gấp trăm lần, cái kia tất nhiên có thể thông qua cửa thứ 8 ngươi đến cùng là trạng thái gì? Ta còn không có gặp qua, cổ đấu vũ trưởng không cần giết chết, cũng không cần biến mất, liền có thể tháp sáng thứ 9 phụ. Diệp Hoang lúc này không đội mà kích hoạt tiến vận, mà là nhìn xem Hắc Nha đạo tà, ta, ta cùng nó sinh linh khác biệt, bọn hắn đều là thiên đạo chỗ ngưng, mà ta thì là bị phong ấn vật sống. Bởi vì lúc trước ta không cẩn thận, xâm nhập thiên đạo thời không. Hắc nha như nói thật đạo. Hiện tại hắn đối với Diệp Hoang, thế nhưng là vô cùng e dè. Càng thêm không dám lừa hắn. Thật vất vả làm cho đối phương ngừng tay, nó cũng không muốn lại chọc giận Diệp Hoang xâm nhập thiên đạo thời không. Làm sao có thể? Đây chính là một mảnh hàn phải chết chí địa, không có khả năng còn sống đi ra. Nghe nói tiến vào thiên đạo thời không sinh linh, đều sẽ chết mất, sau đó lại bị thiên đạo cứu sống, trở thành nó khôi lỗi, mặc dù coi như còn sống, nhưng đã mất lúc đầu thần hồn ký ức. Nhưng ngươi, tựa hồ còn bảo lưu lấy ký ức. Cắt chạy công chúa lúc này, nhìn xem Hắc Nha nghi ngờ nói ngươi nói không sai, nhưng ta thể chất đặc đột, vừa lúc có thể kháng trụ thiên đạo chi lực căn mọn, lại thêm vận dụng tộc ta bí pháp, bản thân phong ấn ngủ say, thiên đạo chi lực càng thêm không làm gì được ta. Bất quá trước đó, ta đem cổ võ đấu trường cửa thứ 9 đồ vật thay thế thành chính mình, sau đó mới hoàn toàn phong ấn ngủ say, chỉ chờ mong có một ngày có người có thể xông đến cửa thứ 9. Kế hoạch ta trối truyền tống, cũng đem ta truyền tống đi ra, chỉ cần rời đi thiên đạo không gian, ta liền sẽ thức tỉnh. Hắc Nha giải thích nói thể chất của ngươi xác thực đặc đột, vô luận ta làm sao công kích, vậy mà đều không cách nào tạo thành thực chất tổn thương chỉ có thể ở phía trên lưu lại một chút vết tích. Tốt, nếu đều biết rõ, ta liền không tha cứu thêm nữa, ta đến đây mục đích cũng đã đạt thành. Công chúa, chúng ta kích hoạt tín vật, lập tức tiến vào hư đạo giới đi. Diệp Hoàng đối lưu cắt công chúa đạo chờ một chút. Hắc Nha kêu lên làm sao, ngươi còn không phục? Diệp Hoàng trong lòng bàn tay, hỏa diễm lần nữa dâng lên đại ca, Đường Hiểu Lậm. Ta là muốn đi theo đại ca, cùng một chỗ tiến hư đạo giới. Ta dám cam đoan, thực lực của ta mặc dù không bằng đại ca, nhưng tuyệt đối hữu dụng, ta đi qua hư đạo giới, đối với nơi đó coi như quen. Hắc Nha vội vàng nói ngươi có tín vật sao? Diệp Hoàng suy nghĩ một chút, Hắc Nha đạo vậy liền cùng một chỗ đi. Diệp Hoang gật gật đầu. Sở dĩ mang lên Hắc Nha, đó là bởi vì vô luận là cắt chạy công chúa vẫn là chính hắn, đối với hư giới đạo đều không quen. Hắc Nha nếu nói mình quen, lại chủ động muốn đi theo, cái kia Diệp Hoang không có lý do cự tuyệt. Cho nên bọn họ ba cái đều lấy ra tín vật, sau đó vận dụng thủ pháp đặc biệt, kích hoạt tín vật. Sau một khắc, tín vật hóa thành quang mang thần bí bao phủ bọn hắn, cùng trận quang hô ứng, cuối cùng hai người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ năm. Hư đạo giới, linh vực, lớn đến vô biên. Lúc này đến từ tất cả thế giới, tiên đạo cảnh giới cùng giả Liều Lĩnh tràn vào nơi đây đều là bởi vì một tin tức truyền ra, biến mất 100. Không không không năm đạo linh sâm hiện hóa đạo linh sâm, tuy là thực vật nhưng đã thông linh, có thể độn hành, rất khó bắt, nó công hiệu nghịch thiên, là tiên đạo cảnh bên dưới mạnh nhất đạo cơ bảo dược. Thì như trước ngươi là 100, không không không lần yêu nghiệt. Nhưng nếu có thể nuốt đạo linh sâm, vậy liền liền có thể tăng lên tới 200, không không không lần. Trừ cái đó ra, còn có thể tăng lên cá nhân tu vi cảnh giới, đương nhiên tăng lên tình huống tùy từng người mà khác nhau. Nhưng tăng lên tiềm năng, đánh thực cơ sở, liền đầy đủ để vô số yêu nghiệt điên cuồng sẽ Liều Lĩnh tìm kiếm cơ đoạn, nguyên nhân chính là như vậy, trong khoảng thời gian này tiến vào hư đạo giới người, lập tức liền có thêm đứng lên đến từ chúng tiểu thế giới, yêu ma giới, tiên nhân giới, vực ngoại các loại. Các giới tiên đạo cảnh dưới yêu nghiệt, cơ bản đều hướng hư đạo giới tụ đến. Diệp Hàng, cắt chạy công chúa, Hắc Nha lúc này xuất hiện tại một chỗ mê vụ sâm lâm bên trong. Vừa mới giáng lâm, đối với xung quanh hoàn cảnh cũng không quen thuộc, nhưng Hắc Nha quan sát một hồi, ánh mắt liền nghiêm trọng. Diệp Hàng trong lòng cũng sinh ra một tia vẻ bất an. Cái này hư đạo giới linh khí, sắp thực không gì sánh được tinh thuần đậm đậm, cấp bậc rất cao. Ở chỗ này tu hành một ngày, chỉ sợ tương đương với tại linh giới tu hành mấy ngày. Lại thêm, hư đạo giới một tháng, linh giới mới đi qua một ngày. Cho nên, nơi này đối với chư thiên vạn giới tới nói, đều là vô thượng bảo địa. Nhưng nơi đây cũng đồng dạng nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Rang rắc. Diệp Hoàng đi một bước, rõ ràng là lá khô trải đất, lại truyền đến vật cứng vỡ vụn âm thanh thanh thanh thúy là hài cốt. Cắt chạy công chúa gỡ ra lá khô, nhìn thấy từng bộ bạch cốt. Diệp Hoàng thần sắc ngưng tụ, tại phất áo tay náo, cuồn phong thổi lên, đem trên mặt đất thật dày lá rụng thổi đi. Sau đó một màn kinh người xuất hiện tại trước mắt, chỉ gặp từng bộ bạch cốt không đầu chất đống trên mặt đất, lít nhia lít nhít. Các trại công chúa bị giật nảy mình, cảm thấy không gì sánh được cái dị. Diệp Hoang ngược lại là bình tĩnh, hắn tự trong núi thây biển máu đi tới, đối với loại này đã sớm miễn dịch nơi này, chẳng lẽ là đầu người yêu đằng lãnh địa. Đại ca, nơi này rất tà môn, phàm là tiến vào nơi này sinh linh, cơ bản đều là có vào không có ra, đầu người yêu đằng sẽ nuốt mất đầu của bọn hắn, thi thể không đầu thì sẽ hóa thành nó chất dinh dưỡng. Chúng ta nhanh lên rời đi đi, đánh thức đầu người yêu đằng, chỉ sợ cũng không ra được. Hắc Nha trầm giọng nói ra chỉ sợ đi không được. Người này thủ yêu đằng đã bị đánh thức." Diệp Hoang bình tĩnh nói. Thành âm rơi xuống, mê vụ xâm lâm bốn phía, liền có từng cây to lớn dây leo cuốn ra đến. Những dây leo này bên trên, lại còn treo từng viên to lớn trái cây trốn không thoát, chỉ có thể chiến. Diệp Hoang ngược lại là tương đối chắc chắn muốn giết chết đầu người đằng yêu, muốn tìm tới rễ của nó, muốn nổ tận gốc mới có thể diệt đi. Bằng không, nó sợ đằng có thể tái sinh, vô cùng vô tận. Hắc Nha cũng biết đi không được, thế là cũng đem chính mình hiểu rõ đến đầu người đằng yêu nhược điểm nói cho Diệp Hoang vậy đơn giản, dọc theo trong đó một cây sợi đằng, Tố Nguyên tìm tới đi, tuyệt đối có thể tìm được rễ của nó. Diệp Hoang lúc này đã đỉnh đầu thôn thiên đỉnh, tay phải thiết kiếm, tay trái bắt quái tê lô, tiến vào trạng thái chiến đấu theo sát ta. Diệp Hoang để cắt chạy công chúa theo sát lấy hắn. Hưu hưu hưu. Lúc này, tường cây yêu đằng đã cuốn giết mà tới. Diệp Hoang huy kiếm vung ngang, thiết kiếm phóng lợi vô địch, cận thân yêu đằng toàn bị cắt đứt, sau đó lại có huyết thủy từ sợi đằng chỗ đứt chảy ra, đau nhức. Đương nhiên, những trái cây kia vậy mà mở ra từng đôi con mắt xanh mướt mận, Diệp Hoang bọn hắn mới thình lình phát hiện, những này sinh trưởng ở yêu đằng bên trên trái cây lại chính là từng cái đầu, mà lại miệng của bọn nó mở ra, lộ ra sắc bén răng bén nhọn. Liễu Linh cắn về phía Diệp Hoang bọn hắn. Những cái kia tại những khác sợi đằng bên trên đầu thì phát ra các loại tiếng quái thiếu, khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, như vậy hình ảnh để cho người ta cảm thấy da đầu run lên rét. Nhưng Diệp Hoang thần tình kiên định, căn bản không bị ảnh hưởng. Lúc này Liễu Linh đuổi theo một cây như trưởng thành to bằng bắt đùi sợi đằng giết tới, không ngừng cắt đứt, tố nguyên mà lên. Giờ khắc này, Diệp Hoang còn tế ra ngũ sắc bà bình, phun ra hỏa diễm, đốt cháy bốn phía yêu đằng, nhao nhao bước lui bọn chúng. Hắc nha lúc này cũng đập động cánh. Cánh của nó mặc dù không có còn có mấy sợi kinh, nhưng vận chuyển lên bí pháp Vậy mà cứng rắn như sắt, sắc bén như dao, đem đến gần yêu đằng chặt đứt. Cắt chạy công chúa cũng không nhàn rỗi, Linh Nguyên Châu tế gia, tán phát quan mang, cũng chặt đứt yêu đằng, còn có thể hóa thành thủ hộ màn sáng, ngăn trở công kích chủ nhân, cần ta xuất thủ sao? Lúc này, thương thanh nga thanh âm từ Tôn Tiên trong đỉnh truyền đến. Nàng luyện hóa một chút nguyên hồn chi lực, hiện tại không chỉ có thần hồn trở nên càng phát năng thực có uy thế, cũng biến thành dị thường cường đại, một chút tạo hóa thiên cảnh thập trọng yêu nghiệt, chỉ sợ đã không phải nàng đối thủ tạm thời không cần. Diệp Hoàng Thần biết đáp lại nói, trước mắt tình cảnh mặc dù nhìn hữu hiểm, nhưng còn uy hiếp không đến bọn hắn. Dù sao yêu đẳng dễ còn không có tìm được, không tới liều chết thời khắc người này thủ đẳng yêu, thế nhưng là xếp tại hư đạo giới tên thứ 20 hung hiểm cấm địa, cho tới nay không ai có thể chinh phục, đương nhiên, cũng không phải là không người có thể chinh phục, mà là bởi vì đối với rất nhiều yêu nghiệt tới nói, không có chinh phục giá trị. Dù sao chinh phục người này thủ yêu đẳng, tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ, thu hoạch cùng đại giới không ngang nhau, cho tới nay, liền không có tuyệt cường yêu nghiệt hoặc là đoàn đội đến chinh phục, để nó không ngừng trưởng thành, đến mức trở thành hôm nay tiếng tăm lừng lẫy hung địa. Lúc này Hắc Nha một bên cắt dây leo, vẫn không quên một bên thuộc như lòng bàn tay nói cho Diệp Hoàng có quan hệ đầu người yêu đàng tương quan tình huống đối với cái này, Diệp Hoàng cũng có thể lý giải. Yêu này dây leo nhìn, sát thực không có cái gì giá trị, không đáng để mà hiểm. Thế là người nhỏ yếu, liền bị nó nuốt mất, trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà người cường đại, cũng lười trêu chọc nó, cho nên sáng tạo ra hôm nay hung điệu nói như vậy, chúng ta cũng là không may, không cẩn thận cho độc phải. Cắt chạy công chúa bất đắc dĩ nói không may, cũng là chưa chắc. Vô tận tuyết nguyệt, yêu này dây leo không biết giết bao nhiêu người, nhưng những người này trên người tối cả côn, bảo vận, cũng không thấy chỉ sợ là bị nó thu thật lại. Diệp Nó, những này coi như đều là chúng ta." Diệp Hoang lại nhàn nhạt nói ra. Chương 126. Phát đạn. Chương 126. Phát đạn. Diệp Hoang lời nói, để Hắc Nha cùng các chạy công chúa cũng hơi sửng sở. Bọn hắn, hoặc là nói người khác, tự hồ cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Cho dù có người nghĩ tới, chỉ sợ cũng là yếu kém người, vô lực giết yêu, mà có đầy đủ thực lực giả, khả năng lại chướng mắt những vật này. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, yêu này dây leo vô tận tuyết nguyệt đến nay, không biết giết bao nhiêu đến từ vạn giới yêu nghiệt thiên tài. Nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít không đầu hại cốt, cùng yêu đằng bên trên vô số đầu, liền có thể tưởng tượng, bị yêu đằng nuốt mất người, tuyệt đối là nhiều vô số kể. Diệp Hoàng đi theo trước mắt cái này một cây thô to yêu đằng, một đường truy sát tới. Mà căn này thô to yêu đằng bên trên đầu, từng viên đất bị Diệp Hoàng chém bạo, hoàn toàn không phải Diệp Hoàng đối thủ. Mà lại, yêu đằng đối với Diệp Hoàng đỉnh, lô, kiếm, đều dị thường kiêng kỵ tề, người này thủ yêu đằng chiếm cứ địa bàn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vậy mà dạng này cũng còn không tới đầu. Hắc Nha giờ phút này cũng nhịn không được giật mình đứng lên. Người này thủ yêu đằng chiếm cứ địa vực quá rộng không có người giờ nó. Cho nên để nó trưởng thành bá chủ một phương, không ngừng khuếch trương ra ngoài địa bàn. Hôm nay, ta Diệp Hoang đến tìm nó." Diệp Hoang bình tĩnh nói, "Người này thủ yêu đẳng, cũng đã tương đương với đoạt đạo sơ cảnh tồn tại. Diệp Hoang là tạo hóa tiên cảnh tập trọng, vượt cảnh đều có thể nhẹ nhõm chém chi, căn bản không cần trả bất cứ giá nào. Thậm chí đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ còn tính là một trận lịch luyện cũng không nghĩ tới, càng la sâu nhập, nơi này mục linh chi lực liền càng nồng đậm. Bát Quái tiên lô cũng ẩn chứa ngũ hành chi đạo, hẳn là mượn mục linh chi khí, có thể chữa trị, thậm chí có thể luyện chế ra bất phàm linh đan." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, Lúc này bắt quái tiên lô bên trên, bắt quái phù văn lập loé, vô tận màu xanh lá mộc linh chi lực bị luyện hóa hấp thu, sau đó Diệp Hoang phát hiện, bắt quái tiên lô bên trên phù văn vậy mà càng có sức sống quả nhiên hữu hiệu. Chữa trị bắt quái này tiên lô, nguyên lai không chỉ có thể thông qua luyện hóa và khí, cũng có thể thông qua thôn vệ ngũ hành chi lực đến tiến hành chữa trị. Diệp Hoang trong lòng vui mừng địa phương này, mộc linh chi khí quá đậm đặc, cũng khổng lồ tựa như biển. Người này thủ đẳng yêu xem ra có thể trưởng thành đến một bước này, chỉ sợ không chỉ là bởi vì thôn vệ sinh linh, càng bởi vì mảnh này là mộc linh bảo địa. Những người kia cho là nơi đây không có giá trị, xem như đều nhìn sai rồi. Bắt quái tiên lô chữa trị đến càng nhiều, tám quẻ phù văn có thể sức mạnh bùng lên càng mạnh, thậm chí có thể tổ hợp thành bát quái kiếm. Theo nghiên cứu, Diệp Hoang cũng dần dần phát hiện bát quái tiên lô diệu dụng. Theo không thăm nhập, Diệp Hoang phía trước, đột nhiên trở lên một vùng tăm tối đứng lên. Liền ngay cả cây kia thô to sợ đằng cũng đều đột nhiên biến mất. Thiên địa lâm vào tuyệt đối trong hắc ám ông. Nhưng trong lúc bất chợt, thiên địa rung lên. Sau đó phía trước sáng lên từng đôi con mắt xanh mướt, lấp nhấp lấp nhíp, trên trời dưới đất, truyền đến từng đợt tiếng cười quái dị, nam nam nữ nữ, trẻ có già có. Mà giờ khắc này, Diệp Hoang bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng. Bọn hắn vậy mà trong lúc bất tri bất giác, liền lâm vào do từng cái đầu cùng yêu đảng tạo thành trong không gian. Một màn này, nhìn để cho người ta cảm thấy da đầu trận trận run lên. Mà lại Diệp Hoang thấy được trong không gian chỗ, một cây kia so ba cái vạc nước lớn còn muốn lớn hơn chủ đảng bên trên, càng la mọc ra lít nhã lít nhít đầu, lúc này quỷ lớn, chăm chăm mắt lục, đều đang ngó trường Diệp Hoang bọn hắn đã bao nhiêu năm, lại có người có thể xông đến nơi này đến, không đơn giản a. Hai người này một chim huyết nụ, nhất định cực kỳ mỹ vị. Ha ha ha. Những này đầu đồng thời mở miệng, cũng đồng thời phát ra cười quá dị. Thanh âm kia cơ hồ đem cắt chạy công chúa thần hồn đánh sơ sát, ngược lại là Hắc Nha không bị ảnh hưởng gì. Diệp Hoang đứng tại trước nhất, thần tình lạnh nhạt đại ca, đây coi như là đầu người yêu đàng bạn mệ không gian, chỉ cần có thể phá mất nó, lại giết nó, liền dễ như trở bàn tay. Những này đầu cũng là cáo mượn oai hùng, chỉ cần đoạn gốc dễ, tất cả đầu đều được khô héo, biến thành bạch cốt đầu lâu. Hắc Nha bí mật truyền âm đạo. Diệp Hoang gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó tạo hóa thiên cảnh tập trọng viên mãn cảnh lực lượng toàn lực bộc phát, vô tận kiếm ý ngưng ở trên thiết kiếm. Bây giờ thiết kiếm, sớm đã xưa đâu bằng này, phía trên dị sắc hút đủ huyết khí đằng sau, Lúc này dung nhập trong thân kiếm, bắt đầu hiện lộ ra chân chính phong mang. Mặt khác, Nguyên Lai like phía trên dị sắt cũng không phải là biến mất, mà là dung nhập trong kiếm thể, vẫn như cũ có được càng thêm đáng sợ lực lượng ngàn rùa. Ma thiết kiếm có hàn quang lấp lóe, ngưng ở mũi kiếm kiếm ý, phá thức không. Diệp Hoang không có sử dụng kiếm thuật gì, mà thần niệm cùng kiếm giao thông, nhân kiếm hợp nhất, đối với phía trước, đâm ra một kiếm này băng. Một tiếng thanh thủy kiếm minh vang vọng cả người đạo yêu đàng bản mệ không gian, Diệp Hoang thiết kiếm trong tay mang theo vô tận phong mang cùng hắn ý, trực chỉ những cái kia phát ra cười quẻ gì đầu. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị đông cứng kể cả những cái kia đầu phát ra tiếng cười quái dị cũng vì đó một trận cái gì. Những cái kia đầu hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Hoang sẽ có cường đại như thế kiếm ý, bọn chúng mặc dù là đầu người yêu đẳng một bộ phận, nhưng riêng phần mình cũng có được không tầm thường lực lượng, mà ở cố kiếm ý này trước mặt, bọn chúng lại cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp ngữ, chỉ là một kẻ nhân loại, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Thân thể yêu đẳng bên trên, bên trong một cái đầu phấn nổ quát, nhưng chỉ gặp kiếm quang lóe lên, cái kia đạo ngưng tụ Diệp Hoang một kích toàn lực kiếm mang, như là vạch phá bầu trời lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng nó a. Cái đầu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức hóa thành một đạo khói đen tiêu tán ở trong không khí. Cái khác đầu thấy thế, nhao nhao biến sắc, bọn chúng bắt đầu ý thức được, thiếu niên này là cái đối thủ khó dây dưa cùng tiến lên, giết hắn. Tất cả đầu không do dự nữa, nhao nhao phát ra chỉ lệnh, điều động lên bản mệnh trong không gian yêu lực, hóa thành một đạo kiếm khí màu xế lục, đâm về Diệp Hoang. Diệp Hoang thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động hướng những cái kia đầu phóng đi. Kiếm quang như rèn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa Diệp Hoang kiếm ý, mà những cái kia đầu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Diệp Hoang kiếm ý bén nhọn bên dưới, không ngừng bị chém chết không, điều đó không có khả năng. Từng cái đầu bị Diệp Hoang kiếm mang đánh chúng. Hóa thành hư không, còn lại đầu bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế địch nhân, càng không có nghĩ tới, một kẻ nhân loại lại có thể dễ dàng như vậy phá giải đầu của bọn nó chiến thuật. Không bao lâu, tất cả đầu bị chém chết, vùng thiên địa này trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối chẳng lẽ hết thảy mọi người đầu thật đều bị diệt. Hắc Nha cùng cắt chạy công chúa khẽ nói ha ha ha muốn diệt chúng ta, nằm mơ đâu. Vừa mới bắt quá là cùng các ngươi chơi đùa, tiêu hao lực lượng của các ngươi mà thôi. Thật sự cho rằng chúng ta là dễ dàng như vậy bị diệt sao? Vô số đạo thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Sau đó chính là từng đôi con mắt xanh mơn mởn từ trong bóng tối sáng lên. Vừa mới bị diệt những cái kia đầu vậy mà một lần nữa dài đi ra, cùng lúc trước giống nhau như lúc, một cái đều không có bị tiêu diệt đáng giận a, xem ra không có khả năng diệt nó bản thể, những cái đầu liền sẽ không ngừng tái sinh. Chúng ta nhất định phải tìm tới nó bản thể chỗ ẩn thân. Hắc Nha Teo lên đã tìm được. Diệp Hoàng Tử tú nói, sau đó ánh mắt rơi vào những cái kia trên đầu thật đúng là cho là ta giết không chết các ngươi, ta cố ý như vậy, nhưng thật ra là vì tìm kiếm các ngươi bản thể. Chỉ cần ta chém chết tất cả đầu, những cái đầu nếu muốn tái sinh, liền cần bản thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Ta vừa mới đã cảm ứng được lực lượng nơi phát ra chỗ, cũng khóa chặt nó." Diệp Hoang bình tĩnh nói. "Cái gì? Tất cả đều, sát mặt đại biến đầu người yêu đàng nguyên lai tưởng rằng là tự mình tính kế Diệp Hoang. Kết quả chân chính bị tính kế, đúng là chính mình đã dẫn nhân loại giàu hạn." Tất cả đều đồng thời phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Hắc Nha cùng cắt chạy công chúa cũng là trong lòng kinh hãi, không ngờ tới Diệp Hoang tâm trí lại khủng bố như vậy, phàm là kẻ đối địch với hắn, cuối cùng chỉ sợ đều sẽ cảm thấy thật sâu hối hận. Cùng nhau đi tới, cắt chạy công chúa cùng Diệp Hoang ở chung càng lâu, càng là phát hiện Diệp Hoang người thiên Cái này tuyệt không mẹn mẹn chỉ là biểu hiện tại cảnh giới trên thực lực, càng la biểu hiện tại tâm trí bên trên. Rõ ràng là yêu nghiệt như thế nghịch thiên một người, nhưng lại cẩn thận đến từng điểm, có đôi khi sẽ không cẩn thận bị hắn phách lối cuồng vọng biểu tượng làm cho mê hoặc. Mà lúc này, Diệp Hoang ánh mắt rơi vào một cái nhìn như không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nơi đó ẩn giấu đi đầu người yêu đằng bản thể, một cây tráng kiện dây leo, trên đó quấn quanh lấy vô số bộ rễ, chính liên tục không ngừng vì những cái kia đầu cùng cấp lấy yêu lực. Diệp Hoang thần niệm sớm đã khóa chặt nó, trốn không thoát. Tuy nói đầu người yêu đằng là thực vật hệ yêu vật, nhưng ở chính nó tạo dựng trong không gian nhưng thật ra là có thể di động. Cho nên, lúc này đầu người yêu đằng lại như một người khác trui ra, muốn trốn chạy. Nhưng Diệp Hoang lại há có thể để nó tuân nguyện. Hơi vung tay, từng thanh trận kỳ bay ra, rơi vào tứ phương, tách ra chói mắt trận quang, trong nháy mắt tạo thành một đạo hỗn linh đại trận, đem đầu người yêu đằng một mực giam ở trong đó. Cái này 9981 cán trận kỳ tất nhiên là Diệp Hoang từ chém giết những tiểu thế giới kia yêu nghiệt trên thân tìm kiếm tới, giờ phút này dùng đến vừa đúng muốn chạy. Ở trước mắt ta, ngươi liền chạy trốn từ cách đều không có. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Người này thủ yêu đằng tuyệt không phải người lương thiện, chỉ cần đi ngang qua nó phụ cận, cũng có khăn trốn ma chảo của nó. Diệp Hoang giết chi, hoàn toàn có thể được xưng là thay trời hành đạo, chằm yếu trừ ma đầu người yêu đằng bốn chỗ đột phá, lại đều bị bắn ngược về đến, cái này khiến nó lần thứ nhất nhận lấy tuyệt vọng. Di vãng, đều là nó mang cho người khác loại cảm giác này. Giờ phút này, nó rốt cục nếm đến loại tư vị này, đầu người yêu đằng bên trên những cái kia đầu biểu lộ trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, trong hai mắt lại lộ ra sợ hãi. Không sai, bọn chúng rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Nhưng Diệp Hoang thiết kiếm trong tay, đã ngưng tụ lại càng mạnh kiếm ý hưu. Thiết kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang, thẳng đến đầu người yêu đằng bản thể mà đi. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ không. Đầu người yêu đằng bên trên, tất cả đầu đều phát ra tuyệt vọng la lên. Phụp. Nhưng hết thảy đều là phi công, thiết kiếm thuần sắc đánh trúng vào bản thể của nó, trong nháy mắt đem nó xối thủng, cường đại kiếm ý đem cháng kiện dây leo vỡ ra đến, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Những cái tia đầu mất đi dự ở vào sau, nhao nhao rơi xuống, biến thành từng viên bạch cốt đầu lâu, tán loạn trên mặt đất. Sau đó, hắc ám tiêu tán, quang minh tái hiện. Diệp Hoang nhìn thấy, đầu người yêu đằng cắm rễ chỗ, lại là một chỗ hồ sâu màu xanh lục, mà đầu người yêu đằng nhao nhao hóa thành cho đội cuối cùng hóa thành một viên màu xanh lá tinh thạch, rơi vào diệp mang trong tay. Còn có tại hồ sâu màu xanh lục bên cạnh, đống địa thành như ngọn núi nhỏ tối cả côn, cùng các loại bảo khí. Cái này, cái này phát đạt. Các chạy công chúa cùng Hắc Nha hai mắt tỏa ánh sáng, thanh âm nhịn không được run rẩy lên. Chương 127. Tới vừa lúc thời điểm. Chương 127. Tới vừa lúc thời điểm. Vô luận là Các chạy công chúa hay là Hắc Nha, đều xem như gặp qua cảnh tượng hành cháng tồn tại. Nhưng trước mắt này một màn, vẫn như cũ rung động đến bọn hắn. Vô số yêu nghiệt thiên kiêu, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Tích lũy được túi càn khôn cùng pháp bảo bị đầu người yêu đẳng thu thập được nơi này, trang diện này xác thực rất rung động đầu người yêu đẳng chỉ hấp thu hết lục, thôn phệ đầu, những túi càn khôn này cùng pháp bảo đối với nó vô dụng, nhưng liền nó lại đem này xem như chiến lợi phẩm của mình thu thật lại. Cái này không thể nghi ngờ đều làm lợi diệp hoang bọn hắn các ngươi chọn trước đi. Nhất là pháp bảo, chọn lựa các ngươi cần, còn lại, ta bắt quái tiên lô sẽ toàn bộ luốt lệ rơi." Diệp Hoang nói ra, kỳ thật đoạn đường này tới đều dựa vào Diệp Hoang một người. Chiến lợi phẩm này, Diệp Hoang độc chiếm cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Diệp Hoang tự nhiên không cần như vậy, có thích hợp cơ duyên chưa hết để cho Cắt chạy công chúa cùng Hắc Nha chọn. Thậm chí liền ngay cả Hương Thanh Nga cũng từ Thôn Thiên trong đỉnh bay ra ngoài, chọn lựa thích hợp bản thân đương nhiên, lúc đi ra vẫn không quên cùng Cắt chạy công chúa, Hắc Nha lẫn nhau giới rượu, nhận biết một phen. Khi biết được Hương Thanh Nga đúng là phi tiên môn thánh nữ lúc, Cắt chạy công chúa nổi lòng toan tính. Diệp Hoang nhưng không có để ý tới các nàng. Hắn Thôn Thiên đỉnh không có cảm ứng, nói rõ ở trong này không có chính mình cần bận vặt. Diệp Hoang lúc này trọng điểm chú ý chiếc kia hồ sâu màu xanh lục đại ca, đây là một ngụm linh cấp một linh đàm, trời ạ, thế gian này lại còn có như thế tinh khiết một linh đàm. Khó trách người này thủ yêu đằng có thể tiến hóa đến một bước này, theo lý thuyết, đầu người yêu đằng thụ huyết mạch hạn chế, không cách nào đạt tới đoạt đạo cảnh. Riêng là một ngụm này linh cấp một linh đàm, như bị bên ngoài người biết được, vậy tuyệt đối điên cuồng hơn. Buồn cười, những cái kia chí cao yêu nghiệt thiên kiêu cho là tới đây mạo hiểm căn bản không đáng, ai có thể nghĩ tới, nơi này vậy mà cất giấu một ngụm này linh cấp một linh đàm, cẳng có đầu người yêu đằng thu thập túi càn khôn cùng pháp bảo. Cùng viên này tinh khiết mục thuộc tính yêu tinh, liền xem như tại thế giới, đều có thể bán đi giá trên trời. Đại ca, lần này thật phát. Hẹp nha một bên chọn lựa chính mình cần bảo vật, vừa nói Diệp Hoang bạn dự định đem bắt quái tiên lô nuốt một thuộc tính yêu tinh cùng linh cấp một linh đàm, nhưng nghe Hắc Nha Tiểu nói này, hắn liền đổi chủ ý hắn nhớ tới mộ Dung tiểu phong diệt linh bao tay. Tuy nói chỉ là hàng gái, nhưng có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng. Mà Diệp Hoang mình tại trong đỉnh trong không gian, tu luyện 16 năm, tự nhiên cũng tu tập trận pháp cùng luyện khí chi đạo. Hắn cảm thấy, chính mình hoàn toàn có thể luyện chế một kiện, kết hợp ngũ hành trận pháp bảo khí. Tuy nói chính mình có rất nhiều chí bảo, nhưng không có một kiện là xuất từ tay mình, chỉ có tự mình luyện chế bản mệnh chí bảo, mới có thể thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu. Tuôn thiên đỉnh trời sinh tự mang, cái này đương nhiên không cần phải nói, nhưng cũng không thể mỗi lần chiến đấu đều triệu hoán đi ra. Còn có bắt quái ti lô, có khi nuốt luyện quá nhiều pháp khí, liền cần ngủ say một đoạn thời gian, không cách nào vận dụng. Thần bí thiết kiếm ngược lại là tùy thời có thể dùng, nhưng lai lịch ra sao cũng còn không hiểu. Còn có ngự nhận, tàn phá. Diệp Hoang vẫn là có ý định có điều kiện, luyện chế một kiện thích hợp bản thân hình thức chiến đấu bảo khí. Tốt nhất là có thể không ngừng thăng cấp cường hóa. Việc này kỳ thật Diệp Hoang đã sớm có dự định, thậm chí trưng cầu qua Quy Già ý kiến. Quy Già nói cho hắn biết, cần tìm tới căn cơ vật liệu Bản mệnh bảo khí căn cơ tài liệu cấp bậc, quyết định nó trưởng thành hạn mức cao nhất. Diệp Hoang đã từng hỏi qua, loại nào căn cơ vật liệu tốt nhất, Quy Gia nói là trong truyền thuyết Huyền Hoàng Tổ Lật, Hoàng huyết xích kim, thần vân tử kim các loại. Nhưng chí cao vô thượng nhất, hẳn là Hỗn Độn Mẫu Kim. La Mảnh này đại vũ trụ sinh ra thời khắc, cái thứ nhất xuất hiện kim loại, sau đó tản mát tại Chư Thiên cấp giới, tỷ như hư đạo giới liền vô cùng có khả năng liền có Hỗn Độn Mẫu Kim tồn tại. Chỉ là vô tận truy nguyệt, có người nhìn thấy qua nó chợt lóe lên, nhưng lại chưa bao giờ có người tìm tới qua nếu có Hỗn Độn Mẫu Kim, muốn luyện chế bảo khí, cái kia bước đầu tiên muốn thu thập đủ nhiều ngũ hành vật liệu. Hiện tại tìm tới một linh vật liệu, trước thu lại. Nói không chừng tương lai thật có thể tìm được hỗn độn mỗ kim." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, lấy ra bà bình, đem mục linh đàm mục linh suối thu sạch đựng lên, còn có đầu người đàm yếu yếu tinh cũng cùng nhau thu lấy. Sau đó hỏi Hắc Nha cùng cắt chạy công chúa, các ngươi chọn xong chính mình cần thiết không có. Cắt chạy công chúa nói chọn xong. Hắc Nha cũng gật đầu. Khương Thanh Nga thì đã về tới thôn Tiên trong đỉnh đã như vậy, nơi đây không nên ở lâu, cần lập tức rời đi. Túi cần côn này, ta lấy tám thành, các ngươi một người một thành." Diệp Hoang đang khi nói chuyện, thu lấy tám thành túi cần côn, đồng thời bắt quái tiên lô bay ra đem còn sót lại bảo khí toàn bộ thôn phệ, như vậy chỉ sợ không có cái một năm nửa năm, chỉ sợ căn bản là không có cách luyện hóa xong. Trong khoảng thời gian này, Bát Quái Tiên Lô tạm thời không cách nào vận dụng đi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hoàng cắt chạy công chúa, Hắc Nha lập tức rời đi nơi này. Liên tại bọn hắn rời đi không bao lâu, liền có từng đạo thân ảnh dáng lâm nơi đây chuyện gì xảy ra? Đầu người yêu đằng lại bị diệt, là ai làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Từng đạo thanh âm vang lên, bọn hắn đều là cảm thấy không thể tin. Cho tới nay, đầu người yêu đằng mặc dù người tăng quỷ ghét, nhưng không có người nghĩ tới muốn diệt nó chỉ muốn tránh ra thật xa. Dù sao được không bù mất sự tỉnh, ai cũng không muốn làm có thể giết đi đầu người yêu đằng, nói rõ hắn thực lực chí ít cũng là phá đạo sơ cảnh yêu nghiệt, phải biết, người này thủ yêu đằng mặc dù chỉ là đoạt đạo sơ cảnh, nhưng ở địa bàn của nó sân nhà bên trên, một chút đoạt đạo viên mãn cảnh, cũng có thể ở đây vẫn lạc. Mà phá đạo cảnh, cho dù có thể đến giết đầu người yêu đằng, nhưng sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ, bởi vì tìm không thấy đầu người yêu đằng bản thể, cuối cùng cho dù là phá đạo cảnh cũng có thể nuốt hận Tây Bắc, bị tươi sống mà chết. Cho nên, ta cho là giết người này thủ yêu đằng, hẳn là hư đạo giới mạnh nhất thập đại yêu nghiệt chí tôn một trong trừ bọn hắn, hư đạo giới lĩnh vực hẳn là không người có thể làm được lông tóc không thương. Đám người thấp giọng nghị luận, mà nên có người nâng lên thập đại yêu nghiệt chí tôn một trong lúc, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kính sợ. Hiển nhiên, tại hư đạo giới lĩnh vực, thập đại yêu nghiệt chí tôn danh vọng không thể tưởng tượng. Chỉ là bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, giết đi đầu người yêu đẳng đúng là một cái vừa mới bước vào hư đạo giới người mới. Mà lúc này, Diệp Hoang cắt chạy công chúa, Hắc Nha đã đi tới một cái thành nhỏ. Linh hư thành. Thành nhỏ trên cửa thành, viết ba cái cổ lão chữ lớn. Theo Hắc Nha thuyết pháp, đi vào hư đạo giới. Đầu tiên muốn tìm tốt điểm dừng chân, cái gọi là điểm dừng chân chính là thời đại thái cổ lưu lại thành trì, sau đó chính là trời tối đừng đi ra ngoài trời tối đi ra ngoài, là hư đạo giới từ trước lớn nhất cấm kỵ, bởi vì chưa bao giờ thấy qua, trời tối sau khi ra khỏi cửa thành, còn có thể xuống được trở về người. Những này cũ kỹ thành trì, lấy cổ thành tường làm danh giới, đem trong hắc ám chẳng lành cùng khủng bố ngăn cản ở ngoài, nghe nói vào đêm hư đạo giới không gì sánh được đáng sợ, có các loại quỷ dị cùng sinh vật mạnh mẽ ẩn hiện, thậm chí là trong truyền thuyết quỷ linh cũng sẽ hiện thân. Cho nên, màn đêm buông xuống sau, lưu lại trong thành mới là an toàn nhất. Hạ Nha vẻ mặt nghiêm túc hướng Diệp Hoang cùng Cắt Trại công chúa giải thích nói. Diệp Hoang cùng Cắt Trại công chúa gật gật đầu, biểu thị đều giải những lời cấm kỵ. Giờ khắc này, Diệp Hoang mới chính thức cảm thấy mang theo Hạ Nha là thật giá trị, thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, càng trước thời hạn giải được rất nhiều có tiền mà không mua được tin tức đã như vậy, trời sắp tối rồi, chúng ta tiên tiến thành đi." Diệp Hoang nói ra. Sau đó hai người một quạ đi vào cổ thành. Tiến vào cổ thành, cần giao 1000 linh thạch cự phẩm. Cũng không có bất kỳ kiểm tra hỏi ý, ngược lại là vô cùng rộng rãi. Qua thời gian, cửa thành liền sẽ bị thủ thành người đóng lại. Diệp Hoang tiến vào thành sau, Trong thành đã sáng lên ánh đèn ở trong thành, ban đêm vẫn là có thể hoạt động. Chỉ cần không bước ra cửa thành, cơ bản vấn đề không lớn nghe nói không, đầu người yêu đang bị diệt. Nghe nói, có thể là Thập Đại yêu nghiệt Chí Tôn một trong, đệ tử tiên giới Lăng Phong tiêu diệt, bởi vì có người thấy qua thân ảnh của hắn có xuất hiện tại mảnh khu vực kia. Lăng Phong? Nhưng ta làm sao nghe nói là Thập Đại yêu nghiệt Chí Tôn, đệ tử tiên ma không gian huyết Lăng tiêu diệt. Diệp Hằng, cắt chạy công chúa, Hắc Nha bọn hắn vừa mới tiến thành, liền nghe đến các loại tiếng nghị luận. Hắn cũng không nghĩ tới Giết đi đầu người yêu đẳng vậy mà có thể gây nên to lớn như vậy phương ba, toàn bộ linh hư thành người đều đang thảo luận. Bất quá, bọn hắn chỉ sợ đánh chết nghị không ra, chân chính giết đầu người yêu đẳng người đang ở trước mắt. Diệp Hoang bọn hắn tìm một nhà khách sạn, đi vào, liền có thể nghe được cả đám tại vừa uống rượu ăn thịt, một bên thảo luận đầu người yêu đẳng bị diễn sự tình một đám vô tri gia hỏa. Giết đi mặt người yêu đẳng người, rõ ràng là đại ca nhà ta. Hắc Nha có chút không phục nói nhỏ. Nó kỳ thật rất muốn lớn tiếng lên dương, nhưng không có Diệp Hoang cho phép, hắn tự nhiên là không dám. Bất quá, lại thấp ngữ, vẫn như cũ có người nghe được. Dù sao có thể tiến vào hư đạo giới người, tuyệt không có một cái là đơn giản nhỏ yếu hạ người bở cười, chỉ bằng các ngươi. Liên đoàn đạo cảnh đều không có bước vào ra hỏa, xem xét chính là dựa vào trong nhà trưởng bối xuất thủ, cưỡng ép đưa vào à? Thử, dựa vào chính mình, liền các ngươi điểm ấy tạo hóa tu vi, gặp được đầu người yêu đàng liền sẽ bị xuống đất ăn vòi rồi. Nói thật, các ngươi coi như cho thập đại chí tôn yêu nghiệt sách dày cũng không sướng. Thật đúng là muốn nổi danh muốn điên rồi, ngay cả thập đại chí tôn yêu nghiệt danh vọng đều muốn cỏ. Một tên ngồi tại diệp hoang bên cạnh một cái bàn, có tám nam hai nữ. Trong đó có một tên dáng dấp tú mỹ nữ tử. Hiển Nhân đang nghe được Hắc Nha lời nói sau, liền lập tức sù lông, có chút gấp, lúc này không lưu tình chút nào chao phúng lấy Diệp Hoang bọn hắn. Diệp Hoang nhíu mày, bất quá hắn cuối cùng là không thèm để ý tại nơi này, có sinh địa không quen, hay là tận lực nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dù sao nơi này mạnh nhất cảnh giới có thể đạt tới phá đạo viên mãn cảnh, hơn nữa còn là đến từ tiên giới các loại yêu nghiệt. Không có minh bạch tình huống trước, tận lực điệu thấp chút. Hắc Nha cùng các chạy công chúa rất khó chịu, dù sao giết đi đầu người yêu đàng chính là Diệp Hoang. Bọn hắn liền muốn mở miệng phản bác, lại bị Diệp Hoang ánh mắt ngăn lại. Tri Thật Diệp Hoang nhìn một chút, liền có thể nhìn ra nữ nhân này chỉ sợ đem Thập Đại Chí Tôn yêu nghiệt bên trong nào đó một người trở thành tình nhân trong lòng, thậm chí người này có thể là đến từ tiên giới lang phong. Cũng khó trách xe có lớn như thế phải lững. Hắc Nha cùng các chạy công chúa đạt được Diệp Hoang ánh mắt ngăn lại sau, chỉ có thể nhìn được. Sau đó Diệp Hoang mang theo bọn hắn đi đến sân khấu lão bản, muốn một gian phòng. Ở loại địa phương này, tốt nhất đều cùng một chỗ, không cần thiết tách ra vị công tử này, ngươi vận khí không tệ, đây là cuối cùng một gian phòng. Sân khấu tiểu nhị nói ra lão bản sinh ý buộc lựa như vậy sao? Các chạy công chúa hỏi bình thường gian phòng tự nhiên không có khẩn trương như vậy, nhưng ngày mai, tại cách lưu sa thành ngoại trăm dặm, chín đại bảo địa một trong đạo linh bảo đem mở ra, bên trong cơ duyên, có thể tất cả đều là tạo hóa phía trên, thậm chí có nhất định tỷ lệ sẽ thu hoạch được tiên duyên. Sơn cấu tiểu nhị thấp giọng nói ra a, lại còn có chuyện tốt bừng này. Xem ra, chúng ta tới đến vừa mới là thời điểm. Hắc nha kinh hỉ tê lên đồng thời nó còn âm thầm nói cho Diệp Hoàng, tại hư đạo giới lĩnh, chín đại bảo địa không giống với cấm địa hung hiểm, chín đại bảo địa cơ duyên lớn hơn hung hiểm, chỉ là mỗi một chỗ bảo địa, cơ hội là cách ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Thời gian cũng không cố định, có thể hay không đột tới, cơ bản xem vật khí, bảo địa mở ra trước, đều sẽ sớm một ngày có dị tượng hiển hóa, cho nên mọi người mới biết đạo linh bảo mở ra thời gian. Khó trách Hắc Nha sẽ nói, bọn hắn vận khí rất tốt, tới vừa vặn. Chương 128, quá mức mộng ảo, không giống chân thực. Chương 128, quá mức mộng ảo, không giống chân thực diệp công tử, vậy cái này đạo linh bảo, ngày mai chúng ta muốn sống sao? Cắt chạy công chúa hỏi nếu đã tới, tự nhiên là muốn xông vào một lần. Diệp Hoang rất xác định nói, nhưng lúc này, lại có một nam một nữ đi tới. Nam một thân áo lam, Dáng dấp có chút anh tuấn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ bất phàm khí chất, nữ thì là một thân hồng y liễu, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thoát tha, tựa như một đóa nở rộ sen hồng. Hai người vừa tiến đến, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người tiểu nhị, muốn hai gian phòng trên. Lam Y Liễn nam mở miệng nói, trong lời nói tự có một cỗ uy nghiêm thách quan, thật có lỗi, hiện tại chỉ có một gian phòng khách mà lại vị công tử này trước muốn. Tiểu nhị đáp hắn không phải còn chưa giao tiền sao? Cái này ra gấp 3 giá cả. Cuối cùng này một gian phòng khách ta muốn. Lam Y Liễn nam lấy một loại không cần suy nghĩ khẩu khí đạo cái này công tử muốn, chỉ sợ muốn vị công tử này đồng ý mới được. Dù sao cũng là vị công tử này tới trước, sân khấu tiểu nhị vậy mà rất có nguyên tắc đáp, cũng không có bị đối phương giá cả chỗ đả động. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể ở chỗ này mở khách sạn, tự nhiên là được chứng kiến vô số yêu nghiệt thiên tài, hẳn là sẽ có chính mình thủ vững tiểu tử, ta ra giá gấp 10 lần, mua ngươi căn phòng này. Đồng thời, cho ngươi một cái nhận biết bạn công tử cơ hội." Lam Ý Việt Nam nghe xong, liền không có cùng sân khấu tiểu nhị dây dưa, mà là trực tiếp lấy một loại ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh khẩu khí đạo, căn bản không có một tia thương lượng, cùng trưng cầu diệp hoàng đồng ý ý tứ. Hẹp nha cùng các chạy công chúa nghe xong, đều kém chút không nhịn được cười đứng lên gấp 10 lần giá cả. Diệp Hoang tại diệt đi đầu người yêu đằng sau, dâu có trình độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Dĩ nhiên bọn hắn lấy được một thành túi can khôn, bên trong đựng linh thạch liền nhiều không kể xiết, Lam Y Liền nam cái gọi là gấp 10 lần tiền thuê nhà, đơn giản tựa như là đổi ăn mày một hạng. Mà lại để bọn hắn cảm thấy càng buồn cười hơn chính là, đối phương còn nói muốn cho một cái biết hắn cơ hội, phản phất biết hắn là một kiện vô thượng bình quang sự tình bình thường có lỗi với, không hứng thú. Diệp Hoang căn bản không có một chút do dự lắc đầu cự tuyệt đương nhiên, đối với đối phương thái độ, Diệp Hoang cũng cười trừ, cũng không tức giận ha ha, người chỉ là một cái tạo hóa cảnh, tự tuyệt ta Lam Y Lian Nam nhìn xem Diệp Mang, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, mà lúc này, rốt cục có người nhận ra Lam Y Lian Nam thân phận hắn, hắn là Thập Đại yêu nghiệt Chí Tôn, đến từ tiên giới Lăng Phong. Không sai, chính là hắn a. Trước đó tên kia chào phụng Diệp Hoang nữ tử tối lệ, tên là Lý Dị, đến từ tiên giới nữ yêu nghiệt, lúc này kinh hỉ kêu lên, một mặt hoa si mà nhìn xem Lam Y Lian Nam Lăng Phong Lăng Phong bên cạnh Hồng Y Li nữ, chẳng lẽ là Thập Đại yêu nghiệt Chí Tôn một trong Hồng Y Li tiên tử Lý Hồng Liên? Không hổ là tiên giới nổi danh tuyệt đại tiên tử, quá đẹp. Lúc này Một đám nam tu một mặt vẻ si mê mà nhìn xem nữ tử áo đỏ tiểu tử kia là ai. Thượng Như là đến từ linh giới. Linh giới thông đạo không phải đóng lại sao, làm sao còn có thể đi vào hư lão giới? Cũng rốt cục có người đem ánh mắt rơi vào Diệp Hoang cùng cắt chạy công chúa trên thân hẳn là còn có một số tiền sử di chỉ, có thể đi vào mấy cái cá lò lưới, cũng không kỳ quái. Bất quá, một cái linh giới tới tạo hóa thiên cảnh, cũng dám cự tuyệt hai vị đến từ tiên giới thập đại yêu nghiệt chí tôn, hắn không phải là điên rồi đi. Đám người rất nhanh kịp phàn lững, giật mình đạo. Càng có một ít người, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Hoang tiểu tử này hoàn toàn chính là không biết sống chết. Bọn hắn đều đang đợi lấy nhìn Diệp Hoang cho cười. Diệp Hoang lại làm một mặt bình tĩnh, hướng về phía trước đại tiểu nhị giao tiện, sau đó nhìn cũng không nhìn Lam Ý Nhi và Nam Lăng Phong một chút, mà là đối Lưu Sa công chỗ đạo, "Chúng ta đi thôi, đi lên lầu." Lại bị không nhìn. Lam Ý Nhi và cùng nữ tử áo đỏ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại sẽ là loại tình huống này. Hai người bọn họ đều là thập đại chí tôn yêu nghiệt, ở đâu, không phải nhận hết ủng hộ dừng lại. Lăng Phong công tử có để cho các ngươi đi rồi sao? Đến từ linh giới tạo hóa thiên cảnh đồ rất rỡi, lúc nào cũng dám trở nên như vậy không coi ai ra gì. Ha ha, ngươi vừa mới còn dám nói quát đầu người yêu đẳng là ngươi chém, ngươi có biết, chém đầu người yêu đẳng chính chủ liền đứng ở trước mặt ngươi, hắn chính là đến từ ta tiên giới thập đại yêu nghiệt Chí Tôn Lăng Phong công tử. Điệp Hoang có chút ngoài ý muốn chính là dẫn đầu gọi hắn dừng lại, vậy mà không phải Lam Y Nhi và Nam cùng Hồng Y Nhi nữ, mà là trước đó cực điểm giữ gìn Lăng Phong, vô tình chế giễu Điệp Hoang bọn hắn cái kia tú lệ nữ. Mà lại, nàng lại còn một cái lẫn mình, xuất hiện tại Điệp Hoang trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn đến một bước này, Điệp Hoang coi như muốn điệu thấp cũng chỉ sợ điệu thấp không nổi ngươi ý muốn như thế nào. Điệp Hoang bình tĩnh nhìn xem tú lệ nữ, hỏi lập tức nhường ra gian phòng, lại cho Lăng Phong công tử xin lỗi. Tú lệ chính luôn từ nói, Diệp Hoang trong mắt rốt cục hiện lên lãnh ý, vừa mới hắn hỏi qua hạ nha, trong thành không thể giết người, nhưng đánh nhau, phế bỏ đối phương, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần không ra nhân mạng, thủ thành người sẽ không xuất hiện, càng sẽ không quản. Nhưng một khi có người chết, thủ thành người liền sẽ trong đêm đêm khu trục ra khỏi thành. Lúc này Diệp Hoang rốt cục chậm rãi mở miệng nói, ngươi nếu như vậy ưa thích ra mặt, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Đùng. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoang đã một bàn tay đem tú lệ nữ đập bay trên mặt đất, sau đó nhấc chân giẫm tại nàng tú lệ trên đầu người coi một cái hoa si, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên coi ta là làm lệnh nọt ngươi ý trung nhân công cụ. Nếu là như vậy, vậy ngươi hẳn là may mắn là ở trong thành, bởi vì ở chỗ này, ta chỉ có thể phế bỏ ngươi. Nói đi, Diệp Hoang một cước giẫm tại túi lệ nữ trên bụng. Phanh! Một tiếng chấn động. Tú lệ nữ khí hải đan điền lúc này phá toái, biến thành một tên phế nhân. Nàng trên mặt đất ủy thành tôm trạng, tú lệ khuôn mặt thấm khổ vặn vẹo lên ngươi, ngươi dám phế đi ta? Ngươi? Nàng phát ra tiếng kêu thống khổ, trong mắt có oán hận cùng sợ hãi. Diệp Hoang nhưng không có để ý tới nàng nữa, mà là quay người muốn tiếp tục lên lầu ha ha, bị thương rồi, lại còn còn muốn chạy? Tiểu tử, ngươi đi không được. Muội tử yên tâm, ta Lăng Phong hội báo thù cho ngươi, ta hiện tại liền phế đi hắn, ngày mai ra khỏi thành, lại giết hắn." Lăng Phong lạnh lùng nói ra. Nữ tử áo đỏ một mực không nói gì, thờ ơ lạnh nhạt lấy. Dù cho sự tình phát triển đến một bước này, nàng vẫn không có muốn mở miệng ý tứ. Mà bốn phía đám người, giờ phút này vẫn còn rung động thật lớn bên trong, bọn hắn đã nhận ra Diệp Hoang cùng các trẻ công chúa là đến từ linh giới tạo hóa thiên cảnh tu giả. Nhưng bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thấp như vậy thì người, dám đem nữ tử tối lệ phế đi. Nữ tử tối lệ thân phận mặc dù không cách nào cùng Thập Đại yêu nghiệt chí tôn so sánh, nhưng cũng là tiên giới thế lực lớn đi ra yêu nghiệt đệ tử Lăng Phong đại nhân, còn xin là tiểu Tuyết làm chủ a. Nữ tử tối lệ đồng bạn phi thân đi ra, cầu khẩn Lăng Phong đạo. Lăng Phong ngạo nghễ mở miệng yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoàng đạo, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là chờ ta xuất thủ. Diệp Hoàng sắc mặt đã sớm lạnh xuống, ta có một quy củ, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, không chết không thôi. Diệp Hoàng tử Tốn nói ha ha ha còn không chết không ngớt. Câu kiến một cái, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lại phía ngươi. Lăng Phong đang khi nói chuyện, một tay chụp vào Diệp Hoàng Trên người hắn tản mát ra phá đạo cảnh khí tức đáng sợ. Bất quá, ở trong thành có vẻ như chỉ có thể vận dụng đoạt đạo viên mãn cảnh thực lực, bởi vì trong thành có áp chế. Cho nên, ở trong thành, Diệp Hoang tự tin có thể quất ngang. Nhưng ra khỏi thành, hắn hay là khó địch nổi loại này phá đạo cảnh đại yêu nghiệt. Lăng Phong mặc dù tản mát ra phá đạo cảnh khí tức, nhưng ở nơi này, hắn có thể phát huy thực lực chỉ có đoạt đạo viên mãn cảnh. Chỉ là đối với hắn bực này Chí Tôn yêu nghiệt tới nói, dù là chỉ có thể phát huy ra đoạt đạo viên mãn cảnh thực lực, nhưng ở trong thành, bọn hắn tự nhận là chính là vô địch tồn tại. Cho nên chỉ là một cái linh giới tới tạo hóa thiên cảnh, trong mắt hắn, sát thực cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhất là nghe được Diệp Hoang cuồng vọng nói như vậy, hắn ở trong lòng đã phán định Diệp Hoang tử vong. Bốn phía người quan sát, từng cái cũng là phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười. Tuy nói vừa mới Diệp Hoang phế bỏ nữ tử tử tu lệ, cho thấy không phải tầm thường lực lượng, nhưng tại thập đại chí tôn yêu nghiệt trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý tiểu tử này, xong. Đắc tội ai không tốt, đắc tội chí tôn yêu nghiệt, thật sự là Diêm Vương muốn không thu hắn cũng khó khăn. Bắt đầu tức kết thúc, lang phong thế nhưng là có thể diệt đầu người yêu đẳng tồn tại, vậy một cái linh giới tới tạo hóa thiên cảnh. Trở đối là tiện tay mà thôi." Đám người lắc đầu nói nhỏ, "Trận đấu vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền phảng phất đã thấy kết quả." Giang Giác, "Có thể sau một khắc, một trận thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến đồng thời nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên." Sau đó hết thảy mọi người sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem quên tay, từ từ lui lại lang phong. Hắn vừa mới rối ra cái tay kia, gãy. Nhưng là, căn bản không ai nhìn thấy, cái kia linh giới thiếu niên là như thế nào bẻ gãy lang phong chi thủ đây hết thảy đối với bọn hắn tới nói, quá mức mộng ảo, không giống chân thực. Không có khả năng. Tạo hóa tiên cảnh gãy chí tôn yêu nghiệt chi thủ trên không có khả năng này. Nhắm nhìn người, đáy lòng cơ hồ đồng loạt đang gầm thét. Còn có nằm trên mặt đất, như là một đầu giống như chó chết vậy nữ tử Tú Lệ, cũng một mực mở mắt nhìn xem, giờ phút này nàng càng là mặt xám như tro, khó mà tiếp nhận. Chương 129. Cảnh giới siêu tuyệt tiên linh. Chương 129. Cảnh giới siêu tuyệt tiên linh. Nữ tử Tú Lệ là bậc nào sùng bái Lăng Phong, là trong lòng của nàng tình nhân, cho hắn mà phạm hoa si. Cho tới nay, nàng không cho phép bất luận cái gì nói Lăng Phong nói xấu cũng không phải. Thậm chí nàng chắc chắn cho là đầu người yêu đẳng là Lăng Phong chết giết, Lăng Phong ở trong thành cũng là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, Lăng Phong tay vậy mà gãy. Kỳ thật, nữ tử tối lệ có ý nghĩ như vậy không kỳ quái. Thậm chí hết thảy mọi người đều cho rằng Lăng Phong rủ là tu vi bị áp chế tại Đoạt Đạo Viên mãn cảnh, đó cũng là vô địch tồn tại, căn bản không có người sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là lần này Lăng Phong quá bất cẩn, cao cao tại thượng, chưa đem Diệp Hoàng cái này linh giới tới tạo hóa thiên cảnh để vào mắt, quá mức khinh thị Diệp Hoàng, còn dám cận thân đây không thể nghi ngờ là cho Diệp Hoàng cơ hội. Bằng không, Diệp Hoàng tự nhiên không cách nào tùy tiện bẻ gãy tay đối phương. Chủ quan, cẩn thận, khinh địch. Như vậy mới sáng tạo ra kinh người như vậy một màn. Bất quá Diệp Hoang đã thế không tha người. Hắn cũng biết, chính mình dù là ở trong thành, lang phong cảnh giới bị áp chế tại Đoạt Đạo Viên mãn cảnh, chính mình đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ. Cho nên, Diệp Hoang nhân cơ hội này, trong nháy mắt bộc phát mạnh nhất thế công, không cho lang phong thở cơ hội. Tuy nói ở trong thành không thể giết người, nhưng ít ra có thể đem lang phong đánh cái gần chết. Về phần phế bỏ, Diệp Hoang cũng cân nhắc qua, nhưng một bên Hồng Y Li Tiễn tử chỉ sợ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Diệp Hoang lúc này chém giết gần người lang phong, căn bản không cho đối phương kéo dài khoảng cách cơ hội. Kéo dài khoảng cách Diệp Hoang không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí còn có bại trận khả năng. Thế nhưng là thân gần bên dưới, Diệp Hoàng cường độ nhục thân xa xa mạnh hơn Lăng Phong, nhục thân lực lượng cũng là Lăng Phong mấy lần, hoàn toàn có thể đem chi ngực thành chó. Bất quá, Lăng Phong dù sao cũng là phá đạo đại viên mãn cảnh, trên người có một tầng pháp ý hộ thể, dù cho Diệp Hoàng vào chỗ chết ra tay, cũng rất khó đánh giết hắn. Nhưng thụ thương là tránh không khỏi. Phanh phanh phanh. Diệp Hoàng nắm đấm như là giống như mưa to gió lớn rơi vào Lăng Phong trên thân, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng kinh người, chấn động đến không khí xung quanh cũng vì đó rung dậy. Lăng Phong trên người pháp y mặc dù quang mang lấp lóe, ý đồ ngăn cản cái này liên miên bất tuyệt công kích, nhưng ở Diệp Hoàng xa như vậy vừa xa bình thường người nhục thân lực lượng trước mặt, cũng bắt đầu hiện lộ ra vết rách. Diệp Hoàng ánh mắt lánh khốc mà kiên định, hắn không có lưu tình chút nào, khẩn thiết đều là đánh vào Lăng Phong yếu hại bên trên. Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại tại cái này nhìn như không đáng chú ý linh giới người đến trước mặt rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng không cam lòng tiểu tử, nếu không phải ta khinh thị cùng chủ quan, ngươi sao lại là đối thủ của ta? Ngươi tạm chờ lấy, đợi ta kéo dài khoảng cách. Ta chắc chắn sẽ đem ngược đến sống không bằng chết. Lúc này Lăng Phong gầm thét, hiển nhiên nhận đánh đập còn chưa đủ nhiều, miệng còn cứng ngắc lấy. Diệp Hoang im lặng không nói, nhưng nắm đấm lại trở ra càng nhanh càng mạnh mẽ hơn đỉnh quyền. Kình tiến trưởng, Như Lai thuần chỉ. Diệp Hoang diện hoa các loại chém giết gần người kỹ năng, toàn bộ dùng tại Lăng Phong trên thân. Hắn kêu thanh âm càng lớn, Diệp Hoang chào hỏi đến càng mạnh mẽ. Diệp Hoang công kích như là triều dâng bình hường, từng cơn sóng liên tiếp, để Lăng Phong căn bản không có kéo dài khoảng cách cơ hội. Ngược lại hắn hộ thể pháp y tại lần lượt công kích đến dần dần phá thoái, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Giờ khắc này Lăng Phong rốt cục bắt đầu luống cuống. Hắn mới phát hiện một sự thật, đó chính là bằng chứng hắn, căn bản là không có cách kéo ra cùng Diệp Hoang ở giữa khoảng cách, trên mặt lộ ra bối rối cùng bất an. Bốn phía người quan sát càng là trợn tròn mắt, cảm giác những này có chút quá mức không chân thật, lúc nào, một cái linh rơi tới tạo hóa thiên cảnh, liền có thể đè ép thập đại chí tôn yêu nghiệt. Ha ha, đều nói là Lăng Phong diệt đầu người yêu đẳng. Liên cái này, đi, cũng bất quá là cho đầu người yêu đẳng lảm phân bọn thôi. Ừ, đại ca của ta mới thật sự là chém giết đầu người yêu đẳng người, đều không có ra bên ngoài nói, có ít người ngược lại tốt, đều nói là Lăng Phong chém Quả nhiên, thế giới này chính là hiện thực, chỉ cần danh vọng đủ, tự có đại nô cho hắn biện kinh. Hắc Nha lúc này ở một bên lạnh lùng giễu cợt nói nói rõ ràng, hay là bởi vì Diệp công tử là cái người mới không có tiếng tuổi. Cắt chạy công chúa cũng rất tán thành gật đầu xưng là hử, sau trận chiến này, còn có ai không nhận ra đại ca của ta. Hắc Nha đạo nhìn như vậy đến, hay là giẫm lên danh nhân thượng vị nổi danh được nhanh. Cắt chạy công chúa đạo, cái này một quả một người, một sướng một họa. Cái này làm cho mọi người chung quanh sắc mặt đều một mặt xấu hổ. Trốn ở trên đất nữ tử tử lễ, càng là kém chút bị tức đến ngất đi. Phanh phanh phanh. Diệp Hoang liên tục vài quyền, rơi vào lang phong trên khuôn mặt, trong nháy mắt đánh rất đầy miệng răng. Sau đó lại rơi vào con mắt, cùng toàn thân, đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, quanh thân không một chỗ hoàn hảo, đi đường cũng bắt đầu bất ổn. Tiếp tục nữa, Diệp Hoang có thể triệt để phá hán phòng, đem hắn tu vi phế bỏ. "Hồng Liên cô nương, cứu ta." Cuối cùng, lang phong hướng Hồng Y Ly tiên tử phát ra cầu cứu. Hắn giờ phút này đã không lo được mặt mũi, tiếp tục như vậy nữa, hắn tuyệt đối sẽ bị Diệp Hoang đè xuống đất ma sát, thậm chí phế đến tu vi, rơi vào cùng nữ tử tử tuế kết quả giống nhau. Thật đến một bước này lời nói, hắn về sau đều không có mặt tại hư đạo giới lần nào. Mà đúng lúc này, một bên Hồng Y Dị Tiên tử đột nhiên động. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hoang cùng Lăng Phong ở giữa, trong tay lóe ra hàn quang trường kiếm trực chỉ Diệp Hoang giương tay. Hồng Y Dị Tiên tử thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm người cũng muốn hạ chẳng sao. Diệp Hoang thần niệm khế động, Thiết kiếm, Tiên lô, Hắc đỉnh đồng thời hiện hiện, tùy thời chuẩn bị giết ra tạm dừng tay. Hai vị khách quan, chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ, không có khả năng lại đánh, tiếp tục đánh xuống, khách sạn này liền bị hủy đi. Lúc này sân khấu tiểu nhị vội vàng lên tiếng ngăn lại. Diệp Hoang gật gật đầu, thu hồi bá khí, biết đánh không thành. Hồng Y Dị Tiên tử cũng thu hồi kiếm. Chỉ có Lăng Phong vẫn như cũ cố cưỡng phục, thanh âm tràn đầy oán hận nói tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhớ kỹ ngươi, nếu không phải tại thành bị áp chế tu vi, ta muốn giết ngươi, còn không phải như nghiền chết một con kiến. Ngươi tạm chờ lấy, ngày mai ra khỏi thành, ta nhất định chém ngươi. Bốn. Lăng Phong còn muốn nói tiếp, lại bị Hồng Y Li tiên tử ngắt lời nói, im miệng, ngươi như lại nói nhảm, việc này ta liền không quan tâm, một hồi ngươi lại bị ngược, ta sẽ không lại xuất thủ. Nghe được Hồng Liên lời nói, Lăng Phong chỉ có thể im miệng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Hoang. Diệp Hoang cũng mang theo các chạy công chúa cùng hạ nha, không quay đầu lại đi lên lầu. Tiến vào chỗ đặt gian phòng đi tiểu tử này, ngày mai chính là hắn tự kỳ, Lăng Phong hung hăng đạo, lần này hắn mất mặt ném đi được rồi, bị một cái linh giới tới tiểu tử vô danh giẫm lên tội vị, cho nên, hắn nhất định phải tại tin tức hoàn toàn truyền đi trước, cũng chính là buổi sáng ngày mai, đối phương vừa ra thành, liền đem chi chằm giết, lấy đối phương chi huyết đến rửa sạch chính mình sỉ nhục Hồng Liên, chúng ta đi tới khách sạn tìm xem." Lăng Phong lấy lòng đối với Hồng Liên đạo. Hồng Liên gật gật đầu. Nơi đây bọn hắn xác thực không tốt với người, đường đường một cái yêu nghiệt chí tôn bị ngược thành dạng này, quá mất mặt đương nhiên mất mặt là Lăng Phong. Có thể mình cùng hắn cùng một chỗ tự nhiên cũng sẽ vạn phần xấu hổ. Thế là, hai người liền muốn rời khỏi. Nhưng sân khấu tiểu nhị kêu bọn hắn lại, "Hai vị, đừng đợi a. Các ngươi chiến đấu, hư hại trong tiệm không ít thứ, chỉ những thứ này bát, âm các loại đều là đồ cổ, ta tính toán một cái, hết thảy 1 triệu linh thạch cực phẩm." Sân khấu tiểu nhị là một cái trung niên bộ dáng nam tử, nhìn thường thường không có gì lạ, nói chuyện cũng là không có một tia khói lửa rượi vào cái gì là chúng ta bồi, lại không đều là ta hư hao. Lăng Phong kêu lên, "Phi thường không phục ngươi đánh thua. Trong thành quy củ, hoặc là cũng đừng đánh, đánh thua liền phải bồi." Đền không nổi Thủ thành người liền sẽ đưa ngươi khu trục ra khỏi thành." Sơn cấu tiểu nhị thản nhiên nói đáp bồi, Lang Phong không còn dám nhiều lời, buổi xong linh thạch, lập tức rời đi. Giờ phút này trong lòng của hắn càng bi khuất, cũng càng hận Diêu Hoàng. Quyết định ngày mai trước tiên canh giữ ở cửa thành, chỉ cần tiểu tử kia vừa ra tới, hắn trước tiên liền dễ chi. Mà vết thương trên người hắn nhìn nghiêm trọng, nhưng ăn vào thuốc chữa thương sau, không bao lâu liền có thể hoàn hảo. Về phần trong khách sạn, bị phế sạch nữ tử tú lệ, từ đầu đến cuối, Lang Phong nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Giờ khắc này, nữ tử tú lệ mới hoàn toàn tỉnh lộ, nhưng huyết thể đều đã trễ. Vì thế Nàng đã bỏ ra bị phế sạch tu vi đại giới ta hận, ta hối hận a." Cuối cùng tại nàng hối hận trong thanh âm, bộc nát tín vật, rời khỏi nơi này, trở lại tiên giới đi. Khách sạn sự tình cũng tạm thời có một kết thúc. Mà lúc này, Diệp Hoàng, Cắt chạy công chúa, Hắc Nha đều về tới trong phòng đại ca, cái kia Lăng Phong, ngày mai tất nhiên sẽ canh giữ ở cửa thành, chỉ cần chúng ta vừa ra thành, liền sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ, đến lúc đó hắn lực lượng không nhận áp chế, khả đạt phá đạo đại viên mãn, chúng ta sợ không phải đối thủ của hắn." Hắc Nha thanh âm ngưng trọng nói ra đúng vậy a, Lăng Phong còn có cái kia Hùng Liên, ở ngoài thành bị hai người này để mắt tới co như phiền toái. Cắt chạy công chúa cũng lo lắng nói. Kỳ thật Hắc Nha cùng cắt chạy công chúa nói tới những này, Diệp Hoang lại làm sao không biết. Hiện tại bọn hắn đắc tội Lăng Phong, trừ phi không ra khỏi thành, một khi ra khỏi thành, Lăng Phong nhất định chết cắn không tha lão Hắc, ngươi nói nếu như tiên tướng sáng trước, ra khỏi thành sẽ có nguy hiểm không? Diệp Hoang đột nhiên hỏi. Hắc Nha suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, nguy hiểm khẳng định có nguy hiểm. Bất quá, ta mơ hồ nghe qua một loại thuyết pháp, cái này nửa đêm đêm khuya cùng tiện dạ mà nói, ở ngoài thành, đêm càng sâu, càng nguy hiểm, nhưng càng là tiếp cận lê minh, nguy hiểm liền sẽ giảm lâm thấp liền xem như quỷ linh cùng hắc ám sinh linh năng lực đều sẽ biến yếu. Mà lại, bọn chúng muốn sớm đi theo hắc ám biến mất, bằng không, thái dương vừa mọc lên đến, vậy bọn hắn liền sẽ hóa thành tro bụi. Lời tuy như vậy, nhưng không ai dám mạo hiểm liến thử, dù sao ngoài thành đêm tối, dù làn nguy hiểm giảm xuống gấp trăm lần, vẫn như cũ không phải chúng ta có thể đặt chân cấm kỵ. Trời tối đừng đi ra ngoài, là một loại cấm kỵ, cũng giống là một loại mượn rùa. Diệp Hoang suy nghĩ một chút nói, chúng ta không có khả năng bị vây ở trong thành, đây đối với chúng ta tới nói quá mức bị động. Đợi cho lê minh sắp tới, tiện dạ thời gian, chúng ta ra khỏi thành. Yên tâm Ta có thể bảo đảm các ngươi không việc gì." Diệp Hoang cảm thấy, thật gặp được chuyện không thể làm huỷ hiểm, cùng lắm thì lôi kéo các chạy công chúa bọn hắn cùng một chỗ trốn trong đỉnh không gian, chí ít hẳn là có thể chống đến thiên minh. Có thôn tiên đỉnh tại, Diệp Hoang tự giác sinh mệnh có chỗ bảo hộ, dù sao bọn hắn ở vào trước tờ mở sáng tịch, tùy thời hưng đông tốt, ta tin tưởng đại ca. Ta bồi đại ca sông." Hắc nha kêu lên. Nó vừa mới lúc xuất hiện, còn muốn lừa dối Diệp Hoang bài sư. Hiện tại, nó là Diệp Hoang mê đệ ở chung lâu, càng cảm thấy Diệp Hoang là chính mình quý nhân. Tương lai có thể vìvarphi thời, nhất phi trùng thiên. Từ Hắc Nha, lô sắc thành hoàng kim qua đen, cũng tức là truyền thuyết bên trong Kim Ô, liền trùng cậy vào Đại Ca. Các chạy công chúa cũng gật gật đầu, biểu thị muốn cùng một chỗ nếu là cùng đi, tự nhiên là có khó cùng khi, có phúc cùng hưởng. Sắp định sau, ba người bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi trời sắp sáng lúc, liền ra khỏi thành, hướng chín đại bảo địa một trong đạo linh bảo phóng đi năm. Thời gian trôi qua đêm khuya, linh hư thành bầu trời có một đạo bóng ma thổi qua, ngay tại phóng xuất ra từng đoàn từng đoàn quỷ dị khối không khí, mỗi cái khối không khí bên trong đều có một đầu sinh vật quỷ dị. Mắt thấy, những này quỷ dị liền muốn rơi vào trong thành. Quỷ dị khí tức bao phủ toàn thành. Nhưng một bóng người, chóng rống xuất hiện tại đêm tối hư không, toàn thân tản ra kim quang, như là một vòng đại nhật treo ở trên trời cao. Bất quá, Linh Hư thành có đại trận vận chuyển, che giấu hết thảy quan mang, trong thành người, không người có thể phát giác chỉ có thể ở trong đêm xuất hiện dơ bẩn quỷ vận, to như vậy bầu trời đêm không đi, càng muốn tại ta trên thành bầu trời bay qua, không biết sống chết. Ở trong trời đêm, đạo thân hành này nở rộ kim quang lóe mắt, một trưởng vô gia. Phịch một tiếng tiếng vang, toàn bộ bóng ma khổng lồ ầm vang nổ tung, sau đó đốt cháy, hóa thành tro tàn. Mà giờ khắc này nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện người này, đúng là Diệp Hoang Trú khách sạn cái kia sân khấu trung niên tiểu nhị. Nhưng không có người phát hiện đây hết thảy, sân khấu trung niên tiểu nhị chém giết từ trên thành bầu trời bay qua âm quỷ đằng sau, liền thân ảnh lóe lên, về tới trong khách sạn đùng đờ, hắn dương mắt nhìn một chút Diệp Hoang Trú gian phòng, cuối cùng không nói gì, mà là nằm nhọe sân khấu thiết đi, phản phất căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Có thể trong phòng, Diệp Hoang đỗng nhiên mở mắt, sắc mặt có một chút tái nhợt. Vừa mới thần hồn của hắn xuất hiếu, xông lên không trung, lại vừa mới bắt gặp cái kia vô cùng kinh người một màn tiên, mà lại là cảnh giới siêu tuyệt tiên linh. Thật không nghĩ tới Hắn hẳn là phát hiện ta, nhưng nếu không có trò thủm, vậy coi như làm cái gì cũng không có phát hiện đi, dù sao th tuyển dạ ta liền rời đi." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Chương 130. Mở ra nhục thân đệ nhất cực linh. Chương 130. Mở ra nhục thân đệ nhất cực linh đêm kia. Cách trời sáng đại khái còn có một cách giờ. Lúc này, cũng là đám người ngủ được nhất chìm thời điểm, toàn bộ Linh hư thành hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Hoang cắt chạy công chúa, Hắc Nha đã lặng yên từ cửa sổ chỗ rời đi khách sạn, đi vào chỗ cửa thành, nằm sấp xuống tới, chờ lấy lê minh sắp tới lúc. Diệp Hoang cảm thấy, rời đi trễ Lăng Phong hội phái người giám thị đến lúc đó chỉ cần lại từ khách sạn rời đi, hắn liền sẽ phát hiện. Diệp Hoang đi ra trước, tự nhiên là thần niệm cảm ứng qua, tạm thời không có người giám thị, liền sớm rời đi. Cùng lúc đó, Hồng Liên nhắc nhở Lăng Phong, Diệp Hoang một bọn người có khả năng sẽ sớm rời đi khách sạn, tốt nhất ở trước khi trời sáng, phái người đi cửa khách sạn các loại. Như Lăng Phong loại tổn tại này, còn nhiều tùy tùng, tùy tiện gọi người, liền sẽ có người hưởng ứng tiến về. Nhưng bọn hắn chung quy là chậm một bước, bởi vì Diệp Hoang một bọn người đã sớm không trong khách sạn. Sân khấu trung niên tiểu nhị nhìn xem mấy cái kia người giám thị Ánh mắt lộ ra một tia cười trào phúng ý cái này từ linh giới tới tạo hóa thiên cảnh, thật đúng là có chút ý tứ. Xem ra, cái này hư đạo giới linh vực trung cực chí bảo phải có chủ. Ta trông ngึก và năm, cũng là thời điểm buông tay. Trung niên tiểu nhị trong lòng lẩm bẩm. Lúc này xuyên thấu qua khách sạn, phản phất có thể nhìn thấy Diệp Hoang thân ảnh lăng thiếu để cho chúng ta nhìn chằm chằm những người kia, ta nhìn căn bản không có tất yêu a. Trời tối đừng đi ra ngoài, đây là hư đạo giới đại cấm kỵ, có ai sẽ ngại chính mình mạng rải, đêm hôm khuya khoắt ra khỏi thành. Đúng vậy à, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng không có cách nào Chúng ta lại không thể đắc tội bực này chí tôn yêu nghiệt. Bị Lăng Phong gọi tới người giám thị, dưới đáy ngầm phản trách. Bọn hắn cứ như vậy trông coi. Thời gian từ từ trôi qua. Trước tờ mờ sáng tịch, cũng tức là thiên dạ rất nhanh tới đến. Chỉ có một sợi tia nắng ban mai chi quang đem chổi lên chân trời. Diệp Hăng cắt chạy cung chúa, Hắc Nha đã sớm lặng yên ẩn nấp tại thành trên này, lúc này nhìn xem phía ngoài hắc ám, phảng phất có thể nhìn thấy ma ảnh trùng điệp, quỷ hào không ngừng, khí tức quỷ dị, lượn lờ giữa thiên địa. Ngoài thành đêm tối thế giới, kinh khủng dị thường, không đi ra ngoài, chỉ là nhìn xem cũng có thể làm cho người cảm thấy kinh dị, khi ngợi đấy lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi cùng bất an, còn có cảm giác nguy cơ. Dù sao chỉ cần mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra ngoài thành thế giới hắc ám tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng đi thôi. Diệp Hoang cũng rất là nhạn. Sớm tại thẹn dạ ra khỏi thành, Diệp Hoang kỳ thật không chỉ là vì tạm thời tránh đi lang phòng, kỳ thật cũng là hắn gần nhất luyện thể đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Hỗn độn tôi thể quyết đạt đến tầng thứ 4 cực hạn, cũng rất khó lại có đột phá. Thế là, Diệp Hoang muốn mượn hư đạo giới hồn qua tối thể, nhìn có thể hay không tiến lên đến tầng thứ 5. Diệp Hoang dẫn đầu nhảy xuống tường thành, tiếp xúc ngoài thành đêm tối. Diệp Hoang lập tức cảm thụ một cỗ lạnh lẽo thấm sâu xương rốt vào cơ thủy, cỗ hàn ý này phảng phất muốn đem hắn huyết dịch đều ngưng kết, nhưng Diệp Hoang lại bất vi sở động, ngược lại trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn. Không nghi tới, trong đêm tối, trong thành này cùng ngoài thành độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vậy mà như thế to lớn. Tuy nói đối với cường đại tu giả tới nói, không đến mức chết quổng, nhưng thân ở nơi này, thực lực sẽ nhận to lớn áp chế, hơn nữa còn cần không ngừng tiêu hao linh lực để chống đỡ rét lạnh. Nhưng Diệp Hoang lại mượn cơ hội này rèn luyện thân thể. Hắn không có sử dụng linh lực hộ thể, tạo hóa cấp áo cũng không có mở ra, chỉ dựa vào nhục thân đi đối kháng hàn ý ăn một lần. Còn có khí tức quỷ dị đang từ từ rót vào thể, ở trong môi trường này, lẫn đến quá lâu, chỉ sợ tự thân đều sẽ quỷ dị hóa. Diệp Hoang nhẹ nhàng cảm thụ được. Cắt chạy công chúa cùng Hắc Nha theo sát phía sau, hai người mặc dù cũng cảm nhận được cố hàn ý kia, nhưng Hắc Nha nhục thân vốn là rất đặc thủ, không nhận quá lớn ảnh hưởng. Cắt chạy công chúa thôi động linh môn châu, thủ hộ bản thân, đi theo Diệp Hoang sau lưng. Trong bóng đêm, ba người thân ảnh giống như ưu linh ở trong hắc ám xuyên thẳng qua, mục tiêu của bọn hắn trực chỉ mảnh kia bị ma ảnh bao phủ khủng bố chi địa, nơi đó cũng chính là Đạo Linh Bảo, nghe nói hừng đông liền mở ra, Diệp Hoang muốn trước tiên chạy tới. Chỉ cần vừa mở thả Bọn hắn liền bật vào đi. Theo tiến lên, rời xa linh hư thành, trung quanh quỷ dị khí tức càng ngày càng đậm, quỷ hào thanh âm cũng càng thêm rõ ràng, phảng phất có vô số lệ quỷ ở trong hắc ám quần mô chỗ, chờ đợi thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Diệp Hoang không ngừng mà vận chuyển hỗn độn tối thế quyết, mượn nhờ cơ hàn ý này cùng trong hắc ám lực lượng thần bí đến rèn luyện nhục thân của mình. Mỗi đi một bước, thân thể của hắn đều phảng phất đã trải qua một lần lại một lần tẩy lễ, chấu xương kia hàn ý cùng trong hắc ám lực lượng không ngừng mà đánh thẳng vào nhục thể của hắn, để cơ bắp của hắn, xương cốt, kinh mạch đều đang không ngừng cường hóa. Nhưng rất nhanh, Diệp Hoang cắt chạy công chúa Hắc Nha bọn hắn liền thấy trùng điệp bóng đen hướng bọn hắn đánh tới, muốn đem bọn hắn cắn xé thành mảnh nhỏ, "Muốn luốt vào bọn hắn các ngươi đừng quản, ta muốn để quỷ dị nhập thể, rèn luyện thân thể. Ta cảm giác, cái này thiện dạ quỷ dị, ta có thể chịu được lấy." Diệp Hoang nói ra cái gì? "Đại ca, ngươi vậy mà có thể tiếp nhận quỷ dị nhập thể?" "Cái này?" Hắc Nha không gì sánh được giật mình, Diệp công tử thật sự là cả thế gian mỹ nhân, ta nghe qua một cái truyền thuyết, có thể hành tẩu tại quỷ dị trong hắc ám người, nhất định sẽ trở thành chiếu sáng vũ trụ hắc ám nhà vô địch. Cắt chạy công chúa thanh âm cũng có một chút run rẩy. Nhưng Diệp Hoang lúc này đều không có nghe được lời của bọn hắn, mà là toàn thân tâm luyện hóa nhập thể quỷ dị. Lấy quỷ dị nhập thể, không chỉ có yêu cầu đục thân cường hãn sức hồi phục, càng quan trọng hơn là thần hồn phải chằng có thể chống đỡ quỷ dị xâm lấn, thôi không cẩn thận, liền sẽ triệt để quỷ dị hóa. Nhưng Diệp Hoang trong tứ hải, lúc này đã sớm hóa thành một mảnh huyết sắc thiên thai bộ dáng, còn có vô tận dương lôi, coi như quỷ dị tiến đến, cũng phải bị oanh thành cho đội quón chưa tới cực hạn của ta, tiếp tục. Hàn là có thể rất nhanh đột phá, đạt tới hỗn độn tôi thể quyết tầm thứ 5. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, Ngay tại Diệp Hoang hết sức chăm chú luyện hóa nhập thể quỷ dị, ý đồ đem nó chuyển hóa làm rèn luyện thân thể lực lượng lúc, những hắc ảnh kia công kích lại càng mãnh liệt lên. Bọn chúng tựa hồ đã nhận ra Diệp Hoang dị thường, muốn thông qua cắn xé cùng thôn vẽ đến đánh gãy hắn quá trình tu luyện. Nhưng mà, Diệp Hoang lại phản phất hồn nhiên không hay, quá chú tâm đầu nhập vào cùng lực lượng quỷ dị đối kháng bên trong, cơ bắp của hắn đang không ngừng co vào cùng tứ giản, xương cốt phát ra thanh thủy vang lên, trong kinh mạch càng là chảy xuôi huyết dịch sôi trào, hắn nhục thân đang không ngừng thay biến cùng cường hóa đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Hắc Nha ở một bên lo lắng hô Hắn nhìn xem Diệp Hoang cái kia gần như điên cuồng trạng thái, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cắt chạy công chúa cũng cầm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt của nàng tại Diệp Hoang cùng những hắc ảnh kia ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, nàng cũng biết rõ mình không thể tùy tiện quấy rầy Diệp Hoang tu luyện, nếu không có thể sẽ phí công nhọc sức đúng lúc này. Diệp Hoang thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này là từ linh hồn hắn chỗ sâu tuôn ra, trong nháy mắt đem những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng quỷ dị toàn bộ phá hủy. Cùng lúc đó, Lục thể của hắn cũng giống như đạt được một loại nào đó bay vọt về chất, có tầng tầng kim quang lập lòe, thể nội tựa như cất giấu một vòng đại nhật, cẩn thân, hoặc là nhập thể quỷ dị, trong nháy mắt liền bị tiêu đốt, phân diệt thành tro cái này, đây là thần dương chú thể. "Trời ạ, nghe nói chỉ có tại lĩnh cảnh, đem nhục thân đệ nhất cực linh tiềm năng mở ra, có thể tại thể nội sinh ra thần nhật, vạn ta chớ xâm, có thể trấn quỷ dị." Truyền thuyết, những cái kia trời sinh chí cường thể tu huyết mạnh người, chỉ mở ra đệ nhất cực linh, cũng đã là thể tu giả bên trong vạn cổ vô song tiên kiêu. Tại tiên đạo cảnh bên dưới, mạnh nhất thể tu giả ghi chép là mở ra đệ nhị tự linh. Có thể đại ca là linh tu giả a, hắn, hắn lại còn có thể đem nhục thân tu đến đệ nhất cực linh, hiện tại vẫn chỉ là tạo hóa cảnh, như đạt tới phá đạo đại viên mãn lúc, chưa hẳn không thể mở ra đệ nhị cực linh. Hắc Nha khiếp sợ không gì sánh nổi mở miệng nói Diệp công tử sát thực nghịch thiên, lão hắc, ngươi hiểu rõ như vậy, lại nhục thể của ngươi như vậy là tụ, căn bản đánh không nát, có phải hay không mở ra đệ nhất cực linh. Cắt chạy công chúa rất thông minh, giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói đối với cái này, lão hắc lấy trầm mặc thay thế, cự tuyệt trả lời hỗn độn tôi thể quyết tầm thứ năm. Mà Diệp Hoang lúc này cảm giác được đột phá của mình xem ra Đêm tối không như trong tưởng tượng đáng sợ, hôm nay lập tức liền nuốt sáng lên. Diệp Hoang mở miệng nói nhìn, Thái Dương muốn dâng lên. Lúc này, Lăng Phong hẳn là ở ngoài thành chờ lấy đại ca đi, nhưng hắn nhất định là đợi không được. Lão Hắc kêu lên để hắn chậm rãi cho đi, chờ hắn ý thức tới, chúng ta đã đuổi tới Đạo Linh Bảo, cắt chạy công chúa cũng dễ dàng hơn. Ong ong ngọng. Ma nàng thanh âm vừa dứt, cách đó không xa liền có từng đạo bảo quang phóng lên tận trời, đó là Đạo Linh Bảo mở ra. Linh hư thành trung, lần lượt từng bóng người sống ra, bay về phía Đạo Linh Bảo. Cửa thành, một lăng một hồng hai bóng người tại trung coi chính là hai vị thập đại chí tôn yêu Nguyệt Lăng Phong cùng Hồng Liên ngươi xác định, bọn hắn không đi, còn tại trong khách sạn. Hồng Liên lạnh giọng hỏi, "Có thể không muốn buổi tiếp Lăng Phong ở đây tiêu hao thời gian người của ta nói, bọn hắn một mực không hề rời đi khách qua đường sạn." Lăng Phong nói ra, lúc này trên người hắn tản mát ra phá đạo đại viên mãn khí tức, không gì sánh được đáng sợ, không người dám tới gần đạo linh bảo đã mở thả, ta không có khả năng cùng ngươi ở đây hao tổn. Hồng Ý dự tiên tử Hồng Liên lắc đầu, dự định một mình rời đi, bay về phía đạo linh bảo chờ chút, ta đi xác nhận một chút bọn hắn còn ở đó hay không gian phòng. Lăng Phong chợt lên người, xông vào trong thành. Rất nhanh Hắn liền mặt đen lên trở về gian phòng lại trống không, bọn hắn đều chạy, rõ ràng sớm liền nhìn chằm chằm, chẳng lẽ bọn hắn đêm tối liền dám ra khỏi thành? Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói. Hồng Y dị tiên tử Hồng Liên sắc mặt cũng nưng trọng kẻ này tâm kế coi là thật thâm trầm, đã sớm tính toán đến đây hết thảy, hơn nữa còn là kẻ hung hãn, vì tránh đi chúng ta, dám đêm tối ra khỏi thành. Nếu như không chết, cái này sẽ là chúng ta kình địch. Người đã đem hắn vào chỗ chết đắc tội, lần này không có giết chết hắn, về sau liền phiền toái. Hồng Y dị tiên tử Hồng Liên thở dài một tiếng đạo linh bảo. Nếu như còn sống, tiểu tử này nhất định là tiến đạo linh bảo. Chúng ta lập tức đi vào, gặp được, không tiếc bất cứ giá nào chém giết. Lăng Phong thần sắc gầm oang đạo đi thôi. Hồng Liên gật gật đầu, một lăng một hồng hai bóng người phóng tới đạo linh bảo. Mà lúc này, Diệp Hoang cắt chạy cung chúa, Hắc Nha đã đuổi tới đạo linh bảo, bọn hắn không chút do dự liền vào vào. Chương 131, hay là đại ca coi trọng. Chương 131, hay là đại ca coi trọng đạo linh bảo mở ra, cái này tại hư đạo giới, đây tuyệt đối là một việc đại sự. Vô số yêu nghiệt cường giả nghe tiếng chạy đến, nhưng khoảng cách đạo linh bảo gần nhất linh hư thành, hiện nhiên nhất có ưu thế, có thể dẫn đầu đứt vào đạo linh bảo lần trước đạo linh bảo mở ra đã là vạn năm trước, mà lại, đạo linh bảo cho tới nay, nhiều nhất chỉ có thể thăm dò 3 phần 4 khu vực, nghe nói có 1 phần 4 khu vực chưa từng có người nào dám đặt chân. Tuy nói bảo địa hữu hiểm, không bằng cấm địa, nhưng khi bên trong vẫn như cũ có cấm kỵ khu vực, không dung đặt chân, cưỡng ép đặt chân người, chỉ có một con đường chết. Vất quá, cách xa nhau hơn một vạn năm, liền xem như những cái kia bị đặt chân qua địa phương, lấy cấp độ kia bảo địa, thật không biết lại ra đòi bao nhiêu kinh thiên bảo vật, về phần cái kia 1 phần 4 cấm kỵ khu vực, vô tận tuyền nguyệt không người dám đặt chân, bên trong bảo vật càng thêm không thể tưởng tượng. Đám người một bên hướng Đạo Linh Bảo phóng đi, một bên đang nghị luận. Theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều người xông vào Đạo Linh Bảo đến lúc đó bảo địa hung hiểm ngược lại là thứ yếu, tranh đoạt bảo vật mới là hung hiểm nhất sự tình. Có đôi khi, vì tranh đoạt chí bảo linh vật, quả thực là không từ thủ đoạn, liền xem như bạn tốt nhất, thân nhất huynh đệ các loại đều sẽ trở mặt thành thù, sinh tử đối mặt. Mọi người ở đây đều phóng tới Đạo Linh Bảo vọt tới thời điểm, Diệp Hằng, cắt chạy công chúa, Lao Hắc đã dẫn đầu tiến nhập Đạo Linh Bảo, dù sao ai cũng không có bọn hắn như vậy điên cuồng, cũng dám trời tối ra khỏi thành, sớm hướng Đạo Linh Bảo xuất phát Đạo Linh Bảo, lúc này bảo quang trùng thiên, Dị tượng sẽ lẫn, là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra nơi đây tất nhiên có rất nhiều linh bảo. Người đầu tiên xông vào, tất nhiên có ưu thế thật lớn đạo linh bảo bên trong, hung hiểm nhỏ bé, cho dù có chút linh dược cùng bảo vật, có hung thú thủ hộ, nhưng cũng cường đại có hạn. Lão Hắc quả thực là cái vạn sự thông, cái gì đều giải vậy liền không có gì đáng nói, lần này, chúng ta chỉ chọn đỉnh cấp linh dược bảo vật, lấy được tức đi, tuyệt không lưu lại, lãng phí một tia thời gian, mà lại, chỉ chọn tốt nhất, không cần lãng phí thời gian lần hai phẩm bên trên. Diệp Hoàng trước tiên định ra phương án đối với, đạo này linh bảo hay là rất lớn, mà lại càng là xâm nhập, bảo vật đẳng cấp cao. Chúng ta chỉ hướng phía trước, không quay đầu lại." Lao Hắc gật đầu đầu. Cho nên bọn họ nhanh chóng tiến lên nếu có thú hộ hung thú, không giết, lấy đi cao cấp nhất phẩm chất liền có thể. Chúng ta muốn vì người khác muốn, chứa chút cho bọn hắn, không có khả năng nhượng quá bẩn bao. Diệp Hoang lúc này một đầu thú hộ hung thú trấn áp, để nó không thể lập động, đậy, mà lại là trực tiếp lấy man lực ngăn chặn đối phương góc này hơn 1 vạn 57 lá cỏ, còn có cái này vài cọng, năm đến 8000 năm, có thể thu. Nó đều là không đủ năm lần năm, lưu cho kẻ đến sau. Diệp Hoang rất coi trọng, lấy chi có đạo Sau đó đem trấn áp thú hộ hung thú buông ra nói chớ xúc động, vừa mới chỉ dùng 3 thành lực. Ta như xuất thủ, ta lo lắng thu lại không được lực, sẽ đem ngươi đánh nổ. Diệp Hàng cũng tốt bụng nhắc nhở hung thú. "Giống." Hung thú phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng nó thật không dám có hành động, bởi vì nó là thật sợ hãi. Người thiếu niên trước mắt này nhân loại thực sự thật đáng sợ, đơn giản chính là hình người bạo long, lực đạo hung manh đến không biên giới. huống chi đối phương còn nhắc nhở nó sẽ thu lại không được lực, cho nên nó cũng chỉ có thể vô năng cu nộ. Nhưng cũng may, đối phương không có toàn bộ lấy đi bảy lá cỏ, chỉ lấy vài cọng nhiều năm phần, cũng không có cắt áo bắt cá. Phi thượng chú trọng chúng ta tiếp tục đi. Hắc hắc, hay là đại ca coi trọng. Những cái kia người chậm tiến, tất nhiên sẽ đoạt những này bảy lá cỏ, đến lúc đó liền sẽ cùng thủ hộ hung thú đối đầu, bọn hắn nhưng không có đại ca trấn áp thôn bạo chí lực, chỉ có thể liều mạng chấm giết. Đến cuối cùng, cho dù tiêu diệt thủ hộ hung thú, kết quả lại phát hiện người có tuổi nhất phần bảy lá cỏ đã bị lấy đi, chỉ để lại một chút tàn dư phẩm, bọn hắn sợ rằng sẽ phát điên đi. Mà lại, lưu lại hung thú, có thể kéo dài thời gian của bọn hắn, đại ca thủ đoạn này thật cao minh, lão Hắc Cam bái hạ phòng. Lão Hắc sợ hãi thán phục nói. Diệp Hoang mỉm cười cũng không nhiều lời đương nhiên, Lao Hắc nói đến cũng không sai, hắn cố ý lưu lại một chút bảy lá cỏ, chính là vì để về sau tu sĩ cùng thủ hộ hung thú phát sinh xung đột, từ đó vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội tốc độ phải nhanh, nơi này mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng chúng ta thời gian không nhiều." Diệp Hoang nhắc nhở. Cắt chạy công chúa cùng Lao Hắc nghe vậy, lập tức bước nhanh hơn, theo sát Diệp Hoang. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít chân quý linh dược cùng bảo vật, Diệp Hoang luôn luôn có thể tinh chuẩn đánh giá ra cái nào là có giá trị nhất, cái nào có thể tạm thời từ bỏ. Phán đoán của hắn lực cùng ánh mắt, để cắt chạy công chúa cùng Lao Hắc đều âm thầm bội phục. Thật ra đây đều là Tôn Thiên đỉnh cùng Nguyên Thủy hồn nhãn cho năng lực, Diệp Hoang hiện tại đầy đủ lợi dụng. Bọn hắn nhanh chóng xâm nhập, thu hoạch đại lượng chân quý linh lực, cùng đỉnh cấp khoáng tài cùng linh vật. Diệp Hoang hiện tại tính nhắm vào thu thập ngũ hành vật liệu, tỉ như Thiên Hỏa tinh thạch, Hỏa Linh suối, Kim Gỗ chính nam, Gợn nước tinh, Hậu thổ nham các loại, đây là đang là luyện chế bản mệnh bảo khí mà Lam chuẩn bị. Ngũ hành vật liệu chỉ là bước đầu tiên, đây đều là bình thường khó gặp đỉnh cấp vật liệu, bình thường tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đánh ra giá, giá trên trời hư đạo dưới linh vực còn có một tòa linh đạo thành, ở nơi đó có lớn nhất thị trường giao dịch, có vạn giới hội đấu giá. Có thể ở nơi đó mua được các loại hi hữu vật liệu. Lão Hắc nói ra đến lúc đó chúng ta đi một chuyến. Diệp Hoang gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu đạo linh bảo, một đường thu hoạch kinh người lại ca, ngươi nhìn bên kia. Lão Hắc đột nhiên chỉ về đằng trước một chỗ bị linh khí nồng nặc bao phủ sơn cốc hô. Diệp Hoang thuận lão Hắc thủ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong sơn cốc, sinh trưởng óng ánh khắp nơi chói mắt linh thực, mỗi một gốc đều tản ra mảnh liệt linh lực ba động, hiển nhiên không phải tầm thường đây là. Linh nguyên quả. Cắt chạy công chúa kinh ngạc kêu thành tiếng, trong mắt của nàng lóe ra kích động quá mang. Linh nguyên quả là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh vật phục dụng đằng sau, có thể trực tiếp tăng lên đoạt đạo cảnh tu vi, đối với bất luận cái gì đoạt đạo cùng phá đạo cảnh tu sĩ tôi nói đều là vô giới chi bảo. Diệp Hoang khẽ gật đầu, thân niệm quét qua, trầm giọng nói ra, có hai con yêu thú thực lực không tầm thường, ta trấn áp, các ngươi thu thập, cái này tu luyện chi bảo, thu sạch lấy, không cần lưu quả. Lão Hắc cùng cắt chạy công chúa gật đầu, cung cấp tốc hành động. Đúng. Yêu thú phát hiện Diệp Hoang, nhưng sau một khắc, phát ra tiếng ồ ồ, bọn chúng bị Diệp Hoang một tay một cái theo trên mặt đất, không cách nào động đậy, đây chính là nhục thân đệ nhất cực linh cảnh lực lượng. Đại ca quá mạnh. Lão Hắc bên cạnh thu lấy linh nguyên quả. Liên tục sợ hãi hắn nói: "Bọn hắn giờ phút này thu hoạch cực kỳ kinh người, ân. nơi này đã tiếp cận cấm kỵ khu vực, chúng ta thu lấy linh nguyên qua sau, tìm nơi địa phương tu hành, nhìn xem có thể hay không đột phá cảnh giới, sau đó lại thăm dò cấm kỵ khu vực." Diệp Hoang Thông Dung nói ra cái gì? "Đại ca, ngươi phải vào cấm kỵ khu vực, cái này." Lao Hắc có chút bị hù dọa. "Cắt chạy công chúa cũng thần sắc đại biến không sao, đến lúc đó ta là một người đi vào, các ngươi tiếp tục tại nơi bí ẩn tu hành chờ ta trở về. Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, đoạn đường này tới, ta cũng một mực tại quan sát." phát hiện coi như cấm kỵ chi địa, kỳ thật chủ yếu vẫn là lấy quỷ dị làm chủ, mà ta không sợ quỷ linh nhập thể. Hú hồn, ta cũng sẽ nhìn tình huống, như chuyện không thể làm, liền sẽ lui về đến. Việc này quyết định như vậy đi, chúng ta bây giờ lập tức tìm địa phương bế quan tu hành đi, đoạn đường này đi tới, chúng ta chỉ là điên cuồng thu hoạch, nhưng không kịp tiêu hóa, trước tìm ẩn mật chi địa, tiêu hóa trong khoảng thời gian này thu hoạch. Diệp Hoang mang theo bọn hắn rời đi sân cốc, chỉ để lại không gì sánh được biết khuất, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt hai đầu yêu thú, nhưng chúng nó cũng chỉ có vô năng cuồng nộ, cái gì cũng không làm được, bởi vì tại bọn chúng trong mắt, thiếu niên nhân loại kia thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, tiến vào đạo linh bảo yêu nghiệt, cả đám đều hùng hũng hổ hổ đứng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, có người quá tiện, bọn hắn liều chết hành phục, hoặc chém giết thủ hộ hung thú, kết quả phát hiện tốt nhất lĩnh vực cùng bảo sớm đã bị lấy đi, lưu lại chỉ có thứ phẩm không biết là cái nào tất được, phí hết 9 châu 2 hộ chi địa, kết quả là dạng này. Hiện tại cũng dạng này chơi sao? Đừng để ta tìm ra là ai làm, ta nhất định phải đem hắn đè xuống đất ma sát. Đám người từng cái cái tức hỗn hèn chửi rủa lấy, chỉ cảm thấy người này thật hỏng. Bất quá, cũng may bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, mặc dù không tính lớn có thu hoạch, nhưng cuối cùng cũng không tính thua thiệt chỉ là muốn đỉnh cấp lĩnh vực cùng bảo vật, vậy liền căn bản là không. Còn có một Lang Mộ Hồng Hai bóng người, Lang Phong cùng Hồng Liên, lúc này sắc mặt cũng độ khó coi. Tại hai người sau lưng, còn có một đám cường đại tùy tùng. Bọn hắn một đường quét ngang tới, kết quả phát hiện đỉnh cấp lĩnh vực cùng bảo vật đều bị lấy đi, bọn hắn lấy được đều là thứ phẩm, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Hồng Liên hỏi trừ gia hỏa kia, ta muốn không đến sẽ là ai? Nếu như hắn thật đêm tối ra khỏi thành, không có xảy ra bất trắc, vậy hắn tuyệt đối sớm tiến vào đạo linh bảo, nhưng ta là không nghĩ tới, hắn đúng là mạnh mẽ như vậy, tại không thương tổn những này thủ hộ hung thú tình huống dưới, lấy đi đỉnh cấp lĩnh vực cùng bảo vật. Nếu thật sự là như thế, kẻ này đúng là cái kinh địch, nhất định phải nhanh đem hắn tìm ra, chém giết. Huống chi, hiện tại đạo linh bảo bên trong tuyệt đại đa số đỉnh cấp linh dược cùng chí bảo ngay tại trên tay hắn, giết hắn, vậy những thứ này đỉnh cấp linh dược cùng bảo vật chính là của chúng ta. Lăng Phong đầu óc kỳ thật cũng không đần, ngược lại rất thông minh, hắn chăm chú không tự đại thời điểm, người bình thường thật đúng là tính toán không được hắn. Tỷ như hiện là hắn có thể đoán được đây hết thảy chính là Diệp Hoang thủ bút hắn tiến vào đạo linh bảo cấm kỵ khu vực. Sau khi bọn hắn một đường tìm kiếm qua lúc đến, Hồng Liên mở miệng nói, nàng truy tung thuật không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại kỹ năng. Lúc này nàng đứng tại cấm kỵ khu vực biên giới, mở miệng nói hắn cũng dám tiến cấm kỵ khu vực. Vậy chúng ta làm thế nào? Lăng Phong hỏi hắn cũng giáng tiến, chúng ta vì sao không dám? Đi thôi." Hồng Liên lại nghiêm túc nói ra. Thế là một bọn người cùng tiến nhập cấm kỵ khu vực. Mà lúc này, Diệp Hoang xác thực ngay tại cấm kỵ trong khu vực, trước đó hắn tìm một cái ẩn bí chi địa, tu luyện 3 ngày, tiêu hóa một đường thu hoạch, sau đó liền một mình bước vào Đạo Linh Bảo cấm kỵ khu vực. Diệp Hoang hiện tại kỳ thật tùy thời có thể lấy bước vào đoạt đạo cảnh. Nhưng hắn cưỡng ép khắc chế, quyết định thời khắc mấu chốt lại đột phá đó là Đạo Linh Bảo trùng cực cơ duyên. Lúc này Diệp Hoang nhìn xem một đóa bảy sắc hoa, sắc mặt mừng lại. Hắn có thể cảm nhận được vật này trân quý, một khi nuốt, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt bước vào Đoạt Đạo Viên mãn cảnh, thậm chí càng mạnh lại là bảy sắc đạo linh hoa. Ha ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Cùng lúc đó, một lam một hồng hai bóng người bay xuống, cùng một đám yêu nghiệt cao thủ đi theo, xuất hiện tại bảy sắc hoa xung quanh. Diệp Hoang cả người cũng bị vây quanh ở trong đó. Chương 132: Bước vào Đoạt Đạo cảnh, một ngụm nuốt mất Đoạt Đạo lợi tiếp. Chương 132: Bước vào Đoạt Đạo cảnh, một ngụm nuốt mất Đoạt Đạo lợi tiếp. Trong nháy mắt bị vây quanh, Diệp Hoang biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hoặc là nói, trước mắt một màn này, hắn kỳ thật sớm có sở liệu. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi." Lăng Phong đắc ý cười ha hả. Giờ phút này hắn hoàn toàn là một bộ ăn chắc Diệp Hoang dáng vẻ, dù sao đây là đang ngoài thành, hắn có thể hoàn toàn buộc phát ra phá đạo đại viên mãn cảnh thực lực lần này, cái này bảy sắc đạo linh hoa, còn có trên người hắn đỉnh cấp tài nguyên, đều chính là chúng ta, 13 ngày thời gian, hắn không luyện hóa được cái gì, tất nhiên cũng đều ở trên người. Lăng Phong cùng Hồng Liên những người theo đuổi, từng cái cũng là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng đoạn đường này truy tung tới, bọn hắn cũng không dễ dàng, đến ban đêm, cần tìm kiếm được có bảy trận pháp hắc cổ, tránh né trong hắc ám cấm kỵ, sống đến nơi này đến, bọn hắn tổn thất một nửa người các ngươi muốn bảy sắc đạo linh hoa, cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ các ngươi không thấy được bảy sắc đạo linh hoa bên cạnh từng chồng bạch cốt sao, chỉ sợ đã từng có rất nhiều người sống qua nơi này đến, nhưng đều hóa thành bạch cốt, đều không thể thành công hái đi. Diệp Hoang bình tĩnh nói, mà lại hắn kỳ thật còn có một vấn đề không nói ra, đó chính là bọn họ một đường xông vào mảnh này cấm kỵ khu vực, cũng không có gặp được cái gì đại nguy hiểm. Điều này nói rõ cấm kỵ hung hiểm là cố ý thả bọn họ tiến đến. Tốt gọi tất cả mọi người, có vào không có ra. Chí ít Diệp Hoang là như thế này cho lạ, cho nên hắn cho là nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Về phần Lăng Phong cùng Hồng Liên, mặc dù đối với Diệp Hoang tới nói, cũng là rất nguy hiểm đối thủ, nhưng cùng nơi đây cấm kỵ hung hiểm so sánh, không tính là cái gì tiểu tử, chúng ta lại không mắt mù, tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng ở này trước đó, chúng ta trước đem ngươi chém, đem ngươi biến thành nơi này một bộ bài cốt. Hừ, ở trong thành, ngươi không phải rất phách lối sao? Hôm nay, ngươi còn dám không đánh với ta một trận? Lăng Phong ở trong thành bại bởi Diệp Hoang, bị hắn ngược thành chó, chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là một loại khúc mắc, lâu dài xuống dưới, không có khả năng giải khai, thậm chí sẽ hóa thành tâm ma. Cho nên, muốn đường đường chính chính cùng Diệp Hoang đánh nhau một trận, tự mình đem hắn trấn áp, ngược hắn thành chó, cuối cùng lại giết chết, dùng cái này đến giải hết trong lòng chi kết. Chính là xuất phát từ như vậy nguyên nhân, hắn mới chủ động đưa ra cùng Diệp Hoang đơn độc một trận chiến. Lăng Phong chính là thập đại chí tôn yêu nghiệt, phá đạo đại viên mãn cảnh tu nội đại, ở ngoài thành không có áp chế xuống, tự nhận có thể nhẹ nhõm nắm Diệp Hoang đối với cái này, Hồng Liên bọn người không có phản đối bởi vì bọn hắn cũng cho là, trận chiến này hẳn là không chút huy nghiệp, tự nhiên không có khả năng lại đến diễn linh hư thành khách sạn tình huống. Diệp Hoang lúc này trầm mặc, không có trước tiên đáp lại. Hắn kỳ thật đang suy nghĩ, giờ phút này chỉ sợ đợi không được thu hoạch được bảy sắc đạo linh hoa lại đột phá, lần này đối diện với mấy cái này người, cùng sắp tới cấm kỵ, hắn liền không thể không đột phá, bước vào đoạn đạo cảnh. Mấy ngày nay, hắn luyện hóa quá nhiều đỉnh cấp tài nguyên, đều là đoạt đạo cùng phá đạo cảnh đại dược. Diệp Hoang sở dĩ còn có thể ép mọc lên không đột phá, hoàn toàn là mượn tôn tiên đỉnh trấn áp. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn không cách nào lại trấn áp số dưới. Một bên Lăng Phong gặp Diệp Hoang không đáp, cho là hắn sợ. Vì vậy nói, ta thừa nhận cảnh giới xa so với ngươi cao, ngươi lại có chỗ lo lắng đi, tốt, ta áp chế một tiểu cảnh giới, lấy phá đạo đỉnh phong cảnh đánh với ngươi một trận. Lúc này Diệp Hoang trong lòng đã có quyết định, nói không cần thiết, vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng, thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Nếu chính mình quyết định bước vào đoạt đạo cảnh, vậy đối phương liền không đủ gây sợ. Ngược lại đối phương càng mạnh, liền càng thích hợp làm hắn đoạt đạo cảnh đá mài đao. Chỉ là Diệp Hoang lời vừa nói ra, hồng liên đám người thần sắc đều là chấn động, căn bản không có nghĩ đến, cái này linh giới tới tạo hóa thiên cảnh, vậy mà như thế tự phụ phải biết, Lăng Phong thế nhưng là thập đại yêu nghiệt chí tôn, phá đạo đại viên mãn cảnh. Tại cùng cảnh giới đều rất khó có đối thủ. Nhưng bây giờ, cái này tạo hóa thiên cảnh thiếu niên, càng như thế tự đại, muốn nghịch phạt chí tôn yêu nghiệt. Cùn vọng, quá cùn vọng. Tốt, đã ngươi chính mình như vậy yêu cầu, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Lăng Phong bị kích thích đến, hắn trực tiếp liền xuất thủ, thẳng hướng Diệp Hoàng. Một bước phóng ra, tựa như cùng tuấn gì, khoảng cách mấy chục mét, như là chỉ cách một chút, trong chớp mắt đã đến Diệp Hoàng phụ cận, một trưởng vô hướng Diệp Hoàng. Cái này dĩ nhiên không phải hoàn toàn cẩn thận, mà là có vài trước khoảng cách. Một trường vô gia, hào quang sáng chói tại trong lòng bàn tay nợ rộ, phảng phất có các loại tạo hóa dị tượng, sen lẫn thiên nhẫn, ngưng nhập phá đạo chi ý, đủ dung chuyển trời đất. Lúc này Diệp Hoang cả người bị vô tận phá đạo trưởng ấn ba phủ, thân ở trong tử địa. Nhưng mà Diệp Hoang đứng tại chỗ, lù lù bất động, y phục trên người bay phất phới. Oan. Tùy theo kinh khủng đại uy ép nợ rộ, nương theo lấy có lôi đình tiếng oanh minh là thiên kiếp. Đáng chết, tiểu tử này lại vào lúc này đột phá, bước vào đoạt đạo cảnh. Bước vào đoạt đạo cảnh thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn cho là một cái mới vào đoạt đạo cảnh linh giới thiếu niên? Đảo ngược phạt phá cảnh đại viên mãn cảnh trí tôn yêu nghiệt, đừng có năng động. Trận chiến này mặc dù sẽ có chút khó khăn chất trở, nhưng kết quả không có một tia cải biến. Một đám lăng phong cùng hồng liên tùy tùng, ngạc nhiên nghị luận. "Oan, tiên lôi ban minh, lôi đỉnh màu tím rơi xuống, ve diệt diệp hoàng trên người hết thảy, bao quát lăng phong công kích." Lúc này công kích của hắn căn bản không gần được Diệp Hoàng thân. Bởi vì Diệp Hoàng lôi kiếp liền có thể đem hết thảy cận thân đánh nát đoạt đạo lôi kiếp, bình thường cần thật dài thời gian đối kháng, cuối cùng phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới có thể thành công vượt qua. Đoạt đạo lôi còn có một loại thuyết pháp, đó chính là đoạt mệnh lôi. Bình thường có chỉ có 7 thành người, có thể thành công, 3 thành người sẽ bị đoạt đi sinh mệnh cùng đạo hạnh, chết để chôn vùi giữa tiên địa. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể thành công sao? Có lẽ đều không cần Lăng Phong đại nhân xuất thủ, tiểu tử này liền bị đoạt đạo lôi kiếp đoạt đi sinh mệnh. Đám người lại làm một tràng tốt lên. Nhưng sau một khắc, bọn hắn hết thảy mọi người đều sợ ngây người, từng cái cảm thấy khó có thể tin, lấy nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Diệp Hoang. Bọn hắn nhìn thấy, cái này từ linh giới tới thiếu niên, vậy mà mở miệng ra, một ngụm đem đoạt đạo lôi kiếp nuốt. Không sai, chính là nuốt. Chỉ gặp đoạt đạo lôi kiếp vào Diệp Hoang thể nội sau, Văng một tiếng tiếng vang, Phản Phất Diệp Hoang thể nội có trùng điệp lôi đỉnh tại oanh minh. Không, Hàn La Diệp Hoang trong bụng, là thật có lôi đỉnh tại oanh minh mượn đoạt đạo chi lôi, gen luyện ngũ tạm lục phủ, không biết có thể mở ra nhục thân đệ nhị cực linh tiềm năng. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Từ khi nhục thân mở ra đệ nhất cực linh sau, là hắn biết mở ra cực linh nhục thân cường hắn bao nhiêu, hắn dự định tại bước vào tiền canh trước, ít nhất phải bước vào thứ 3, thậm chí đệ tứ cực linh. Mặc dù Lao Hắc nói chưa bao giờ thể tu giả đạt tới qua, nhưng hắn tin tưởng mình có thể đạt tới. Diệp Hoang ý niệm mới vừa nhuốm Trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực liền phản phất hưởng ứng hắn triệu hoán, bắt đầu ở hắn ngũ tạng lục phủ ở giữa du tẩu, mỗi một lần hành minh đều tựa hồ tại rèn luyện nhục thể của hắn, khiến cho trên da thịt của hắn ẩn ẩn lộ ra một tầng nhàn nhạt, nhạt lôi quang cái này. Đây là cỡ nào kinh người nhục thân phương pháp tu luyện? Mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân trối, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có can đảm trực tiếp thôn vệ lôi kiếp, chớ nói chi là còn đem nó dùng làm rèn luyện thân thể chi dụng. Hành động như vậy, trong mắt bọn hắn không khác điên cuồng, nhưng Diệp Hoang lại làm được như vậy tự nhiên, phản phất đây vốn là hắn tu hành một bộ phận. Lại không biết, đây hết thẻ Diệp Hoang sớm tại trong đỉnh không gian 16 giữa năm. Đã xuống cơ sở vững chắc đoạt đạo lôi kiếp uy lực tại Diệp Hoang thể nội bị dần dần tiêu hóa, mỗi một lần lôi đỉnh ảnh kích đều để hắn cảm thấy lực lượng của thân thể đang lặng lẽ tăng trưởng, thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được trong những cơ thể mình gông xiềng nào đó đang bị từ từ mở ra chẳng lẽ nói, ta thật sự có thể mượn cơ hội này, mở ra nhục thân đệ nhị cực linh tiềm năng. Diệp Hoang trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế kích động. Nhục thân tiềm năng mở ra, đối với bất luận cái gì người tu hành tới nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình, bởi vì điều này đại biểu lấy lực lượng tiềm năng bay vọt, thậm chí là trên con đường tu hành một lần to lớn đột phá. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang thể nội tiếng sấm dần dần lắng lại, thay vào đó là một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn từ từ mở mắt, trong hai con ngươi lóe ra lôi quang lục thân đệ nhị tự linh, thành. Diệp Hoang thấp giọng tự nói đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa. Diệp Hoang lúc này quanh thân bao quanh từng vòng từng vòng nhàn nhạt lôi mang, cả người phảng phất thoát thai hoang cốt, tản mát ra một loại khó nói nên lời uy nghiêm cùng cường đại đoạt đạo hậu kỳ cảnh. Mà lại, linh tu cảnh giới cũng tùy nguyện đạt đến đoạt đạo hậu kỳ cảnh. Giờ khắc này, dù cho đối mặt phá đạo đại viên mãn lang phong, thì sợ gì chi có? Vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng đi." Diệp Hoang đứng tại chỗ, bình tĩnh nói: "Nếu đối phương chủ động đưa tới cửa khi đá mài đao, vậy mình liền hảo hảo mài mài đao, sau đó cùng nơi đây cấm kỵ một trận chiến." Lăng Phong lúc này đã triệt để nổi giận. Trước mắt cái này linh giới thiếu niên dám như vậy xem nhẹ hắn, còn đem hắn khi đá mài đao, không thể tha thứ a. Thế là, Lăng Phong xuất thủ lần nữa, so vừa rồi công kích mạnh hơn, trên bàn tay như có tinh diễm đang chiếu đốt, nương theo càng thêm kịch liệt dị tượng, chụp về phía Diệp Hoang lần này, không có đoạt đạo lôi kiếp giúp ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản." Lăng Phong lạnh lùng nói ra. Nhưng giờ khắc này, Diệp Hoàng thân thể ngay cả động cũng không động một chút, chỉ là thật đơn giản đẩy ngang ra một trượng. Phanh! Lăng Phong bay rất ra ngoài, thân thể rung động, sắc mặt một trận tái nhợt. Một cái này, hắn không chỉ có bị lỡ được, còn bị đối phương nhẹ nhõm đánh lui cái này. Tất cả mọi người ngẹn nào. Bao Quát Hồng Liên, nàng miệng nhỏ mở ra, kinh ngạc đến không cách nào khép lại. Chương 133. Kiếm đạo chi tranh, cũng là đại đạo chi tranh, kẻ bại tất vong. Chương 133. Kiếm đạo chi tranh, cũng là đại đạo chi tranh, kẻ bại tất vong đoạt đạo chiến phá đạo, kém hơn một cái đại cảnh giới, vậy mà cũng có thể nghịch phạt. Đám người nhìn về phía Diệp Hoang ánh mắt đã tràn đầy kinh dị cùng kiêng kỵ. Nhất là Hồng Liên cùng Lăng Phong, bọn hắn trước đó cho là đã đánh giá cao cái này linh giới tới thiếu niên. Kết quả hiện tại mới phát hiện, chính mình xa xa đánh giá thấp đối phương đáng sợ cùng tương đại. "Tới đi, vận dụng toàn lực của ngươi." Diệp Hoang đối với Lăng Phong đạo, đối với hắn tiến hành nấp nhở, sợ hắn không tận lực. Như vậy khinh thị, để Lăng Phong sắc mặt càng khó coi tiểu tử, ngươi tên là gì? "Hôm nay ta tất sát ngươi, nhưng ngươi cũng xứng ta biết tên ngươi." Lăng Phong lúc này trên thân khí tức kéo lên, thần sắc nghiêm trọng, làm ra chiến đấu chân chính tư thái. Như Lâm Đại Địch bộ dáng linh giới giương mang, xin chỉ giáo. Diệp Hoang bình tĩnh đáp lại. Giờ phút này, người khác đỉnh hợp nhất, lấy thân trợ phù, cũng tiến vào trạng thái mạnh nhất đối mặt loại này toàn lực bộc phát phá đại viên mãn chí tôn yêu nghiệt, Diệp Hoang tự nhiên cũng phải nhận thật xứng đối. Mặc dù đem xem như đá mài đao, nhưng cũng không có khả năng mài đao không thành, bị vết đao. Diệp Hoang, tốt, ta nhớ kỹ. Chém ngươi người, Lăng Phong cũng. Lăng Phong vây tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh hàn khí bức người trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt lăng quang, gần như có thể đem không gian đông kết. Thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị hướng Diệp Hoang lao đi. Mũi kiếm chỉ, không khí cũng vì đó ngưng kết hàn băng phong thiên kiếm. Lăng Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm vung ra, lập tức trung quanh nhiệt độ chợt hạ, một mảnh kiếm ảnh dày đặc, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa cực hạn hàn băng chi lực, đây là muốn đem Diệp Hoang Tính cùng cả mảnh không gian này cùng một chỗ băng phong. Diệp Hoang hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân phù văn lập loé, một câu cổ lão mà khí tức thần bí từ trong cơ thể hắn tản ra Huyền Vũ hộ giáp. Theo một tiếng quát nhẹ, một mặt do vô số phù văn tạo thành Huyền Vũ hộ thuận tại trước người hắn ngưng tụ, đem những cái kia băng lánh kiếm ảnh từng cái ngăn cản ở bên ngoài đây là quy ra tuyệt học. Lại thêm lấy đỉnh phù chi lực tương trợ, sức phòng ngự cường hẳn hơn hư có chút bản sự, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Lăng Phong thấy thế, thế công không giảm trái lại còn tăng, kiếm pháp càng lăng lệ, mỗi một lần huy kiếm đều mang gào thét hàn phong, để diệp hoang chỗ toàn bộ không gian đều bị băng tuyết bao trùm. Diệp Hoang lúc này tay phải thiết kiếm, tay phải bắt quái tê lô, máu trong cơ thể gào thạt lưu động, bức hơi ra ngập trời huyết khí, đem hàn khí tách ra. Thậm chí ngũ tạm lục phủ của hắn, như có tiếng sấm nổ, văn minh không dứt thái cổ ngữ kiếm thuật. Diệp Hoang lúc này không lùi mà tiến tới, cho dù tại hàn tuyết bên trong, động tác cũng không nhận một tia ảnh hưởng, cường thế đổi bị động làm chủ động, diễn hóa thái cổ ngữ kiếm thuật. Vở bên kia Hoa Nợ Kiếm rơi hoàng tiền, ngọc ảo một kiếm, tận thế thiên hai, kiếm chỉ thương cung, kiếm phá tuyết nguyệt, tiên kiếm dẫn đường. Diệp Hoàng liên tiếp xuất kiếm, chiêu chiêu tiến dần lên, chiêu chiêu yếu hại, trực chỉ Lăng Phong đây là kiếm thuật gì? Càng như thế tinh diệu, tiên đạo kiếm thuật cũng cực ít có thể thấy được. Tiểu tử này rõ ràng đến từ linh giới, lại có được bậc này kiếm thuật, Lăng Phong, ngươi phải cẩn thận. Hoàng Liên ở một bên nhìn xem, vẻ mặt nghiêm túc, bí mật truyền âm cho Lăng Phong không sao, tiên đạo kiếm thuật, ta Lăng Phong cũng không yếu tại người. Lăng Tiêu tiên kiếm thuật. Lăng Phong lúc này hơi có vẻ chật vật, nhưng hắn bằng phá đạo đại viên mãn cảnh tu vi, Cương ép đỡ được Diệp Hoàng tấn công mạnh, đồng thời vận dụng Tiên đạo kiếm thuật, cùng Diệp Hoàng tiến hành kiếm thuật đối công. Kiếm quang như dệt, hai bóng người tại Băng Tuyết bao trùm trong không gian xuyên thẳng qua giao phòng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đủ để miểu sát phổ thông phá đạo cảnh cường giả lực lượng. Diệp Hoàng thái cổ ngự kiếm pháp cùng Lăng Phong Lăng Tiêu tiên kiếm thuật đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, đem chúng quanh Băng Tuyết trông nháy mắt bốc hơi, lộ ra bị dư âm chiến đấu xé rách vết nứt không gian múa kiếm tử thiên. Diệp Hoàng khẽ quát một tiếng, trong tay thiết kiếm dũng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo trên chín tầng trời lăng lệ chi ý, đâm thẳng Lăng Phong yếu hạ. Một kiếm này, như muốn đem thiên địa đều một phần thành hai, uy lực của nó to lớn, làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó tất sắc đây là thái cổ ngự thuật tầng thứ tư, chiêu thứ ba. Xem như tân linh ngộ kiều chiêu, Diệp Hoang lần thứ nhất vận dụng. Nhưng cho thấy uy năng không thể tưởng tượng. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đối mặt Diệp Hoang cái này đủ để uy hiếp được hắn sinh tử một kiếm, cũng không lùi bước, mà là đem thể nội linh lực tối động đến cực hạn, trường kiếm vung lên, thi triển ra Lăng Tiêu tiên kiếm thuật bên trong tuyệt kỹ, kiếm phá và pháp. Hai đạo kiếm quang trên không trung va chạm, phát ra linh thái nhức óc qua quanh mình, kiếm khí bốn phía đem không gian trùng quanh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ Diệp Hàng, kiếm thuật của ngươi tuy mạnh, nhưng hôm nay ngươi nhất định thua trong tay của ta." Lăng Phong nếm miệng lên một vòng cười lạnh, hiển nhiên hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Diệp Hàng cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắn lần nữa huy kiếm, lần này, thái cổ ngự kiếm thuật bên trong chiêu mới kiếm ý vô song bị hắn thi triển đi ra, mũi kiếm điểm nhẹ, liền có vô tận kiếm ý bắn ra, mỗi một tia kiếm khí đều đủ để để không gian vị đó rung lên dậy. Lúc này, toàn bộ chiến trường đã bị hai người bị vô tận kiếm ý bao phủ. Mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy không gian phá toé cùng gây dựng lại. Trận chiến đấu này càng giống là kiếm đạo chi tranh, đã siêu việt tu sĩ bình thường có khả năng tưởng tượng phạm chủ đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, hai người kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này, Diệp Hoang kiếm ý đột phá Lăng Phong phòng ngự, một tia kiếm khí lặng yên xâm nhập trong cơ thể của hắn, để sắc mặt hắn khẽ biến. Lăng Phong thân hình nhanh lùi lại, hiển nhiên đã ý thức được Diệp Hoang một kiếm này bất phàm. Nhưng mà, hắn cũng không cứ thế từ bỏ, ngược lại đem thể nội linh lực thôi động đến cực hạn, thi triển ra Lăng Tiêu tiên kiếm thuật bên trong cuối cùng áo nghĩa Lăng Tiêu kiếm vực. Lăng Phong khẽ quát một tiếng, toàn bộ chiến trường phảng phất bị một tầng kiếm vô hình vực bao phủ, vô số kiếm khí tại kiếm vực bên trong du đấu, mỗi một đạo đều đủ để miểu sát tu sĩ cùng giai. Diệp Hoàng đứng núi chịu sào, một mình tiếp nhận tất cả áp lực muốn phân thắng bại. Nhưng Lăng Phong một kiếm này quá mạnh. Diệp Hoàng, đường tử. Hồng Liên bọn người nhìn xem một màn này, bắt đầu chắc chắn đứng lên, cho là trận này kiếm đạo chi tranh nên hạ màn kết thúc. Nhưng Diệp Hoàng lúc này cả người giống như hóa thành một thanh kiếm, tản mắt ra huy hoàng kiếm uy tay cầm một kiếm, đập nát Lăng Tiêu. Diệp Hoàng nói nhỏ, nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất trong mắt, Diệp Hoàng khí tức đột nhiên kéo lên. Phạm Vất cùng thiết kiếm trong tay triệt để hòa làm một thể, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, bay thẳng lăng tiêu kiếm vực hạch tâm. Kiếm của hắn không còn là đơn giản binh khí, mà là hắn ý chí, linh hồn cùng lực lượng kéo dài, không gì không phá, không có gì không phá kiếm tâm thông minh, vạn kiếm quý nhất. Diệp Hoang quanh thân vờn quanh kiếm khí nhao nhao hội tụ ở trong tay hắn thiết kiếm phía trên, hình thành một thanh trước này chưa có to lớn quan kiếm, mũi kiếm trực chỉ lăng tiêu kiếm vực, phóng xuất ra làm người sợ hãi vi áp. Lăng Phong thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được Diệp Hoang một kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho dù là hắn toàn lực thi triển Lăng Tiêu kiếm vực, cũng không nhịn được tại một kiếm này trước mặt run rẩy. Một kiếm này nếu không thể ngăn cản, chính mình chắc chắn bại trận Lăng Tiêu kiếm trận, vạn kiếm quý tông. Lăng Phong hét lớn một tiếng, xung quanh kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành từng tòa kiếm sơn, mỗi một ngọn núi đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, hướng về Diệp Hoang quang kiếm linh đón, ý đồ đem cỗ này kiếm ý bén nhọn hóa giải thành vô hình. Có thể Diệp Hoang kiếm mang lại như là tảng sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu tầng tầng kiếm sơn, trực chỉ Lăng Phong không tốt. Lăng Phong kiếm đạo lĩnh vực bị phá. Cái này sao có thể? Người này rõ ràng còn không có tu ra kiếm vực, là được phá kiếm vực. Lăng Phong, nguy rồi. Hồng Liên kinh hô. Kiếm đạo chi tranh đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này linh giới tới thiếu niên kiếm đạo càng như thế người tiên. Huy Hoàng kiếm quang đã đâm rách Lăng Phong kiếm đạo lĩnh vực, hắn đã vô pháp bổ cứu không, sao có thể có thể? Ta như thế nào bại? Lăng Phong thân là hư đạo giới linh vực thập đại chí tôn yêu nghiệt, hắn khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng giờ phút này, lại không cách nào đối mặt diệp hoang cái này trung tụng một kiếm. Diệp Hoang kiếm này, nhưng thật ra là hắn kết hợp thái cổ ngữ kiếm thuật phía trước tất cả chiêu thuật, cùng chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ, cũng là hắn trước mắt có khả năng bộc phát ra mạnh nhất một tiếng. Song Vương mặc dù đều không có vận dụng thủ đoạn khác, chỉ có kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo tức đại đạo đại đạo tranh phong, kẻ bại tất vong. Diệp Hoang kiếm mang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo không thể ngăn cản chi thế, đâm thẳng lăng phong tâm mạch. Lăng phong trong ánh mắt hiện lên một vòng không cam lòng cùng tuyệt vọng, một kiếm này hắn đã vô pháp chống đi, chỉ có thể dốc hết toàn lực, làm ra sau cùng chống cự lăng tiêu tuyệt kiếm, tâm ta vĩnh hằng. Lăng phong gầm nhẹ một tiếng, thể nội linh lực sôi trào đến cực hạn. Kiếm trưởng kiếm bộ phát ra hào quang chói sáng, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Hắn đem ý chí của mình, linh hồn thậm chí sinh mệnh lực, toàn bộ quán chú đến trong một kiếm này, ý đồ lấy mệnh Tương Bắc, nghịch chuyển càn khôn. Nhưng mà, đối mặt Diệp Hoang cái kia dung hợp thái cổ ngự kiếm thuật tinh túy cùng tự thân kiếm đạo cảm ngộ trung cực một kiếm, Lăng Phong chống cự lộ ra tái nhợt lại vô lực. Kiếm mang thế như trẻ che, tùy tiện xuyên thấu Lăng Phong phòng ngự, trong nháy mắt xuyên thủng độ ngực của Hàn Bộc. Một ngụm máu tươi từ Lăng Phong trong miệng phun ra, thân thể của hắn như là diều bị đứt dây, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Kiếm quang tiêu tán, Diệp Hoang thu kiếm mà đứng. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Hồng Liên bọn người mắt thấy một màn này, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy kinh tâm động phách kiếm đạo quyết đấu, càng không ngờ tới, cái này đến từ linh giới phá đạo cảnh thiếu niên, vậy mà có thể lấy kiếm đạo chí lực, đánh bại hư đạo giới linh vực thập đại chí tôn yêu nghiệt một trong Lăng Phong ta. Ta tu làm sao có thể? Lăng Phong nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm càng run giọng, tràn ngập sự không cam lòng. Mà hắn nói xong câu đó, liền khí tuyệt bỏ mình. Bởi vì hắn tâm mạch sớm bị Diệp Mang nhất kiếm đâm nát, không lồ kiếm khí càng đem sinh cơ của hắn xoắn nát. Lăng Phong đến chết đều không muốn tiếp nhận chính mình chiến bại sự thật, hai mắt trợn lên, xem như chết không nhắm mắt. Nhưng kiếm đạo chi trành, chính là như thế tàn khốc. Lăng Phong không chết, chết chính là Diệp Hoang chính mình linh giới thiếu niên, ngươi, ngươi lại giết Lăng Phong. Ngươi có biết thân phận của hắn? Hồng Liên lúc này lui ra phía sau một bước, thần sắc khó coi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hoang. Kiến thức Diệp Hoang thực lực, Hồng Liên cũng không nghĩ đến là Lăng Phong báo thủ, mà là chỉ muốn rời xa người này ta Diệp Hoang giết người, từ trước tới giờ không nhìn thân phận. Diệp Hoang nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Lúc này không chút hoang mang đối với Lăng Phong tiến hành tìm kiếm thi đem hắn túi cặn khôn tu lấy. Lăng Phong một đám tùy tùng, từng cái sắc mặt đã sớm thảm biến, lúc này giận mà không dám nói gì. Một cái có thể chém giết Lăng Phong người, bọn hắn không cảm thấy chính mình có thể ở tại trước mặt ngăn cản được một kiếm lui. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, về sau có rất nhiều cơ hội. Một đám cường giả lúc này cũng đồng thời tại lui đã làm bảy sắc đạo linh hoa ở trước mắt, bọn hắn cũng không dám nghi cách. Diệp Hoang không phải bọn hắn có khả năng địch. Muốn lui, chỉ sợ trễ. Diệp Hoang lại lắc đầu, nhìn bốn phía trô bóng tối. Bởi vì cấm kỵ bóng ma không biết tại khi nào, đã lặng yên giăng lâm, phong tỏa bốn phía. Bọn hắn căn bản ra không được trừ phi càn quét cấm kỵ mới có thể sống lấy ra ngoài. Giờ phút này, Hồng Liên cũng cuối cùng cũng có cảm giác bản đang lùi lại thân ảnh, vậy mà vòng trở lại, xuất hiện tại diệp hoang bên người a. Cứ mạng. Mà vừa mới lui ra ngoài người, lúc này phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị cấm kỵ tồn tại kéo vào trong bóng tối, tùy theo truyền đến từng đợt nhấm nuốt âm thanh. Chương 134. Quản ngươi cái gì cấm kỵ, thông thông trấn diệt. Chương 134. Quản ngươi cái gì cấm kỵ, thông thông trấn diệt. Cái kia vết nhục bị răng sắc bén nhai nát thanh âm, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Cấm kỵ giấu tại trong bóng tối mà bốn phía bóng ma đang không ngừng lăn tràn, đem bọn hắn bao vây lại, chuẩn bị bao trùm mảnh không gian này giập hằng, bây giờ không phải là lẫn nhau đấu thời điểm, buông xuống ngân oán, chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hồng Liên trên mặt xinh đẹp đã sớm đã mất đi huyết sắc. Những người còn lại cũng nao nao lui lại, hội tụ tại Hồng Liên bên người. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ nơi này vì sao là cấm kỵ chi địa, đơn giản chính là có vào không có ra ai trước đó bọn hắn một đường thông thuận tiến đến, còn cảm thấy nơi này quá khuyết đại nguy hiểm, kỳ thật cái gì cũng không có. Kết quả hiện tại cái này cấm kỵ tới. Trong lúc thoáng qua Liên Nuốt bọn hắn mấy người ta thích độc lai độc vãng, không có hợp tác hứng thú." Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, lộ ra phi thường chắc chắn. Bất quá, hắn không vội mà đi tu lấy Bảy Sắc Đạo Linh Hoa, bởi vì lúc này lấy Bảy Sắc Đạo Linh Hoa, vậy tuyệt đối sẽ trở thành cấm kỵ sinh linh trọng điểm chiếu cố đối tượng. Diệp Hoang mặc dù không sợ, nhưng Hồng Liên những người này còn tại, chưa hẳn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nếu đều muốn đối mặt cấm kỵ. Trước đem cái này Bảy Sắc Đạo Linh Hoa thu. Có thể lúc này, có người nhìn xem khoảng cách không xa Bảy Sắc Đạo Linh Hoa, rốt cục nhịn không được xuất thủ dừng tay. Hồng Liên nhìn thấy, lo lắng quát bảo ngừng lại. Nhưng trễ, người kia còn chưa tiếp xúc đến bảy sắc đạo linh hoa, một mảnh bóng đen liền bay xuống ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó một cái to lớn quái thú đem hắn bắt bỏ vào trong bóng ma a. Một tiếng hét thảm vang lên, người kia trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, trong bóng tối truyền đến hấp lực khủng bố, để không gian xung quanh đều bị bóp méo, đám người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng đấy lòng cái này. Đây chính là trong bóng tối cấm kỵ. Mọi người sắc mặt trắng bệch, nàng chưa bao giờ thấy qua tổn tại khủng bố như thế đối với trong những bóng ma này cấm kỵ, bọn hắn đều là có mang một loại trời sinh sợ hãi. Hồng Liên tương đối mà nói tương đối trấn định chút, lúc này nàng khôi phục bình tĩnh nói đừng đụng bậy xác đạo linh hoa. "Còn có, đồng loạt ra tay, công kích bóng ma, giết ra ngoài. Diệp Hằng, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy liền một người chờ chết ở đây đi, không ai có thể một mình mặt đối mặt trong những bóng ma này cấm kỵ." Hồng Liên nói ra. Lúc này trong tay nàng xuất hiện một cây trường tiên màu đỏ, phía trên lưu chuyển huyết sắc đường vân, tỏa ra nhàn nhạt tiên linh hơi thở. Hiển nhiên đây là một kiện tiên khí. Hồng Liên nói chuyện, đối với phía trước cản đường một đạo bóng ma, một roi quét tới đụng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hồng Liên trường tiên vẫy ra trên không trung một đạo huyết sắc quy tắc, hung hăng quất vào đạo bóng ma kia phía trên. Nhưng mà, làm cho người kinh dị chính là, bóng ma kia phản phất hư vô bình thường, trường tiên từ đó xuyên qua, cũng không đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, chuyện gì xảy ra? Hồng Liên biến sắc, nàng không nghĩ tới tiên khí của mình vậy mà đối với mảnh này trong bóng tối cấm kỵ vô hiệu mảnh này bóng ma cấm kỵ, cũng không phải là thực thể, công kích của các ngươi đối với nó vô hiệu. Diệp Hoang thanh âm vào lúc này vang lên, hắn đứng ở một bên, tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy. Hồng Liên nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề vậy phải làm thế nào? Có người lo lắng hỏi, bọn hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này bọn hắn đều quên trước đó tiến đến là vì truy sát Diệp Hoang. Hiện tại bọn hắn lại trông cậy vào Diệp Hoang có thể cứu bọn hắn không có cách nào, các ngươi chỉ có một con đường chết. Nhưng Diệp Hoang lại thế nào khả năng cứu bọn họ? Bất quá, hắn mượn những người này có thể đối với mấy cái này trong bóng tối cấm kỵ sinh linh tiến hành quan sát, tìm kiếm trong những bóng ma này cấm kỵ sinh linh ngụ điểm. Lúc này Diệp Hoang không để ý nói cho bọn hắn, chính mình quan sát đi ra kết luận. Nghe được Diệp Hoang lời nói, liền ngay cả Hùng Liên đều sắc mặt thảm biến. Nhưng Diệp Hoang lúc này lại mở miệng nói, thân hồn công kích, hẳn là hữu hiệu, hiệu, các ngươi có thể thử một chút. Hắn cảm thấy Có thể cho những người này nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Vệ phân Diệp Hoang đứng ở nơi đó bất động, vậy mà tạm thời còn không có nhận trong bóng tối cấm kỵ sinh linh công kích, hiển nhiên trong bóng tối cấm kỵ sinh linh sẽ xuất thủ trước đối phó người chạy trốn. Diệp Hoang như thế an phận, càng không khác người hành vi, tự nhiên không vội mà giết đi, có thể lưu đến cuối cùng. Hồng Liên một đoàn người, bởi vì quá hoảng sợ bối rối, bị Diệp Hoang khi thương lúc, đều không có người kịp phản ứng, hoặc là căn bản không có thời gian phản ứng, bởi vì trong bóng tối cấm kỵ sinh linh đã chủ động hướng bọn hắn đánh tới, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể theo Diệp Hoang lời nói, thử thần hồn công kích nhiếp một lần rồi. Hồng Liên trong mi tâm Vậy mà xông ra một đạo do hồn lực biến thành roi, lần nữa quật nhập trong bóng tối đùng. Lần này, bóng ma bị rút tán, cấm kỵ sinh linh thân ảnh đang phát ra kêu thảm hữu hiệu. Cùng một chỗ, người còn lại thấy vậy một màn, lập tức đại hỉ, cùng một chỗ vận dụng thần hồn công kích. Trong ngay mắt, đám người lực lượng thần hồn giống như thủy triều tuôn ra, các loại thần hồn võ kỹ bay tán loạn, trực kích những bóng ma kia bên trong cấm kỵ sinh linh. Những này cấm kỵ sinh linh tại mọi người thần hồn công kích đến, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng bốn chỗ từng mảnh từng mảnh bóng ma triệt để tiêu tán qua tốt rồi, thật sự hữu hiệu. Hồng Liên trên mặt lộ ra nét mừng, nàng không nghĩ tới Diệp Hoang đề nghị vậy mà thật có hiệu quả. Diệp Hoang thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm đắc đầu. Nếu thần hồn công kích hữu hiệu, vậy cái này bóng ma cấm kỵ cũng là đáng sợ như vậy, lục thân của mình không sợ quỷ dị nhập thể, đầu tiên có thể kháng trụ. Sau đó thần hồn của mình cường tuyệt, vận dụng thần hồn công kích, đủ diện sát trong bóng tối cấm kỵ sinh linh. Bất quá, trong bóng tối cấm kỵ sinh linh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Điểm ấy Diệp Hoang tạm thời không có cách nào xác định, bởi vì hiện tại đến vô cùng có khả năng cũng chỉ là tiểu lâu la. Chân chính cấm kỵ vương giả, khả năng còn dấu ở chỗ tối. Nhưng Hồng Liên bọn người giờ phút này đều cao hứng lên, cho là thấy được hy vọng mọi người tiếp tục, chỉ cần bảo trì thần hồn công kích, chúng ta liền có thể xông ra mảnh này cấm kỵ chi địa. Hồng Liên la lớn đám người nghe vậy, tinh thần đại chấn, nhao nhao tăng lớn thần hồn công kích cường độ. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, những bóng ma kêu bên trong cấm kỵ sinh linh bị không ngừng tiêu diệt, bọn hắn con đường phía trước cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy từng mảnh từng mảnh bóng ma tiêu tán, bọn hắn đột nhiên lại tự tin hồng liên tiến tử, nếu bóng ma đều bị chúng ta tiêu diệt, phải chăng có thể lấy bảy sắc đạo linh hoa. Lấy được, chúng ta lập tức xông ra mảnh này cấm kỵ chi địa. Giờ phút này, có người cho là đã tiêu diệt xong tất cả bóng ma, mà lại có mấy đạo thân ảnh đã cực tốc phóng tới bảy sắc đạo linh hoa, càng có người nhắm vào Diệp Hàng, trực tiếp xuất thủ. Trong tay bọn họ xuất hiện từng kiện cấm chế bí khí, chúng ta chỉ cần cẩn vây khốn hắn sơ qua. Đến lúc đó chúng ta lấy được bảy sắc đạo linh hoa, rời đi xa xa hắn liền có thể. Mục đích của bọn hắn chỉ là vây khốn Diệp Hàng. Hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng, chính diện đối chiến đấu, không phải Diệp Hoàng đối thủ. Nhưng muốn vây khốn đối phương trong thời gian ngắn, tất cả mọi người vẫn là có lòng tin nhân tính, quả nhiên đều là tham lam. Các ngươi vừa mới diệt đi cấm kỵ bóng ma sau, trước tiên rời đi. Có lẽ còn có một tia còn sống khả năng. Hiện tại, các ngươi đều là đang tìm cái chết. Diệp Hoang đứng ở nơi đó vẫn như cũ không lúc nhích, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi là muốn nói, ngươi có thể ra tay giết rơi chúng ta sao? Diệp Hoang, ngươi không có cơ hội, những cấm chế này đủ nhốt ngươi trong hơi thở, ngươi trơ mắt nhìn chúng ta lấy đi bảy sắc đạo linh hoa, chỉ có vô năng của lộ. Hừ, những này cấm bóng ma là chúng ta giật đi, bảy sắc đạo linh hoa cũng tự nhiên thuộc về chúng ta. Những người này lạnh lùng cười nhạo Diệp Hoang, trái ngược trước đó sợ hãi cùng tuyệt vọng tư thái. Nhưng sau một khắc, mảnh không gian này không có dấu hiệu nào liền tối xuống, cho nên có người ngẩng đầu. Mới phát hiện không biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một mảnh không gì sánh được bóng ma khổng lồ, đem cái này toàn bộ cấm kỵ khu vực người bao phủ trong đó không tốt. Thấy vậy một màn, mọi người sắc mặt đại biến, nghẹn nào gào lên. Cái kia xuất thủ hái bảy sắc đạo linh hoa người, càng là chưa kịp phản ứng, liền bị từng cái trống rống xuất hiện bóng ma miệng lớn, một ngụm nuốt mất, đồng thời truyền đến trận trận nhấm nuốt tiếng âm. Hồng Liên phản ứng rất nhanh, nàng trước tiên xông ra ngoài. Nhưng rất nhanh, bốn phía bóng ma trùng điệp, phong tuyệt tứ phương. Giờ phút này bọn hắn mới rốt cục nhớ tới Diệp Hoang lời nói, nguyên lai Diệp Hoang không có lựa bọn họ. Bọn hắn hoàn toàn chính là đang tìm cái chết, như trước tiên sông ra ngoài, khả năng còn có một chút hy vọng sống. Kết quả bọn hắn quá tham. Bọn hắn đối với chỗ tối tăm, lần nữa phát động thần hồn công kích. Kết quả căn bản là không có cách vạch phá bóng ma. Bởi vì bóng ma kia quá khổng lồ, ngược lại từng đạo hắc khí cuốn ra, cuốn lên thân thể của bọn hắn, sau đó kéo tới trong bóng tối, mặc cho bọn hắn dãy rủa cùng thần hồn công kích, cũng không làm nên chuyện gì không, thả ta ra. Diệp Hoang, chúng ta sai, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi. Bọn hắn cầu khẩn. Nhưng Diệp Hoang đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh. Nhìn xem, những thân ảnh kia từng cái bị cấm kỵ sinh vật nuốt rơi. Hồng Liên lúc này trên người Hồng Y Liễu tản ra ánh sáng màu đỏ, đưa nàng tạm thời giữ vững Diệp Hoang, "Cứu ta, ta nếu có thể sống, nguyện gả cho ngươi. Ta họ nhà chính là tiên giới đại gia tộc, cũng có thể giúp ngươi đang lâm tiên đạo đỉnh phong." Hồng Liên lúc này cũng cầu khẩn nói. Nàng nhìn Diệp Hoang đứng ở nơi đó bất động như núi, cảm thấy hắn có lẽ là thật sự có biện pháp. Mặc dù nàng không quá tin tưởng Diệp Hoang có thể đối kháng cấm kỵ, nhưng giờ phút này nàng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Hoang lúc này thần sắc nghiêm lại. Hắn biết không thể lại kéo, kéo càng lâu Cái này cấm kỵ sinh linh sẽ càng mạnh, mà lại nếu để nó lại nuốt vào Hồng Liên, chính mình chỉ sợ sẽ có phiền phức. Hồng Liên không giống với những người còn lại, Hồng Liên huyết mạch vậy mà ẩn chứa có Hắc Ám Chí Nguyên, như bị cấm kỵ sinh linh nuốt mất, sẽ đẩy mạnh đối phương tiến hóa. Những này tự nhiên là Diệp Hoang mở ra Nguyên Thủy Hồn Nhãn nhìn thấy. Diệp Hoang lúc này đấm ra một quyền, trước người cấm chế toàn bộ phá diện, đồng thời thần hồn khế động, nương ra hóa ánh nhất nguyệt thần chém, chém về phía không trung bóng ma, như muốn vạch phá thiên không đồng thời, Diệp Hoang một cái lật mình, ung dung đi thu lấy bảy sắc đạo linh hoa đương nhiên, trong chớp nhoáng này hắn cũng nhận đến từ trong bóng tối cấm kỵ thủ đoạn công kích huyết hai chi roi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Hoang phóng xuất ra huyết hai lô đỉnh, trong nháy mắt oanh diệt bốn phía cấm chế thủ đoạn, thông dòng đem bảy sắc đạo linh hoa ngắt lấy tay. Sau đó hắn không chút do dự, một ngụm nuốt mất bảy sắc đạo linh hoa ta trực tiếp luyện hóa phá cảnh, quản ngươi cái gì cấm kỵ, thông thông trấn diệt. Diệp Hoang cuồng nghiện kêu lên. Chương 135. Đoạt đạo đại viên mãn, chém cấm kỵ vương giả. Chương 135. Đoạt đạo đại viên mãn, chém cấm kỵ vương giả. Bảy sắc đạo linh hoa đó là cỡ nào chí bảo, mà lại dược tính cường đại đến khó có thể tưởng tượng đổi lại người khác, căn bản không dám trực tiếp nuốt, mà là cần thông qua đan lô các loại phụ trợ thủ đoạn đến trung hòa dược tính. Sau đó tìm kiếm nơi bí ẩn bế quan nuốt luyện hóa. Nhưng lúc này, Diệp Hoang trực tiếp một ngụm liền nuốt bảy sắc đạo linh hoa. Nơi xa, lấy màu đỏ bảo y thủ hộ bản thân Sen Hồng, đầu tiên là rung động, nhưng tùy theo lại thoải mái. Dù sao vừa mới trước đây không lâu, nàng mới nhìn đến Diệp Hoang một ngụm nuốt đoạt đạo cảnh lôi kiếp, sau đó lấy đoạt đạo lôi đỉnh đến rèn luyện ngũ tạm lực phủ, cái này từ linh giới tới thiếu niên đơn giản biến thái đến không biên giới đổi lại những người khác, đã sớm nổ lúc đầu không có hy vọng gì. Nhưng nếu Diệp Hoang thật có thể thành công luyện hóa hết đến bảy sắc đạo linh hoa, có lẽ hắn thật sự có hy vọng đánh bại cái này cấm kỵ vương giả Sinh Linh. Hồng Liên thầm nghĩ trong lòng, lúc này, nàng chợt nhớ tới cái gì. Nàng nhìn xem Diệp Hoang đạo, "Diệp Hoang, ta chỗ này có một viên mang theo một sợi tiên khí tối linh đan, một khi phục dụng, không chỉ có thể giúp ngươi càng nhanh luyện hóa bảy sắc đạo linh hoa, còn có thể để cho ngươi linh lực càng thêm tinh thuần cao giai." Diệp Hoang nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết, một viên ẩn chứa tiên khí tối linh đan, nó giá trị thậm chí không tại bảy sắc đạo linh hoa phía dưới, hẳn là Hồng Liên áp đáy hòm mà bối, chỉ sợ là nghĩ đến lưu cho chính mình đột phá nhập tiên đạo cảnh lúc phục dụng. Chí bảo như vậy đang được, nàng lại bỏ được lấy ra cho hắn. "Ngươi có điều kiện gì?" Diệp Văn hỏi, lúc này đối phương đã đem chứa thối linh đan bình ngọc ném qua, Diệp Hoang cũng thuận tay tiếp ở trong tay, ta không có cái gì điều kiện, chỉ muốn trước đó có nhiều đã tội, đưa ra đan này, một là có chịu nhận lỗi tri ý, nhìn này qua đi, người ta ân oán đều là tiêu, hay là ngươi ta hiện tại, mệnh cùng một tuyến, ngươi sống ta mới có thể sống, duy ngươi có thể diệt đi Câm Kỵ Vương giả sinh linh, ta mới có mạng sống cơ hội. Nếu không, ta cũng khó thoát khỏi cái chết, giữ lại cái này thối linh đan, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng đưa ngươi, giúp ngươi một tay." Hồng Liên chân thành nói ra. Nàng mặc dù là phá đạo đại viên mãn, Thần hồn tu vi cũng không thấp, có thể đối mặt Cấm Kỵ Vương giả Sinh Linh, nàng cũng căn bản không phải là đối thủ. Dù sao nàng nhưng không có Diệp Hoang nhập thân, có thể không sợ quỷ dị nhập thể tốt. Theo ý ngươi lời nói, đối phương đã như vậy có thành ý, Diệp Hoang cũng không còn khách khí, há miệng nuốt vào Thối Linh đan đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc dự lực, như mãnh liệt như thủy triều tại Diệp Hoang thể nội lao nhanh. Diệp Hoang đội vàng vận chuyển linh lực, dẫn dắt đến cỗ dược lực này phóng tới Bảy Sắc Đạo Linh Hoa vị trí. Chỉ gặp cái kia Bảy Sắc Đạo Linh Hoa giống như là nhận lấy cực lớn bổ dưỡng. Quang mang càng chói lọi, Nguyên Bản chậm rãi lưu chuyển linh vận giờ phút này kịch liệt gia tốc, từng tia từng sợi linh lực từ trong cánh hoa chảy ra, dung nhập Diệp Hoàng trong kinh mạch. Diệp Hoàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân linh lực đang không ngừng chất xuất, cố động, Nguyên Bản một chút hôn tạm linh lực tạm chất bị một chút xíu loại bỏ, mỗi một tia linh lực đều trở nên như là thuần túy nhất thủy tinh, ẩn chứa năng lượng ki người. Khí tức của hắn cũng đang lặng lẽ kéo lên, đột phá dấu hiệu càng rõ ràng. Một bên Hồng Liên Khẩn Trương nhìn chăm chú lên Diệp Hoàng, nàng biết rõ cái này thối linh đan dược lực uy mạnh, nhưng bảy sắc đạo linh hoa luyện hóa cũng không phải chuyện dễ, có chút sai lầm liền sẽ phí công cốc sức. Mà lúc này Diệp Hoang trên người quang mang càng ngày càng thịnh, trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịt, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn đột nhiên, Diệp Hoang thể nội truyền ra một trận trầm muộn kinh minh, giống như xuân lôi nổ vang. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phóng lên tận trời, quét sạch bốn phía. Hắn thành công đột phá trước mắt bình cảnh, linh lực như là trường giang đại hà giống như ở trong kinh mạch gạo thét lao nhanh, đồng thời cũng đem nhập thể quỷ dị toàn bộ trấn diệt cuối cùng thành công. Diệp Hoang mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lập loé. Hắn nhìn về phía Hồng Liên, khẽ gật đầu, đa tạ ngươi thôi linh đan, ân này ta nhớ kỹ. Bây giờ thực lực của ta tăng nhiều. Đối phó cái kia cấm kỵ vương giả, lại nhiều mấy phần tự tin. Mà lúc này, Diệp Hoang trên thân phát ra khí tức là đoạt đạo đại viên mãn cảnh. Hồng Liên mặt lộ vẻ mừng rỡ, quá tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng cấm kỵ vương giả, ta liền có thể mạng sống. Nàng hiện tại không dám yêu cầu tu mạch chí bảo gì, chỉ muốn trước giữ được tính mạng lại nói. Mà khác, nội tâm của nàng cũng đồng dạng có rung động cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết, bảy sắc đạo linh hoa cùng có tiên khí tối linh đan, đủ đem một cái chí tôn yêu nghiệt cảnh giới, từ đoạt đạo sơ cảnh, đẩy lên phá đạo đại viên mãn đều không có vấn đề gì. Kết quả, Diệp Hoang chỉ là đem cảnh giới từ đoạt đạo hậu kỳ cảnh Đậy lên đoạt đạo đại viên mãn đây quả thực vượt ra khỏi Hồng Liên lý giải. Nhưng lại nghĩ đến, Diệp Hoang lấy đoạt đạo hậu kỳ cảnh liền nhẹ nhõm trấn sắt thập đại chí tôn yêu nghiệt phá đạo đại viên mãn cảnh lâm phòng, đây hết thệ tụội hồ lại trở nên đương nhiên đứng lên điều này, nói rõ Diệp Hoang chỉ sợ là loại kia siêu việt vạn cổ cực hạn yêu nghiệt, cùng giai phía dưới, chí ít cũng là 200. Không không không lần cất bước. Yêu nghiệt dạng này, chỉ có thể kết giao, không thể là tội. Hồng Liên trong lòng như vậy thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Diệp Hoang đứng dậy, nhìn về phía Cấm Kỵ Vương giả vị trí, trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt đoạt đạo đại viên mãn cảnh. Vừa vặn có thể mượn Cấm Kỵ Vương giả sinh linh đến luyện tập. Diệp Hoang trong lòng tự nói, lúc này, hắn đã vận chuyển Vĩnh Hằng Tôi hồn thuật cùng Cửu Minh bất tử thuật, đồng thời thôi động thần hồn. Hôn khí nguyệt nhận lúc này như một vầng minh nguyệt, treo cao cách đỉnh đầu, tùy thời bộc phát ra nguyệt thần chém. Lúc này Cấm Kỵ Vương giả sinh linh hiện nhân cũng không thể lập tức hiện hóa. Nó đang ngưng tụ lực lượng, không ngừng mạnh lên. Vừa mới nó mặc dù phong tuyết bốn phía, nhưng cũng không có thể lập tức phát ra tuyệt sát công kích, cũng là bởi vì bản thể của nó cũng cần từ thần bí trong trạng thái giải thoát đi ra, quá trình này tự nhiên cũng cần thời gian. Bằng không, nó không có khả năng không ngăn cản Diệp Hoang nuốt bảy sắc đạo linh hoa cùng tối linh đan. Nhưng bây giờ Cấm Kỵ Vương Giả Sinh Linh, cuối cùng từ bóng ma khổng lồ bên trong đi ra, tôn này Cấm Kỵ Vương Giả Sinh Linh dáng dấp giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, trên thân thể bao trùm lấy nặng nề vải giáp màu đen, mỗi một phiến lưng giáp đều lóe ra băng lạnh ánh kim loại đầu lâu của nó giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ phi hổ, hai cái con mắt thật to giống như thiêu đốt xích diễm, tản mát ra làm cho người sợ hãi hú vang. Trong miệng răng nanh giao thoa, nước bọt không ngừng nhỏ xuống, mỗi một giọt rơi xuống đều có thể ăn mòn đại địa. Tứ chi của nó cháng kiện hữu lực, dưới mặt bàn chân, ngọn lửa màu đen thiêu đốt không thôi, những nơi đi qua, lưu lại một phiến cháy đen vết tích. Dưới sau một đôi to lớn cốt dục trên hai, che khuất bầu trời, vỗ ở giữa, cuồn phong gào thét, thiên điểu biến sắc cái này. Hồng Liên lúc này bị hù dọa. Nàng cảm thấy, tiên đạo cảnh giới sinh linh, căn bản không có khả năng chiến thắng đáng sợ như vậy tồn tại. Cái này khiến nàng không khỏi đối với vẫn chỉ là đoạt đạo đại viên mãn cảnh Dực Hoàng, tràn đầy lo lắng. Nhưng Diệp Hoàng nhìn qua tôn này cấm kỵ vương giả sinh linh, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi chỗ này vị cấm kỵ vương giả, đến cùng có năng lực gì. Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, Thần niệm khế động, ngự nhận hóa thành một đạo sáng chói ánh chăng chém về phía Cấm Kỵ Vương giả Sinh Linh. Cấm Kỵ Vương giả phát ra một tiếng rung trời gào thét, sóng âm đánh thẳng vào bốn phía, không gian đều nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng. Nó huy động móng vuốt to lớn, mang theo một trận cuồng phong, hướng về Diệp Hoàng chợt vồ mà đến. Nhưng ánh chăng dẫn đầu chém xuống tại Cấm Kỵ Vương giả Sinh Linh trên thân, đối phương chỉ là thân thể lông này, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Cự trảo vẫn như cũ đánh ra tới nghịch long chín bước, đập nát thời không. Diệp Hoàng một bước phóng ra, liền một cái thuần di, tránh đi một kích này. Cấm kỵ vương giả sinh linh một kích này thất bại, nhưng Diệp Hoang bên phía, vô tận quỷ dị vây giết tới, xâm nhập Diệp Hoang thân thể ta bằng vào ta hồn hóa minh nguyệt. Nguyệt thân chém, Diệp Hoang thần hồn từ trong thân thể xông ra, tùy ý quỷ dị nhập thể. Hắn thì toàn lực thôi động vĩnh hằng tôi thể quyết cùng cựu minh bất tử thuật, thôi động thần hồn công kích, bộc phát ra nguyệt thần chém. Như vậy, không cần phá nhục thân nó phòng ngự, chỉ cần chém chết hồn của hắn liền có thể. Cấm kỵ sinh linh hồn, người bình thường cũng không dám tiếp xúc, sợ sẽ nhiễm phải chẳng lành phi tức. Nhưng Diệp Hoang hoàn toàn không thèm để ý, lấy thần hồn xông vào Cấm kỵ vương giả sinh linh thần thức không gian, cùng nó tiến hành hồn đấu. Nguyệt Thần trạng tại Cấm Kỵ Vương Giả Sinh Linh trong không gian ý thức nội trộ, để ý thức nó no trong không gian như là nhiều một vòng minh nguyệt. Mà Cấm Kỵ Vương Giả Sinh Linh ý thức thể, lúc này gầm thét, tản ra trận lãnh khí tức, đồng thời màu đen hồn tuẫn ngưng tụ thành, ngăn trở Nguyệt Nhật, cùng Diệp Hoang chiến đấu cùng một chỗ. Phanh! Diệp Hoang thần hồn bị đánh nát, nhưng trong nháy mắt gây dựng lại. Với hàng tôi hồn thuật cùng Cửu Minh bất tử thuật, cơ hồ giao phó Diệp Hoang thần hồn bất diệt đặc tính, chí ít tiên hồn phía dưới, không ai có thể đem hắn ma diệt. Trái lại, Diệp Hoang hồn thể hóa thành Nguyệt Nhật, công kích càng hung mãnh hơn. Rang rắc! Rốt cục Cấm Kỵ Vương giả sinh linh hồn tuẫn phá toái, nó hồn thể bắt đầu trở nên ảm đạm đứng lên, nhưng chẳng lệnh khí tức cũng càng phát nồng đậm, dính vào Diệp Hoang thân hồn. Diệp Hoang chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng âm hàn điên cuồng ăn mòn thần hồn của mình, nhưng mà hắn cũng không lùi bước, ngược lại đem Nguyệt Nhận Quang mang thôi động đến cực hạn diện cho ta. Diệp Hoang gầm thét một tiếng, Nguyệt Nhận mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng chém về phía Cấm Kỵ Vương giả sinh linh cái kia đã ảm đạm hồn thể không. Cấm Kỵ Vương giả sinh linh phát ra một tiếng tuyệt vọng gào khét, toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt, hồn thể của nó cuối cùng tại Nguyệt Nhận tấn công mạnh bên dưới triệt để tiêu tán. Diệp Hoang thần hồn trở về bản thể. Hắn miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi trận chiến kia, mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng hắn cũng cơ hồ hao hết tất cả lực lượng thần hồn. Cấm kỵ vương giả sinh linh quả nhiên đáng sợ đến cực điểm, vậy mà có thể đem hắn bức đến nỗi này được cảnh. Hồng Liên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng không nghĩ tới, Diệp Hoang thật chiến thắng cái này kinh khủng cấm kỵ vương giả sinh linh Diệp Hoang, ngươi ngươi vậy mà làm được. Hồng Liên thanh âm mang theo run rẩy cùng kinh hỉ. Diệp Hoang suy yếu cười cười, nếu không phải ngươi thối linh đan, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thối linh đan tôi không chỉ là linh lực, hay là linh hồn. Diệp Hoang lần này đột phá, thần hồn cũng nhận được to lớn tăng lên cùng rèn luyện. Nếu không có Hồng Liên Thối Linh Đan, Diệp Hoang chỉ sợ thắng được càng dân an, mà tại trong hoàn cảnh như vậy, không nên thụ thương quá nặng. Hiện tại Diệp Hoang thần hồn mặc dù suy yếu, nhưng nhục thân vẫn như cũ cường hãn, lực lượng bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Mà tại cấm kỵ vương giả sinh linh diệt vong sau, nhập thể những này quỷ dị cũng tự động tiêu tán đi. Nhưng tại lúc này, không gian bốn phía đột nhiên nổi lên tia sáng kỳ dị, cấm kỵ vương giả sinh linh tiêu tán chỗ, xuất hiện một cái thần bí trùng sáng. Diệp Hoang cường chống đỡ đứng dậy, đi hướng trùng sáng. Khi hắn chạm đến trùng sáng trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc khôi phục hắn thần hồn thương thế cùng tiêu hao đây là. Diệp Hoàng cảm thụ được nguồn lực lượng này, trong lòng kinh hỉ cấm kỵ hồn thú, có thể khôi phục tăng lên hồn lực. Bất quá, ngươi nhiễm chẳng lãnh, chỉ sợ khó mà tiêu trừ. Hồng Liên lúc này thở dài một hơi, nhưng lại lo âu nhìn xem Diệp Hoàng không sao. Chỉ là chẳng lãnh, ta có thể tự tiêu trừ. Diệp Hoàng phong giọng đáp, mà lúc này, Hồng Liên đã xuất hiện tại Diệp Hoàng bên người nhanh để cho ta nhìn xem thương thế của ngươi, có hay không trở ngại. Hồng Liên lúc này trở nên dị thường chủ động cùng quan tâm Diệp Hoàng. Đương nhiên Diệp Hoàng thần sắc biến đổi, vừa muốn có phản ứng. Phúc. Nhưng Hồng Liên kiếm trong tay càng nhanh, đã trong nháy mắt đâm xuyên qua Diệp Hoàng tim nhân loại, người bị lừa rồi. Ta chính là cấm kỵ sinh linh, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị giết chết. Ha ha ha. Lúc này Hồng Liên giống như là biến thành người khác, điên cuồng tại cười ha hả. Chương 136. Tiên đạo phía dưới, ta đã vô địch. Chương 136. Tiên đạo phía dưới, ta đã vô địch đây hết thảy, phát sinh quá mức đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới, trước một giây, Hồng Liên hay là thật tốt, lại không có dấu hiệu nào, đột nhiên bạo khởi, đâm Diệp Hoàng một kiếm. Bất quá, từ kỳ thật biểu hiện đến xem, Hồng Liên hiện tại chỉ sợ là đã bị cấm kỵ vương giả sinh linh khống chế, cũng khó trách sẽ đối với Diệp Hoàng đột nhiên khởi xướng tập kích, ta rõ ràng có tùy thời có thể lấy chém giết nàng này thực lực, lại trầm trặm không có đối thủ, mà là lưu thứ nhất mệnh. Vị chính là lưu cuối cùng này một tay. Ta một đạo phân hồn, đã sớm ẩn nấp nàng trong không gian ý thức, chỉ cần phát động, liền có thể tiến hành ngắn mũi đoá sát, dưới xuất kỳ bất ý, đưa ngươi trầm giết, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhân loại, ta không thể không thừa nhận, ngươi là vạn cổ đến nay, cái thứ nhất có thể lấy tiên đạo cảnh bên dưới, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh người. Ngươi tổn tại bậc này đối với chúng ta loại này cấm kỵ sinh linh tràn đầy uy hiếp tổn tại, khi không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết trừ, nếu không tương lai đợi ngươi trưởng thành, trong thiên địa này chỉ sợ lại không ta cấm kỵ sinh linh nơi sống yên ổn. Hồng Liên thanh âm băng lãnh mà lại đắc ý nói: "Đương nhiên, giờ phút này nàng không phải Hồng Liên, mà là Cấm Kỵ Vương giả sinh linh, ngươi cũng không tránh khỏi đắc ý quá sớm." Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Sau đó, Cấm Kỵ Vương giả sinh linh nhìn thấy, bị chính mình đánh lén, một kiếm đâm xuyên tim giập hằng, vậy mà Như Huyên ảnh tiêu tán đi đây là hư ảnh phân thân. Sao có thể có thể Ngươi sao có thể có thể lừa gạt được thần thức của ta cảm ứng? Cấm kỵ vương giả sinh linh thế to, khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, ngươi có thể biện pháp dự phòng, ta vì sao không thể có át chủ bài?" Diệp Hoang bản thể từ trong hư không hiện hóa, hờ hững nói ra. Vừa mới, Hồng Liên vẫn luôn tại Diệp Hoang nguyên thủy hồn nhãn giám thị bên dưới, đối phương trạng thái, Diệp Hoang trước tiên liền phát hiện, cho nên cũng lưu lại một tay. Hắn lấy Cửu Minh bất tử thuật, nương ra một đạo minh ảnh phân thân. Bực này minh ảnh phân thân, cùng chân thân không khác, tiên đạo cảnh bên dưới, căn bản không người có thể phát hiện dị dạng. Thế là liền có vừa mới phát sinh một màn. Không thể không nói Cái này cấm kỵ vương giả sinh linh, thật là cái lão update, nếu không phải Diệp Hoàng đã sớm trải qua nguyên thủy thiên tôn, tiến giới tứ đại tiên đạo cự đầu đám lão quái tính toán, biết được những lão gia hỏa này không có một cái là hạng đơn giản sau, hắn vẫn cũng không dám xem nhẹ bất luận kẻ nào đối với bất kỳ đối thủ nào, hắn đều sẽ lưu lại thủ đoạn, sẽ vạn phần cẩn thận đối đãi. Tại cái này ngươi lựa ta gạn, tràn ngập tính toán tàn khắp thế giới tu hành, chỉ có được thực lực cường đại bên ngoài, chỉ có coi chừng mới có thể chạy nhanh đến vạn năm thuyền đang chết. Ngươi nếu không chết, vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Cấm kỵ vương giả sinh linh phân hồn mượn Hồng Liên thân thể, lại muốn lại lần nữa hướng Diệp Hoàng đánh tới chỉ là nó vừa nói xong, nhưng không có thẳng hướng Diệp Hang, mà là xoay người bỏ chạy. Quả là thế. Diệp Hang lại giống như sớm có sở liệu. Cho nên, một cái là mình, bước ra nghịch long chín bước bên trong đạp nát thời không, cơ hồ như Tuấn Di ngăn ở Hồng Liên trước mặt Hồng Liên, thần hồn của ngươi, vẫn không cảm giác được tỉnh. Diệp Hang lúc này hét lớn một tiếng, vận dụng Phật già sư tử hống, có thể chấn động tân hồn, khiến cho thanh tỉnh. Lúc đầu bị Cấm Kỵ Vương giả sinh linh phân hồn áp chế sen hồng chi hồn, trong nháy mắt bị đánh thức, lập tức bắt đầu cùng Cấm Kỵ Vương giả sinh linh chi hồn tiến hành lục thân tranh đoạt ngay vào lúc này. Ma Diệp Hoang nắm lấy cơ hội, tại lúc này phát động công kích. Diệp Hoang nguyên thủy hồn nhãn một mực mở ra lấy, nhẹ nhõm liền có thể khóa chặt cấm kỵ vương giả sinh linh đạo này phân hồn. Sau đó, vận chuyển cựu minh bất tử thuật cùng vĩnh hằng tôi hồn quyết, ngưng ý thành mũi tên, bắn về phía Hồng Liên Mi Tâm. Hưu! Hồn tiễn bắn ra, trực tiếp đâm vào Hồng Liên không gian ý thức, bắn về phía đang cùng Hồng Liên thần hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể cấm kỵ vương giả sinh linh phân hồn không. Cấm kỵ vương giả sinh linh phân hồn, cảm giác nguy hiểm. Nhưng đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, đã muộn, chỉ có thể phát ra thanh âm tuyệt vọng. Phanh! Cấm kỵ vương giả sinh linh phân hồn bị Diệp Hoang hồn tiến một tiên bắn nổ, hóa thành tinh thuần hồn lực, đều bị Hồng Liên hấp thu. Cái này khiến Hồng Liên tinh thần lực đều chiếm được tăng lên thêm một bước. Bất quá, nàng thân hồn tụ trấn, lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không, có chút huyết sắc nào. Nhưng là, cũng không lo ngại đa tạ Diệp Hoang xuất một chút tay, đây coi như là ta. Hồng Liên vừa muốn nói cái gì, nhưng Diệp Hoang lắc lắc đầu nói, xem như tôi linh đan nhân tình đi, hai chúng ta rõ ràng. Diệp Hoang nói chuyện, còn không chút hoang mang dọn dẹp chiến trường, đem mọi người túi càn khôn thu sạch đi, Bát Quái Tiên Lâu cũng tới giả, đem tất cả pháp khí đều thu mất. Hiện tại Bát Quái Tiên Lâu không có đủ sức chiến đấu, chỉ có thể thu lấy văn vật. Dù sao lần trước tại đầu người yêu đàng chỗ lấy được bảo khí đầy đủ Bát Quái Tiên Lâu luyện 1 năm nửa năm. Hồng Liên đứng ở nơi đó, một bên hồi phục, một bên nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Hoang hành vi. Diệp Hoang rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ Hồng Liên cô nương, chúng ta xin từ biệt đi. Đối với nữ nhân trước mắt, Diệp Hoang cũng không tính tâm giao. Dù sao trước đó bọn hắn vẫn còn đối địch quan hệ. Nếu không có tôi linh đan, cái kia Hồng Liên chết sống, Diệp Hoang căn bản sẽ không quan, thậm chí còn cho rằng nàng là cái uy hiếp, sẽ đem thứ nhất cũng chấm giết. Nói đi, Diệp Hoang thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại mây trôi. Nhìn xem Diệp Hoang biến mất thân ảnh, Hồng Liên trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười linh giới tới thiếu niên, thật sự là thú vị. Hiện tại ta cũng rốt cuộc biết, vì sao như linh giới dạng này đắc nghèo, cũng có thể ra bậc này yêu nghiệt, bởi vì hắn quá tiết kiệm. Lần này trở về, muốn để gia tộc trọng điểm chú ý Diệp Hoang, nhìn hắn lúc nào phi thăng nhập tiên linh giới, nhất định phải tạo mối quan hệ. Hồng Liên nhẹ nhàng lẩm bẩm đối với Diệp Hoang như tị xa hạt thái độ, Hồng Liên cũng không thèm để ý dù sao bọn hắn trước đó từng có xung đột. Nhưng bây giờ thanh toán xong, vậy sau này nàng tự có biện pháp. Chú tốt cùng Diệp Hoang quan hệ trong đó nếu cấm kỵ đã bị giật tận, cái kia nơi đây linh vực cùng bảo vật liền tùy tiện tìm tòi. Mảnh khu vực này, ước vạn năm đến, cũng không có người sống rời đi, tất có rất nhiều siêu cấp linh vực cùng bảo vật, mặc dù không bằng bảy sắc đạo linh hoa, nhưng cũng tất sẽ không kém bao nhiêu. Một lúc lâu sau, Hồng Liên điều tức hoàn tất, thần hồn rốt cuộc ổn định, sau đó nàng bắt đầu hành tẩu tại mảnh này cấm kỵ chi địa. Nhưng rất nhanh, nàng trợn tròn mắt. Bởi vì cấm kỵ chi địa tất cả siêu cấp linh vực cùng bảo vật đều bị vơ vét sạch sẽ gièm hang. "Ngươi!" Hồng Liên tức giận đến nói đều nói không ra tính toán, Diệp Hoang đến từ linh giới bực này rất nghèo rất không dễ dàng, liền không tính toán với hắn đi. Hỗn hổ ta lần này cũng không phải không có thu hoạch, mượn Diệp Hoang đạo kia hộ tiễn, bắn nổ cấm kỵ vương giả sinh linh phân hồn, để cho ta thần hồn có thể đột phá, lần này trở về, có thể bước vào tiên đạo chi cảnh." Hồng Liên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn cũng liền rời đi nơi đây. Ma Diêu Hoàng, vơ vét cấm kỵ chi địa sau, liền trở về Lao Hắc cùng cắt chạy công chúa Bế Quan tu hành địa đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này, đi trước Linh Ngạc thành, ở nơi đó tìm phòng tu luyện Bế Quan. Tại giáng ngoại Bế Quan tu luyện, rất không an toàn. Diệp Hoang nghe lão Hắc nói qua hư đạo giới linh vực lớn nhất thành chỉ là Linh Đạp Thành. Nơi đó có lớn nhất thị trường giao dịch, cũng đồng dạng có lớn nhất tu luyện trang. Diệp Hoang quyết định đến đó bế quan tu luyện. Tiến tức qua cấm kỵ khu vực hung hiểm sau, Diệp Hoang quyết định trực bức vào phá đạo cảnh lại nói: "Lần này bế quan tu luyện, không đến phá đạo cảnh, tuyệt không xuất quan." Dù sao lần này Diệp Hoang tại Đạo Linh Bảo cấm kỵ chi địa thu hoạch quá nhiều siêu cấp đại dược, đầy đủ hắn trùng kích phá đạo cảnh. Lão Hắc, cắt chạy công chúa hiện tại cũng nghe Diệp Hoang, từ không ý kiến. Cho nên, khi mọi người còn tại Đạo Linh Bảo tranh đoạt linh dược bảo vật lúc, Diệp Hoang, lão Hắc các chạy công chúa bọn hắn đã lặng yên rời đi, hướng phía trước Linh Đạo Thành. Ba ngày sau, bọn hắn rốt cục xuất hiện Linh Đạo Thành trước đại môn. Chỉ gặp cửa thành cổ lão rộng rãi, người đến người đi. Diệp Hoàng, Lao Hắc cùng các chạy công chúa đi vào Linh Đạo Thành sau, liền ngựa không dừng vó tìm kiếm trong thành tu luyện trưởng. Linh Đạo Thành không hổ là hư đạo giới linh vực lớn nhất thành trì, tu luyện trưởng đông đảo lại linh trận hoàn chỉnh. Bọn hắn hao tốn một chút chân quý tài nguyên, thuê lại 3 gian phòng tu luyện cao cấp, riêng phần mình chiếm lấy một gian, mở ra bế quan tu luyện. Diệp Hoang bản ngồi ở phòng tu luyện trung ương, trung quanh bày đầy từ đạo linh bảo địa cấm kỵ chi địa vơ vét tới siêu cấp đại dược đoạt đạo đến phá đạo, không chỉ cần có đủ nhiều đại dược cùng linh thạch, còn cần cảm ngộ. Đoạt đạo là đoạt tiên địa chi đạo, đoạt tự thân chi đạo, đoạt vạn vật vạn linh chi đạo, cuối cùng về dung một thể, hóa thân kỳ đạo, đây chính là đoạt đạo cảnh. Mà tiến thêm một bước, chính là nhảy ra đạo tự thân cực hạn, đặt chân tầng thứ cao hơn đạo chi thế giới, đây chính là phá đạo. Diệp Hoang một bên cảm ngộ, một bên nuốt luyện các loại siêu cấp đại dược, cùng tu luyện chẳng bên trong linh khí. Diệp Hoang ổn định Vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, dẫn dắt đến siêu cấp đại dược dược lực ở trong kinh mạch lưu chuyển. Những dược lực này như là mãnh liệt dòng lũ, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn Hàn Dạo. Diệp Hoang cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang khí tức càng ngày càng tương đại, trong phòng tu luyện tràn ngập nồng đậm linh lực ba động, cũng may có trận pháp ngăn cách, bên ngoài tạm thời không người có thể cảm ứng được. Rốt cục, tại trải qua đại khái thời gian 1 năm sau, Diệp Hoang trên thân bộ phát ra một cỗ cường đại khí thế phá đạo mã ra, có thể lấy được tân sinh. Giờ phút này, ta là phá đạo sơ kỳ cảnh. Diệp Hoang mở mắt ra, cảm thụ một chút tu vi của mình một năm cảm ngộ, cùng nuốt luận nhiều như vậy siêu cấp đại dược cùng linh lực, đầy đủ hơn vạn cái yêu nghiệt, từ đoạt đạo cảnh, đột phá nhập phá đạo cảnh viên mãn. Nhưng những này lại chỉ đủ diệp hoàng từ đoạt đạo viên mãn, đột phá đến phá đạo sơ cảnh. Tuy chỉ là phá đạo sơ cảnh, nhưng tiên đạo phía dưới, ta đã vô địch. Diệp hoàng cảm nhận được phá đạo cảnh cường đại. Về phân phá đạo lôi kiếp, tự nhiên cũng là bị diệp hoàng một ngụ nuốt mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lấy phá đạo trong lôi kiếp luyện ngũ tạm lục phủ, cuối cùng nhục thân cũng đồng dạng có lộ sắc kinh người là thời điểm xuất quan, đi một chút linh đạo thành. Diệp hoàng xuất quan. Phát hiện Lao Hắc cùng cắt chạy công chúa đã ở chờ hắn đại ca, vạn giới hội đấu giá muốn bắt đầu. Nhìn thấy Diệp Hoang, Lao Hắc trước tiên nói cho Diệp Hoang tin tức này vậy còn chờ gì, đi thôi, đi hội đấu giá, vừa đi vừa nói. Diệp Hoang gật gật đầu, để Lao Hắc lái lộ. Chương 137. Tiên đạo chí tôn Hồng Trần Linh thân. Chương 137. Tiên đạo chí tôn Hồng Trần Linh thân a, công chúa, tu vi ngươi khôi phục nhanh như vậy. Trên đường, Diệp Hoang nhìn xem cắt chạy công chúa đạo. Thời gian một năm, cắt chạy công chúa khí tức trên thân cực kỳ kinh người. Tu vi của nàng bản thân liền rất mạnh chỉ là từ tiền sử trong phong ấn cưỡng ép thức tỉnh, tu vi rơi xuống, trước đó cũng chỉ là đoạt đạo đạo. Nhưng bây giờ, nàng đã là phá đạo đại viên mãn tại đạo linh bảo bên trong, thu hoạch được đại lượng đỉnh cấp đại dược, một năm bế quan, sắp thực có thu hoạch. Bất quá, lại hướng phía trước một bước, chính là trùng kích tiên đạo cảnh, cái này không dễ dàng như vậy. Cắt chạy công chúa nói ra. Nàng lần này rất cảm kích Diệp Hoàng. Không có Diệp Hoàng dẫn đầu, nàng chỉ sợ rất khó nhanh như vậy khôi phục đại ca, còn có ta. Lão Hắc cũng nói. Hoàn toàn chính là một bộ mau tới khen ta một cái dáng vẻ. Diệp Hoàng đã sớm chú ý tới Lão Hắc biến hóa. Lão Hắc mặt ngoài là một cái quả đen, nhưng vô cùng có khả năng ẩn chứa có kim ô huyết mạch ngươi vậy mà mọc ra một cây kim vũ. Diệp Hoang kinh ngạc nhìn xem lão Hắc, chỉ thấy nó nguyên bản đen kịt trong lâm vũ, lại có một cây lóe ra lưu kim quang mang lâm vũ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ ha ha, đại ca, cái này còn phải là tại đạo linh bảo ở bên trong lấy được cơ duyên, ta cảm giác mình khoảng cách thức tỉnh thể nội kim ô huyết mạch lại tới gần một bước. Lão Hắc hưng phấn mà bay nhảy cánh nói ra không sai, lão Hắc, tiếp tục cố gắng, một khi ngươi triệt để thức tỉnh kim ô huyết mạch, tất có thể giao lượng tiểu thiên. Diệp Hoang khích lệ nói chúng ta là có không tệ thu hoạch, nhưng đều không cách nào cùng đại ca ngài Sở so A. Phá đạo sơ cảnh, liền có thể tiên đạo phía dưới, lại vô lực thủ. Hắc, đi theo đại ca, tại hư đạo giới lĩnh, hoàn toàn có thể đi ngang, quét ngang hết thảy đối thủ, không có vấn đề gì cả. Lão Hắc ánh mắt cũng rất động, lúc này sợ hai thán phục vỗ Diệp Hoang ngâm ngựa. Cắt chạy công chúa lúc này nhìn xem Diệp Hoang ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Bọn hắn mặc dù đều là từ tiền sử đi tới, tu vi cảnh giới còn tại Diệp Hoang phía trên, có thể trải qua một loạt sau đó, bọn hắn đối với Diệp Hoang tuyệt đối là tâm phục khẩu phục còn không có nghiệm chứng qua, bất quá Thiên thoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hay là không thể trụ quan." Diệp Hoang Mịm cười gật đầu nói, ba người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến Vạn Giới hội đấu giá hội trường. Chỉ gặp bên ngoài hội trường đã tụ tập đông đảo đến từ hư đạo giới, linh vực các nơi tu sĩ, có quần áo hoa lệ danh môn tử đệ, cũng có khí chất bất phàm tán tu cường giả đám người hoặc ba lượng thành đàn thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc một mình đứng yên yên lặng chờ đợi hội đấu giá mở màn, bầu không khí nhiệt liệt mà kiềm chế. Diệp Hoang bọn hắn đi vào hội trường, tùy tiện tìm lấy trống chỗ tọa hạ. Lúc này, trong hội trường đã cơ bản ngồi đầy, tất cả mọi người đang mong đợi sắc bắt đầu hội đấu giá. Không biết sẽ có cái nào hiếm thấy chân bảo hiếm thế. Diệp Hoàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm tính toán, mình tại đạo linh bảo thu hoạch tương đối khá, bây giờ cũng nghĩ nhìn xem cái này vạn giới hội đấu giá có hay không đáng giá tự mình ra tay bảo vận, nếu là có thể lần nữa đến một chút có trợ giúp tu luyện hoặc là tăng thực lực lên mà bối, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trừ cái đó ra, Diệp Hoàng trọng điểm thu thập ngũ hành vật liệu. Lúc này vạn giới hội đấu giá còn chưa bắt đầu, bốn phía dị thường náo nhiệt. Diệp Hoàng phát hiện, phòng đấu giá này còn có tầng hai phòng, hiển nhiên đó là khu khách quý, chỉ có nhân vật có mặt mũi, chỉ sợ mới có thể đợi ở nơi đó. Tầng hai phòng Tổng cộng có 8 gian. Nghe nói, muốn chờ 8 vị đại nhân vật đến ủ, vạn giới hội đấu giá mới có thể chân chính bắt đầu. Lúc này, tầng 2 tám gian bao sương, đã có 6 gian có người. Còn có 2 gian là trống không, nghe nói là hư đạo giới linh vực hai đại chí tôn, bọn hắn cũng không phải là bản thể, mà là phàm trần linh thân, là hai vị tiên đạo chí tôn hành tẩu phàm trần phân thân, một cái là Lâm Ý Liệt tiên tôn, một cái là Tôn Thái Sơ tiên tôn, hai người linh thân hành tẩu hư đạo giới linh vực, thân phận địa vị tôn quý vô song. Liền ngay cả cái gọi là thập đại chí tôn yêu nghiệt ở tại trước mặt, cũng chỉ có chấp vãn bối chi lễ phần, cung cung kính kính, không dám có một tia vượt qua. Hai vị này phàm chân linh thân, cũng là nửa năm trước giáng lâm hư đạo giới linh vực, lấy bọn hắn linh thân tu vi rõ ràng có thể tiến vào hư đạo giới địa vực, lại muốn tới linh vực, nghe nói là vì một kiện chí bảo mà đến. Lão Hắc tin tức linh thông, lúc này âm thầm đối với Diệp Hoang truyền âm nói, lớn như vậy vạn giới phòng đấu giá, cũng chỉ là vì các loại hai người này, đủ tưởng tượng hai người này uy thế có bao ki người. Bất quá, ngẫm lại cũng là, tiên giới tiên đạo chí tôn, vậy ít nhất cũng là tiên đế phía dưới, mạnh nhất cấp bậc kia nhân vật kinh khủng. Nó linh thân hành tẩu thế gian, ai dám đắc tội? Còn lại 6 cái bảo sương đâu? Diệp Hoang hỏi nghe nói cũng là 6 vị tiên đạo đại năng linh thân, thập đại chí tôn yêu nghiệt, chỉ có thể làm tùy tùng, đứng ở bọn hắn bên cạnh. Lao Hắc đạo, Diệp Hoang âm thầm đở đầu, hắn đang tự hỏi sau đó phải nên làm như thế nào? Là điệu thấp cầu thả lấy, hay là thỏa thích nợ dụ? Nếu đã tới, vậy liền không có gì tốt cố kỵ, coi trọng liền đập xuống. Diệp Hoang trong lòng có quyết định, hắn biết, sau đó không thể thiếu cùng phía trên 8 cái bao xương người tiến hành đấu giá. Hắn thấy, chỉ cần phía trên bao xương người kêu giá, một tầng người, chỉ sợ căn bản không người dám quay chuột. Hắn Diệp Hoang lại không cố kỵ gì. Vô luận ngươi là tiên giới đại năng hay là tiên giới chí tôn, chỉ là một đạo linh thân mà thôi, tại hư đạo giới lĩnh vực, Diệp Hoang không sợ bất kỳ đối thủ nào. huống chi, dù gì hắn liền trở về linh giới tới. Nhìn, là Thái Sơ Tiên Tôn linh thân. "Chơi à, chỉ là một đạo linh thân mà thôi, vậy mà tiên huy nọ rộ, thần thánh vô biên, khí tức trên thân quả kinh người, mặc dù cảnh giới áp chế ở phá đạo đại viên mãn, nhưng thập đại chí tôn yêu nghiệt cộng lại, chỉ sợ đều không đủ Thái Sơ Tiên Tôn linh thân một ngón tay nghiền ép." Chúng tu người có chút điên cuồng mà nhìn xem hiện thân một người nam tử trung niên. Chỉ gặp hắn tiên huy lở lở, tựa như trúc thiên hành tàu ở phàm trần. Để cho người ta nhịn không được muốn sống cho thuê lại lễ cùng bái xúc động thật mạnh tinh thần chấn nhiếp, diệp hoàng trong lòng đều thán phục một tiếng. Không hổ là tiên giới chí tôn phàm trần linh thân, có được mạnh bất chước lực lượng. Tôn Thái Sơ phàm trần linh thân, tiến nhập bên trong một cái bao sương, vạn giới sàn bán đấu giá, mới thoáng an tính một chút. Nhưng trong nháy mắt quyết tiếp, lại bộc phát ra một tràng vút lên, sau đó từng cái tu giả, một mặt si ngốc mà nhìn xem trong hư không đó là như thế nào một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, dậm chân hư không, đi hướng cái cuối cùng không bao sương. Chỉ gặp nàng hai con ngươi như sao, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thoát tha lại lộ ra vô tận thanh lảnh cao quý một đầu tóc đen theo gió khinh vũ, quanh thân hình như có linh vận vây quanh, mỗi một bước bước ra đều phảng phất mang theo thiên địa vận luật đây cũng là Lâm Y Tiên Tôn phàm Trần Linh thân sao? Quả nhiên siêu phàm thoát tục, đẹp đến mức tận cùng nhưng lại để cho người ta không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Diệp Hương trong lòng âm thầm tán tưởng đẹp, quá đẹp. Liên Liên thân là nữ nhân cấp chạy công chúa, cũng là một mặt hoa si. Lão Hắc là chim, độ không có cảm giác gì. Lâm Y Tiên Tôn Linh thân tiến vào bao xương sau, toàn bộ phòng đấu giá triệt để an tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi hội đấu giá chính thức bắt đầu, trong không khí tràn ngập khẩn trương lại mong đợi khí tức. Diệp Hoang Thị có chút điều chỉnh tư thế ngồi, trong ánh mắt cũng lộ ra chờ mong, hắn cũng muốn muốn nhìn cái này vạn giới hội đấu giá có cái gì chí bảo đồ vật vạn giới hội đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc này đấu giá sư ở trên đài tuyên bố, một đám tu giả, mới từ vừa mới nhìn thấy Lâm Y Lệ tiền tôn hồng trần phân thân xi si mê bên trong giật mình tỉnh lại. Mà Lâm Y Lệ lúc này ở trong giáp ưu nhã tọa hạ ánh mắt của nàng, lạ nhàn nhạt liếc qua trong đám người Diệp Hoang một kẻ phàm nhân, đúng là một tầng bên trong, duy nhất có thể bảo trì ánh mắt thanh minh, có chút ý tứ. Lâm Y dị ý, ý, ý, ý trong lòng nhẹ nhàng tự nói, nàng tu chính là tâm mật chi thuật. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể mị hoặc lòng người, dù là hiện thân, không hề làm gì, cũng có thể làm cho người sẽ có ngắn ngủi mê thất, nhất là đối với cảnh giới thấp tú giả. Mà tại Lâm Ý Y kia trong mắt, những này đều là phàm linh, căn bản không có khả năng tại lòng của nàng mị thuật bên dưới, bảo trì tâm trí thanh minh. Vì thế, nàng bình thường đều sẽ quét mắt một vòng. Kết quả phát hiện diệp hoang cái này khác loại tồn tại. Bất quá, giống Lâm Ý Y tồn tại bậc này, tối đa cũng chỉ là nhìn nhiều, đương nhiên sẽ không lại có đến tiếp sau, mà là đem lực chú ý đều đặt ở trên đấu giá hội theo tin tức sưng, món đồ kia có thể giúp người tìm được hư đạo giới lĩnh trung cực bí cảnh. Lần này, nhất định phải là được." Lâm Y dị thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, vạn giới hội đấu giá đã chính thức bắt đầu đấu giá sư là một cá tính cảm giác mỹ nữ, nàng thanh nhã ôn nhu dễ nghe, đầu tiên mở ra trên đài đấu giá đóng một tấm vải đỏ kiện thứ nhất muốn bán đấu giá là một kiện kim thuộc tính vật liệu, Long Văn Hắc Kim, danh xưng kim thuộc tính bên trong, cấp cao nhất vật liệu luyện khí một trồng, rất nhiều đế binh đều cần gia nhập vật này, một khối chưa qua luyện hóa, trưởng thành lớn chừng quả đấm Long Văn Hắc Kim, 100000 linh tụy thất cấp. Bức, hoặc dùng ngang hàng bảo vật đến trao đổi. Khai mạc chính là vượng nổ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Phải biết, một viên linh thủy ngọc tương đương với 100 triệu mai linh thạch tự phẩm. Nó có tăng lên căn cơ, đột phá cảnh giới hiệu quả quá kinh người. Nếu là có thể nuốt 10, không không không mai linh thủy thạch, vậy coi như là rác rưởi vết mạch, cũng có thể đánh xuống hùng hậu vô biên căn cơ. Có thể để một người từ gấp đôi thiên phú giá trị, tăng lên tới 1000 lần. Nói trắng ra là, chính là có thể để phàm linh phi biến, để yêu nghiệt càng yêu nghiệt. Bất quá, đối với bản thân là yêu nghiệt tu giả tôi nói, muốn tăng lên cần linh thủy thạch tự nhiên cũng là vô cùng to lớn. Giống Diệp Hoang loại này, linh thủy thạch tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác, Diệp Hoang có linh thủy thạch, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn tại Đạo Linh Bảo cấm kỵ khu vực, phát hiện một đầu linh thủy quấn mạnh, bị Diệp Hoang thu lấy đi qua, lại thêm hắn vơ vét tới túi cảôn, trong tay căn bản không thiếu linh thủy thạch. Trừ cái đó ra, hắn còn có rất nhiều siêu cấp đại dược cùng bảo vật. Liên xem như linh thủy thạch không đủ, Diệp Hoang cũng hoàn toàn có thể lấy vật đổi vật. Chỉ là đấu giá sư Thanh Âm vừa rức, tầng hai trong dạ, đã có từng đạo thanh âm truyền tới 110000 linh thủy thạch. 1200020. Không 000 không rất nhanh giá cả đấu giá liền tăng lên gấp đôi đều là tầng hai bao xương kêu giá, trừ Lâm Ý đi cùng Tôn Thái Sơ bên ngoài. 6 vị tiên giới đại năng linh thân đều tham dự. Về phần một tầng người, căn bản không người dám tham dự cạnh tranh. Không nói trước có hay không nhiều như vậy linh tùy thạch, cho dù có, cũng không có người dám đắc tội tầng 2 bao xương người 30000, ta muốn. Lúc này, Tôn Thái Sơ hồng trần linh thân rốt cục mở miệng. Lâm Ý chỉ là nhìn xem, hiển nhiên không có hứng thú. Mà Tôn Thái Sơ báo giá sau, rốt cục không người dám tranh đoạt. Toàn chương một trận tĩnh mịch. Mắt thấy đấu giá sư liền muốn giải quyết dứt khoát, Diệp Hoàng chậm rãi mở miệng, 31000. Hắn lần này tới, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ngũ hành tài liệu. Huống chi là Long Văn Hắc Kim Đối với hắn luyện chế bản mệnh pháp khí, là không thể thiếu vật liệu một trong. Chỉ là Diệp Hoang lợi vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Hoang. Một tầng các tu sĩ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đây là ai lớn mật như thế, lại dám cùng tiên giới chí tôn linh thân đấu giá. Mà tầng 2 trong giáp, những cái kia tiên giới đại năng linh thân bọn họ cũng hơi kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới tại trong tầng này lại có thể có người dám đứng ra. Tôn Thái Sơ linh thân chỗ trong giáp truyền ra một tia nhàn nhạt áp, hắn tựa hồ có chút tức giận, một cái nho nhỏ phá đạo sơ cảnh tu sĩ, lại dám cùng hắn tranh đoạt. Chương 138. Người thần bí Hỗn độn mẫu kim hạ lạc. Chương 138, người thần bí, hỗn độn mẫu kim hạ lạc 40000. Tôn Thái Sơ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Diệp Hoang lại mặt không đổi sắc, không chút do dự đáp lại nói, 41000. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình mặc dù không sợ những loại linh thân, nhưng cũng không thể quá lỗ mãng, tăng giá 1000 là cho thấy thái độ của mình, đồng thời cũng nghi thăm dò một chút đối phương danh giới cuối cùng. Lúc này, hội đấu giá không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Hoang thân phận cùng sau lưng của hắn cậy vào, chẳng lẽ hắn là cái nào đó ẩn thế cường giả đệ tử? hoặc là có cái gì cường đại át chủ bài. Lâm Y Tiên Tôn tại trong giáp cũng nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, nàng đối với Diệp Hoang càng phát ra tò mò. Tôn Thái Sơ linh thân trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Hắn thấy, Long văn này hấp kim tuy tốt, nhưng cũng không đáng đến cùng một cái không biết sâu cạn tiểu tử quá nhiều dây dưa. Mọi người ở đây cho là hắn sẽ lần nữa tăng giá lúc, Tôn Thái Sơ lại chậm rãi nói ra, "Thôi, tặng cho hắn đi." Hắn không có thả ra bất cứ uy hiếp gì nói như vậy, nhưng tất cả mọi người cho là, một tầng cái này phá đạo sơ cảnh tiểu tu người, đã đắc tội Tôn Thái Sơ vị này tiên đạo chí tôn. Hiểu rõ người của hắn, Tất nhiên là biết, Tôn Thái Sơ càng bình tĩnh, nói rõ nội tâm càng là phẫn nộ. Một khi hội đấu giá kết thúc, cái này dám cùng Tôn Thái Sơ tranh đoạt Long Văn Hắc Kim Ngợi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là hiện tại là tại Vạn Giới trên đấu giá hội, tất cả mọi người muốn thủ quy củ, không thể động thủ, cho dù là tiên đạo chí tôn cũng không thể ở đây làm càn, bởi vì Vạn Giới hội đấu giá là do mấy vị tiên đế cấp cự đầu liên thủ thành lập, nó tổng bộ ngay tại Tiên Giới Cửu Thiên trong Tiên Thành, ở trên đấu giá hội, ai đến đều được thủ quy củ. Nhưng rời đi hội đấu giá sau, liền sẽ không xen vào nữa. Chính là minh bạch đạo lý kia, như Tôn Thái Sơ tồn tại bừng này Tự nhiên lười nhắc làm ra miệng uy hiệp loại này, người thơ hành vi tiểu tử này là ai? Gương mặt này rất xinh a. Lại là cùng Thái Sơ Tiên Tôn đấu giá, Chết chắc chắn không ai có thể thứ hắn. Đám người giờ phút này đều là ý tưởng như vậy đồng thời, bọn hắn đều tại phòng đoán lấy Diệp Hoang thân phận. Diệp Hoang trong chớp mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, liền ngay cả trên đài đấu giá sư đều có chút ngoài ý muốn. Mà Diệp Hoang lại thần tình lạnh nhạt. Hôm nay chỉ cần mình coi trọng, hắn đều muốn đập xuống đến, quản đối thủ là ai. Trước gon gọt ngũ hành vật liệu, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm hỗn độn mỗ kim, luyện chế thuộc về ta bản mệnh pháp khí. Diệp Hoang lúc này thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy vạn giới hội đấu giá đến đúng rồi, kiện thứ nhất liền chụp tới Long văn hắc kim, kiện thứ hai bán đấu giá là một kiện vật môn kim tiền cả sa. Lúc này đấu giá sư thanh âm vang lên, hội đấu giá tiếp tục tiến hành đồng thời có người đem Long văn hắc kim đưa ra, Diệp Hoang cũng thuận tay giao tiền. Trong lúc đó cũng có chí bảo cùng siêu cấp đại dược, nhưng không có Diệp Hoang cần, ở quá trình này, Tôn Thái Sơ cùng Lâm Ý đi tuần tự mở miệng một lần, cũng riêng phần mình đập đến một kiện, còn lại, đại bộ phận cũng cơ bản đều là bị khác bao sương đập xuống thứ 30 kiện, một đoạn ô hoàng mục. Một ngày sinh tại hỗn độn sơ khai thời điểm linh căn dị chủng, thu nạp tinh hoa nhật nguyệt cùng tiên địa linh khí thai nghén mà thành. Ô hoàng mục tính chất cứng rắn không gì sánh được, lại ẩn chứa nồng đậm một thuộc tính linh lực cùng thần bí sinh mệnh kỳ tức. Lấy làm tài liệu luyện chế pháp bảo, không chỉ có có cường đại lực công kích, còn có thể tầm bổ người sử dụng linh thể, gia tốc thương thế khôi phục, thậm chí có tỷ lệ để người sử dụng lĩnh ngộ mục chi đại đạo huyền bí, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hiếm thấy chân bảo. Một đoạn trưởng thành dài cỡ cánh tay ô hoàng mục, giá khởi đầu 50.000 linh tùy thạch, hoặc đợi giá bảo vật trao đổi. Đấu giá sư thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Tin tức vừa ra, tầng hai trong giáp trong nháy mắt náo nhiệt lên 5 vạn 5000 linh tùy thạch. Một vị tiên giới đại năng linh thân dẫn đầu ra giá 600000. Một thanh âm khác ngay sau đó vang lên, giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền đột phá 1000000 linh tùy thạch. Diệp Hoàng ánh mắt nóng bỏng, tối hoàng mục với hắn mà nói cũng là luyện chế bản mệnh pháp khí mấu chốt vật liệu một trong, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha 1200000 linh tùy thạch, cộng thêm một gốc vạn niên huyết tham vương. Diệp Hoàng trực tiếp tăng giá cũng đưa ra lấy vật đổi vật, trong tay hắn vạn niên huyết tham vương cũng là bảo vật khó được, nó ẩn chứa sinh mệnh huyết khí đủ để cho rất nhiều tu sĩ tâm động. Lần này, đám người lại làm một tràng tốt lên. Không nghĩ tới Diệp Hoang không chỉ có đảm lượng đầu giá, còn có thể xuất ra bảo vật quý giá như thế trao đổi. Tôn Thái Sơn linh thân khẽ nhíu mày, hắn đối với Ô Hoàng Mộ cũng có mấy phần hứng thú, dù sao loại bảo vật này nếu là có thể mang về tiền giới, cũng là một phần không sai thu hoạch 13000000 tùy thạch, một viên mang theo một sợi tiên khí năng lượng. Tôn Thái Sơn ném ra cả điều kiện mấy người. Chân chính tiên đan, không cách nào đưa vào hư đạo giới lĩnh, nhưng chỉ là ẩn chứa một sợi tiên khí, ngược lại là vấn đề không lớn. Lời vừa nói ra, đám người kinh thán không thôi. Một tầng người, ánh mắt đều rơi vào Diệp Hoang trên thân, bọn hắn là không dám tranh chỉ có thể quan sát, nhưng cùng với làm một tầng Diệp Hoang, lực lượng lại giống như rất đủ. Lâm Yự Tiên Tôn Linh thân thì tại trong giáp nhẹ nhàng lắc đầu, nàng mặc dù cảm thấy Ô Hoàng Mộc không sai, nhưng còn chưa tới nàng nhất định phải được trình độ, nàng đang đợi món kia cùng hư đạo giới linh vực trung cực bí cảnh có liên quan bảo vật xuất hiện. Diệp Hoang trong lòng căng thẳng, mang theo một sợi tiên khí đan dược cũng không phải vật bình thường, nhưng hắn không muốn từ bỏ Ô Hoàng Mộc 140000 linh tùy thạch, lại thêm một kiện tượng cổ đỉnh cấp tiên khí tán phiến. Diệp Hoang khẽ cắn môi nói ra, thưa cổ đỉnh cấp tiên khí tán phiến là hắn tại đạo linh bảo mà mạo hiểm lúc đo được, được, nó giá trị khó mà đánh giá. Lúc này mà các người đấu giá nhau nhau trầm mặc, bọn hắn có thể là cũng không đủ linh tùy thạch, có thể là không bỏ ra nổi tới cùng so sánh bảo vật. Tôn Thái Sơ linh thân cũng rơi vào trầm tư, hiện tại cân nhắc ố hoàng mục cùng mình trả ra đại giới có đáng giá hay không. Hắn hiện tại dù sao chỉ là một bộ hồng trần linh thân, tiên đạo đồ vật, căn bản là không có cách đưa vào hư đạo giới lĩnh, cho nên nội tình phương diện có chỗ khiuyết, còn nữa hắn là căn bản không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái lăng đầu thành, lại dám cùng hắn đấu giá hử? Tiểu tử này thật đúng là có mấy phần nội tình. Tôn Thái Sơ trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhưng hắn cũng không muốn bị một cái phá đạo Sơ cảnh tu sĩ làm hạ thấp đi 1500000 linh tùy thạch, một bình chứa một sợi tiên khí linh tụ dịch. Tôn Thái Sơ lần nữa tăng giá, chứa một sợi tiên khí linh tụ dịch là từ tiên giới tiên hạ bên trong thu thập mà đến, đối với tăng lên tu sĩ tu vi cùng thể chất có cực lớn công hiệu. Diệp Hoàng chau mày, hắn biết chứa một sợi tiên khí linh tụ dịch rất quý, nhưng hắn trong tay còn có một số áp đáy hòm bảo vật 2000000 linh tùy thạch, một viên chứa một sợi hỗn độn chi khí hỗn nguyên linh châu. Diệp Hoàng lấy ra hỗn nguyên linh châu Viên này linh châu là hắn tại một tên tiên giới tu giả di vật bên trong đột được, ẩn chứa một tia hỗn độn chi lực, là thế gian hiếm có bảo vật. Lần này, toàn trường chấn kinh, Tôn Thái Sơ linh thân cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Diệp Hằng có thể xuất ra linh lực thiên như vậy bảo vật. Liền ngay cả Lâm Ý dị tiên tôn cũng tại trong giáp ngồi thẳng người, đối với Diệp Hằng trong tay hỗn nguyên linh châu sinh ra hứng thú ngập hộp. Bọn hắn nếu có thể hấp thu luyện hóa hết cái này một sợi hỗn độn chi khí, vậy cái này cố hồng chân linh thân tiện tiện sẽ có được càng mạnh nội tình. Tôn Thái Sơ trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ đấu giá. Bởi vì hắn không có khả năng ở trên đây tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Hắn còn muốn đi tranh món kia cùng hư đạo giới lĩnh vực trung cực bí cảnh có liên quan chí bảo. Cuối cùng đấu giá sư giải quyết dứt khoát, Diệp Hoang lại đập đến một kiện. Sau đó, Diệp Hoang lại đập đến Tam Âm Chân Thủy, cựu ưu đất các loại ngũ hành chí bảo vật liệu, tóm lại hao tốn giá cả to lớn sau, ngũ hành vật liệu căn bản là thu thập hoàn thành. Sau đó, thiếu chỉ là luyện chế bản mệnh pháp khí căn cơ vật liệu, đó chính là hỗn độn mẫu kim đây mới là khó tìm nhất phẩm, cơ bản chỉ có thể dựa vào vật khí. Tại đấu giá hội toàn bộ quá trình, tất cả mọi người quen biết Diệp Hoang cái này lưu nhân, dám cùng tầng 2 bao xương đại nhân vật khiêu chiến. Nhưng hết thảy mọi người cho là Diệp Hoang bước ra vạn giới hội đấu giá lúc, chính là bỏ mình tới điểm. Không chỉ là bởi vì hắn đắc tội Tôn Thái Sơ, Lam Y cùng một đám tiên đạo đại năng linh thân, càng bởi vì hắn trên người chí bảo đồ vật, quá làm cho người ta đỏ mắt. Coi như tầng 2 bao xương người không xuất thủ, một tầng chúng tu người cũng sẽ âm thầm ra tay. Diệp Hoang dù sao chỉ là một tên phá đạo sơ cảnh tu sĩ, tại một đám phá đạo đại viên mãn cảnh cường giả trong mắt, chính là không chịu nổi một kích sâu kiến. Mà kẻ yếu người mang chí bảo, đó chính là mang ngọc có tội. Hiện tại cơ hội hết thảy mọi người đều để mắt tới hắn. Nhưng Diệp Hoang vẫn như cũ một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ hôm nay sẽ đánh ra cuối cùng một kiện áp trục chí bảo, đây là một thanh mở ra hư giới lĩnh vực trung cực bí cảnh chìa khóa, nó giá không thể đo lường, có người nói, chỗ bí cảnh kia có thể là một tòa khởi nguyên tán phận, ở trong chỗ để ý đồ vật bên trong, tức khả năng có hỗn độn sơ hiện, khai thiên tích địa lúc chí bảo độ vật. Đương nhiên, cơ hội cũng nguy hiểm cùng tồn tại, loại địa phương kia tất nhiên cũng là hung hiểm và phần, có vô số cấm chế cùng cường đại thủ hộ khôi lỗi. Nhưng dù vậy, nó lực hấp dẫn vẫn là khó mà ngăn cản. Cái chìa khóa này giá khởi đầu là 500 Không không không linh tùy thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Không không không linh tùy thạch, hoặc đợi giá tuyệt thế bảo vật. Đấu giá sư thanh âm cũng hơi run rẩy, hiển nhiên cũng bị cái này áp trục chí bảo rung động. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hội đấu giá hiện trường đều sôi trào lên. Tầng 2 trong giáp tiên giới đại năng linh thân bọn họ nhao nhao ngồi thẳng người, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Tôn Hải Sơ linh thân càng là tản mát ra mãnh liệt khí tức, hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu chính là cái chiếc khóa này, nếu là có thể đạt được nó, tiến vào trung cực bí cảnh, có lẽ liền có thể tìm tới đột phá tiên tôn cảnh giới cơ duyên. Lâm Yự Tiên Tôn Linh Thân cũng không còn bình tĩnh, trong đôi mắt đẹp lóe ra qua màn, công pháp tu luyện của nàng đột thủ, nếu có thể tại khởi nguyên tán phần bên trong thu hoạch được bảo vật, thực lực chắc chắn tăng nhiều 600000 linh tùy thạch, một vị tiên giới đại năng linh thân không kịp chờ đợi hô 750,000. Tôn Thái Sơ linh thân trực tiếp tăng giá 150,000, hiện lộ rõ ràng kỳ thế tại nhất định được quyết tầm 1 triệu. Lâm Yự Tiên Tôn Linh Thân cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập đấu giá hàng ngũ. Giá cả như tên lửa nhảy lên thăng, rất nhanh liền đột phá 5 triệu linh tùy thạch. Diệp Hoàng ngồi tại một tầng, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn đấu giá. Hắn biết rõ cái chìa khóa này tầm quan trọng, nhưng hắn trước mắt cũng không có đầy đủ linh tụ thạch hòa hợp vừa bảo vật tham dự trận này tích liệt chiến đấu. Bất quá, hắn cũng ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu là có cơ hội, dù là mạo hiểm cũng muốn có thể bắt được. Lúc này, các tu sĩ khác bọn họ đều nín thở, Khẩn Trương nhìn xem tầng hai trong giáp đấu giá đại chiến. Cái này đã không chỉ là một trận hội đấu giá, càng là một trận tiên giới đại năng linh thân ở giữa đỏ sức 8 triệu. Tôn Thái Sơ linh thân cắn răng hô, hắn đã lấy ra chính mình đạo này hùng trấn linh thân cơ hội toàn bộ tài nguyên. Lâm Y dị tiên tôn linh thân có chút do dự một chút, nhưng nàng quyết định lại đụng một cái 850 vạn. Lâm Ý dị tiên tôn Hồng Trần Linh thân mở miệng. Ngay tại Tôn Thái Sơ Linh thân chuẩn bị lần nữa tăng giá lúc, một cái thanh âm thần bí từ hội đấu giá nơi hẻo lánh truyền đến, 10 triệu linh thủy thạch, cộng thêm một kiện hỗn độn cấp tiên khí mạnh vỡ. Lần này, toàn trường chứng kinh, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại phát hiện nơi đó bị một tầng mê vụ bao phủ, thấy không rõ là ai tại đấu giá. Tôn Thái Sơ cùng Lâm Ý dị tiên tôn Linh thân cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra một cái trình giá kim, mà lại ra giá cao như thế đây là ai. Vậy mà lớn như thế thủ bút Chẳng lẽ là cái nào đó dấu ở hư đạo giới lĩnh vực cường giả tuyệt thế? Đám người nhao nhao suy đoán, mà Diệp Hoang cũng nhíu mày, hắn cảm giác cố khí tức này có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua đấu giá sư lấy lại tinh thần, la lớn, 10 triệu linh tùy thạch, cộng thêm một kiện hỗn độn cấp tiên khí mạnh vỡ, còn có hay không cao hơn ra giá? Tôn Thái Sơ linh thân trầm mặt hồi lâu, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đã vô lực lại tiếp tục tăng giá. Lâm Ý dự tiên Tôn Linh thân cũng thở dài, từ bỏ cạnh tranh 10 triệu linh tùy thạch, cộng thêm một kiện hỗn độn tiên khí mạnh vỡ, một lần, hai lần, ba lần. Thay dao Đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Theo đấu giá sư gõ chuỳ, thanh kiếm mở ra hư giới linh vực trung cực bí cảnh chìa khóa bị người thần bí đập xuống Diệp Tiếu Tử, muốn cái chìa khóa này sao? Ngay tại Diệp Hoang chuẩn bị lúc muốn rời khỏi, một thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu vang lên, lại là người thần bí kia hướng hắn truyền âm. Tiên bối có gì chỉ giáo? Diệp Hoang thần biết truyền âm đang muốn, liền ra khỏi cửa thành, cũng đánh giết tất cả kẻ nhìn lén, ngươi liền hẳn có tư cách thu hoạch được chìa khóa này. Mà khác, ta có thể minh xác nói cho ngươi, khởi nguyên tán phần bên trong, có ngươi cần, có hỗn độn mẫu kim. Nghe người thần bí truyền âm, Diệp Hoàng sắc mặt đã sớm kinh biến, đồng thời đáy lòng sinh ra một luồng hơi lạnh đối phương vậy mà như thế hiểu rõ chính mình. Chương 139. Cùng Lâm Ý dự tiên tôn hợp tác, miểu sát chí tôn yêu nghiệt. Chương 139, cùng Lâm Ý dự tiên tôn hợp tác, miểu sát chí tôn yêu nghiệt đối phương là thế nào biết mình muốn tìm hỗn độn mỗ kim? Mà lại, nghe nó ngữ khí, đã sớm gặp qua hoặc là biết hắn, đối với hắn không gì sánh được hiểu rõ. Có thể chính mình lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tiên bối, chúng ta vốn không cần biết, ta làm sao tin người?" Diệp Hoàng Lâm thầm đáp lại. Lúc này hắn ngay tại do dự, không có đi vội vã ra vạn giới sàn bản đấu giá. Ma bố kia, từ kia ánh mắt cùng thần thức sớm đã khóa chặt hắn. Diệp Hoang lựa chọn không nhìn. Hiện tại hắn coi như đi ra bên ngoài, đó cũng là tại linh đạo trong thành, cũng sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Chỉ có ra khỏi thành, mới thật sự là đại nguy hiểm tiến đến đầu tiên tiên đạo chí tôn tôn thái sơ phàm chân linh thân, cùng một đám đạo đại năng linh thân liền sẽ không dung tha hắn, chớ đừng nói chi là những cái kia tập đại chí yêu nghiệt, cùng đối với hắn nhìn chằm chằm người. Dù sao hắn biểu hiện ra cảnh giới chỉ có phá đạo sơ cảnh, quá yếu, nhưng trên thân lại có mang rất nhiều kinh thiên chí bảo, tự nhiên là trở thành trong mắt mọi người dê béo. Những vấn đề này, Diệp Hoang chính mình đủ ứng đối. Nhưng duy trì có người thần bí này, Diệp Hoang lại đoán không ra, không có đầu mối, hắn rõ ràng lấy được hư đạo giới lĩnh vực trung cực bí cảnh chìa khóa, lại nói muốn tặng cho chính mình. Bất quá, lại muốn để hắn ở cửa thành, đánh giết hoặc đánh lui tất cả kẻ nhìn lén, đây cơ hội tương đương với muốn cùng hết thảy mọi người là địch, mà lại mình không thể tránh lui, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Lại chỉ có thể thắng không có khả năng bại, như vậy mới có thể có đến chìa khóa. Như đối phương không có lựa gạt mình lời nói, Diệp Hoang tự nhiên nguyện ý đáp ứng, dù sao tốt như vậy sự tình, đơn giản chính là tiền tứ cơ duyên ha ha, ta có thể đem chìa khóa trước cho ngươi. Ngươi có thể nhìn xem trong tay của ngươi. Thanh âm tại Diệp Hoang trong đầu vang lên. Diệp Hoang thừa dịp người không chú ý, mở ra bàn tay, mới phát hiện, giá trị ngàn vạn linh tủy thạch cùng một viên hỗn độn cấp tiên khí mảnh vỡ chìa khóa ngay tại trong tay cái này, cái này sao có thể? Diệp Hoang trong lòng nổi lên kinh thiên sóng biển, bởi vì hắn căn bản không biết, chìa khóa này là lúc nào xuất hiện ở trong tay. Nói cách khác, người thần bí thủ đoạn thần thông mạnh đến mức đáng sợ. Nếu như đối phương muốn giết mình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, đối phương xác thực không cần thiết lựa gần mình. Huống chi, chìa khóa đều đã giao cho trong tay hắn. Hiển nhiên căn bản không sợ Diệp Hoang đòi ý, mang theo chìa khóa lần trốn. Diệp Hoang cực lực bình tĩnh trở lại, đồng thời nhanh chóng đem chìa khóa thu hồi, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện dị dạng tốt, ta đáp ứng tiền bối. Diệp Hoang âm thầm đáp trẻ con là dễ dạy. Người thần bí tựa hộ rất hài lòng Diệp Hoang quả quyết. Lúc này sàn bản đấu dáng người, không ngừng đi ra ngoài, Tôn Hải Sơ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Hoang, không nói gì, liền nhẹ lướt đi. Còn có mấy vị tiên đạo đại năng linh thần, thân sắc hờ hững nhìn Diệp Hoang một chút, ánh mắt như nhìn người chết tiểu tử, đầu ngọn gió là tốt như vậy ra sao? Tốt, chỉ cần ngươi dám ra khỏi thành, chính là ngươi tự kỳ. Ta muốn đạo lý này ngươi khẳng định cũng là minh bạch, cho nên ngươi liền hảo hảo co đầu rút cổ trong thành đi. Lúc này có thập đại chí tôn yêu nghiệt nhìn xem Diệp Hoang thỏa thích cười nhạo nói, tại những này thập đại chí tôn yêu nghiệt chỉ có 8 người, Diệp Hoang nhìn thấy, Hồng Liên cũng không ở trong đó. Lúc này, Lâm Ý Tiên tôn phàm Trần Linh thân đi tới, những này 8 vị chí tôn yêu nghiệt mới tức thời thối lui. Lâm Ý Tiệ nhiều có hứng thú đánh giá Diệp Hoang ta nhìn ngươi cũng không ngốc, nhưng lại dám như thế cao điệu, dám cùng Tôn Thái Sơ các loại đấu giá, hiển nhiên là có lực lượng hoặc lá bài tẩy. "Tiểu Giang Hỏa, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi lực lượng đến từ nơi nào?" Lâm Ý Tiệ tới gần, Dù là không phải tự lực, nhưng tâm mị chi khí phát ra, vẫn như cũ không phải người bình thường có thể tiếp nhận, sẽ trong bất tri bất giác mê thất, đối với Lâm Ý Liệp luôn nghe cái tổng. Nhưng Diệp Hoang ánh mắt thênh thản, thần sắc không có một tia biến hóa, chỉ là trong lòng của hắn khẽ động, có một cái to gan tâm pháp Lâm Ý Liệp tiền tôn, chắc hẳn ngươi rất muốn vào nhập khởi nguyên táng phân đi. Vừa mới vị tiền bối kia đem chìa khóa cho ta, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, đi vào chung." Diệp Hoang lời nói, tự nhiên là lấy bí thuật truyền âm phương thức, chỉ có Lâm Ý Liệp có thể nghe được. Vừa mới nhìn thấy Lâm Ý Liệp đối với chìa khóa tranh đoạt kịch liệt như thế, Diệp Hoang liền xác định, Lâm Y Tiền Tôn rất cần tiến vào khởi nguyên tán phần cơ hội, còn nữa, toàn trường tựa hồ chỉ có nàng này đối với hắn không có một tia địch ý đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì công pháp của nàng cho phép, làm cho không người nào có thể cảm ứng được nàng có bất kỳ địch ý, nhưng trên trực giác có biết, chính mình nếu muốn tìm một người hợp tác, Lâm Y Nhi là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoang vẫn không quên hướng Lâm Y Tiền Tôn phàm Trần Linh thân, phô bày một chút chìa khóa. Nhìn xem Diệp Hoang trong tay chợt lóe lên rồi biến mất chìa khóa, Lâm Tiên Thần sắc đại biến chìa khóa tại trên tay ngươi. Ngươi lại còn dám ở trước mặt ta hiễu lộ, liền không sợ ta cướp lấy? Lâm Yương thầm ngặc nhiên hỏi ngươi muốn cầm cứ lấy chính là? Diệp Hoang giống như cười mà không phải cười, âm thầm đáp lại nói hừ, ngươi cùng người thần bí kia là quan hệ như thế nào? Lâm Y dị tự nhiên chỉ nói là nói mà thôi, nàng lại không lốc. Nếu chìa khóa ngay tại Diệp Hoang trong tay, vậy nói rõ người thần bí kia cùng kẻ này quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi đoán? Diệp Hoang cũng không nói rõ, chỉ là cao thâm đó đáp. Hắn căn bản không cần lo lắng Lâm Y gì không đáp ứng, một là đối phương sẽ cố kỵ phía sau mình người thần bí, hai là chỉ cần có thể tiến khởi nguyên tán phận, chìa khóa tại trong tay hay kỳ thật cũng không quan hệ. Lại nói Khởi Nguyên Táng phần bên trong đồ vật cũng không có lấy, đến lúc đó hoàn toàn có thể theo như nhu cầu, cũng không xung đột. Lâm Y Di tiên tôn trầm mặc một lát, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, "Tốt, ta liền cùng ngươi hợp tác." "Bất quá, ngươi cần cam đoan, tại Khởi Nguyên Táng phần bên trong, không thể âm thầm làm bướp." Nàng lo lắng không phải Diệp Hoàng, mà là Diệp Hoàng sau lưng người thật bí. Diệp Hoàng khẽ gật đầu, "Đó là tự nhiên, ta Diệp Hoàng từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc." Lâm Y Di lại không nghi có hắn, nhưng nàng nhẹ nhàng nhíu một chút đôi mi thanh tú nói, "Ngươi bây giờ đã bị mọi người để mắt tới, hiện tại ra khỏi thành, sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người nhắm vào." Cần ta xuất thủ sao?" Diệp Hoang các loại chính là Lâm Ý giữ câu nói này. Hắn gật đầu nói, "Tiên bối, ngươi giúp ta ngăn trở Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân liền có thể, mặt khác giao cho ta." Diệp Hoang sợ dĩ chủ động đưa ra cùng Lâm Ý lìa hợp tác, mục đích là trước giảm bớt một cái mạnh nhất đối địch người, sau đó lại để nàng đi ngăn trở một vị mạnh nhất Tôn Thái Sơ đối với Tiên Tôn phàm Trần Linh thân, Diệp Hoang cũng là không phải là không được lại, đánh cái ngang tay lên vấn đề không lớn, nhưng rất khó nói bọn hắn có gì mà phải sợ át chủ bài thủ đoạn. Cho nên, cuối cùng vẫn là để Tiên Tôn đối với Tiên Tôn. Còn sót lại, liền không đủ gây sợ ngươi xác định. Ta chỉ cần ngăn trở Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân là được. Lâm Ý dị tiên Tôn phàm Trần Linh thân có chút kinh ngạc đạo. Nàng quan diệp hoang chỉ là phá đạo sơ cảnh, đối mặt mới có thể là có 6 tên tiên đạo đại năng Linh thân, cùng 8 vị thập đại chí tôn yêu nghiệt, cùng một đám kẻ nhìn lén vấn đề không lớn. Diệp hoang chắc chắn gật đầu đại ca của ta, không có vấn đề. Nếu không phải tiên tôn ngươi phong thái vô song, làm cho bọn ta vạn phần ngưỡng mộ, đại ca của ta chỉ sợ còn muốn một mình xung đâu. Lao Hắc kêu lên. Lâm Ý dị tiên Tôn ngược lại thật sự là chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, ngay cả tiểu tử này thủ hạ đều có thể đối với hắn như vậy tự tin đã như vậy. Nàng càng thêm hiếu kỳ, càng muốn nhìn hơn nhìn thiếu niên này có năng lực gì tốt, vậy chúng ta đi." Lâm Ý Dật Tiên Tôn gật gật đầu. Cho nên bọn họ liền cùng nhau hướng cửa thành đi đến. Trong thành đám người gặp Diệp Hoang cùng Lâm Ý Dật Tiên Tôn kết bạn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tám vị Tiệt Chí Tôn yêu nghiệt càng là sắc mặt lưng lại, tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì, lại mê hoặc Lâm Ý Dật Tiên Tôn, bất quá, ra khỏi thành đằng sau, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, riêng là Lâm Ý Dật Tiên Tôn một người, không bảo vệ được hắn. Những người này âm thầm nghị luận. Lúc này ngoài cửa thành, Tu tập rất nhiều cao thủ, lấy Tôn Thái Sơ tiên Tôn Phàm Trần Linh thân là thủ, còn có 6 vị tiên đạo đại năng linh hơn, 8 vị thập đại chí tôn yêu nghiệt. Cùng một đám nhìn chằm chằm người. Những người này, không có một cái nào tu vi yếu tại phá đạo hậu kỳ cảnh chỉ là một cái phá đạo sơ cảnh, có thể chết ở lớn như thế chiến trận bên dưới, tiểu tử kia cũng coi như chết cũng không tiếc. Bất quá có tin tức truyền đến, Lâm Y Tiên Tôn cùng tiểu tử kia đi ra thành. Có người nghị luận Lâm Y Tiên Tôn giao cho ta, ta sẽ ngăn chặn hắn, các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất chém giết tiểu tử kia. Tôn Hải sơ đối với bên người tiên đạo đại năng linh thân đạo tiên tôn điên tâm, chúng ta tất để hắn tiểu tử chết không có chỗ chôn. Một vị tiên đạo đại năng linh thân đạo. Kỳ thật hiện tại bọn hắn đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Ngươi thân bí đột nhiên xuất hiện, đấu giá đi khởi nguyên tán phần chìa khóa, bọn hắn lại là giận mà không dám nói gì, trong lòng tức giận không chỗ phát. Thế là, Diệp Hoang liền trở thành bọn hắn nhắm vào mục tiêu. Mà lúc này, Diệp Hoang một đường có người dám thị lấy, nhưng hắn vẫn như cũ ung dung không đội đi ra ngoài thành. Diệp Hoang cùng Lâm Ý dự tiên tôn sánh vai mà đi, lão Hắc cùng cắt chạy công chúa Lưu tại trong thành. Diệp Hoang thông báo cho bọn hắn đây là một trận áp chiến, bọn hắn tạm thời giúp không được gì, ngược lại sẽ để Diệp Hoang phân tâm chiêu cố, cho nên, Lao Hắc cùng cắt chạy công chúa bay lên thành đài quan sát. Diệp Hoang cùng Lâm Y Lệ đi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, giống như là một đôi thần tiên quy lữ, Diệp Hoang thần sắc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cảnh giác vạn phần. Hắn biết rõ ngoài thành đợi chờ mình là một trận trước nay chưa có áp chiến, dù là có Lâm Y Lệ tiền tôn tương trợ, cũng tuyệt đối không thể phất lờ Lâm Y Lệ tiền bối, đợi lát nữa một khi khai chiến, mong rằng ngài lưu ý thêm Tôn Thái Sơ ác chủ bài thủ đoạn, ta lo lắng hắn không chỉ có phàm trần linh thân lực lượng. Diệp Hoang mặt ngữ truyền ấm nói, Lâm Ý dị tiên tôn khẽ gật đầu, "Bản tiên tôn tự sẽ lưu ý, ngươi lại chú ý tốt chính mình, chớ có quá sớm vất lạc, ngươi như vất lạc, ta sẽ lấy đi chìa khóa, một mình rời đi." Lời tuy như vậy, Lâm Ý liễu ngược lại không cảm thấy Diệp Hoang sẽ vất lạc, thật cho đến lúc đó, người thần bí kia hẳn là sẽ ra tay đi. Trên đường cùng nhau trò chuyện, Diệp Hoang cũng chi tiết cáo chi tên của đối phương. Khi biết được Diệp Hoang đến từ linh giới lúc, Lâm Ý càng là kinh ngạc linh giới. Cái này bao lâu không có ngươi nhân vật bậc này, tương lai ngươi nhập tình giới, chỉ sợ muốn bị vô số tiên linh nhà bảo, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Ý dị tiên tôn nhắc nhở Hai người đang khi nói chuyện đã gần kề gần cửa thành. Ngoài cửa thành đám người cảm nhận được tới gần của bọn họ, bầu không khí trong nháy mắt giương cùng mặt kiếm. Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh Tân ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoang, như đang nhìn một người chết diệp hang, "Hôm nay chính là tự kỷ của ngươi, chủ động giao ra túi cả hồn, có lẽ ta có thể lưu ngươi toàn thây." Tôn Thái Sơ thanh âm băng lãnh truyền đến. Vừa mới trên đường người giáng thị, Diệp Hoang tên, bọn hắn tự nhiên đã biết. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, "Tôn Thái Sơ, ngươi chớ có si tâm vọng tưởng, có bản lĩnh liền đến lấy đi." Lâm Ý Dĩ Tiên Tôn nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, trên thân tiên uy phát ra, áp lực vô hình hướng phía đối diện đám người bao phủ tới. Tôn Thái Sơ, đối thủ của ngươi là bản tôn. Tôn Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Lâm Ý Dĩ, xuất thủ trước, một đạo quang mang hướng phía Diệp Hoàng quát tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lâm Ý Dĩ Tiên Tôn Ngọc vung tay lên, một đạo bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, đỡ được một kích này đạo thủ. Tám vị Chí Tôn yêu nghiệt cùng theo lên hô to, sáu đạo tiên đạo đại năng linh thân cũng nhao nhao thi triển thần thông, còn có một đám phá đạo cảnh đại cao thủ, trong lúc nhất thời, các loại quang mang pháp thuật hướng phía Diệp Hoàng gào thét mà đến. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Ý Dĩ nhúng tay, liền muốn trước tiên chém giết Diệp Hoang. Diệp Hoang không chút ham màng, hai tay nhanh chóng kết ấn, Huyền Vũ hộ giáp, cơ áo, chiến ý tầng tầng chồng ở trên người, đồng thời tôi động bí khí, canh giữ ở trước người, đem những công kích kia nhao nhao ngăn cản ở bên ngoài hự, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ lấy tính mạng của ta. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, bước ra nghịch long chi bước, thân hình đột nhiên biến mất tại nơi chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một vị trí Tôn yêu nghiệt sau lưng, đấm ra một quyền, Chí Tôn kia yêu nghiệt không kịp phòng bị, toàn bộ ngực bị đánh xuyên, trái tim cũng bảo diện, tại chỗ nứt hận. Chương 140. Phá đạo cảnh có thể di động dùng thủ đoạn thần thông, giết khắp vô đích trước 140, phá đạo cảnh có thể di động dùng thủ đoạn thần thông, giết khắp vô địch. Bây giờ đã là Đoạt Đạo Sơ cảnh Diệp Hoang, muốn chém giết một tên chí tôn yêu nghiệt, thật cùng bọn chết một con kiến không hề khác gì nhau. Mà lại trong ngáy mắt, Diệp Hoang tiến vào nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trở phụ trạng thái mạnh nhất. Tay cầm Thiết kiếm, cường thế diễn hóa thái cổ ngữ kiếm thuật, dẫn đầu thẳng hướng một đám phá đạo cảnh đại cao thủ. Trước hết rất yếu. Bởi bên kia Hoanở, kiếm rơi hoàng truyền, ngộ ảo một kiếm, tận thế thiên hay, kiếm trì thương cùng, kiếm phá tuyết nguyệt, tiên kiếm dẫn đường, mùa kiếm cửu thiên. Một người một kiếm, đập nát lang thiếu. Diệp Hoang kiếm quang chiếu đến Từ người từng người phá đạo hậu kỳ đến phá đạo đại viên mãn cảnh cường giả nhau nhau phát ra tuyệt vọng kêu thảm, không ngừng bị chém giết làm sao có thể. Không phải nói, hắn là linh rồi tới phá đạo sơ cảnh sao? Vì sao mạnh như vậy? Còn xuất lại bảy tên chí tôn yêu nghiệt thấy cảnh này, đáy lòng phát lạnh. Tôn Thái Sơ cũng chú ý, lúc này sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhưng hắn bị Lâm Ý đi ngăn lại, căn bản giết không nổi. Sáu vị tiên đạo đại năng linh thân, lúc này cũng mất trước đó phách lưới khí diễm, nhìn về phía Diệp Hoang thân ảnh, trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên đại hoang tụ thiên tay. Diệp Hoang đúng vậy đám người tâm tư, mà là tiếp tục xuất thủ. Nhấp trưởng đập xuống, liền có phá đạo cao thủ bị trấn sát. Một bên Lâm Yidia tiên tôn, giờ phút này cũng là không gì sánh được kinh ngạc, nàng rốt cuộc biết Diệp Hoang lực lượng đến từ chỗ nào, nguyên lai là đến từ thân thực lực cường đại Lâm Yidia, ngươi thật muốn vì một cái linh giới tới tiểu tử, đối địch với ta. Ngươi như vậy giữ gìn với hắn, hẳn là hắn cho phép cái gì làm ngươi đều có thể động tâm điều kiện. Để cho ta ngẫm lại, tại hư đạo giới lĩnh, làm ngươi để cho ngươi Lâm Yidia đều động tâm dừng điều kiện, chẳng lẽ là tiến vào khởi nguyên tán phẫn. Tôn Thái sơ lớn tiếng chất vấn. Lâm Yidia cùng Diệp Hoang nghe xong, đều là giật nảy cả mình, căn bản không có nghĩ đến. Tôn Thái Sơ tư duy nhanh nhẹn như vậy, nhanh như vậy liền nghĩ đến đáp án ha ha ha Lâm Ý Nhi, ngươi không biết cái này cũng tin đi. Chìa khóa kia tại người thần bí trong tay, Diệp Hoang không có chìa khóa, nói có thể mang ngươi đi vào, đây tuyệt đối là lừa gạt ngươi. Không nghĩ tới, ngươi đường đường một cái Tôn, sẽ bị một cái linh giới tới đoạt đạo thiếu niên lừa xoay quanh, thực sự không nên. Lâm Ý Nhi lúc đầu vừa định nói ngươi đoán được đối với, lại không nghĩ rằng, Tôn Thái Sơ lại lời đầu tiên mình phụ định chính mình đúng đúng đúng. Lâm Ý Nhi Tiên Tôn chỉ có thể qua loa đáp, nhưng như cô cản trở Tôn Thái Sơ, đem hắn ngăn chặn. Hiện tại Lâm Ý Nhi Tiên Tôn ngược lại không vội mà Hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Hoang có năng lực gì, một mình đối mặt 6 vị tiên đạo đại năng linh thân, 7 vị chí tôn yêu nghiệt, cùng một đám phá đạo cao thủ không thể nói lý. Tôn Thái Sơ lúc này cũng từ bỏ tiến lên. Hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Y không có nhúng tay ý tứ đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem các ngươi bên này, 6 vị tiên đạo đại năng linh thân, 7 vị chí tôn yêu nghiệt, một đám phá đạo cao thủ, đừng nói cho ta, còn đánh không lại Diệp Hoang, cái này linh giới tới thiếu niên. Tôn Thái Sơ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, nhiệm vụ của ta chính là nhìn xem ngươi là được. Lâm Y giật tiên tôn đung dung nói ra hừ, ngươi nếu không nhúng tay, tiểu tử kia hẳn phải chết đốn thái sơ tự tin áp. Lúc này, Diệp Hoang liên tục xuất thủ, phá đạo sơ cảnh lực lượng ở trong cơ thể hắn cực điểm bộc phát, hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cảm giác chưa bao giờ có thống khoái nguyệt thật chém. Diệp Hoang thậm chí vận chuyển Cửu Minh bất tử thuật cùng vĩnh hằng tôi hồn quyết, bộc phát ra cường đại tinh thần sát phạt ông. Hư không rung lên, nguyệt hoa chạm nhập từng người từng người phá đạo cao thủ mỹ tâm. Tiếp theo, những này phá đạo cao thủ ông đầu, phát ra thanh âm thống khổ. Cuối cùng thân hồn phá diệt mà chết, thân thể cũng rơi vào trên mặt đất, biến thành từng bộ thi thể lạnh băng. Bất quá, 6 vị tiên đạo đại năng linh thân, từ 6 cái phương vị đánh tới, Đối với Diệp Hoang tạo thành to lớn uy hiếp, Diệp Hoang không thối lui chút nào, đem thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trong tay thiết kiếm quang mang đại thịnh, đón lấy 6 bóng người kia tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lúc đại tiên đạo đại năng linh thân cùng teo lên gần hết, riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời, 6 loại thuộc tính khác nhau lực lượng cường đại như mãnh liệt song cả giống như hướng Diệp Hoang của tới. Diệp Hoang thân hình lóe lên, liên tục bước ra nghịch lòng chi bước, tại cái kia 6 đạo công kích giữa khe hở xuyên thẳng qua tự nhiên muốn vây khốn ta, không dễ dàng như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay thiết kiếm vạch ra từng đạo thần bí với kiếm trong vết kiếm ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, cùng lục đại tiên đạo đại năng linh thân công kích đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng kinh minh. Bây giờ thiết kiếm đang hấp thu rất nhiều tinh lực đằng sau, chữa trị cùng khôi phục rất nhiều, một kiếm chém đúng ra, có thể kéo theo lực lượng pháp tắc, lực sát thương phi phàm khó lường. Bảy vị trí Tôn yêu Nghiệt gặp Diệp Hoang tại lục đại tiên đạo đại năng linh thân dưới vây công lại không rơi vào thế hạ phòng, trong lòng vừa sợ vừa giận, liếc nhóc sau, cũng gia nhập chiến đoàn. Lập tức, Diệp Hoang áp lực đột nhiên tăng, không gian chung quanh đều bởi vì lực lượng cường đại này va chạm mà vặn bẹo biến hình. Nhưng Diệp Hoang không hề sợ hãi, hắn trong hai con ngươi lóe ra chiến ý nóng bỏng tới thật đúng lúc. Chư vị hôm nay đều là ta tốt nhất đá mài đao. Diệp Hoàng đem thể nội nhiều loại công pháp dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ hoàn toàn mới, lực lượng càng cường đại hơn, lấy tự thân làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán ra đến. Ngôn lực lượng này trô đến, những cái kia phá đạo cảnh cao thủ công kích nhao nhao bị hóa giải, liền ngay cả Chí Tôn các yêu nghiệt cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại cường đại như thế? Một vị Chí Tôn yêu nghiệt hoảng sợ hô. Diệp Hoàng không để ý đến bọn hắn kinh hô, tiếp tục hướng về lục đại tiên đạo đại năng linh thân đánh tới. Chân ảnh của hắn giống như một đạo thiên điện, tại giữa bọn hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong tay thiết kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều mang uy hiếp chí mạng. Lúc này, Lâm Y Tiên Tôn một bên cùng Tôn Thái Sơ chiến đấu, một bên nhìn xem Diệp Hoang chiến đấu, trong lòng âm thầm sợ hai thánh phụ. Nàng vốn cho là Diệp Hoang chỉ là có chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng hắn có thể tại cường đại như thế giới vây công còn chiếm theo thượng phong thiếu niên này, ngày sau định thành đại khí, hôm nay nếu là có thể trợ hắn vượt qua kiếp này, nói không chừng ngày sau tại tiên giới cũng có thể thêm một cái cường đại minh hữu. Lâm Y Tiên Tôn trong lòng âm thầm suy tư. Trong tay tiên lực cũng âm thầm ngưng tụ, để phòng Tôn Thái Sơ đột nhiên xông phá ngăn cản gia nhập chiến đoàn. Về phần Tôn Thái Sơ ở bên, càng xem càng kinh hãi. Bọn hắn tất cả mọi người, tựa hồ cũng đánh giá thấp cái này đến từ linh giới thiếu niên. Mà phía trước trong vòng chiến, Diệp Hoàng giống như giao long xuất hải, hắn chờ đúng thời cơ, kiếm thế đột nhiên biến đổi, thi triển ra Hỗn Độn Phá Tinh kiếm, kiếm chiêu này ẩn chứa hỗn độn chí lực, có thể phá vạn vật chi tự. Kiếm ảnh trong khi lóe lóe, ba tiên trí Tôn yêu nghiệt không tránh kịp, bị kiếm khí đánh trúng, thân thể trong nháy mắt phao toái, linh hồn tan đi trong trời đất. Kiếm thuật này đến từ trong đỉnh một tầng không gian, cũng chỉ có đạt tới phá đạo cảnh mới có thể tu tập. Bây giờ lần thứ nhất vận dụng, uy lực vậy mà kinh khủng như thế Tuyệt Luân, thực là vượt quá Diệp Hoàng dự kiến. Còn lại Chí Tôn các yêu nghiệt thấy thế, trong lòng hoảng hốt, bắt đầu sinh phản ý, nhưng Diệp Hoàng sao lại buông tha bọn hắn, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt lấn người mà lên, trên nắm tay bao vây lấy nồng đậm linh lực hóa diễm, thi triển ra phá đạo cảnh mới có thể vận dụng phần tiên diệt thế quyền mỗi một quyền oanh ra đều như là liệt nhật rơi xuống đất, lại có hai tên Chí Tôn yêu nghiệt tại cái này kinh khủng quyền uy bên dưới hôi phi yên diệt đạt tới phá đạo cảnh, Diệp Hoàng có. Thế vận dụng thủ đoạn, so với Di Vãng, nhiều hơn không ít. Không giống Di Vãng, thủ đoạn quá mức đơn nhất. Giống trong đỉnh không gian chư pháp, nguyên thủy chân quyết, cửu minh bất tử thuật bên trong, ghi lại kỳ thật đều là tiên đạo cảnh cao thâm thần thông cùng công pháp, cảnh giới thấp có thể vận dụng thực sự rất ít. Nhưng phá đạo cảnh, miễn cưỡng có thể vận dụng một chút. Lúc này, tám vị Chí Tôn yêu nghiệt chỉ còn lại hai tên, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Diệp Hoang, Newton làm sao cùng giải rửa. Diệp Hoang lại không cho bọn hắn cơ hội, hắn đem linh lực rót vào thiết kiếm, khiến cho thân kiếm ông ông tắc hưởng, sau đó hét lớn một tiếng, kiếm diệt cửu lu. Thuật này đến từ cửu minh bất tử thuật, chỉ gặp một đạo kiếm màu đen ảnh phóng tới cái kia hai tên Chí Tôn yêu nghiệt, kiếm ảnh những nơi đi qua, Không gian xé rách, ba tiên chí tôn yêu nghiệt ngay cả tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị triệt để giật bỏ. Giải quyết xong Chí Tôn Yêu Nghiệt, Diệp Hoang quay người trực diện sáu vị tiên đạo đại năng linh thân. Sáu vị tiên đạo đại năng linh thân gặp Diệp Hoang hung mãnh như vậy, trong lòng cũng có khiếp ý, nhưng bọn hắn nghĩ vào thân phận mình, không muốn như vậy bại lui. Diệp Hoang lại không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra thiên địa đồng thọ ớn lớn pháp này vừa ra, bầu trời biến sắc, to lớn ấn văn hướng phía sáu vị tiên đạo đại năng linh thân FD. Pháp này đối với Diệp Hoang tới nói cũng quá mức miễn cưỡng, vốn là chỉ có đạt tới tiên đạo cảnh mới có thể vận dụng, bởi vì cần tiêu hao khí huyết quá mức khổng lồ. Mặc dù uy năng tuyệt luân, nhưng cần thiết trả giá đại giới cũng cực lớn. Thế nhưng là đối mặt chính là 6 vị tiên đạo đại năng linh thân, Diệp Hoang tự nhiên không dám có một kia giữ lại đối mặt như thế công pháp, liền ngay cả Lâm Y Lý Tiên Tôn cùng Tôn Thái Sơ Tiên Tôn sắc mặt cũng thay đổi một cái linh giới tới thiếu niên, vậy mà lại như thế nghịch thiên tiên thuận. Căng bất khả tư nghị chính là, hắn có thể lấy phá đạo cảnh tôi động. Lâm Y Lý rung động trong lòng đồng thời Càng thêm ngồi vững Diệp Hoang cùng người thần bí kia quan hệ tâm đầu ý hợp, đồng thời cũng mừng rỡ chính mình cũng coi là cùng Diệp Hoang kết thiết duyên. Về phần Tôn Thái Sơ, thì là đáy lòng kinh hãi, càng là sinh ra thấy lạnh cả người kẻ này nếu không trừ, tương lai nhập tiên giới, nhất định hậu hoạn vô tận. Tôn Thái Sơ có chút nóng nảy đứng lên, lại bị Lâm Ý áp chế gắt gao lấy, không cho hắn tiến đến nhúng tay, trợ giúp cái kia 6 vị tiên đạo đại năng linh thân. Mà 6 vị tiên đạo đại năng linh thân nhao nhao thi triển phòng ngự pháp thuật ngăn cản, lại bị cái này ớn văn ép tới liên tục bại lui, thậm chí tại đáng sợ thiên địa đồng thọ ân xuống, huyết khí của bọn hắn bị tổn tệ vì thời có linh thân diệt vong hạ chẳng. Lúc này, bọn hắn linh thân bắt đầu xuất hiện vết rách, trong đó một vị tiên đạo đại năng linh thân hoàn sợ hô, kẻ này không thể địch, đi mau, nói đi, sáu vị tiên đạo đại năng linh thân không còn ham chiến, hóa thành sáu đạo lưu quang, chật vật thoát đi trên trường. Bọn hắn cảm thấy không chỗ nữa, chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây đối với cái này, diệp hoàng không có đuổi theo, mà lại ánh mắt rơi vào Tôn Thái Sơ trên thân. Tôn Thái Sơ thân thể run lên, trong lòng sinh ra một cố không ổn tri ý chương 141. Vô địch tại chư thiên vạn giới 2 chương hợp nhất. Chương 141, Vô địch tại chư thiên vạn giới 2 chương hợp nhất, một Lúc này Diệp Hoang vẫn còn hưng phấn trạng thái chiến đấu bên trong. Dù là bởi vì vận dụng Thiên Điệu đồng tọa ấn, tiêu hao vô cùng to lớn khí huyết, nhưng hắn đối mặt Tôn Thái Sơ vẫn như cũ có kích động một trận chiến tri tâm. Giống Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh Thần, đây tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ, chiến lực không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Có thể Diệp Hoang ngược cùng Lâm Ý dự tiền Tôn phàm Trần Linh Thần hợp tác, chưa hẳn không thể đem lưu lại. Tôn Thái Sơ mới đầu là hoàn toàn không có đem Diệp Hoang để ở trong mắt. Nhưng bây giờ hắn đã phát hiện chính mình sai, Diệp Hoang Cường Đại cũng đáng sợ, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn đối phương bằng phá đạo sơ cảnh, vậy mà liền có thể thôi động tiên đạo cảnh mới có thể vận dụng Lịch Thiên tiên thuật. Thiên Điệu Đồng Tỏa ấn, Phần Thiên Diệt Thế Quyền, Hỗn Độn Phá Tinh kiếm, kiếm diệt cửu u các loại, những này coi như tại tiên giới đều là thất truyền tiên đạo thần thông, Diệp Hoang lại có thể sử dụng. Kẻ này nội tình có chút vượt quá tưởng tượng. Lâm Ý Diệp Tiên Tôn, chúng ta liên thủ, đem lão gia hỏa này linh thân lưu lại, như thế nào? Diệp Hoang chặn đứng Tôn Thái Sơ đường lui, từng bước một đi tới đạo Lâm Ý Diệp, ta đây chỉ là một đạo phàm trần linh thân mà thôi, ngươi như giết ta liền không sợ tại tiên giới, bản thể của ta đối với ngươi không chết không lứt. Tôn Hải Sơ lúc này chỉ có thể mở miệng uy hiếp Lâm Ý Liệp Tiên Tôn. Chỉ cần Lâm Ý gì không tham dự, hắn một mình đối mặt Diệp Hằng, cũng là không sợ tuy chỉ là một đạo phàm trần linh thân, lại là đột phá trước mắt cảnh giới, tiến thêm một bước mấu chốt. Ngươi như không có đạo này phàm trần linh thân, liền vô vọng tiến thêm một bước, mà ta lại có thể nâng cao một bước, đến lúc đó, ta bản thể muốn trấn sát ngươi, bất quá là dễ như trở bàn tay. Lâm Ý Liệp Tiên Tôn nhưng căn bản không sợ uy hiếp, bình tĩnh mở miệng nói Lâm Ý Liệp Tiên Tôn, ngươi ta không kiểu không đoán. Làm gì đuổi tận giết tuyệt, mà lại là làm một cái linh giới thiếu niên. Đáng giá không? Giờ phút này, Tôn Thái Sơ đã khí cấp bại phồi Teolenta cho là giá trị, vậy liền giá trị. Lâm Ý Di Tiên Tôn nhàn nhạt đáp lại nói đồng thời yếu thế Diệp Hoang có thể xuất thủ. Thành trên này, lúc này có vô số người quan sát, bọn hắn sớm đã bị rung động đến mất tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Diệp Hoang hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không lo lắng. Kết quả bây giờ lại là 8 vị Tôn yêu nghiệt cùng một đám phá đạo cao thủ, toàn bộ nga xuống, 6 vị tiên đạo đại năng linh thân đều chạy trối chết. Càng khiến người ta kinh dị chính là Diệp Hoang lại ý đồ cùng Lâm Y đi tìm Tôn Liên Thủ, lưu lại Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân. Việc này nếu là thành, chính là tại tiên giới, đều là một kiện kinh thiên đại sự đại ca quá vô địch. Cái đuôi này, ta lão Hắc ổn định. Lão Hắc vui vẻ đạo. Nó rất may mắn chính mình lúc đó rất thất thời, có được dẫn được, gặp được Diệp Hoang lúc trước tiên liền quỷ Diệp công tử, đúng là. Cắt chạy công chúa ánh mắt ánh nhòánh, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện không biết nên như thế nào hình dung ở trong mắt nàng, rõ ràng Diệp Hoang vẫn chỉ là một tên phá đạo sơ cảnh linh tu giả, cũng đã có vô địch tại chư thiên vạn giới khí thế nhìn, Diệp Hoang thẳng hướng Tôn Thái Sơ tiên Tôn phàm Trần Linh thân. Trời ạ, hắn vậy mà cầm tù Tôn Thái Sơ tiên tôn phàm Trần Linh thân. Người quan sát hoảng sợ kêu sợ hãi. Chỉ gặp Diệp Hoang thẳng hướng Tôn Thái Sơ, xuất thủ chính là đại hoang thủ thiên tay. Sau đó thiên địa đồng thảo ấn, tiếp tục tiêu đốt khí huyết. Diệp Hoang cũng không sợ tiêu hao khí huyết, bởi vì hắn không thiếu bổ khí huyết siêu cấp đại dược, có thể một bên nuốt luyện hóa, một bên chiến đấu. Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân bị đại hoang thủ thiên tay vây khốn, mặc dù cực lực giãy giụa, lại khó mà tránh thoát. Hắn gầm thét liên tục, thi triển ra tất cả vũ liếng, trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, lực lượng cường đại đánh thẳng vào tù khốn lực lượng của hắn. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm trọng, thủ lĩnh không ngừng biến hóa, tăng cường lấy đại hoang tụ thiền tay giam cầm chí lực, đồng thời trong miệng quắc khẽ, thiên địa đồng vọng ấn, chấn áp. To lớn ấn văn lần nữa hiện hiện, hướng phía bị nhốt Tôn Thái Sơ Linh thân hung hăng đè xuống. Lâm Y Di Tiên Tôn ở một bên xem thời cơ, cũng thi triển tiên pháp tướng trợ. Nàng tay ngọc huy động, từng đạo tiên quang lượn lờ, cùng Diệp Hoang lực lượng lẫn nhau giao hòa, khiến cho đối với Tôn Thái Sơ Linh thân áp chế càng phát ra cường đại. Tôn Thái Sơ Linh thân cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng ba động, vậy mà dự định tự bạo linh thân, cùng Diệp Hoang cùng Lâm Y Di Tiên Tôn đồng quy vu tận. Diệp Hoang phát giác được ý đồ của hắn, từ lạnh một tiếng, muốn tự bạo, không dễ dàng như vậy. Hắn mở to miệng, một đạo do huyết sắc thiên thai phủ văn tạo thành dây xích, hóa thành một đạo phong cấm phủ văn đỏ liên, cuốn ở Tôn Thái Sơ Tiên Tôn Phàm Trần Linh trên khuôn mặt, ngăn cản hắn tự bạo tử động. Lâm Y Tử Tiên Tôn cũng không yên lòng, dù sao một khi để Tôn Thái Sơ Phàm Trần Linh thân tự bạo thành công, vậy nàng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao một vị tiên đạo chí tôn linh thân tự bạo, uy lực của nó thật là đáng sợ. Là để phòng vệm nhất, Lâm Y Tử Tiên Tôn lòng bàn tay mở ra, từng đạo thần bí phong ấn chi phủ, bay về phía Tôn Thái Sơ Phàm Trần Linh tấn không. Đáng chết! Ta và các ngươi liều mạng. Lúc này Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh Thần, diện mục dữ tợn, không gì sánh được biệt khuất, hắn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả tự bảo, kéo địch thủ đồng quy vô tận cơ hội đều không có. Cái này linh giới tới phá đạo cảnh thiếu niên, quá cảnh giác. Ngay cả Lâm Ý Di Tiên Tôn đều không có phát hiện, hắn lại sớm cảm giác ý đồ của mình Lâm Ý Di Tiên Nhân, ngươi liền không sợ kẻ này tương lai nhập tiên giới, đem tiên giới náo cái long trời lở đất sao? Ngươi chờ quên, kẻ này đến từ linh giới. Tôn Thái Sơ lúc này cực lực giãy giụa, vẫn như cũng là không cam lòng hét lớn tiến giới. Đó là một ít người tiên giới, không phải ta chi tiên giới. Diệp Hoang Nhược có thể đem tiên giới náo cái long trời lở đất, cái kia vừa đúng ý tôi, ta Thiên Tâm Tông bị chèn ép quá lâu, nói không chừng còn có thể thừa dịp loạn mà lên. Lâm Ý Di Tiên Tôn lạnh giọng đáp. Mà lúc này, Diệp Hoang lại không quan tâm, công sát mạnh hơn, hắn tiến nhập một loại thần bí trạng thái chiến đấu bên trong, cảm giác như pháp tướng dung, ở trong lòng có kỳ dị cảm nội. Rõ ràng là một chiêu cực kỳ phổ thông chiêu thức, tại lúc này xuất ra, cũng có thể triệu đến đỉnh phong, bộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng đây là trấn ngộ chi cảnh. Cảnh giới như thế bên dưới, ý thức chiến đấu, cảm nội chi lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Lâm Vi Tử Tiên Tôn khiếp sợ nhìn xem Diệp Hoang đạo. Mà Diệp Hoang lúc này nhận đỉnh hấp nhất, bản thân liền là ở vào xem xét liên sẽ, một hồi liền hiểu, một hiểu liền tinh khủng bố ngộ tính trạng thái, lại thêm chiến ngộ chi cảnh, càng làm cho hắn như hồ thêm cánh, đơn giản giống như là bật học một hạng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Thiên địa đồng tỏ ấn, phần thiên diệt thế quyền, hỗn độn phá tinh kiếm, kiếm diệt cửu lu, thái cổ ngự kiếm thuật, Lịch Long chín bước các loại một lần nữa sử xuất, uy lực so trước đó tăng vọt một màn lớn. Tại Diệp Hoang như vậy công kích mãnh liệt bên dưới, tồn thái sơ phàm Trần Linh thân đã lung lay sắp đổ, trên người quang mang cũng càng lảm đạo. Thành trên đài tất cả mọi người nín thở. Hần Trương nhìn chăm chú lên trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Diệp Hoang trong lòng ý chí chiến đấu cháy hừng hực, hắn đem các loại thần thông pháp thuật dung hội vào thông, mỗi một lần công kích đều như là giống như mưa to gió lớn quét sạch hướng Tôn Thái Sơ phạm Trần Linh thân. Cái kia viết sắc thiên thai phù văn tạo thành dây xích càng gấp gáp, cùng Lâm Y Di tiền Tôn Phong ấn chi phù cùng một chỗ, đem Tôn Thái Sơ tự bảo ý đồ triệt để móc chết, lúc này chỉ có thể Liều mạng ngăn cản Diệp Hoang tiến công. Mà Lâm Y Di tiền Tôn lúc này ngược lại biến thành phụ trợ. Nàng lúc này thoái vị cho Diệp Hoang, để Diệp Hoang thỏa thích phát huy. Cơ hội như vậy, đối với Diệp Hoang hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Lúc này cơ hồ tương đương tại Diệp Hoang cùng Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân một đối một chiến đấu. Lâm Ý dì tiên tôn chỉ là phong ngự Tôn Thái Sơ đạo tẩu kẻ này đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế nghịch thiên tiền tiệp lực cùng nội tính. Một vị người quan sát nhịn không được sợ hãi thán nói, Diệp Hoang trong chiến đấu không ngừng lĩnh ngộ, hắn phát hiện phá đạo cảnh cùng những này tiên đạo thần thông ở giữa liên hệ tựa hồ càng thêm chặt chẽ. Nguyên bản một chút tối nghĩa khó hiểu tiên thuật yếu quyết, cần tại tiên đạo cảnh mới có thể đi càng ngộ, nhưng giờ khắc này ở chiến ngộ chi cảnh bên dưới Diệp Hoang cũng hiểu. Hắn thậm chí thử nghiệm đem mấy loại tiên thuật tinh tú dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới thủ đoạn công kích. Tôn Thái Sơ Linh thân cảm nhận được tử vong tới gần, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, ý đồ làm sao cùng giải rửa. Nhưng mà, Diệp Hoang lúc này bẩy ra thực lực quá mức cường đại, Tôn Thái Sơ phản kháng như là kiến càng lay cây kết thúc đi. Hỗn độn vật ánh sáng. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, thi triển ra dung hợp nhiều loại tiên thuật một kích mạnh nhất, chói mắt quang mang phóng tới Tôn Thái Sơ Linh thân, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Quang mang tiêu tan sau, Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một mảnh hư không. Trận chiến này, lỏa, cuối cùng kết thúc. Đi, rời đi nơi này. Lâm Y Tử Tiên Tôn trước tiên phát hiện Diệp Hoang trạng thái không ổn. Nàng thuận tay lấy đi Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân túi càn khôn, sau đó lôi kéo Diệp Hoàng, tức tốc rời đi nơi này. Lão Hắc cùng các chạy công chúa, Diệp Hoang giao phó cho, khởi nguyên tang địa, không phải bọn hắn có thể rông, để bọn hắn tạm thời lưu tại Linh Đạo thành. Mà Lâm Y Tử Tiên Tôn phàm Trần Linh thân, mang theo Diệp Hoàng, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới thức tỉnh tới xong, phát sinh đại sự. Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân bỏ mình, bị một tên linh giới thiếu niên rất trẻ, liền xem như tại tiên giới đều có thể nhấc lên một trận phong bạo. Diệp Hoàng, cái này linh giới tới thiếu niên, còn chưa nhập tiên giới, chỉ sợ cũng muốn danh dương tiên giới. Đám người lúc này ngạc nhiên mở miệng, nghị luận ầm ĩ cùng lúc đó, một đạo thần bí thân ảnh hiện hiện, lại không người có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Mà Diệp Hoàng nhực ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện, người này đúng là linh hư thành khách sạn gặp được sân khấu trung niên tiểu nhị, lúc này trên người hắn khí tức khó lường lại cường đại. Hắn nhìn xem Diệp Hoàng biến mất phương hướng, trong mắt đều là hài lòng cùng vẻ tán thưởng thật không nghi tới, vậy mà viễn siêu mong muốn. Linh vực thuộc về ta linh giới địa bàn, trung cực cơ duyên khi nên thuộc về linh giới người tới. Ta thủ vực cưức và năm, nhiệm vụ cũng nên kết thúc là thời điểm bước vào tiền giới, cùng một ít người tính toán sổ sách, thuận tiện cho Diệp tiểu tử tìm kiếm đường. Sân khấu trung niên tiểu nhị nhẹ nhàng tự nói, sau đó thân ảnh dần dần mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất tại nơi chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Y Tiên Tôn phàm Trần Linh thân, dẫn theo Diệp Hoàng, phi hành tốc độ cao. Mục tiêu của nàng, dĩ nhiên chính là hư đạo giới linh vực trung cực bí cảnh đại thể vị trí là biết được. Lúc này Diệp Hoàng tại trạng thái có chút không ổn, ở vào nửa tỉnh nửa ngủ bên trong. Lúc này, Diệp Hoàng hoàn toàn không có trí lực. Nếu như Lâm Y Y muốn động thủ, tùy thời có thể lấy giết chết Diệp Hoàng, hoặc lấy đi chìa khóa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 cũng có thể diệu đến đỉnh phong, bộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng đây là chiến ngộ chi cảnh. Cảnh giới như thế bên dưới, ý thức chiến đấu, cảm ngộ chi lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Lâm Y Tiên Tôn khiếp sợ nhìn xem Diệp Hoang đạo, mà Diệp Hoang lúc này nhân đỉnh hợp nhất, bản thân liền là ở vào xem xét liên sẽ, một hồi liền hiểu, một hiểu liền tinh khủng bố ngộ tính trạng thái, lại thêm chiến ngộ chi cảnh, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh, đơn giản giống như là bật học mở rộng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Thiên địa đồng tạo ấn, phần thiên diệt thế quyền, hỗn độn phá tinh kiếm, kiếm diệt cửu lu Thái cổ ngự kiếm thuật, Lịch Long chín bức các loại một lần nữa xử suất, uy lực so trước đó tăng vọt một mạng lớn. Tại Diệp Hoang như vậy công kích mãnh liệt bên dưới, Tôn Thái Sơ Phạm Trần Linh thân đã lung lay sắp đổ, trên người quang mang cũng càng ảm đạm. Thành trên đài tất cả mọi người nín thở, Khẩn Trương nhìn chăm chú lên trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Diệp Hoang trong lòng ý chí chiến đấu cháy hừng hực, hắn đem các loại thần thông pháp thuật dung hội vào thông, mỗi một lần công kích đều như là giống như mưa to gió lớn quét sạch hướng Tôn Thái Sơ Phạm Trần Linh thân. Cái kia vết sắc thiên thai phủ văn tạo thành dây xích càng gấp gáp, cùng Lâm Y Di tiền Tôn Phong ấn chi phủ cùng một chỗ. Đem Tôn Thái Sơ tự bảo ý đồ triệt để mất chết, lúc này chỉ có thể liều mạng ngăn cản Diệp Hoang tiên công. Mã Lâm Y Dĩ Tiên Tôn lúc này ngược lại biến thành phụ trợ. Nàng lúc này thoái vị cho Diệp Hoang, để Diệp Hoang thỏa thích phát huy. Cơ hội như vậy, đối với Diệp Hoang hiển nhiên cực kỳ tráo yếu. Lúc này cơ hội tương đương tại Diệp Hoang cùng Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân một đối một chiến đấu. Lâm Y Dĩ Tiên Tôn chỉ là phong ngừa Tôn Thái Sơ đạo tẩu kẻ này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế nghịch thiên tiềm lực cùng nội tính. Một vị người quan sát nhịn không được sợ hãi thán nói: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 Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, thi triển ra dung hợp nhiều loại tiên thuật một kích mạnh nhất, chói mắt quang mang phóng tới Tôn Thái Sơ Linh thân, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Quang mang tiêu tan sau, Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một mảnh hư không. Trận chiến này, lỏa, cuối cùng kết thúc. Đi, rời đi nơi này. Lâm Ý dị tiên Tôn trước tiên phát hiện Diệp Hoàng trạng thái khôn ổn. Nàng thuận tay lấy đi Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân túi cá côn, sau đó lôi kéo Diệp Hoàng, cực tốc rời đi nơi này. Lao Hắc cùng tất chạy công chúa, Diệp Hoàng giao phó cho, khởi nguyên tán địa, không phải bọn hắn có thể sống, để bọn hắn tạm thời lưu tại Linh Đạo thành.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 lấy người thần bí cường đại, như hắn ngự ý, bằng lâm ý đi phảng Trần Linh thân trạng thái, căn bản không có khả năng cảm ứng được. Chỉ có thể nói người thần bí cố ý để nàng cảm ứng được, cũng coi là đối với nàng một loại uy mắng cảnh cáo đã như vậy, lâm ý thì đương nhiên sẽ không động tay chân gì. Còn nữa, nàng cũng được chứng kiến Diệp Hoang biểu hiện, cảm thấy kẻ này giao hảo tốt hơn trở mặt. Kết một tiền duyên, tương lai có khả năng chỗ tốt vô tận. Trời sắp tối rồi, xem ra trước muốn tìm một chỗ điểm dừng chân. Dẫn theo Diệp Hoang lâm ý nhẹ nhàng lẩm bẩm, nàng hiện tại chỉ là một đạo phàm Trần Linh thân. Tự nhiên cũng không dám tại hư đạo giới trong đêm tối hành tẩu nơi này có một chỗ vứt bỏ cổ động phủ, trận pháp mặc dù không cho vẹn, nhưng tạm thời còn có thể dùng, trước tiên ở nơi này là chân, ứng phó một buổi tối. Lâm Ý đi tiến vào một chỗ vứt bỏ cổ động phủ bên trong. Sau đó đem Diệp Hoang đưa xuống. Cổ động phủ bên trong hiển nhiên không chỉ một lần bị người vào xem qua, trừ tàn phá trận pháp, còn lại đều không. Diệp Hoang lúc này trạng thái kỳ dị, nửa ngủ nửa tỉnh. Nhưng Lâm Ý liền năng cảm nhận được biến hóa của hắn, tại lấy cực kỳ tốc độ kinh người đang mạnh lên cảnh giới không có đột phá, nhưng như cũng đang mạnh lên bên trong. Cái này tiềm năng cũng quá đáng sợ. Diệp Hoang đến tụt cùng là gấp bao nhiêu lần yêu nghiệt. Liên xem như tiên giới vạn cổ đến nay, đều đi ra bậc này yêu nghiệt, duy nhất thiếu khuyết chính là cảnh giới thấp chút. Tương lai tiến vào tiên giới, sợ rằng sẽ bị vạn tiên nhằm vào. Bất quá, ta quan tâm những thứ này làm gì? Lâm Ý liền lắc đầu. Nàng tại tiên giới là tiên tôn cấp nhân vật, tu tiên mấy ngàn năm, xem như trẻ tuổi nhất tiên tôn một trong. Mà Diệp Hoang tuổi tác, ở trong mắt nàng, chỉ là cái tiểu gia hỏa. Chính mình chỉ cùng nàng lần thứ nhất gặp nhau, vậy mà liền là loại tiểu gia hỏa này quan tâm. Chuyện này đối với nàng tới nói, thật đúng là sự tình chưa bao giờ có. Mà lại, màn đêm bu xuống, nơi đây bắt đầu trở nên vạn phần hung hiểm đứng lên, Lâm Ý Nhi ngồi se bằng, canh giữ ở cửa hang. "Rõ." Trong hắc ám, có cấm kỵ giáng lâm, truyền đến thanh âm. Quỷ linh tại ẩn hiện, nghe hơi thở mãnh động. Rất nhanh, có quỷ linh phát hiện chỗ này phế tích cổ đạo phủ, lập tức phát động công kích, nhưng bị tàn trận ngăn cản, phát ra thê lương tiếng, đều không tốt. Lâm Ý Nhi tiên tôn phàm Trần Linh thân, biến sắc, đôi mắt đẹp trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Nếu là nàng là bản thể ở đây, dù cho đối mặt trong đêm tối quỷ linh, tự nhiên cũng không sợ. Nhưng lúc này chỉ là một đạo phàm Trần Linh thân. Đương nhiên cũng không phải là nói nàng Phạm Trần Linh thân không mạnh, hoàn toàn tương phản, trừ Diệp Hoàng Quái thai này, Lâm Ý đi Phạm Trần Linh thân đã coi như là tiên giới dưới trần nhà. Dù sao tiên tôn phía trên không cách nào lại ngưng tụ Phạm Trần Linh thân. Chỉ là, dù cho mạnh như Lâm Ý đi Phạm Trần Linh thân, cũng chỉ có thể đối phó mấy chục trên trăm đầu quỷ linh, nếu là quá nhiều, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản. Vừa mới đầu kia quỷ linh tuy bị nàng trước tiên chém giết, nhưng này thanh âm đã truyền ra, chẳng mấy chốc sẽ có càng ngày càng nhiều quỷ linh tụ hướng nơi này. Lâm Ý có thể nhìn thấy, vứt bỏ cổ động phủ bên trong, trên mặt đất còn có từng bộ bạch cốt. Những bạch cốt này bên trên còn có từng tia từng sợi chẳng lành khí tức. Bực này địa phương ban đêm thật sự là quá mức hung hiểm kinh khủng. Chỉ là hiện tại Lâm Y gì phải Trần Linh thân, căn bản không có lựa chọn nào khác, rời đi vứt bỏ lập phủ sẽ chỉ nguy hiểm hơn, cơ hội sống sót càng thêm xa với ta cực hạn có thể chống đỡ nửa đêm. Diệp Hoang hy vọng nguyên nửa đêm về sáng có thể kịp thời hoàn thành thủy biến, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Y gì hãy nhìn thoáng qua tại thần dị trong trạng thái Diệp Hoang, nhẹ nhàng nói, kỳ thật nàng đối với Diệp Hoang đối kháng nửa đêm về sáng cấm kỵ cùng quỷ linh cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao nửa đêm về sáng cấm kỵ cùng Quỷ Linh sẽ chỉ càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Lâm Ý chỉ hy vọng đến lúc đó, người thần bí kia sẽ ra tay. Nhưng nàng lại không biết, Diệp Hoang có thể Quỷ Linh nhập thể, căn bản không sợ, có thể quét ngang đêm tối cấm kỵ, điều kiện tiên quyết là muốn hắn có thể thức tỉnh trở về. Theo cấm kỵ sinh linh cùng Quỷ Linh càng ngày càng nhiều, Lâm Ý bắt đầu cường thế xuất thủ, nàng phàm Trần Linh thân phóng thích vô cùng cường đại thần hồn công kích. Mỗi một đạo lực lượng thần hồn như như lưỡi dao cắt vào hãm, đem tới gần cổ động phủ Quỷ Linh nhao nhao đánh lui. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Quỷ Linh số lượng càng khủng lồ, Phảng Phật vô cùng vô tận, Lôi Y Di Tiên Tôn phàm Trần Linh thân mặc dù ra sức chống cự, nhưng áp lực cũng tại dần dần tăng lớn. Cùng lúc đó, Diệp Hoàng thể nội chính phát sinh biến hóa kỳ diệu, ý thức của hắn ở trong hỗn độn quanh quẩn một chỗ, những cái kia bị hắn dung hợp chư pháp chí lực đang cùng thân thể của hắn triều sâu ra hóa, tái tạo kinh mạch của hắn cùng tăng cơ. Lôi Y Di Tiên Tôn một bên ngăn cản Quỷ Linh, một bên lưu ý lấy Diệp Hoàng trạng thái, cảm thụ khí tức của hắn biến hóa. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hai thánh phục diệp hoang tiềm lực, đồng thời cũng đang lo lắng có thể hay không chống nổi kiếp này đột nhiên, một cú cường đại lực lượng hắc ám xông phá tần trận, thẳng đến Lâm Y Tiền Tôn mà đến, nguồn lực lượng này viễn siêu trước đó quỷ linh, Lâm Y Tiền Tôn phàm Trần Linh thân sắc mặt ngưng trọng, toàn lực thi triển ra phòng ngự pháp thuật thoành. Một tiếng vang thật lớn, quang mang cùng hắc ám va chạm, Lâm Y Tiền Tôn phàm Trần Linh thân bị đẩy lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng nàng cấp tốc ổn định thân hình, lần nữa phóng tới trong hắc ám cấm kỵ sinh linh. Lúc này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 Các kia vết sắc thiên thai phủ văn tạo thành dây xích càng gấp gáp, cùng Lâm Y dị tiền tôn phong ấn chi phủ cùng một chỗ, đem Tôn Thái Sơ tự bảo ý đồ triệt để móc chết, lúc này chỉ có thể liều mạng ngăn cản Diệp Hoàng tiên công. Mà Lâm Y dị tiền tôn lúc này ngược lại biến thành phụ trợ, nàng lúc này thoái vị cho Diệp Hoàng, để Diệp Hoàng thỏa thích phát huy. Cơ hội như vậy, đối với Diệp Hoàng hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Lúc này cơ hội tương đương tại Diệp Hoàng cùng Tôn Thái Sơ phàm Trần Linh thân một đối một chiến đấu. Lâm Y dị tiền tôn chỉ là phong ngừa Tôn Thái Sơ đạo tẩu kẻ này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế nghịch thiên tiềm lực cùng nội tính.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 Hỗn độn vật ánh sáng, Diệp Hoang hét lớn một tiếng, thi triển ra dung hợp nhiều loại tiên thuật một kích mạnh nhất, chói mắt quang mang phóng tới Tôn Thái Sơ Linh thân, trong nháy mắt đem nó bà phụ. Quang mang tiêu tan sau, Tôn Thái Sơ Phạm Trần Linh thân hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một mảnh hư không. Trận chiến này, lỏa, cuối cùng kết thúc. Đi, rời đi nơi này. Lâm Yự Tiên Tôn trước tiên phát hiện Diệp Hoang trạng thái hỗn hồn. Nàng thuận tay lấy đi Tôn Thái Sơ Phạm Trần Linh thân túi cảnh hồn, sau đó lôi kéo Diệp Hoang, cực tốc rời đi nơi này. Lao Hắc cùng tất chạy công chúa, Diệp Hoang giao phó cho, khởi nguyên táng địa, không phải bọn hắn có thể rông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 Cùng lúc đó, Diệp Hoang thể nội chính phát sinh biến hóa kỳ dị, ý thức của hắn ở trong hỗn độn quanh quẩn một chỗ, những cái kia bị hắn dung hợp trừ pháp chí lực đang cùng thân thể của hắn triều sâu giao hòa, tái tạo kinh mạch của hắn cùng tăng cơ. Lâm Y Di Tiên Tôn một bên ngăn cản Quỷ Linh, một bên lưu ý lấy Diệp Hoang trạng thái, cảm thụ khí tức của hắn biến hóa, trong nội tâm nàng âm thầm sợ hai thán phục Diệp Hoang tiềm lực, đồng thời cũng đang lo lắng có thể hay không chống nổi kiếp này đột nhiên, một cú cường đại lực lượng hắc ám xông phá trận chiến, thẳng đến Lâm Y Di Tiên Tôn mà đến, nguồn lực lượng này viễn siêu trước đó Quỷ Linh, Lâm Y Di Tiên Tôn phàm Trần Linh thân sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thi triển ra phòng ngự pháp thuật. Anh.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 Trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh ngông nội lượng, bước ra một bước, một cỗ cường đại khí tràng quét sạch toàn bộ cổ đạo phủ. Những cái kia đến gần quỷ linh bị khí tràng này trấn nhiếp, nhao nhao lui lại. Diệp Hoang nhìn xem thụ thương, gần như vô lực tái chiến Lâm Ý Diệp Tiên Tôn phàm Trần Linh thân, nhẹ nhàng nói ra, "Lâm Ý Diệp Tiên Tôn, sau đó giao cho ta đi." Lâm Ý Diệp Tiên Tôn nhìn thấy Diệp Hoang tỉnh lại, rốt cục thở dài một hơi, những loại quỷ linh cùng cấm kỵ sinh linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, một mình ngươi ứng phó được không? Lâm Ý Diệp lão hỏi yên tâm đi, ta có thể làm được. Lâm Ý Diệp Tiên Tôn, ngươi an tâm chữa thương liền có thể Mạc Khắc, cảm ơn ngươi nửa đêm trước thủ hộ, tiếp xuống nửa đêm về sáng, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi chữa thương, những này quỷ linh, để ta giải quyết." Diệp Hoang đang khi nói chuyện, đã thần niệm động, nguyệt thần chém quét ngang mà ra, thậm chí thần hồn thể xô ra, vậy mà diễn hóa thiên địa đồng tỏ ấn. "Không sai. Thông qua lần này thối biến, Diệp Hoang cảnh giới là không có tăng lên, nhưng chư pháp dung hợp, đạt tới chí cao chi cảnh, thậm chí còn có thể lấy thần hồn thể đến diễn hóa chư pháp. Mà trước mắt những này quỷ linh cùng cấm kỵ sinh linh, chỉ có thần hồn công kích có thể khắc chế bọn chúng. Lại thêm Diệp Hoang nhập thân, căn bản không sợ quỷ linh nhập thể cùng cấm kỵ sinh linh chẳng lành hơi thở." Cho nên, Lâm Y dư Tiên Tôn liền thấy để nàng không gì sánh được động dụng một màn, nàng nhìn thấy Diệp Hoang ngay tại nghiêng về một bên tàn sát lấy quỷ linh cùng cấm kỵ sinh linh. Diệp Hoang thân ảnh tại cổ động phủ trước phảng phất chiến thần lâm thế, nguyệt thần chém quang mang như ngân nguyệt tà địa, những nơi đi qua, quỷ linh nao nao tiêu tán, hóa thành từng sợi khói xanh. Thiên địa đồng loạt ớn vừa ra, càng la dẫn tới thiên địa linh khí chấn động, cường đại lực lượng thần hồn đem những cái kia cấm kỵ sinh linh áp chế động đến đạn không được, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Lâm Y dư Tiên Tôn ngồi ở một bên, nhìn xem Diệp Hoang chiến đấu, trong lòng tràn đầy rung động. Nàng đã vừa mới trải nghiệm qua những này quỷ linh cùng cấm kỵ sinh linh lợi hại, nhất là tại cái này hư đạo giới trong đêm tối, lực lượng của bọn chúng lại không ngừng tăng cường. Nhưng mà Diệp Hoang lại dễ dàng như thế ứng đối, nó trưởng thành tốc độ thật sự là vượt quá tưởng tượng. Diệp Hoang một bên chiến đấu, vừa cảm thụ thể nội lực lượng lưu chuyển, tùy theo phát hiện, trải qua lần này dung hợp cùng thể biến, chính mình đối với tiên thuật lý giải cùng vận dụng đạt đến một cái cao độ toàn mới. Không chỉ có thể tùy tâm sở dục thi triển, còn có thể căn cứ khác biệt tình huống tiến hành linh hoạt biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Trung quanh quỷ linh cùng cấm kỵ sinh linh số lượng dần dần giảm bớt, nhưng chúng nó tựa hồ cũng đã nhận ra Diệp Hoang cường đại, bắt đầu có lùi bước chi ý Diệp Hoang sao lại bỏ qua cơ hội này, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân hồn lực bộc phát, thi triển ra một chiêu hoàn toàn mới dung hợp thuật, hỗn độn phá quỷ quyết. Cũng coi là đối với hoàn cảnh trước mắt tương đối, chỉ gặp một đạo màu hỗn độn tinh thần chi quang phóng tới còn lại địch nhân, quang mang chiếu đến, không gian vặn méo, nhưng cái kia quỷ linh cùng cấm kỵ sinh linh dưới quang mang này, trong nháy mắt hôi phiên diệt, ngay cả một tia khí tức cũng không từng lưu lại. Trận đấu cứ như vậy kết thúc, mà lại Chứ sao vậy mà không còn có quỷ linh cùng tâm kỵ sinh linh dám tới gần, chỉ sợ là vùng này quỷ linh cùng tâm kỵ sinh linh đều bị Diệp Hoang một người tàn sát sạch sẽ. Hoặc là nói, đã đối với Diệp Hoang sinh ra sợ hãi thật sâu, cũng không dám lại tới gần nơi này. Lâm Y Tử tiên tôn phàm Trần Linh thân ở một bên nhìn chợn mắt hốt mừng, đều quên chữa thương. Giờ này khắc này nàng mới phát hiện, chính mình vẫn như cũ đánh giá thấp trước mắt cái này linh giới thiếu niên. Tiềm lực của nàng, đã sớm siêu việt cổ kim, cũng siêu việt chư thiên vạn giới đó là tuyệt đối vô địch. Không chỉ có cùng giai vô địch, liền xếp như vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, cũng vẫn như cũ có thể vô địch. Người như vậy liên xem như trong truyền thuyết đều không có không cách nào tưởng tượng, một khi Diệp Hoang cảnh giới tăng lên đi lên, cái kia chính là như thế nào nghịch thiên tồn tại. Tiên rồi rốt cục muốn gặp được đối thủ. Lâm Y gì trong lòng nổi lên kinh đào hài lãng, khó mà bình tĩnh Lâm Y liễu tiên tôn, ngươi tốt nhất chữa thương, ta đến thủ hộ ngươi. Diệp Hoang nghiêm túc nói ra những này là siêu cấp đại dược, hẳn là đối với ngươi khôi phục có trợ giúp. Diệp Hoang vẫn không quên lấy ra siêu cấp đại dược. Lâm Y gì trước đó có thể như vậy lái hắn, Diệp Hoang tự nhiên giúp cho hồi báo tốt. Lâm Y gì tiên tôn triệt để yên tâm lại. Cũng không chút khách khí tiếp nhận Diệp Hoang đưa tới siêu cấp đại dược. Nàng lần này rất nhanh liền tiến nhập chữa thương trạng thái. Mà Diệp Hoang an tĩnh canh giữ ở vực bỏ động phụ cửa vào. Một đêm trôi qua rất nhanh đương chiều mặt trời mọc, lại là một ngày mới. Lâm Y dị triệt để khôi phục, thậm chí luyện hóa siêu cấp đại dược sau, trạng thái tốt hơn nhiều hơn, trước đó ta còn cảm thấy ngươi có thể sẽ là vựng hữu. Nhưng bây giờ ta vững tin, ta tại khởi nguyên táng phần bên trong có thể hay không tìm được cơ duyên của ta đồ vật, chỉ sợ cũng cần nhờ ngươi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, khoảng cách mục đích không xa. Chỉ cần đi vào vùng địa giới kia, lại dùng trong tay ngươi chìa khóa, liền có thể mở ra khởi nguyên táng phần cửa mộ. Lâm Y dị tiên tôn đối với Diệp Hoang nói ra, Giờ phút này hai người trải qua trận này sinh tử, ngăn cách tiêu tận, ở chung đứng lên đều rất chân thành tự nhiên vậy chúng ta đi. Diệp Hoàng gật gật đầu, đi theo Lâm Ý liệp phi hành. Không lâu sau đó, bọn hắn xuất hiện tại một tòa cổ mộ trước cửa vào. Cửa vào cửa mộ bên trên có một cái lô đút chìa khóa, Diệp Hoàng không chút do dự, đem chìa khóa lấy ra, cắm vào bốn. Chương 142. Bước vào khởi nguyên tân phận, hỗn độn mẫu kim tới tay. Chương 142. Bước vào khởi nguyên tân phận, hỗn độn mẫu kim tới tay, 1. Một... Mộ địa này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng thân ở trong đó Diệp Hoang cùng Lâm Ý và Tiên Tôn Phạm Trần Linh Thần đều cảm nhận được một loại khó tả áp lực. Mà lại, cho dù là tại ban ngày, dưới ánh nắng chói chang, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được thực cốt Hàn Ý chủ nhân, trong một địa vô cùng có khả năng tồn tại quỷ tiên cấp bậc âm linh, cần phải coi chừng. Trong đỉnh trong không gian, vang lên khương thanh nga thanh âm. Khương thanh nga đoạn thời gian trước cũng đang xây dựng động, nàng nuốt một loại âm linh đại dược, bây giờ cách quỷ tiên chỉ là cách xa một bước, nhưng nàng cũng không vội lấy đột phá, mà là tại tích lũy nội tình. Lúc này Diệp Hoang cũng mở ra hồn nhãn, nhìn thấy tòa cổ mộ này chi địa, đang có từng tia từng sợi âm khí chạy ra tung bay ở không trung, khó trách sẽ hoàn cảnh nơi này, tại dưới ánh nắng chói chang, đều như vậy ấm lãnh. Trừ cái đó ra, đáng sợ trận vực, cũng không phải người bình thường có thể đặt chân. Vừa mới nhìn thấy một cái lợn rừng xông tới, trong nháy mắt bạo thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Hoang cùng Lâm Ý dị tiên tôn phàm Trần Linh thân, đều là mảnh thế giới này trấn nhà, cho nên có thể nhẹ nhõm tiếp nhận loại áp lực này, nhưng đổi lại một tu giả bình thường, mà ngẫu bước vào, vậy liền sẽ như con lợn rừng kia một dạng, trong nháy mắt nổ diệt nơi này quả nhiên hung hiểm, hơn nữa thoạt nhìn tưởng tượng không có gì lạ, không quá mức dị dạng, chỉ khi nào bước vào, người tu vi yếu Vậy liền hữu tử vô sinh." Lâm Y Tiên Tôn phàm Trần Linh thân sợ hãi thán nói, "Bước này địa phương, chỉ sợ chí ít cũng là muốn phá đạo đại viên mãn cảnh mới có tư cách bước vào. Nhưng coi như mạnh như thập đại chí tôn yêu nghiệt, bước vào nơi đây tỷ lệ sống sót chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí có khả năng thập tử vô sinh." Theo chìa khóa cắm vào cửa mộ lỗ đốt chìa khóa, phía trên khắc họa cổ lão trận văn tự động kích hoạt vận chuyển lại, phát ra tầng tầng chợ quang, sau đó toàn bộ cửa mộ bắt đầu dâng lên cổ mộ này trên cửa, trải rộng sắt trận, nếu là cưỡng lực phá cửa, chỉ sợ cửa còn không có phá, liền sẽ bị phía trên sắt trận giảo sát thành huyết vụ. Lâm Y Tử Tiên Tôn sợ hãi than nói ánh mắt của nàng, tự nhiên không phải ai có thể sánh được, một chút cũng có thể nhìn ra ở trong Huyền Cơ. Diệp Hoàng Nguyên Thủy Hồn Nhãn cũng có thể nhìn ra. Theo cửa mộ dâng lên, lộ ra một cái u ám cửa hang, đồng thời một cỗ nồng đậm âm khí đập vào mặt, trong đó tựa hồ còn kèm theo như có như không tiếng quỷ khóc sói tru. Diệp Hoàng cùng Lâm Y Tử Tiên Tôn liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được trọng trọng, nhưng hai người cơ hồ không có chút gì do dự, Diệp Hoàng dẫn đầu bước vào cửa hang. Vừa mới đi vào, dưới chân liền truyền đến một trận lạnh lẽo tận xương sốc cảm. Phàn Phất có vô số song tay lạnh như băng tại nắm kéo hai chân của bọn hắn phía dưới này, tựa hồ có đồ vật gì tại quấy phá. Diệp Hoang thấp giọng nói ra, Nguyên Thủy Hồn Nhãn quang mang đại thịnh, ý đồ xuyên thấu dưới chân hắc ám. Lâm Ý dự tiên tôn thì thi triển tiên pháp, một đạo linh quang hướng phía dưới vọt tới, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng vô hình tồn vệ, không có nổi lên mày may gọn sóng nơi này quỷ dị viễn siêu tưởng tượng, chúng ta không có khả năng tách ra, cần lẫn nhau chiếu ứng. Lâm Ý liền mở miệng nói, vừa mới tiến đến, liền gặp được quỷ dị như vậy. Mà lại, lúc này bọn hắn quay đầu nhìn về phía lúc đến đường, phát hiện sau lưng một vùng tám tối, đã không thấy được cửa vào. Hiển nhiên, trong mộ cùng mộ bên ngoài là hai cái thế giới khác nhau. Khởi nguyên táng phần bên trong tràn ngập không biết cùng hư hiểm. Hai người chậm rãi tiến lên, xung quanh trên vách tường loé ra u lục lân hỏa, trình phảng điệu biến hiện ra các loại kinh khủng mặt quỷ hình dạng, giương nhanh múa vút hướng bọn hắn đánh tới. Nhưng những này đối với Diệp Hoang cùng Lâm Ý dự tiên tôn tới nói, cũng có thể dễ dàng đem nó xua tan. Những này trên mặt nổi, không tính là gì. Chân chính nguy hiểm, dấu ở chỗ tối. Mà lại, theo bọn hắn xâm nhập, trong thông đạo áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Hoang cảm giác mình linh hồn đều giống như bị một tòa núi lớn đè ép, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Lâm Y Tử Tiên Tôn đồng dạng không dễ chịu, trán của nàng chảy ra mồ hôi mịt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nhưng vào lúc này, một trận âm phong thổi qua, nương theo lấy bén nhọn tiếng rít, một đám bóng đen từ bốn phương tám hướng ồ ạt tới. Những bóng đen này thân hình hư ảo, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Diệp Hoang cùng Lâm Y Tử Tiên Tôn vây quanh là âm linh. Số lượng còn không ít. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, hướng bốn phía âm linh trên tới. Lâm Y Tử Tiên Tôn cũng thi triển ra Sở Trường Tiên Thuật, trong lúc nhất thời, linh quang cùng kiếm khí đan vào một chỗ, cùng âm linh triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn công kích, kèm theo lấy tinh thần lực chỉ bằng vào linh lực, không cách nào chém giết âm linh. Nhưng mà, những âm linh này phản phất vô cùng vô tận, bị đánh tan một nhóm lại sổng tới một nhóm. Tiếp tục như vậy nữa, hao tổn đều có thể tươi sống mãi chết bọn hắn. Diệp Hoang cùng Lâm Ý dù tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh như thế dễ tiếp, không phải biện pháp. Nơi đây hẳn là có một chỗ sinh ra âm linh đầu nguồn. Tìm tới đó, cũng hủy đi, mới có thể kết thúc. Lâm Ý dù tiên tôn kiến thức rộng rãi, lúc này mở miệng nói ở vào tình thế như vậy, cũng không thích hợp đánh lâu dài, cần tốc chiến tốc thắng. Khởi nguyên táng phần đường đi tới trước cũng không tốt đi, Diệp Hoang cùng Lâm Tiên Đô có trò đợt trước, nhưng không nghĩ tới lại sẽ không dễ đi đến tình trạng như thế. Vừa mới tiến đến, liền gặp được như vậy hung hiểm vậy liền không cần ham chiến, giết đi qua." Diệp Hoang nói ra. Thế là hai người phối hợp, một đường giết chóc tiến lên ta cảm ứng được, bên kia âm khí càng dày đặc. Diệp Hoang lượt có chỗ ứng, phía trước ngoài đường, phía sau lưng thì do thủ Lâm Ý dì thủ hộ đó là cái gì? Vô số âm linh lại là sinh ra từ một nguồn này hắc đàm. Diệp Hoang nhìn xem khoảng cách cách đó không xa một nguồn có đậm đặc hắc dịch hắc đàm, lúc này không ngừng có âm linh từ đó bay ra, nào về phía Diệp Hoang cùng Lâm Ý đi ở đây là vạn giới minh âm đàm. Nghe nói này đầm thông hướng vạn giới minh Có trách có thể tiếp dẫn vô cùng vô tận âm linh tới. Diệp Hoang, phải nghĩ biện pháp đưa nó hủy đi, bằng không, chư thiên vạn giới âm linh đều sẽ tuôn đi qua, chúng ta đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Ý với sắc mặt kinh biến nói, cái này vạn giới âm minh đầm cũng không tốt hủy đi, coi như tới gần đều rất nguy hiểm, thật sự là tử khí quá đậm đặc. Một khi tới gần, tử khí nhập thể, thôn vệ sinh cơ, liền ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Lúc này Lâm Ý tự nhiên không quên hướng Diệp Hoang giới thiệu cái này vạn giới âm minh đầm băng đáng sợ tử khí. Diệp Hoàng trong lòng hơi động, liền có ý nghĩ đối với Từ Khí, hắn có thể thông qua Thái Sơ Thôn Thiên Quyết cùng Thôn Thiên Đỉnh tiến hành hấp thu, nhưng nhanh nhất hay là để U Lai xử lý. Lần trước, Ú lợi dụng không chết minh đế ma kiếm, chặt đứt thể nội 1000 đạo phong ấn dây chuyền, sau đó bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng nói cho Diệp Hoàng, hắn cần ngủ say thời gian 1 năm. Bây giờ tại Hư Đạo giới lĩnh vực, thời gian 1 năm đã sớm đi qua. Cho nên, Diệp Hoàng cảm thấy có thể gọi Ú đi ra. Một là có thể nhìn xem Ú chặt đứt 1000 đạo phong ấn dây chuyền hoàn toàn chữa trị sau, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hay là U cần vô tận khủng lô tử khí đến khôi phục thực lực u, đến lượt ngươi đang chẳng. Diệp Hoang thanh âm ở trong đỉnh một tầng trong không gian vang lên. Tuy thế, thạch quan vị đó rung lên, từ từ mở ra, u tử trong thạch quan ngồi dậy, sau đó đi ra trong đỉnh không gian, xuất hiện tại Diệp Hoang bên người vạn giới minh ấm nồng. Không sai tốt bổ. U mở miệng. Thân là Cửu U Tang thi, hắn rất ít. Nhưng lần này thức tỉnh, hắn khó được nói nhiều sinh thời bất diệt, khi chết không chết. Chơi ạ, Diệp Hoang, bên cạnh ngươi lại còn đi theo như vậy một tôn vô địch Tang thi. Lâm Ý Tiên Tôn phàm Trần phân thân giật mình mở miệng, nhìn xem u cảm nhận được trên người nó tán phát sợ hãi khí tức, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ngẫm lại, nếu như lúc đó chính mình không có cùng Diệp Hoang hợp tác, mà là giống Tôn Thái Sơ mở rộng, đứng ở tại mặt đối lập, dưới đó trận chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ai có thể nghĩ tới, một cái linh rơi tới thiếu niên, còn có như thế át chủ bài. Cái kia u, cái này vạn giới minh nghiêm đậm, liền giao cho ngươi. Diệp Hoang đáp. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem nhảo về phía chính mình âm linh, từng cái chém chết. Mà những cái kia âm linh, gặp được đột nhiên xuất hiện u, lại chủ động tránh lui. Phản phất là cảm nhận được cú trên thân cái kia cỗ làm chúng nó run rẩy khí tức. Ú cũng không khách khí, bước dài hướng vạn giới âm minh đậm. Mỗi tới gần một bước, cái kia nồng đậm tử khí tựa như cùng tìm được chỗ thao nước bình thường, điên cuồng hướng lấy hắn dũng mãnh lao tới. Tử khí tức trên thân càng cường thịnh, nguyên bản tĩnh mịch trong đôi mắt lóe ra quỷ dị u quang. Hắn giơ ra hai tay, trong lòng bàn tay tựa hồ có vô tận hấp lực, những cái kia đậm đặc hắc dịch lại chậm rãi thoát ly màn đầm, bị hắn hút vào trong lòng bàn tay cái này. Đây cùng quá kinh khủng. Lâm Y dự tiên tôn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ú cử động, trong lòng tràn đầy rung động. Nàng biết rõ cái này vạn giới âm minh đầm tử khí độ dày đặc, cho dù là nàng cường giả như vậy, cũng không dám tùy tiện đục vào, khả ứ lại giống như là tại thôn phệ thế gian vị ngon nhất món ngon bình thường, không chút kiêng kỵ nào. Theo úu không ngừng mà hấp thu tử khí, trong đầm tuân già âm linh số lượng dần dần giảm bớt. Diệp Hoang cùng Lâm Ý dự tiên tôn cũng thừa cơ chậm một hồi, đem chúng quanh còn lại âm linh dọn dẹp sạch sẽ giống. Úu đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hai tay bỗng nhiên hợp lại, toàn bộ vạn giới âm minh đầm giống như là nhận lấy một cú cường đại lực lượng để ép, bắt đầu run lên bẩy. Trong đầm hấp dịch quần quần không thôi, phát ra trận trận lộc cộc lộc cộc tiếng vang, phản phất là tại thống khổ dãy rộ phá. U khẽ quát một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước ra, trong chốc lát, một đạo hào quang màu đen từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, thẳng tắp đánh phía vạn giới âm minh lẩm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nước đầm kia bị tác đến vang tứ phía, nguyên bản tản ra khí tức âm trầm nãy đầm, giờ phút này cũng bị nổ ra một cái cự đại hố sâu giải quyết. U thanh âm lạnh lùng như cũ, xoay người lại, nhìn về phía Diệp Hoang cùng Lâm Ý đi tiên tôn du, chớ nóng vội trở về ngủ say. Chúng ta cùng đi đi, nơi này là khởi nguyên tầng phận, có lẽ có ngươi vật cần thiết. Đối với U năng đủ nhẹ nhõm xử lý sạch vạn giới âm minh đầm, Diệp Hoang hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng theo U Di vãng lượng tính, chỉ sợ hấp thu khủng lột như vậy từ khí, hắn sẽ lập tức trở về trong đỉnh không gian, tiến vào trong thạch quan ngủ say tiêu hóa. Nhưng ở lần này Nguyên Táng phần bên trong, Diệp Hoang cảm thấy nếu có U đi theo, sẽ an toàn rất nhiều. Thế là nghĩ biện pháp giữ lại U, U vốn muốn trở lại trong đỉnh trong thạch quan ngủ say, nhưng hắn nghe được Diệp Hoang lời nói sau, ngั้น ngồi trầm tư sau, liền nhẹ gật đầu. Khởi Nguyên Táng điệu đối với U lực hấp dẫn, hiển nhiên là rất lớn. Lâm Y Tiên Tôn phàm Trần Linh thân, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Nàng lúc này phát hiện Diệp Hoang trên thân tràn đầy mê vụ, càng phát nhìn không đâu cũng càng phát để nàng cảm thấy cao tâm mạch chắc tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Diệp Hoang thanh lý mất tất cả âm linh sau, ánh mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, nơi đó vẫn như cũ tràn ngập không biết hắc ám cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có tiến lên mới có thể tìm kiếm đến khởi nguyên táng phần bên trong cơ duyên. Diệp Hoang lượt có trò ứng, phía trước ngoài đường, phía sau lưng thì do thủ Lâm Ý dì thủ hộ đó là cái gì? Vô số âm linh lại là sinh ra từ một nguồn này hắc ám. Diệp Hoang nhìn xem khoảng cách cách đó không xa một nguồn có đậm đặc hắc dịch hắc ám, lúc này không ngừng có âm linh từ đó bay ra, nào về phía Diệp Hoang cùng Lâm Ý đi ở đây là vạn giới minh âm đàm. Nghe nói này đầm thông hướng vạn giới âm linh, khó trách có thể tiếp dẫn vô cùng vô tận âm linh tới. Diệp Hoàng phải nghĩ biện pháp đưa nó hủy đi, bằng không, chư thiên vạn giới âm linh đều sẽ tuôn đi qua, chúng ta đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Ý giữ sắc mặt kinh biến nói: "Cái này vạn giới âm minh đầm cũng không tốt hủy đi, coi như tới gần đều rất nguy hiểm, thật sự là tử khí quá đâm nặng. Một khi tới gần, tử khí nhập thể, tổn vệ sinh cơ, liền ngay cả thần tiên cũng khó cứu." Lúc này Lâm Ý gì tự nhiên không quên hướng Diệp Hoàng giới thiệu cái này vạn giới âm minh đầm bằng đặng sợ tử khí. Diệp Hoàng trong lòng hơi động, liền có ý nghĩ đối với tử khí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 chỉ có tiến lên mới có thể tìm kiếm đến khởi nguyên táng phần bên trong cơ duyên. Chương 142: Bước vào khởi nguyên táng phần, hỗn độn mẫu kim tới tay, 2, 1. Ba người dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, trung bình áp lực tựa hồ so trước đó yếu đi một chút, nhưng loại này cảm giác âm trầm nhưng như cũ quấn quẩn ở trong lòng Diệp Hoàng, người có hay không cảm thấy, thông đạo này tựa hồ không có cuối cùng bình thường. Lâm Y Tiên tôn cau mày nói ra, thần thức của nàng không ngừng mà hướng về phía trước dò xét, nhưng thủy chung không cách nào cảm giác được phía trước tình huống. Diệp Hoàng cũng có được cảm giác giống nhau, hắn nguyên thủy hồn nhãn mặc dù có thể xem thấu một chút hà cảm Nhưng đối với cái này, dài rằng giật thông đạo, cũng có vẻ hơi vô lực bất kể như thế nào, chúng ta tiếp tục đi là được, chắc chắn sẽ có đi đến cuối thời điểm. Liên tại bọn hắn tiếp tục tiến lên sau một thời gian ngắn, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu, quang mang kia ở trong hắc ám lại có vẻ đặc biệt lóa mắt có ánh sáng. Chẳng lẽ phía trước chính là chúng ta muốn tìm địa phương? Diệp Hoàng trong lòng vui mừng, bước nhanh hơn, Lamy Tiên Tôn cùng U cũng theo sát phía sau, hướng về đạo ánh sáng kia chạy đi. Khi bọn hắn đến gần xem xét, mới phát hiện đó là một cánh tản ra tia sáng kỳ dị cửa đá. Trên cửa đá khắp đầy các loại phù văn cổ xưa cửa đá này phía trên phù văn, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại công chế. Lâm Ý Di Tiên Tôn cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cứ ép đột phá, sợ rằng sẽ dẫn phát cực kỳ cường đại công kích. Diệp Hoang cũng nhìn ra cửa đá bất phàm, hắn đi ra phía trước, đưa tay chạm đến lấy những phù văn kia, ý đồ từ đó tìm tới một chút mở ra cửa đá manh mối. Ngay tại ngón tay của hắn chạm đến phù văn trong mắt, những phù văn kia đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cú cường đại lực lượng đem hắn tay gãy trở về tê. Diệp Hoang hít sâu một hơi, trong lòng thầm giận mình Cửa đá này cấm chế so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, muốn mở ra nó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ta đến. U lúc này mở miệng. Hắn vươn tay, chạm đến hướng bên trong một cái phù văn, đem tự linh chi lực rót vào trong đó. Theo tự linh chi lực rót vào, phù văn kia quang mang bắt đầu dần dần sáng lên, trung quanh phù văn cũng đi theo lóe lên có phản ứng. Lâm Ý Di Tiên Tôn vui mừng nói, Diệp Hoang cũng đương nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai cần tự linh chi lực mới có thể kích hoạt những phù văn này, mà chỉ có U mới có được khủng lột như thế tự linh chi lực. Thanh âm hắn rơi xuống, chỉ gặp cửa đá bắt đầu chậm rãi chấn động, những phù văn kia giống như là sống lại bình thường. Vây quanh cửa đá nhanh chóng xoay tròn răng rắc. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cửa đá từ từ mở ra, một luồng cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Diệp Hằng, Lâm Ilya Titon, ưu cẩn thận từng ly từng tí bước vào cửa đá đằng sau không gian buồn. Bước vào sau cửa đá, bọn hắn tiến nhập một cái rộng rãi mà mở tối mộ thất, bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhạt, khiến cho ánh mắt nhận lấy nhất định trở ngại. Mộ thất trên vách tường khảm nạm lấy một chút tàn da ánh sáng nhạt bảo thạch, miên cương chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Tại mộ thất chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa thạch quan to lớn, trên quan tài đá điêu khắc tinh mỹ đồ án thạch quan này bên trong, để cho ta cảm thấy rất bất an. Diệp Hoang nhẹ nhàng nói ra, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thạch quan, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Lâm Ý dự tiên tôn khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi này trừ thạch quan, không thấy được cái khác bất kỳ vật gì, chẳng lẽ cơ duyên ngay tại trong thạch quan này? Vũ thị đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh, trên thân tản ra nhàn nhạt tử khí, phản phất cùng cái này âm trầm mộ thất hòa làm một thể. Diệp Hoang cẩn thận từng ly từng tí tới gần thạch quan, ý đồ thấy rõ trên quan tài đá hình vẽ điêu khắc. Lại tại lúc này, thạch quan đột nhiên run rẩy kịch liệt, một cỗ cường đại khí tức từ trong thạch quan phát ra, tràn ngập tại toàn bộ trong mộ thất. Tiếp theo, thạch quan cái nắp từ từ mở ra, một thân ảnh màu đen từ trong thạch quan phóng lên tận trời, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gạo thét đạo thân ảnh này quanh thân bao quanh nhiễm khí nồng nặng, thấy không rõ nó khuôn mặt, nhưng nó phát ra khí tức cường đại, lại làm cho Diệp Hoang bọn người cảm nhận được một cô áp lực cực lớn đây là vật gì. Diệp Hoang trong lòng giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Lâm Yự Tiên Tôn sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy nói, "Cái này, cái này chỉ sợ là một cái tiên đạo cấp âm linh, tu vi của nó hơn xa chúng ta." Cái kia âm linh quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Hoang bọn người trên thân, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Ngay sau đó, nó giang hai cánh tay, trong miệng phun ra một đạo trùm sáng màu đen, hướng phía Diệp Hoang bọn người bàn tới. Diệp Hoang thấy thế, vội vàng thi triển ra một đạo phòng ngự màn sáng, ý đồ ngăn cản âm linh công kích. Nhưng mà, âm linh sức mạnh công kích cực kỳ cường đại, màn sáng tại tiếp xúc đến trùm sáng màu đen trong ngay mắt, liền bị dễ dàng đánh nát. Diệp Hoang cùng Lâm Y Nhi bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào mộ thất trên vách tường vốc. Diệp Hoang phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lâm Y Nhi tiên tôn cũng bị thương không nhẹ, nàng lau đi khóe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt. Hai người này đều là dưới tiên vô địch chân chính gặp được tiên cấp, vậy liền thắng bại khó liệu. Diệp Hoang cũng là không sợ, liền muốn tái chiến, hắn tin tưởng một đối một, cuối cùng chính mình có thể mài chết đối thủ. Nhưng còn chưa hắn xuất thủ, U đã thân hình lóe lên, đi vào âm linh sau lưng, hai tay bỗng nhiên đánh ra, một cú cường đại tử khí hướng phía âm linh dũng mãnh lao tới, tử khí trong nháy mắt đem âm linh bao phủ, không ngừng ăn mòn thân thể của nó. Diệp Hoang, Lâm Y Tiên Tôn cũng bắt lấy cơ hội này, đồng thời xuất thủ, cuối cùng đầu này tiên cấp âm linh bị kích diệt, hóa thành một đoàn xương mù màu đen, tiêu tán ở trong không khí. Diệp Hoang ngược có chỗ ứng, phía trước ngõ đường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 Từ khí trong nháy mắt đem âm linh ba phủ không ngừng ăn mòn thân thể của nó. Diệp Hàng, Lâm Y Tiên Tôn cũng bắt lấy cơ hội này, đồng thời xuất thủ, cuối cùng đầu này tiên cấp âm linh bị kích diệt, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, tiêu tán ở trong không khí. Chương 142: Bước vào khởi nguyên tầng phận, hỗn độn mẫu kim tới tay, 2, 2. Ba người tùy theo thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong thạch quan nhìn lại, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Thạch quan vậy mà trực tiếp sinh ra một cái vô cùng to lớn hố vô, đem ba người đồng thời hút vào, sau đó bọn hắn mới giật mình tới không tốt. Đây là một cái truyền tống vòng xoáy, mà lại chỉ sợ là không định hướng, chúng ta sẽ truyền tống đến khác biệt không gian, sẽ bị tách ra." Lâm Y Tử Tiên Tôn phẩm Trần Linh Thần Kinh hô kêu lên. Ma Diệp Hoàng cũng không kịp trở về, sau một khắc, mắt tối sầm lại. Gặp lại quang minh lúc, liền phát hiện chính mình đi vào một mảnh thần bí không gian hỗn độn bên trong người hữu duyên, người rốt cuộc đã đến. Ta từng thấy vạn cổ thanh thiên lạ, cũng gặp đầy tiên thần ma vẫn, ta đi qua tuế nguyệt trường hà, diễn hóa toàn bộ cổ sử, nhưng vẫn như cũ đảo thoát không xong đại đạo luân hồi. Có người nhảy ra luân hồi bước ra đạo, siêu thoát thiên địa, tạo hóa tân đạo, lại cuối cùng chỉ còn một đồi đất vàng. Giống như ta, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình mai táng, hóa thành một đống mộ phần. Nhưng ở ý ta biết tịch diệt trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy tương lai, cũng thấy được một sợi hy vọng. Như ngươi là người hữu duyên, vậy liền đánh tan hỗn độn, nhìn thấy tương lai, có thể đạt được ta chi quà tặng. Thanh âm tại không gian hỗn độn bên trong vang lên. Tiếp theo, Diệp Hoang nhìn thấy, vô tận hỗn độn chi khí ngưng tụ, vậy mà hóa thành từng cái Diệp Hoang đã từng chém giết qua sinh linh, bọn hắn vậy mà tại mảnh này không gian hỗn độn bên trong, đều một lần nữa sống lại. Mà lại có hỗn độn chi khí gia trì, bọn hắn trở nên so gi vãng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tỷ Như mới nhất nhưng nhìn đến là Ban Sơ chém giết Lý Thanh Dạ, cùng hắn chín cái vị hôn thê, còn có Đế Mạch Sơn đại trưởng lão bọn người, bọn hắn từng bước một hướng Diệp Hoàng đi tới. Tu vi của bọn hắn cùng thực lực, sớm đã không thể so sánh nội Diệp Hoàng, ta rõ ràng mới là Đế Mạch Sơn kẻ ưu tú nhất, ngươi rựa vào cái gì có thể cướp đặt trước chín nhà? Hết thảy bất quá là bởi vì ngươi có một tốt cha. Lý Thanh Dạ phát ra không cam lòng gầm thét Diệp Hoàng, chúng ta đã chết thật thê thảm. Ngươi thật là lòng dạ độc ác, vậy mà bỏ đựng thí chín vợ. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chín vợ Lãnh Nguyệt Tuyết, Đỗ Tiêm Tiêm, Cố Lưu Ly, Khương Sơ Tỉnh, Đường Tiên Nhi, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Lăng Sương, Hồng Điệp, U Cơ, lúc này không gì sánh được án độc nhìn chằm chằm Diệp Hoang đạo. Sau đó còn có một núi một trang một thành, một muôn một cốc một đồng, một nhà lầu một một lĩnh chín nhà chúng sinh linh cường giả, cùng chúng tiểu thế giới Hàng Lâm giả trở chút. Bọn hắn đều tại cái này không gian hỗn độn bên trong sống lại. Diệp Hoang nhìn xem những này đã từng khuôn mặt quen thuộc bây giờ lại mang theo thật sâu ván nghiệm hướng mình tới gần, trong lòng bình tĩnh các thượng, không có một tia gợn sóng hử, cho dù lại một lần, ta cũng sẽ không chút do dự, sát quang nhị các loại. Diệp Hoang nắm chặt kiếm trong tay, trên thân kiếm phủ văn lóe ra huyết sắc quang mang, như tại đáp lại tâm trí của hắn. Lý Thanh Dạ thân hình lóe lên, dẫn đầu công tới, quyền pháp của hắn cương mãnh hữu lực, mỗi một quyền vung ra đều mang gào thét kinh phong, xung quanh hỗn độn chi khí bị nó quấy đến kịch liệt cuộn cuộn. Diệp Hoang tiện tay một kiếm đâm ra, lưỡi kiếm bạch phá hỗn độn, thẳng bức Lý Thanh Dạ của họ. Phụp, một kiếm xuyên qua huyết hầu, Lý Thanh Dạ bỏ mình. Giống nhau lúc trước bình thường, tiện tay liền bị Diệp Hoang nghiền sát Diệp Hoang, hôm nay chính là tự kỷ của ngươi. Lạnh lực tuyết kiều quát một tiếng, trong tay Trường Tiên Như Linh Sả giống như vũ động, tiên sao lóe ra hàn mang, quét hướng Diệp Hoang. Trường Tiên quất vào trong hư không, quấy một mảnh hỗn độn chi khí. Diệp Hoàng kiếm tùy thân động, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía Lãnh Lực Tuyết, nhẹ nhõm đánh nát đối phương Trường Tiên. Lãnh Lực Tuyết sắc mặt biến hóa, vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, một tầng băng tinh hộ thuấn trước người hiện hiện, muốn ngăn cản kiếm mang. Flank. Nhưng kiếm khí chạm tại hộ thuấn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, vụn băng văng khắp nơi, kèm theo, còn có huyết quang thế nào hiện. Chỉ một kiếm, Lãnh Lực Tuyết liền bị cắt rơi đầu. Nhưng những người này, hung hãn không sợ chết đố thêm thêm, Cổ Lư Ly, Khương Sơ Tỉnh, Đường Tiên Nhi, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Lăng Sương, Hồng Điệp, U Cơ, đại trưởng lão bọn người, cũng đồng thời giật tới. Trên người bọn họ tản ra hỗn độn chi khí, sắc ý nghiêm nghị. Nhìn xem những cái vô biên khổng lồ hỗn độn chi khí, Diệp Hoàng trong lòng hơ động, có chút hiểu được hỗn độn, cái này không nên là ta am hiểu nhất sao? Ta huyết mạch liền cùng hỗn độn có quan hệ. Ta hoàn toàn có thể đem vùng thiên địa này hỗn độn chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Hoàng trong nháy mắt minh ngộ. Tiếp theo, hắn triệt để kích hoạt huyết mạch, vận chuyển công pháp, cùng mảnh hỗn độn này trời cộng minh, tùy theo cả người cuốn phù văn, chiến khí sôi trào, trong hai mắt thần mang bắn ra, chiếu phá hỗn độn. Tại phía sau hắn, pháp tắc sẽ lẫn Tựa như chư thiên thần mình cùng một chỗ ngâm sướng, ù ù chú ngôn tự mình, rực hạ nọ dỗ. Thời khắc này Diệp Hoàng, hoàn toàn hóa thân trở thành mảnh hỗn độn này thiên địa chúa tể ở chỗ này, hắn chính là vô địa diệt. Diệp Hoàng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tuy theo, một chỉ điểm ra. Chỗ đầu ngón tay, sát na xoành quanh nọ dỗ, giống như từng viên tinh thần từ vực ngoại bay tới, tạo dựng ra một bức hỗn độn tinh thần đồ, khí tức băng bạc, vẩy xuống vô tận hỗn độn chi quang. Chô chiếu chỗ, tan dã hết thảy. Những cái kia phục sinh thân ảnh, cuối cùng chôn bụi, phản phật chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau đó Diệp Hoàng nhìn thấy, một viên như trưởng thành to như nắm tay Tản ra cổ lão hỗn độn mâu khí hỗn độn mâu kim, đồng bệnh tại trước mặt đây chính là hỗn độn mâu kim. Không nghĩ tới, vậy mà liền bộ dạng này đã thủ. Diệp Hoang đưa tay nắm chặt, trong đầu lập tức hiện hiện qua vô số hình ảnh. Chương 143. Hoàng Tháp luân hành, trở về linh giới. Chương 143. Hoàng Tháp luân hành, trở về linh giới. Lúc này, tại Diệp Hoang trong đầu, có thể nhìn thấy một vị lão giả, một trưởng cố gia, thanh thiên vĩnh lạc, một chỉ điểm ra, đầy thiên thần ma như mưa rơi, hắn xuyên thẳng qua tuế nguyệt trường hà, diễn hóa thiên địa luân hồi. Gặp hắn bước ra luân hồi nhảy ra đạo, siêu thoát thiên địa, tạo hóa tân đạo lại cuối cùng vẫn như cũng bị tầng thứ cao hơn đạo chỗ ma diện, hòa thành bùn đất một bồi. Tại hắn vẫn lạc trong ngay mắt, đạo thân vỡ nát, hóa thành từng khối, chôn ở chư thiên vạn hạ giới. Trong tay hắn bản mệnh pháp bảo, Hỗn Độn Mẫu Kim, vỡ thành mấy khối, cùng theo hắn đạo thể mảnh vỡ cùng một chỗ mai táng. Mà nơi đây chính là trong đó một khối toái thể cùng Hỗn Độn Mẫu Kim mảnh vỡ chôn mai táng chi địa. Trừ cái đó ra, còn có một số cổ lão tàn thuật. Những này tàn thuật vô cùng tương đại, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Lúc này hóa thành một đạo dòng tin tức, tràn vào trong đầu của hắn. Không chỉ có như vậy, mảnh không gian hỗn độn này linh khí, lúc này không ngừng hướng Diệp Hoang tụ đến. Những này hẳn là đều xem như đối phương lợi nói quà tặng. Diệp Hoang dứt khoát tọa hạ, vận chuyển công pháp, chuyên tâm tiến hành tu hành. Thời gian trôi qua, 1 tháng sau, Diệp Hoang mở mắt ra. Tu vi của hắn thành công đạt đến phá đạo đại viên mãn cảnh. Không sai, hắn bây giờ cách tiên đạo chi cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Diệp Hoang chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được tự thân cường đại phá đạo đại viên mãn. Hiện tại, chính là gặp được mới vào tiên đạo tiên linh, ta cũng có thể không sợ, có thể một trận chiến. Vệ phần có thể hay không chấm biết, cần đấu qua mới biết. Sớm một bước, ta sẽ vị bước vào tiên đạo cảnh mà làm chuẩn bị. Diệp Hoang nhẹ nhàng tự nói, hắn tiến vào hư đạo giới cũng có hơn 1 năm đối với linh giới, cũng chỉ là đi qua 10 ngày qua. Nhưng lúc này linh giới, một ngày một cái dạng. Hiện tại linh giới chỉ sợ sớm đã xưa đâu bằng nay, cùng chúng tiểu thế giới thông đạo truyền thống, cũng đã triệt để tương thông, chân chính đại tranh thời đại triệt để mở ra theo vị người thần bí kia lời nói, hỗn độn mẫu kim hẳn là hư đạo giới lĩnh vực trung cực cơ duyên, lúc này ta đã thu hoạch, chỉ là không biết hắn vì sao muốn giúp ta. Đối với điểm ấy, Diệp Hoang trong lòng có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương đối với mình xác thực không có ý, tổng thể tới nói, đây là chuyện tốt về vấn đối phương là ai, đợi chính mình đủ cường đại, tự nhiên là sẽ biết được hết thảy. Dù sao Diệp Hoang hiện tại trong lòng có nghi hoặc cũng không kém cái này một cái. Thì như vừa mới trong đầu vị nhân vật này, đến tột cùng là ai? Thuộc về thời đại nào đó? Diệp Hoang phỏng đoán, hẳn là sơ đại vũ trụ cường giả tối đỉnh. Nhưng cái này cũng tất nhiên cũng là không gì sánh được xa xôi sự tình, dấu vết lưu lại hẳn là phi thường có hạn. Dù sao đây ít nhất là tồn tại ở so tiền sử càng cổ tảo thời đại phá đạo đại viên mãn cảnh, chỉ là điểm xuất phát. Tại bước vào tiên đạo cảnh trước, ta vẫn như cũ có thể không ngừng mạnh lên, tích lũy nội tình, đến lúc đó bước vào tiên đạo cảnh lúc liền có thể nhất phi trung thiên. Từ Hỗn Độn Mẫu Kim lưu lại trong mảnh vỡ ký ức, Diệp Hoàng đối với tu hành có càng sâu minh ngộ, biết cảnh giới thấp lúc, tích lũy nội tình đối với tương lai tấn thăng cảnh giới cao là có không gì sánh nổi trọng yếu tác dụng. Nói trắng ra là, tựa như là lên một tòa kiến trúc, nền tảng càng lần nền vững chắc, có thể lên kiến trúc tự nhiên là càng cao, tóm lại đạo lý chính là cái đạo lý này đã có Hỗn Độn Mẫu Kim này bạn mệnh pháp bảo căn cơ vật liệu, vậy ta liền có thể đem ngũ hành vật liệu dung hợp, sơ bộ chế tạo một kiện hoàn toàn thuộc về chính ta bạn mệnh pháp bảo. Chuyện còn lại đều tạm thời đặt ở một bên. Diệp Hoàng nhẹ nhàng lẩm bẩm: Hắn vẫy tay một cái, ngũ hành vật liệu hiện hiện. Tỷ như Long văn Hakim, ô hoàng mục, tam âm chân thủy, cửu u đất, hỏa tinh thạch, hỏa linh suối, kim gỗ chính nam, gỗn nước tinh, hậu thổ nham trở chút các loại chân quý vô song ngũ hành vật liệu có thể lợi dụng bắt quái tiên lô lô hỏa tiến hành luyện chế. Chỉ là luyện chế loại nào bản mệnh pháp bảo đâu? Đao, kiếm, thương, tích, tính, rạn. Diệp Hoàng trong lòng hiện lên đủ loại vũ khí dáng vẻ đỉnh, lô, kiếm, mũi tên đều có, Diệp Hoàng tạm thời đem bốn dạng bài trừ. Cuối cùng trong lòng hơ động, nghĩ đến một vật Diệp Hoang quyết định luyện chế một tòa tiểu tháp, làm chính mình bản mệnh pháp bảo lấy hỗn độn mẹ đỉnh làm căn cơ vật liệu, ngũ hành vật liệu là thứ nhất giai đoạn tài liệu luyện chế, có thể luyện ra chấn áp văn vật, tự thành khung, gian, nuốt luyện vạn vật bao gồm giống như công năng bát pháp. Diệp Hoang nghĩ xong, liền bắt đầu động thủ luyện chế. Diệp Hoang hít sâu một hơi, đem hỗn độn mẫu kim đặt bắt quái tiên lô trước đó, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo pháp quyết đánh vào trong lò. Trong chốc lát, bắt quái tiên lô ầm ầm tác hưởng, nắp lò chậm rãi dâng lên, một luồng nóng bỏng mà khí tức thần bí tràn ngập ra. Hắn đầu tiên đem long văn hắc kim đầu nhập trong lò, theo hắc kim dung nhập, lô hỏa trong nháy mắt trở nên ngũ lam tâm thủy. Phản phất giận chứa lực lượng vô tận. Ngay sau đó, Ngũ hành mục, Tam âm chân thủy, Cửu u đất, Hỏa tinh thạch các loại tài liệu theo thứ tự bị để vào trong lọ, mỗi gia nhập một loại vật liệu, lô hỏa liền sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu, khi thì cuồn bạo, khi thì ôn hòa, giống như là tại cùng những tài liệu chân quý này tiến hành một trận kịch liệt đối thoại. Diệp Hoang hết sức chăm chú thao túng lô hỏa, ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, cái trán hiện đầy mồ hơ mịt. Căn cứ hỗn độn mẫu kim lưu lại mảnh vỡ ký ức, hắn biết rõ lần này luyện chế bản mệnh pháp bảo không cho phép nửa điểm qua loa, mỗi một cái trình tự, mỗi một đạo pháp quyết rót vào, đều liên quan đến lấy pháp bảo cuối cùng phẩm chất cùng ý lực. Theo thời gian trôi qua, trong lò vật liệu dần dần bắt đầu dung hợp, phát ra hào quang sáng chói, trong quang mang tựa hồ mơ hồ phác họa ra một tòa tiểu tháp hình thức ban đầu. Diệp Hoang thấy thế, không dám có chút lơ đễnh, hắn gia tăng linh lực truyền vận, không hề đứt đoạn điều chỉnh lỗ hỏa nhiệt độ cùng pháp quyết tiết tấu. Trong không gian hỗn độn này, trừ lỗ hỏa tiếng oanh minh cùng Diệp Hoang tiếng dứt nhẹ, không còn gì khác tiếng vang. Diệp Hoang phảng phất quên đi hết thảy xung quanh, quá chú tâm đắm chìm tại luyện chế pháp bảo trong quá trình, trong lòng của hắn rõ ràng, tòa này lấy hỗn độn mẫu kim làm căn cơ tiểu tháp một khi luyện chế thành công, sẽ thành hắn tại trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn, vô luận là đối mặt sắp đến tiên đạo chi cảnh khiêu chiến, hay là ứng đối linh giới bên trong ngày càng phức tạp thế cục, đều sẽ có được cường đại hơn át chủ bài. Không biết qua bao lâu, trong lọ quang mang càng lỏa mắt, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra, Diệp Hoang cảm nhận được tiểu tháp sắp thành hình, hai tay của hắn vũ động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, pháp quyết như là từng chuỗi lưu quang, liên tục không ngừng rót vào trong lọ. Rốt cục, một tiếng thanh thúy vũ vũ tiếng vang lên, bát quái tiên lô run lên bẩy, nắp lọ dõng nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng sốc lên, một đạo quang mang màu vàng xông thẳng lên trời. Trong quang mang Một tòa khéo léo đẹp đẽ lại tản ra khí thế mênh mông bảo tháp chậm rãi dâng lên, trên thân tháp phủ văn lấp lóe, ngũ hành chi lực vẩn quanh lưu chuyển, hỗn độn chi khí như ẩn như hiện. Diệp Hoang mặt lộ vẻ mừng rỡ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng một chiều, bảo tháp liền bay đến trên lòng bàn tay của hắn. Lúc này bảo tháp chỉ có cao 3 thước, nhưng lại cho người ta một loại nặng nghề vô cùng cảm giác, phảng phất nó ẩn chứa toàn bộ thiên địa trọng lượng. Diệp Hoang có thể cảm nhận được rõ ràng bảo tháp cùng mình ở giữa chặt chẽ liên hệ, nó phảng phất là thân thể của mình một bộ phận, có thể theo tâm ý của mình mà động thành. Từ đây, ngươi liền gọi Hoan tháp. Diệp Hoang nhẹ giọng tự nói. Lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, bởi vì không biết ngày đem Tiêu Hao, Diệp Hoang hiện tại cực kỳ suy yếu, nhưng thần sắc lại không gì sánh được hưng phấn cùng thỏa mãn, đây là chính hắn luyện chế bản mệnh pháp khí. Uy lực của nó không nói trước, riêng là nó độ thân mật, vậy mà cùng Thôn Thiên Đỉnh nhất trí. Phải biết, Thôn Thiên Đỉnh là hắn sen lẫn đồ vật, cùng hắn huyết nục tương dung gần 20 năm, cả hai ở giữa đã sớm không phân khác biệt. Nhưng vừa vật luyện chế ra hoang tháp, cũng là như vậy không hổ là tự tay luyện chế bản mệnh pháp bảo. Diệp Hoang nhẹ nhàng tự nói, cực kỳ hài lòng. Lại Diệp Hoang cũng không đổi lấy rời đi không gian hỗn độn, mà là quen bảo tháp sử dụng. Hắn không ngừng thử nghiệm điều động hỗn độn chi lực cùng ngũ hành chi lực, thôi động Hoang Tháp, thi triển ra các loại công kích, phòng hộ, trấn áp chờ chút thủ đoạn, cho đến hoàn toàn thuận buồn xuôi gió đằng sau, liền đem Hoang Tháp ném ra. Trong nháy mắt, Hoang Tháp vậy mà nhanh trong không đại, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa núi cao nguy nga tu. Sau đó Diệp Hoang thần niệm kích động, không gian hỗn độn bên trong hỗn độn linh khí cũng đều được thu vào Hoang Tháp bên trong. Làm xong cái này một hồi cát sau, Diệp Hoang mới đưa Hoang Tháp thu nhập thể nội. Mà không gian hỗn độn lúc này đã hóa thành một mảnh phổ thông không gian, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong là thời điểm rồi đi cũng không biết U Cùng Lâm Ý dự tiền tôn ra sao." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, bị trong thạch quan truyền tống vòng xoáy hút vào đến sau, ba người bọn hắn bị truyền tống đến khác biệt trong không gian. Tính toán thời gian, Diệp Hoang tại mảnh này không gian hỗn độn bên trong, ngây người cũng có chừng 1 năm. Hắn ấy nền tảng ẩn càng phát cương đại. Hiện tại tiến vào hư đạo giới lĩnh vực mục đích đều đã đạt đến, cũng nên trở về linh giới. Hắn quyết định rời đi trước khởi nguyên tán phẫn. Có lẽ U Cùng Lâm Ý dự tạo liền ra ngoài cũng có nói, rời đi không gian hỗn độn bên dưới cũng không khó, bởi vì thông quan lực lượng sao? Chuyển thống đế đan liền sẽ tự động hiện hiện, Diệp Hoang kích hoạt chuyển thống đế đan, liền nhẹ nhõm rời khỏi nơi này. Lại xuất hiện lúc, Diệp Hoang đã trở lại cổ mộ bên ngoài Diệp Hoang, người rốt cục đi ra. Quả nhiên vừa xuất hiện, liền thấy Lâm Ý đi cùng U chờ ở nơi đó. Mà Ram cầm suy nghĩ đợi Diệp Hoang lúc xuất hiện, hắn đã hóa thành đạo u quang, bản năng chui vào thôn thiên trong đỉnh, về tới trong thạch quan ngủ say ngươi táng thi hẳn là thu được kinh người quà tặng, nếu để nó hoàn toàn tiêu hóa, chắc chắn sẽ thức tỉnh lực lượng mạnh hơn. Lâm Ý dự tiên tôn sợ hãi thán nói. Sau đó lại đánh giá Diệp Hoang phá đạo đại viên mãn, nội tình sâu không lường được. Diệp Hoàng, ta rất chờ mong tương lai ngươi nhập tiên giới biểu hiện. Còn có lần này, ta cũng đã nhận được ta cần thiết đồ vật, lần này Phạm Trần Linh thân trở về, nuốt luyện vật này sau, cùng bản thể dung hợp, liền có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Có thể nhanh như vậy đi ra một bước này, phải đạt tại ngươi. Cuối cùng Lâm Y Di Tiên Tôn Phạm Trần Linh thân tiến hành cáo biệt, nàng muốn trở về tiên giới nguyện ngươi một khi phá cảnh, đang lâm tiên đạo đỉnh cao nhất. Diệp Hoàng cũng chúc phúc một tiếng. Lâm Y Di Tiên Tôn Phạm Trần Linh thân lúc này đã bóc nát tín vật, tùy theo toàn bộ thân thể bị quang mang bao phủ, cuối cùng biến mất tại Diệp Hoàng trước mặt, nơi đây chỉ còn sót Diệp Hoàng một người về trước linh đạn thành. Diệp An không đợi mà lập tức trở về về linh giới, mà là trở lại linh đạo thành, cùng Lưu Sa công chúa Hỏa Lao hất tụ hợp hiện ta tại hư đạo giới linh vực, vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều là vô địch tồn tại, chúng ta nắm chặt thời gian, đem tất cả cấm điệu thăm dò một lần, sau đó lại hồi linh giới. Đại ca, ngài vậy mà tại đêm tối cũng vô địch. Chơi ạ, vậy cái này hư giới đạo linh vực, nơi nào không đi đến? Lao Hắc hưng phấn mà kêu to. Lưu Sa công chúa cũng là vui vẻ cười. Sau đó, bọn hắn mặc kệ Bạch Thiên hắc dạ, bắt đầu ngựa không dừng vó đặt chân hư đạo giới linh vực mỗi một cái địa phương, thu thập các loại đại dược cùng bảo vật. Diệp Hoàng đem những bảo vật này hoặc vật liệu dùng để tu bổ bắt quái tiên lô, hoặc là tăng lên hoàn tháp. Tóm lại, có bao nhiêu vật liệu, Diệp Hoàng cũng sẽ không lạ nhiều. Trình thể tới nói, cá nhân cảnh giới thực lực không có quá lớn tăng lên, nhưng bắt quái tiên lô đạt được to lớn chữa trị, hoàn tháp cũng đang không ngừng trong lúc để thăng. Mặt khác, thu hoạch lớn nhất chính là lao hắc cùng Lưu Sa Cầm, cùng Thương Thanh Nga. Bọn hắn cũng đi tới phá đạo đại viên mãn cực cảnh, tùy thời có thể lấy bước vào tiên đạo cảnh ngắn ngủi 1 tháng, thu hoạch thực là cái người. Bất quá, cũng nên hồi linh giới, đương nhiên, các ngươi muốn hay không về, chính mình quyết định. Diệp Hoàng nói ra. Tính toán thời gian, bọn hắn tại hư đạo giới linh vực ngây người hơn 2 năm, tương đương với linh giới đi qua thời gian 1 tháng. Không dài không ngắn. Nhưng bây giờ linh giới một ngày một cái dạng. Bây giờ trở về về, linh giới tất nhiên đã hoàn toàn biến dạng, sẽ không lại là bọn hắn quen thuộc cái kia linh giới ta lão hắc chết đều muốn đi theo đại ca. Lão hắc đầu tiên tỏ thái độ ta cắt chạy, về sau cũng lấy Diệp công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lưu Sa công chúa cũng nghiêm túc nói ra, nàng cũng là vị bị phong ấn tiền sử cao thủ tuyệt thế, nhưng nàng cảm thấy, đi theo Diệp hoàng mới có tương lai không chỉ có thể để cho mình nhanh chóng hoàn toàn khôi phục, nhất định còn có thể trở nên càng mạnh đã như vậy, chúng ta trở về." Diệp Hoang gật gật đầu. Cho nên bọn họ cùng một trô bốc nát tiến về ông. Một trận bạch quang bao phủ bọn hắn, sau một khắc liền biến mất nguyên điểm, lại xuất hiện lúc, bọn hắn liền đều đã trở về linh giới đây là bốn. Nhưng khi bọn hắn trở về đến linh giới lúc, Lưu Sa công chúa Hỏa Lao Hắc đều sợ ngây người. Diệp Hoang cũng làm mắt lạnh nhìn mảnh này đã từng quen thuộc, cũng đã trở nên thiên địa xa lạ linh giới, vậy mà hoàn toàn khôi phục, ta nhớ được ngọn núi này, đã từng chỉ có cao mấy trăm thước, nhưng bây giờ cao vào mây tầng. Chỉ ít có mấy ngàn thước, linh giới so đã từng lớn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Hoang rất nhanh liền được kết luận, mà lại lấy hắn phá đạo đại viên mãn cảnh thực lực, tự nhiên nhẹ nhõm có thể cảm ứng được vùng thiên địa này quy tắc biến hóa không biết đế mạch sơn ra sao. Có quy ra cùng rửa xưa tại, nên vấn đề không lớn. Nhưng địa phương khác, liền không nói được rồi. Diệp Hoang quyết định, trước chạy về đế mạch sơn, tìm hiểu tình huống người nào, dám xông ta Thanh Vân tông tiểu thế giới địa giới. Ngay tại Diệp Hoang bọn hắn chấn kinh thời khắc, liền có từng đạo thân ảnh bay lượn mà đến, người chưa đến, âm thanh đã đến. Thanh Vân tông tiểu thế giới. Diệp Hoang nghe được thanh âm này, ánh mắt ngưng lại. Hắn chín vị vị hôn thêm một trong chính là Thanh Vân Tông, Tô Tuyết Kỳ. Chính mình chém vợ Diệt Tông sau, Thanh Vân Tông đã sớm không còn tồn tại. Không nghĩ tới, hiện tại Thanh Vân Tông tiểu thế giới một lần nữa giáng lâm, chiếm cứ nơi đây. Mà lại hiện tại là toàn bộ Thanh Vân Tông tiểu thế giới đều có thể cùng linh giới tương thông a, hai cái linh giới dân bản địa. Trực tiếp giết chết, giang cầm hồn của hắn, có thể bán cho quỷ tu tiểu thế giới, đồ có thể kiếm lợi không ít linh thạch. Bay tới năm tên kiếm tu, là Thanh Vân Tông tiểu thế giới tuần sát đội thành viên. Từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong có biết, bọn hắn hoàn toàn là đem linh giới sinh linh Xem như là con mồi tiến hành săn giết, sau đó vือน bán vật có giá trị. Diệp Hoang thần sắc băng lãnh, chậm rãi mở miệng nói, "Vừa vặn, nhưng từ trên thân những người này, hiểu rõ một chút tin tức." Mà lúc này, nam tiên kiếm tu đã đến tới. Nhưng đều không cần Diệp Hoang động thủ, Lưu Sa công chúa đã dẫn đầu giết ra. Phốc phốc. Phất một cái ống tay áo, nam tiên Thanh Vân tông tiểu thế giới cường giả liền bị càn quét thành một mảnh huyết vụ, đồng thời nàng động chuyển bí thuật, trực tiếp liền đối với năm người tiến hành siêu hồn. Sau đó nàng đem siêu hồn tới tin tức, lấy cùng hưởng hình thức, chuyển cho Diệp Hàng, chương 144. Trở về linh giới, cố nhân đoàn tụ chưa 144 trở về linh giới, cố nhân và tụ. Có người chủ động làm thay, Diệp Hoang bất việc không ít đây chính là có tùy tùng chỗ tốt, rất nhiều chuyện có thể tiết kiệm tâm. Như thế lực cực lớn đến trình độ nhất định, vậy mình hoàn toàn liền có thể làm cái vung tay trường quỹ, chuyên tâm tu hành liền có thể. Diệp Hoang quay về linh giới, chuyện thứ nhất, tự nhiên là muốn trước hiểu rõ ngay sau đó linh giới tình huống. Lúc này cắt chạy công chúa đem tin tức cùng hưởng cho mình, Diệp Hoang cũng đối ngay sau đó linh giới có hiểu rõ nhất định hiện tại toàn bộ linh giới, thật đúng là tiểu thế giới san sa ta, hoàn toàn không có linh giới sinh linh nơi sống yên ổn. Mà bọn hắn chiếm cứ vùng thiên địa này không gian mục đích Đúng là cấp đoạt phi thăng tiên đại hội danh nghịch, chỉ có luyện hóa linh giới đủ nhiều thiên địa là vấn, bọn hắn mới có thể thu được lấy tham gia thăng tiên đại hội tư cách. Khu vực càng lớn, có khả năng lấy được danh nghịch thì càng nhiều. Khó trách tất cả tiểu thế giới coi trọng như thế dáng Lâm, cơ hồ đem toàn bộ tiểu thế giới trở tới. Quỷ tu, Thanh Vân tông, Thái Sơ cửa, Mộ Dung gia, Long Cung, Động Tiên, Phúc Địa, Vũ Hoa Cung, tuần tra các loại tiểu thế giới, đều chiếm cứ linh giới một phương chi địa, sừng vương sừng bá. Trừ Đế Mạch Sơn, linh giới không còn chân chính thuộc về linh giới dân bản địa địa bàn, coi như Đế Mạch Sơn, bây giờ cũng là bị áp chế tại trong chủ phòng. Trùng coi một góc nhỏ, Diệp Hoang trong lòng thâm nhẹ. Quả nhiên, vô luận tại bất cứ lúc nào, nhỏ yếu đều là nguyên tội. Diệp Hoang đối với cái này thật không có quá lớn tâm lý ba động, bởi vì đối với mấy cái này cũng coi là sớm có sở liệu. Cho nên, sau đó làm thế nào, mới là mấu chốt. Sau 3 ngày, Thăng Tiên hội chính thức bắt đầu. Đã như vậy, cái kia sau 3 ngày lại thanh toán về trước Đế Mạch Sơn. Diệp Hoang trong nháy mắt có quyết đoán, sau đó mang theo cắt chạy công chúa cùng lão Hắc hướng Đế Mạch Sơn bay đi. Tuy nói hiện tại Diệp Hoang ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh hơn, nhưng cái này linh giới địa vực cũng thay đổi lớn hơn 10 lần. Cho nên, dù cho lấy Diệp Hoang tốc độ bây giờ phải chạy về Đế Mạch Sơn, cũng vẫn là cần một chút thời gian. Hừ, kiếm quang ở trên không trung, lấy một loại siêu việt vùng thiên địa này cực hạn tốc độ tại ghé qua không tốt, có đi tập. Lại có người dám đỉnh đầu của chúng ta phi hành, đánh xuống. Thật to gan, ngăn lại hắn. Khi Diệp Hoang ở trên không ghé qua lúc, truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, muốn truy kích Diệp Hoang, kết quả phát hiện, bọn hắn bố trí tầng tầng trận pháp bị suy thuộc, căn bản là không có cách ngăn cản mấy may, chỉ có thể nhìn chớp mắt đi xa biến mất thân ảnh, đờ ra một lúc thật mạnh. Tốc độ thần nhanh. Người này đến cùng là ai? Nhìn xem từng cái địa giới tiểu thế giới chất pháp, thần tầng bị xuyên thủng, căn bản là không có cách ngăn cản chẳng lẽ là cái nào đó tiểu thế giới, xuất hiện một cái chí tôn yêu nghiệt. Người như vậy, chỉ ít có tranh thăng tiên hội ba vị chí đầu thực lực. Tất cả tiểu thế giới cường giả, lúc này phát ra tiếng than phục. Bọn hắn đều muốn truy tung, kết quả căn bản đuổi không kịp, càng không cách nào khóa chặt. Chỉ có thể một trận thở dài, cũng vô pháp truy tra bất quá, hắn là hướng phương hướng nào đi? Có vẻ như, Đế Mạch Sơn. A, cái kia duy nhất không có bị tiểu thế giới cầm xuống địa phương nhỏ. Phái người nhìn chằm chằm Đế Mạch Sơn. Có người nói kỳ thật, người của chúng ta vẫn luôn đang giám thị Đế Mạch Sơn. Diễm Hoàng chính là xuất từ Đế Mạch Sơn, chính là chúng ta cả đời chí địch, bất quá, hắn biến mất hơn 1 tháng, chưa từng lộ diện, không biết còn ở đó hay không Đế Mạch Sơn chung. Lúc này một đám tiểu thế giới cường giả bắt đầu nghị luận lên năm. Đế Mạch Sơn, lúc này chính là Dạ Minh sao thừa ban đêm. Tại bốn phía, đang có rất nhiều người giám thị, biến mất bốn phía. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám áp quá gần. Bởi vì một khi tới gần, liền sẽ kích hoạt sát trận, đem bọn hắn giảo sát thành huyết vụ. Trừ phi là phá đạo cảnh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng lúc này, liền sẽ có hai đầu tiểu bạch rùa xuất hiện, mượn dùng trận pháp chi lực, đem bọn hắn đập bỏ. Liền xem như phá đạo cảnh đại viên mãn đến đây, cũng có chỉ trọng thương rút lui phần. Nơi này thủ hộ đại trận, bị quy ra cùng rùa sữa thăng cấp, mà lại thực lực của bọn nó cũng theo giải phóng, trở nên càng phát ra cường đại, tiên đạo cảnh bên dưới, khó có đối thủ. Chỉ là bọn chúng am hiểu phòng ngự. Cho nên, chỉ thủ không công, càng làm cho một đám tiểu thế giới không thể làm gì, mấy lần liên hợp cường công, đều vô công mà trở lại, ngược lại tổn thất nặng nề. Cuối cùng những tiểu thế giới này chỉ có thể phái người xa xa giám thị không dám đến gần nữa, tạm thời đem đế mạch sơn chủ phong liệt vào cấm địa a, cái kia có một vệt ánh sáng, hướng nơi này kích xạ mà đến. Không đối, là có người tại ở gần nơi này. Thật nhanh, người giám thị hét lên kinh ngạc cấm thanh. Kết quả bọn hắn thanh âm vừa dứt, Diệp Hoang cắt chạy công chúa, lao hắc bọn hắn liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn hắn nhiều như vậy người giám thị. Ha ha, những này giáng lâm tiểu thế giới, thật đúng là bá đạo. Thật sự là không có ý định cho linh giới dân bản địa một điểm quyền lợi xích tổn. Diệp Hoang thần niệm trong lúc hế động, liền có thể cảm ứng được bốn phía đến từ từng cái tiểu thế giới người giám thị. Lúc này nhũ mày ở giữa cắt chạy công chúa cùng lão hắc liền đã minh bạch đại ca, giao cho chúng ta liền có thể. Ngươi về trước đi. Lão hắc vuốt cánh đạo đúng vậy à, Diệp công tử, chút này việc nhỏ, chúng ta tới xử lý liền có thể." Cắt chạy công chúa cũng nói. Hiện tại bọn hắn đều rất tự giác, biết đối mặt cấp cao nhất, chuyện nguy hiểm nhất, bọn hắn giúp không được gì, nhưng chuyện kế tiếp, bọn hắn tận lực không để cho Diệp Hoàng quan tâm. Dù sao lần này, Diệp Hoàng dẫn bọn hắn hành đi hư đạo giới lĩnh, thu hoạch thật sự là quá khập lồ. Bọn hắn có thể dùng những thu hoạch này đánh xuống vô cùng cường đại căn cơ cùng nội tình, tương lai, cũng tại tiên đạo trên cảnh giới, đi được càng xa tốt. Diệp Hoang gật gật đầu, liền không để ý đến xung quanh những này người giám thị. Nếu đều giao cho lão Hắc cùng cắt chạy công chúa, vậy hắn chính là tuyệt đối yên tâm đợi Diệp Hoang hoàn toàn tiến vào đế mạch sân sau. Lão Hắc mới mở miệng nói, "Cắt chạy công chúa, ta phụ trách diệt hướng tây nam, ngươi diệt đông bắc." Cắt chạy công chúa gật gật đầu, "Tốt." Người giám thị, lúc này nhíu mày cái này một chim một người, muốn làm gì? "Không tốt, bọn hắn phong cấm vùng thiên địa này." Rốt cục, những này đến từ, từ từng cái tiểu thế giới hàng lâm giả phản ứng lại. Nhưng đã muộn ha ha, cùng đại ca của ta là địch. "Chư vị, lão Hắc đưa các ngươi lên đường." Lão Hắc lạnh lùng nói hự, "Cùng vọng." một con quạ đen mà thôi, chết. Lúc này, những kẻ giấu ở bốn phía người giám thị cũng không có ý thức được Lao Hắc cường đại cũng đã sợ, lúc này còn lạnh lùng cười nhạo, chủ động giết ra. Phốc phốc. Nhưng bọn hắn còn không có giết tới Lao Hắc phụ cận, từng cây hắc vũ hóa thành ám khí bắn ra, xuyên thấu trái tim của bọn hắn, trong nháy mắt liền đem bọn hắn triệt để đánh giết tốc chiến tốc thắng. Cắt chạy công chúa cũng mở miệng nói đang khi nói chuyện, nàng một trường gỗ ra, những cái kia giấu ở chỗ tối, còn chưa hiện thân người giám thị, liền bị đánh chết không tốt. Hắn, bọn hắn đều là phá đạo đại viên mãn tu đạo. Những này đến từ tất cả tiểu thế giới người giám thị, thấy cảnh này rốt cục kịp phản ứng, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn giờ phút này đã cảm nhận được Lao Hắc cùng các trại công chúa trên thân phát ra khí tức cường đại, bọn hắn những người này cũng không tính kẻ yếu, đều là tạo hóa thiên cảnh phía trên cường giả. Nhưng tại Lao Hắc cùng các trại công chúa trước mặt, bọn hắn cũng cảm giác mình tựa như là một con kiến bình thường nhỏ bé. Các ngươi là người phương nào? Có biết cùng bọn ta tiểu thế giới là địch, tuyệt không quá ngon để ăn. Ta chính là đến từ tuần tra tiểu thế giới, là tuần tra đường thủ hạ ở trong có người kêu lên, chuyển ra sau lưng lối cảnh. Hy vọng lấy tiểu thế giới tên tuổi hù sợ đối phương, làm cho đối phương có chỗ kiêng kỵ ta mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần cùng đại ca của ta là địch, vậy liền đều phải chết. Lao Hắc nhàn nhạt nói ra đại ca ngươi là người phương nào? Có người hỏi các ngươi không có tư cách biết. Các chạy công chúa là đầu, xuất thủ càng nhanh, thu hoạch tính mạng của bọn hắn đáng chết, chúng ta có chạy không? Nếu ngươi không đi, không có cơ hội. Cuối cùng có người muốn đảm mệnh, nhưng hiển nhiên không có khả năng trốn được, chỉ chốc lát liền toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Cùng lúc đó, Đế Mạch Sơn chủ phong, Diệp Hoàng trở về tin tức đã sớm truyền khắp cả ngọn núi. Quy ra quý sữa, tiểu Đào Hoa, Chú ý sẵn áo, Tử Diệp Tiên, Lâm Phải Vi, tiểu tử, Chu Như Sương, Bạch Linh, Cao Nguyên bọn người, đều xếp hàng nhiệt thành. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hoang lúc, cả đám đều không gì sánh được kinh hỉ tiểu Diệp Hoang. "Diệp công tử, thiếu đế chủ." Từng đạo thanh âm vang lên Diệp Hoang ca ca. Tiểu Đào Hoa càng là vọt thẳng tới, bổ nhào vào Diệp Hoang trong ngực. Diệp Hoang trước khi đi, tiểu Đào Hoa còn một mực tại trong ngủ mê, hiện tại đã thức tỉnh tới, Diệp Hoang có thể phát hiện trên người nàng có cực kỳ kinh người khí tức. Phải biết, đó cũng không phải đến từ tiểu Đào Hoa thể nội vị nữ tử áo trắng kia lực lượng, mà là hoàn toàn thuộc về mình cho dù phổ thông phá đạo, chỉ sợ đã không phải nàng đối thủ. Mũ một giấc giống như này cường đại, tiểu đào hoa quá mức bất phàm ân, ta trở về. Tiểu đào hoa, ngươi rất không tệ, qua ít ngày nữa, đều có thể bảo hộ ca ca. Diệp Hoang nhìn thấy những này bên người người thân cận nhất, từ đáy lòng vui vẻ đồng thời sợ hai thán phục tại tiểu đào hoa nguyên tiên, căn bản không cần tu luyện, ngủ một giấc liền có thể mạnh lên, cùng ngũ loại biến thái này có thể liệu một trận tiểu đào hoa rất muốn ca ca. Tiểu đào hoa lúc này cao lớn hơn một chút, phấn điêu ngọc trác, càng phát đẹp mắt ca ca cũng nghĩ tiểu đào hoa đâu. Còn có quy gia quý sữa, đoạn này lúc cảm ơn các ngươi thay ta thủ hộ đế mạnh sơn. Diệp Hoàng đối với Quy Già Quy Sư đạo. Quy Già gật đầu nói: "Tiểu Diệp Hoàng, ngươi trở về liền tốt, không về nữa, chúng ta cũng muốn gánh không được, một đám tiểu thế giới đối với chúng ta nhìn chằm chằm, dù sao riêng là chúng ta tòa này Đế Mạch Sơn chủ phong, liền có thể có 10 cái Thăng Tiên hội danh mạch, chúng thế lực cũng muôn cấp đoạn." Dư Sư cũng nói: "Địa phương tuy nhỏ, nhưng nơi này xem như linh giới vạn linh cùng vạn đạo hội tụ trung tâm, không nói 10 cái Thăng Tiên danh chán, linh khí sau khi khôi phục, nơi này đã trở thành toàn linh giới cấp cao nhất thánh địa tu hành, người người đều muốn chiếm lĩnh." Chúng ta đánh lui mấy lần, nhưng sau đó Bọn hắn sợ rằng sẽ liên thủ, sẽ vận dụng thủ giới bí khí, cùng mạnh nhất một đám người đến đây tiến đánh. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn tuyệt không buông tha, chắc chắn sẽ tại Thăng Tiên hội bắt đầu, tiến hành một lần cuối cùng tiến công. Ngươi nếu không trở về, chúng ta hẳn là không ngăn được. Tử Diệu Tiên, Lâm Hải Vi bọn người, các nàng cũng là thần sắc nghiêm trọng. Tuy nói trong khoảng thời gian này, các nàng tại Đế Mạch Sơn bên trên tu hành, thực lực đột phi mạnh tiến, nhưng như cũng khó địch nổi chúng tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả. Bất quá, Diệp Hoàng trở về, bọn hắn cũng coi như là có chủ tâm cốt, trong lòng đều thở dài một hơi a, tiểu Diệp Hoàng, ngươi Ngươi phá đạo đại viên mãn. Nhưng Quy gia cũng rất nhanh liền phản ứng lại, có chút giật mình đạo. Chương 145. Thăng Tiên Đại hội bắt đầu. Chương 145. Thăng Tiên Đại hội bắt đầu. Quy gia là rõ ràng nhất diệp hoang cảnh giới đột phá có bao nhiêu khó, càng về sau càng khó, bởi vì cần thôn phệ linh lực quá mức khủng lồ đương nhiên, hắn rõ ràng hơn chính là diệp hoang ở trong đồng bậc là như thế nào tồn tại cường đại, chí ít cũng là mấy chục vạn lần yêu nghiệt. Dù là trên lệch một cái đại cảnh giới, diệp hoang đều có thể nhẹ nhõm chém giết đối thủ. Nhưng bây giờ, diệp hoang vậy mà đã là phá đạo đại viên mãn cảnh, vậy hắn tuyệt đối chính là tiên đạo phía dưới vô địch thậm chí còn có thể cùng mới vào tiên đạo cảnh người khiêu chiến. Cái này cũng khó trách Quy gia đều khó mà bảo trì bình tĩnh, biểu hiện được như vậy rất mình tốt, rất tốt. Quá tốt rồi. Tiểu Diêm Hoàng rửa sữa về sau dựa vào người bảo vệ, ta là không chống cậy vào người Quy gia. Rửa sữa lúc này cũng là vui vẻ nói ra, trong lời nói cũng khó được có nhẹ nhõm ý nhạo báng điều này, nói rõ giờ phút này Quy gia cùng rửa sữa thật triệt để yên tâm xuống tới. Lúc này, Lão Hắc cùng Cắt Trại công chúa cũng bay tiến đến đại ca, phía ngoài người giám thị đã hoàn toàn giải quyết. Lão Hắc nói ra phá đạo đại viên mãn. Từ Diệu Tiên bọn người nhìn thấy Lão Hắc cùng Cắt Trại công chúa lúc tự nhiên là không gì sánh được dẫn mình. Nhất là nghe được giải quyết hết tất cả người dám thị lúc, trong lòng càng là rung động. Diệp Hoang mỉm cười, hướng đám người giới thiệu lao hắc cùng cắt chạy công chúa tiểu Diệp Hoang, "Chúng ta đế mạch sơn có 10 cái thang tiên hội danh nghịch, ngươi có tính toán gì? Quy ra lúc này hỏi tự nhiên muốn tham gia." "Đúng rồi, ta chỗ này có từ hư đạo giới lấy được siêu cấp đại dược cùng bảo vật, chính các ngươi chọn lựa chính mình thích hợp. Tần khả năng tranh thủ trong vòng 3 ngày, lại đem cảnh giới cùng thực lực nói lại. Thang tiên hội cơ duyên, chúng ta chắc chắn phải có được." Diệp Hoang đối với Tử Diệu Tiên, Lâm Thải Vi bọn người đạo. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoang đã đem các loại siêu cấp đại dược cùng bảo vật lấy ra, đảm nhiệm đám người chọn lựa thích hợp bản thân. Mọi người thấy Diệp Hoang lấy ra dược rỡ muôn màu siêu cấp đại dược cùng bảo vật, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Từ Diệu Tiên mấy người cũng không khách khí, nhao nhao tiến lên chọn lựa thích hợp bản thân vật phẩm, bọn hắn biết rõ tại cái này sắp đến Thăng Tiên hội bên trong, mỗi một phần thực lực tăng lên đều cực kỳ trọng yếu. Quy Gia cùng Dưa Sữa cũng ở một bên cẩn thận chú đáo, ngẫu nhiên cho ra một chút đề nghị, dù sao bọn hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, kiến thức bất phàm. Tiểu Đào Hoa thì mở to mắt to tròn mò nhìn đây hết thảy, nàng đối với mấy cái này bảo vật tựa hồ không hứng thú lắm. Chỉ là chăm chú sát bên Diệp Hoàng, phản phất chỉ cần tại ca ca bên người, liền cái gì còn không sợ. Diệp Hoàng nhẹ nhàng sờ lên tiểu đào hoa đầu, cười nói với mọi người, "Mọi người nắm chặt thời gian luyện hóa những bảo vật này, 3 ngày này chúng ta muốn toàn lực bắn gọn, để những tiểu thế giới kia người nhìn xem, linh giới dân bản địa thực lực không thể khinh thường." Đám người nhao nhao gật đầu, đều tự tìm một chỗ địa phương an tĩnh bắt đầu bế quan tu luyện. Trong lúc nhất thời, đế mạch sơn trên chủ phong tràn ngập nồng đậm linh lực ba động, các loại quang mang lấp lóe, tất cả mọi người tại rảnh rợt từng giây mà tăng lên lấy thực lực của mình. Diệp Hoang thì một mình đi tới đỉnh núi, nhìn qua linh giới bầu trời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, lần này Thăng Tiên Hội sẽ là một trận tàn khốc chiến đấu, tất cả tiểu thế giới vì cuối cùng danh ngạch tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn, nhưng có hắn tại, chúng tiểu thế giới cường giả không có bất kỳ cơ hội nào Thăng Tiên Hội sau, bước kế tiếp chính là diệt chúng tiểu thế giới. Diệp Hoang thần sắc băng lãnh đang phi thăng nhập tiên giới trước, Diệp Hoang tất nhiên muốn trước đem linh giới sự tình giải quyết tốt, như vậy mới có thể lại không nỗi lo về sau bước vào tiên giới ở sau đó trong 3 ngày, Đế Mạch Sơn chủ phong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có linh lực ba động tiếng ùng ùng thỉnh thoảng truyền ra. Diệp Hoang cũng không có nhà rồi, hắn tiếp tục dùng các loại siêu cấp vật liệu, thăng cấp Đế Mạch Sơn trận pháp. Với hắn mà nói, Đế Mạch Sơn chủ phong trận pháp càng cường đại càng tốt. Tương lai coi như hắn không tại, nơi này cũng có thể trở thành một cõi cực lạc. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vậy vào Đế Mạch Sơn bên trên lúc, Diệp Hoang chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn lúc này, khí tức càng thêm trầm ổn cường đại, phảng phất một tòa núi lựa sắp bộc phát, ẩn chứa lực lượng vô tận. Ma tử Diệu Tiên, Lâm Hải Vy mấy người cũng lần lượt xuất quan, trên người của bọn hắn đều tản ra khí tức cường đại. Hiển nhiên trong 3 ngày qua đều có thu hoạch không nhỏ, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Diệp Hoàng nhìn xem đám người hỏi chuẩn bị xong. Đám người cùng kêu lên trả lời, thanh âm kiên định mà hữu lực, quên quần tại đế mạch sơn trên không tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, đi chiếu cố những cái được gọi là cường giả, để bọn hắn biết, linh giới không phải bọn hắn có thể tùy ý trà đạp địa phương. Diệp Hoàng vung tay lên, dẫn đầu hướng về Thăng Tiên hội nơi tổ chức bay đi. Khi bọn hắn đi vào Thăng Tiên hội nơi tổ chức lúc, chỉ gặp nơi này sớm đã là người ta tập hợp, tất cả tiểu thế giới các cường giả đều hội tụ ở này, trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng ngạo mạn. Nhìn thấy Diệp Hoàng đám người đến, Không ít người quăng tới ánh mắt khinh thường, nhưng cũng có một số người trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, hiển nhiên bọn hắn cũng nghe nghe thấy Diệp Hoang đám người một ít sự tích. Diệp Hoang không để ý đến những ánh mắt này, mang theo đám người đi thẳng tới thuộc về Đế Mạch Sơn khu vực. Nhưng nhìn về phía Diệp Hoang một đoàn người ánh mắt, cơ bản đều là tràn ngập địch ý hết thảy chỉ vị trí có Diệp Hoang đoàn người này là linh giới dân bản địa, còn lại đều là đến từ tất cả tiểu thế giới tuyệt hạng cường giả. Lúc này, Thăng Tiên hội nghi thức chưa bắt đầu, nhưng trong không khí đã tràn ngập không khí khẩn trương, một trận đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng chúng tiểu thế giới Hàng Lâm Giả bên trong, hiện tại có 8 vị tiên đạo cao thủ. Có truyền luôn nói bọn hắn không phải tiểu thế giới, mà là đến từ tiên giới thiên tiêu. Bọn hắn bản thân cũng đã là tiên đạo cảnh, lại tự phong cảnh giới dáng lâm, chính là vì nhiều thu hoạch được một lần thăng tiên linh nguyên. Nay sẽ để bọn hắn nội tình cùng tiềm năng tăng lên mấy lần. Cho nên, cái này mạnh nhất tám người, nhìn như chỉ có phá đạo đại viên mãn cảnh, có thể thực lực một khi triệt để bộc phát, vô cùng có khả năng đạt tới tiên cảnh uy lực. Đại ca, nhất định phải coi chừng tám người kia." Lão Hắc nói ra. Ba ngày này, Lão Hắc cũng không có nhàn rỗi, mà là tại bên ngoài thu thập tin tức. Lúc này hắn đem tám người này tin tức nói cho Diệp Hoàng. Diệp Hoàng nhẹ nhõm cười nói: Không sao, mạnh hơn một chút tốt, ta còn lo lắng bọn hắn quá yếu." Đây là Diệp Hoang trong lòng nói. Kỳ thật, Diệp Hoang hiện tại liền có thể cảm nhận được có rất nhiều đạo cực kỳ cường đại, bao hàm địch trí ánh mắt theo dõi hắn, Diệp Hoang chỉ là không nhìn mà thôi một hồi Thăng Tiên Đại hội bắt đầu, tiến vào Thăng Tiên Không Gian, các ngươi tận lực theo sát ta." Diệp Hoang âm thầm đối với Tử Diệu Tiên bọn hắn dặn dò. Lần này Thăng Tiên hội, bọn hắn đế mạch sơn có 10 cái danh nghịch. Diệp Hoang, Lão Hắc, Cắt chạy công chúa, Tử Diệu Tiên, Lâm Hải Vi, chú ý sẵn áo, Bạch Linh, Chu Nhược Sương, Tiểu Đào Hoa, Khương Thanh Nga chung 10 cái. Khương Thanh Nga mặc dù là hồn thể trạng thái nhưng cũng coi là một cái. Nếu không, không có tương ứng danh ngạch là ấn, coi như tiến vào thang tiên không gian, cũng vô pháp triệu hoán đi ra. Mặt khác, bọn hắn tiến vào thang tiên không gian đều sẽ bị chuyển tống đến địa phương khác nhau. Diệp Hoang cho các nàng chuẩn bị định vị ngọc giản, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Cho nên, Diệp Hoang để bọn hắn tiến vào thang tiên trong không gian sau, trước tiên hướng mình dựa sát vào. Phân tán lời nói, bọn hắn đều có muốn trở thành chúng tiểu thế giới cường giả vây giết đối tượng, tình cảnh đều sẽ rất nguy hiểm, nhưng Diệp Hoang sẽ trước tiên tìm tới bọn hắn. Mặt khác, Thang Tiên Đại hội quy tắc rất đơn giản, thang tiên trong không gian có một tòa Thang Thiên Sơn, có thể leo lên Thang Thiên Sơn ngời, đều có thể đạt được lợi ích, trèo lên đến càng cao, chỗ tốt càng kinh người. Trong truyền thuyết, Thang Thiên Sơn hung hiểm vô cùng, áp lực to lớn, chưa từng có người nào có thể chân chính đăng đỉnh qua, cho nên cũng không ai biết Thang Thiên Sơn trên đỉnh có gì nghịch thiên tiên duyên. Nhớ ký diệp hoang bên người cái kia 9 cái sinh linh không có. Một hồi tiến vào Thang Thiên không gian, toàn bộ liên thủ, đuổi giết bọn hắn, đem bọn hắn trước xóa tên. Tuần cha nhỏ thế tiên đạo yêu nghiệt, lạnh lùng hạ lệnh. Chúng tiểu thế giới đỉnh cấp mạnh mẽ, nhao nhao gật đầu, cho biết là hiểu. Thang Thiên hội trong sân, bầu không khí càng ngưng trọng. Thế lực khắp nơi đều đang lặng lẽ đợi Thăng Tiên hội bắt đầu. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, đột nhiên trên bầu trời quang mang lóe lên, một vị thân mang hoa lệ trưởng bạo lão giả chậm rãi rơi xuống, trên người hắn tản ra cường đại tiên đạo khí tức, hiển nhiên là một vị thực lực siêu phàm tiên linh chiếu ảnh. Vị lão giả này tiên linh chiếu ảnh chính là lần này Thăng Tiên hội người chủ trì, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thăng Tiên hội, liên quan đến lấy các vị có thể hay không phi thăng tiên giới, thu hoạch được tinh thế tiên đạo tiềm năng cơ hội, hy vọng các vị đều có thể tuân thủ quy tắc, công bằng cạnh tranh. Hiện tại, Thăng Tiên hội chính thức bắt đầu." Thanh âm rơi xuống, trên bầu trời Từng đạo truyền tống tiên quang rủ xuống, ba phủ đám người. Diệp Hoang bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị truyền tống đến thăng thiên không gian các ngóc ngách. Diệp Hoang vừa ổn định thân hình, liền lập tức kích hoạt lên định vị ngọc giản, xác định những người khác phương vị, thân hình lóe lên, hướng về gần nhất Tử Diệu Tiên tiến đến. Lúc này Tử Diệu Tiên vừa mới hiền thân, liền phát giác được mấy đạo khí tức cường đại hướng phía chính mình nhanh chóng tới gần Tử Diệu Tiên, Vũ Hóa Cung phàn đồ. Chết. Trong mấy người này, lại vừa lúc có đến từ Vũ Hóa Cung đỉnh cấp cao thủ. Lúc này bọn hắn nhanh chóng tới gần, từ bốn phía thẳng hướng Tử Diệu Tiên cùng linh giới dân bản địa cấu kết, sát thực đang chết. Dết. Trong đó còn có 3 người, theo thứ tự là đến từ Quỷ Tu, Thái Sơ, động thiên tiểu thế giới đỉnh cấp cao thủ. Bọn hắn công kích vô cùng cường đại, lại đều là phá đạo đại viên mãn. Từ Diệu Tiên ánh mắt nhìn lên, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chém đúng ra, đem không gian xung quanh đều chấn động đến run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, đối thủ thế công như thủy triều nước giống như vọt tới, nàng dần dần có chút chống đỡ không được Từ Diệu Tiên, hôm nay cầm xuống đi, nhất định phải nếm thử ngươi cái này mỹ diệu thân thể, chư vị cảm thấy thế nào? Vũ Hóa đỉnh cung cấp cao thủ mở miệng hỏi đại diện. Mạc Khắc Thiên nhân đại cười nói: trong ánh mắt đều là dâm tà cùng tham lam tím trời chỉ, thí thiên nhất chỉ thị thần minh, thời khắc sinh tử, Tử Diệu Tiên chuẩn bị liều mạng. Phốc phốc phốc, có thể một đạo kiếm quang càng nhanh, sát na mà tới, xuyên thấu bốn người. Bốn hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị một kiếm xuyên qua mi tâm, bỏ mình tại chỗ. Tuy thế, Diệp Hoang thân ảnh bay tới không có sao chứ? Diệp Hoang nhàn nhạt hỏi không có việc gì. May mắn Diệp Hoang ngươi kịp thời đối tới. Tử Diệu Tiên cảm kích nói chúng ta tiếp tục tiến đến cùng những người còn lại tụ hợp. Diệp Hoang nhưng không có dừng lại, lôi kéo Tử Diệu Tiên, tiếp tục hướng phía những người khác phương hướng tiến đến. Mà tại một bên khác, Lao Hắc cùng Cắt Trạy Công Chúa cũng tao ngộ cùng địch, Lao Hắc toàn thân tản ra hào quang màu đen, trong tay một cây Trường Vũ vung động đến khiến không kẽ hở, mỗi một lần đâm ra đều mang cường đại lực phá hoại. Cắt Trạy Công Chúa cũng cường thế xuất thủ, nàng pháp thuật tinh diệu tuyệt luân, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chém giết cận thân chi địch. Nhưng bọn hắn vẫn như cố gặp phải nguy hiểm, bởi vì đúng là một vị tiên đạo tiên kiêu, chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, trên người hắn tản ra một loại lực lượng quỷ dị, làm cho không gian chúng quanh phảng phất biến thành vũ bùn. Lao Hắc cùng Cắt Trạy Công Chúa hành động trở nên chậm chạp đứng lên, lâm vào trong hiểm cảnh.